quy một chương 197, trợ giúp bang ta, thế nào giúp ta? Còn có đôi mắt của ta nhan sắc tại sao là như vậy? Nghe được linh tử lời mà nói, Lăng phạm trong lòng khẽ động, hỏi trong lòng đích nghi hoặc. Ha ha, chúng ta tự nhiên có biện pháp, lần này khả năng như thế trực quan đối thoại, vốn chính là một loại cơ duyên. Chúng ta linh tử là trong thiên địa tối bản chất nguyên tố, không chỉ có là sinh mệnh chi nguyên, cũng là cấu thành thế giới này mấu chốt nhất nhân tố, có thể nói không có có chúng ta sẽ không có sinh mệnh, không có có chúng ta sẽ không có thế giới này. Tuy là chúng ta chỉ là nguyên tố vi lượng, tuy là chúng ta mỗi đơn vị đích thân linh tử lực lượng rất nhỏ bé, Thế nhưng mượn dùng các ngươi nhân loại một câu nói, mọi người nhặt tài hỏa diễm cao, độc trưởng không vang, tập thể lực lượng ở chúng ta linh tử trên thân càng thêm phát huy vô cùng nhuần nhuễn. Cho nên nếu chúng ta nói phải giúp ngươi, liền nhất định có thể có thể làm được. Hắc ám trong không gian, linh tử truyền đến hư vô mở miệng thanh âm tiếp tục giải thích. Về phần ánh mắt ngươi nhan sắc, cái này ngươi sau đó ngươi tự nhiên sẽ biết được, bây giờ còn không thể tiết lộ nhiều lắm. Ta chỉ khả năng nói cho ngươi biết, người tu đạo bị cương thi cắn không chỉ có không chết vong nhưng lại khả năng biến thành cương thi, nguyên nhân trong đó khẳng định không phải trùng hợp, có hẳn phải chết nhưng đích nhân tố ở bên trong. Có thể nói như vậy, ngươi tuyệt đối là ngàn trăm vạn năm đến người thứ nhất bị cương thi cắn còn có thể sống sót đồng thời biến thành cương thi tu đạo sĩ. Về phần nguyên nhân, ngươi bây giờ vẫn không thể biết. Làm sao lại như vậy? Tất nhiên nhân tố. Ta trước đây chính là một cái bình thường người tu đạo. Nếu không gặp phải phù ma, ta đến bây giờ đều vẫn chỉ là phế vật. Lẽ nào vận mệnh của ta từ vừa mới bắt đầu đã bị tính toán được rồi? Hơn nữa các ngươi không phải linh tử sao? Thế nào tốt như cái gì đều biết dường như. Chúng ta là linh tử. Thế nhưng ngươi có thể không biết, linh tử chính là đại lục diễn biến phát triển ngươi chứng kiến, ngươi có thể đem linh tử lý giải vì hóa thạch, có thể nói như vậy, trên đại lục chí ít 99% chuyện chúng ta đều biết, từng cái đơn vị đích thân linh tử đều chuyển thừa trước đây linh tử ký ức, tuy là mỗi mỗi đích thân linh tử ký ức đều rất không trọn vẹn, thế nhưng tổ hợp đến cùng nhau, nhưng lại là phi thường lớn, ngươi rất may mắn, chúng ta những thứ này, linh tử chung vừa vặn về của ngươi một ít ký ức. Các ngươi có thể hay không đem biết đến đều nói cho ta biết?" Lăng Phàm phải mái gật đầu, sau đó gấp giọng hỏi, hắn thực sự rất muốn biết cái gọi là tất nhiên nhân tố rốt cuộc là cái gì. "Không được." chúng ta có thể nói liền chỉ có bao nhiêu thôi, những thứ khác ngươi sau đó sẽ biết. Tất nhiên nhân tố, rốt cuộc là cái gì tất nhiên nhân tố? lẽ nào vận mệnh của ta từ vừa mới bắt đầu bên trong tối tâm đã bị một hai bàn tay to sợ nắm trong tay? Ta chính là một phổ thông người tu đạo, cũng không có gì làm cho người ta chú ý địa phương, làm sao có thể ngay từ đầu đã bị người chú ý? đến lúc đó là chuyện gì xảy ra? Lang Phạm trong lòng thì thào lầm bẩm, Hà đang muốn linh tử trong lời nói ý tứ, cái gọi là tất nhiên nhân tố rốt cuộc là cái gì? hắn rất không thích loại cảm giác này, tối tâm trung bị người nhìn trộm, bị người trưởng khống vận mạng cảm giác. Mạng của hắn chỉ có thể do hắn đến quyết định, hắn vận chỉ có thể do hắn đến nắm giữ. Bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào cũng không thể nắm trong tay vận mệnh của hắn. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, có lẽ hắn cũng không phải hắn vẫn muốn đơn giản như vậy. Trước đây hắn vẫn cho là hắn chính là một cái bình thường hải tử, bị phụ mẫu vứt bỏ đến sơn lâm hải tử, sau lại bị sư phụ triệu công nhặt được mới có thể may mắn trở thành tu đạo sĩ. Thế nhưng nghe xong linh tử một phen về sau, hắn bắt đầu hoài nghi nổi lên thân thế của mình. Hắn nghĩ tới phụ ma, nghĩ tới trên tay dưới chỉ, trên tay hắn chấp nhận là ở triệu công nhặt được lúc trước hắn thì có, nói cách khác đây rất có thể là cha mẹ của hắn lưu lại. Trước đây hắn cũng không có nghĩ giới chỉ có cái gì chỗ đặc tự, thế nhưng trong giới chỉ lại khả năng xuất hiện phục ma loại này tuyệt thế cường giả, lúc mới bắt đầu hắn cũng không đem phục ma xuất hiện liền tưởng đến vụ mâu trên thân, vẫn cho là chính là trùng hợp. Thế nhưng lúc này ngẫm nghĩ sau đó hắn lại phát hiện một ít kỳ quặc, trong chuyện này tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn lần đầu tiên đối với thân thế của mình sinh ra hoài nghi, linh tử nói rất đúng, người tu đạo bị cương thi cắn không chỉ có không chết vong còn biến thành cương thi, tuyệt đối không phải trùng hợp, duy nhất giải thích chính là của hắn thân thể, thân thể của hắn tất nhiên dính líu cái gì mà hắn tử vừa ra đời tựa hồ liền tối tăm trung bị nào đó hai tay thao túng vận mệnh của hắn hắn rất không hỉ loại cảm giác này hắn muốn thoát khỏi tối tăm bên trong đích đôi tay kia hắn muốn chính mình nắm trong tay vận mệnh của mình hắn biết đôi tay kia tuyệt đối rất cường đại thậm chí có có thể ngay cả toàn thịnh thời kỳ phục ma đều không bằng được cho nên hắn nhất định phải có thực lực chỉ có quyền đầu cứng rồi mới có thể làm cho người sợ hãi chỉ có quyền đầu cứng rồi khả năng chính mình quyết định vận mệnh của mình khả năng không bị người bài bố lúc này lang phàm đối với thực lực tràn đầy khát vọng hiện tại thực lực của hắn xa xa không đủ hắn cần thực lực hắn cần thực lực các ngươi thế nào giúp ta Lăng Phàm trầm giọng hỏi, lúc này hắn không ở cuốn quyết ở tại tất nhiên nhân tố vấn đề, bởi vì bất kể thế nào hỏi hắn cũng biết hỏi không ra cái gì đáp án, cho dù nhận được đáp án, hắn hiện tại cũng là bất lực, vô pháp thay đổi loại này hiện trạng. Ban giúp ngươi cho ngươi khống chế trong lòng mình khát máu dục vọng, ngươi cùng các chân cương bất động, cái khác chân cương phải dựa vào hút máu mà sống, thế nhưng ngươi cũng không dùng, ngươi không cần hút máu cũng có thể sinh tồn. Chỉ cần ngươi đang ở đây ban đầu nhịn được dục vọng trong lòng, không có hút máu, như vậy sau đó ngươi cũng không cần nữa chịu trước sở thụ giàn vặt, tuy là ngươi vừa rất đi qua thế nhưng xa còn không có vượt qua gian nan nhất trạm kiểm soát kế tiếp đợi của ngươi càng thêm dày vò. bất quá may là ngươi tiến nhập chúng ta linh tử ý thức thế giới ta sao có thể dựa trong lòng ngươi khát máu dục vọng đồng thời còn có thể khiến thực lực của ngươi nâng cao một bước. các ngươi tại sao muốn như thế giúp ta? Lăng phạm trịnh trong hỏi nếu quả như thật như linh tử theo như lời như vậy linh tử đối với ân huệ của hắn hắn thực sự không làm cách nào báo. có lẽ hút máu đối với khắc cương thi mà nói không coi vào đâu. thế nhưng với hắn mà nói tuyệt đối so với giết được hắn còn khó chịu hơn. cho nên lúc trước hắn mới vẫn kiên trì không hút máu vừa hắn cũng đã sắp chịu không nổi vẻ này hành hạ nếu như theo như đây thế tiếp tục phát triển thêm nữa hắn thực sự không đem nắm còn hắn có thể không chế chính mình không hút máu hiện tại linh tử không chỉ có có thể giúp hắn nhưng lại có thể làm cho thực lực của hắn nâng cao một bước trong lòng hắn tự nhiên vui sướng quan trọng hơn là linh tử làm những thứ này cũng không muốn cầu hắn muốn chỉ vì ngươi đem chúng ta làm sinh mệnh đối lãi biết cùng chúng ta câu thông đem chúng ta làm bạn bè đối lãi không hơn linh tử nói được rồi bắt đầu đi tiên tâm thần cái gì cũng không cần làm giao cho chúng ta là được ân lang phàm gật đầu hắn đối với linh tử là tuyệt đối tín nhiệm, không sẽ hoài nghi linh tử sẽ đối với hắn làm cái gì, chỉ vì linh tử đem hắn làm bạn bè, hắn cũng đem linh tử làm bạn bè. Lăng phàm nhắm hai mắt lại, thật sâu hô hít một hơi, sau đó lại nặng nề phun ra, thả lòng hạ tâm thần. cũng đúng lúc này, hắc ám trong không gian, càng ngày càng nhiều hơi tiểu quang hạt tiềm hiện ra, chi chi, nhiều đến không xuể, mấy có lẽ đã sắp đem hắc ám so sánh trở nên ban ngày, chúng nó tựa như đông đóm, trong bóng đêm hoan hô nhẹ nhõm, chỉ có nhảy múa, lạ như thế cũ có sinh mạng lực, là đẹp như vậy. tiếp theo những thứ này chỉ có nhảy múa linh tử, thời gian dần qua bắt đầu hướng phía lang phạm dựa. Chúng nó vây quanh lang Phạm, như là ở cảm giác cái gì, những thứ này linh tử rất hoạt bát, liễu diễu gọi không ngừng, như là hạ thiên tầm trùng, hoạt bát náo nhiệt, tràn ngập sinh cơ. Lang Phạm toàn thân lúc này đều bị linh tử bao vây, thân thể hắn lóe một tầng nhàn nhạt hình ánh sáng màu hoa, giống như là thánh khiết quang mang. Lúc này, vây quanh ở trung quanh thân thể hắn linh tử cũng không nữa hoan hô nhảy nhót, mà là cấm xuống tới, tựa hồ ở làm cái gì. Càng ngày càng nhiều linh tử hướng lang Phạm thân thể dựa, một vòng một vòng, Lăng Phạm thân thể ngoại vi mấy có lẽ đã bị linh tử quay chúng quanh phải chật như nêm tối, trên dưới tả hữu, bốn phương tám hướng đều là lóe nhàn nhạt quang hoa linh tử. Lăng Phàm thân thể đã hoàn toàn chưa đi đến linh tử Hải Dương. Tiếp theo, gần nhất Lăng Phàm thân thể linh tử không hề dừng lại ở Lăng Phàm bên ngoài cơ thể, mà là bắt đầu thời gian dần qua hướng Lăng Phàm trong cơ thể tan ra đi, xuyên thấu qua Lăng Phàm toàn thân lớn nhỏ lỗ chân lông, từng điểm từng điểm hướng trong cơ thể thẩm thấu mà vào. Quá trình này là chậm rãi, thế nhưng Lăng Phàm cũng là sảng khoái, hắn không có một chút cảm giác khó chịu, tương phản rất vui sướng, giống như là nước suối chảy qua thân thể hắn giống nhau, thấm vào giọt ăn, khiến toàn thân hắn đều trầm tĩnh lại, vô cùng dễ dàng, vui sướng dễ ngại, hắn nhịn không được hừ ra một tiếng sảng khoái dĩ nhiên gì linh tử còn tại liên tục không ngừng thấm vào trong cơ thể hắn, chúng nó từ lang phàm thân thể các bộ vị thấm vào, lúc này lang phàm thân thể đã tràn đầy tràn ngập sinh mệnh lực linh tử, trong óc, trái tim, kinh mạch, huyết nhục vân vân đều là linh tử, như sơn gian róc rách chảy xuôi nước suối, rửa thân thể hắn, thanh lương đấu chiến, sinh cơ bừng bừng. Thời gian dần qua, linh tử bắt đầu tiến nhập lang phàm thân thể máu, dường như muốn cùng máu dung hợp giống nhau, bất quá lang phàm máu lúc này lại là lõa ra một tầng nhàn nhạt thắt mang, tựa hồ rất chống cự này lõa mảnh quang linh tử, những thứ này lộ ra một cổ mạnh liệt tan mòn cùng tử vong khí tức, cùng linh tử sinh mệnh khí tức trời sinh chính là đối đầu cũng khó trách hắc mang như vậy chống cự linh tử rồi. Những thứ này hắc mang chính là thi khí, cùng linh tử ngang cấp nguyên tố, cũng là trong thiên địa bản chất nguyên tố, chỉ bất quá nó là tượng trưng cho tử vong. Nếu như đổi lại ngày xưa, linh tử cùng thi khí đây đối với trời sinh rất đúng đầu chạm mặt nhất định sẽ đại đánh dựng lên, tranh giành ngươi chết ta sống đầu rơi máu chảy, thế nhưng lúc này lại không có, linh tử lần đầu tiên công với vẹn vẹn không có cùng thi khí tranh giành đấu, trái lại còn thời gian dần qua cùng thi khí cuốn lại với nhau, tựa hồ ở tiếp nhận thi khí, cũng tựa hồ ở dựa đồng hóa thi khí. Theo thời gian trôi qua, thi khí tựa hồ cũng không có tại làm sao chống cự linh tử từ ban đầu bị động tiếp nhận linh tử biến thành chủ động cứ như vậy ở lang phàm trong cơ thể một tia hắc khí cùng một kia hình quang tương hỗ giao triển tương hỗ cuốn lại với nhau thời gian dần qua không biết qua bao lâu linh tử bắt đầu cùng thi khí chế liễu chúng nó rút ra lang phàm máu mà thi khí cũng một lần nữa về tới lang phàm trong máu tiếp theo những thứ này linh tử bắt đầu tiến nhập lang phàm tư duy hắn ý thức hải linh tử cũng không có vội vã một kia ý thức xông vào mà là chậm rãi không để cho lang phàm sản sinh đầu tráng váng nào trường cảm giác thế nhưng thế nhưng hắn lại chân chân thật thật cảm thấy trong cơ thể linh tử vòng xoáy biến hóa chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện vì một chương 198, tấn cấp. Lúc này đây tấn cấp cảm giác cùng Dị Vãng bất động, Dị Vãng hắn muốn tấn cấp thời điểm, linh tử đều là một tia ý thức vọt vào suy nghĩ của hắn. Mà lần này, linh tử tiến nhập hắn tư duy tốc độ rất chậm, chậm rãi rất nhẹ nhàng, hắn cũng không có đầu tráng vướng nào chướng cảm giác, trái lại cảm giác rất nhẹ nhàng, rất sảng khoái. Lăng Phàm theo linh tử trước dặn, đầu óc của hắn vẫn nằm ở thả lỏng trạng thái, cái gì cũng không có làm, cũng không còn chủ động cùng linh tử câu thông, chính là hoàn toàn thả lỏng, mặc cho linh tử chậm rãi cùng hắn giao thông, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tuy là linh tử tiến nhập hắn tư duy tốc độ chậm lại, thế nhưng Lang Phạm lực lượng trong cơ thể tăng trưởng tốc độ nhưng lại một chút cũng không có đổi mạ, cho dù là so với Di Vãng cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Lang Phạm mơ hồ cảm giác được, lần này linh tử cùng Di Vãng linh tử tựa hồ có điều sai biệt, tựa hồ từng cái đơn vị đích thân linh tử ẩn chứa năng lượng đều so với bình thường linh tử muốn đông đảo rất nhiều. Chỉ bất quá tỉ Mị vừa nghĩ cũng là bình thường trở lại, lần này tình huống của hắn vốn là rất đặc thù, hắn tiến vào đến linh tử ý thức thế giới vẫn cùng linh tử đối thoại đây nếu như truyền đi tuyệt đối làm cho người ta mở rộng tầm mắt, có thể nói tuyệt đối rất nhiều tu đạo sĩ đều sẽ không tin tưởng ở trong mắt bọn họ, linh tử liền là đơn thuần một loại năng lượng, năng lượng ngay cả trí tuệ cũng không có, lại làm sao có thể nói đây cơ hồ là hết thảy tu đạo sĩ chung nhận thức, không có ai sẽ tin tưởng linh tử còn có thể cùng người câu thông, còn có thể nói chuyện loại này chó má ngôn luận đấy. thế nhưng lúc này đây nhưng lại thật sự rõ ràng phát sinh ở lang phàm bên người may là từng có cùng linh tử câu thông kinh nghiệm lang phàm ban đầu cũng thiếu chút kiếp sợ không có kịp phản ứng, đủ để nói rõ lần này tình huống đến cỡ nào đả thủ. bởi vậy đối với mỗi cái linh tử năng lượng tăng lên nguyên nhân, Lang Phàm cũng là không có nữa suy nghĩ nhiều. ở linh tử ý thức trong thế giới, linh tử cùng ngoại giới tự nhiên có điều không giống nhau. Thời gian dần qua, Lang Phàm tâm thần bắt đầu hướng linh tử vòng xoáy nhìn lại, hắn như một cái những người đứng xem giống nhau quan khán giả linh tử vòng xoáy lúc này biến hóa. chỉ thấy băng bạc, dường như tinh không loại mênh mông lục sắc linh tử vòng xoáy lúc này đang đâu vào đấy xoay tròn, tốc độ cũng là đâu vào đấy gia tăng. do ban đầu ruột mặt bỏ, đến lúc này khoái mã chạy gấp, linh tử vòng xoáy chuyển động tốc độ tăng trưởng rất có quy luật. Lục sắc linh tử vòng xoáy mỗi chuyển động hạ xuống đều bí mật mang theo không gì sánh kịp dày dai tầng cảm giác như đại địa giống nhau trầm trọng loại này trầm trọng cảm giác so với lăng phàm trước đây bất kỳ lúc nào đều phải bằng bạc đều phải khổng lồ nhân là màu xanh biết linh tử vòng xoáy tượng trưng cho linh vương thực lực linh vương chính là tu luyện một đường đạo thứ nhất phân thủy lĩnh vạn mã lực tượng trưng cho một loại lực lượng thăng hoa vạn chữ chính là một đạo khảm. hiện tại lăng phàm đã vượt qua đạo này cảm từ linh tử vòng xoáy là có thể nhìn ra chính là bởi vì vạn chữ đại biểu cho lực lượng một đạo cảm. Cho nên lúc này lăng Phạm Linh Tử vòng xoáy chuyển động thì bảng bạc lực mới so với Di Vãng bất kỳ lúc nào đều cường đại hơn, biểu hiện cũng càng vì rõ ràng, khả năng rõ ràng cảm giác được trong đó khác biệt. Thời gian dần qua, lục sắc linh tử vòng xoáy chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, khởi điểm hay là bay nhanh quái mã, mà bây giờ đã là điên cuồng tứ ngược long quyền phong rồi. Tiêu chuyển động tốc độ mấy có lẽ đã khó có thể dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng, dùng lôi điện để hình dung cũng không quá đáng. Lăng Phạm ở đây phương diện đã trồng chất hạ thâm hậu kinh nghiệm, hắn hiểu được, chỉ có linh tử vòng xoáy chuyển động tốc độ càng nhanh, hắn mới càng thêm mới có thể tân cấp. Bất quá lang phàm lần này, nhưng lại cùng Di Vãng không đồng nhất. Hắn chỉ này đây một cái những người đứng xem tâm tính đối đại những thứ này, cho nên hắn cũng không nóng lòng. Nếu như đổi lại Di Vãng, tại đây trong lúc nấu chốt từ, hắn đã sớm liều mạng địa cùng Linh Tử chủ động câu thông. Mà bây giờ hắn vẫn như cũ rất thư giãn thích ý quan sát, cũng không vội nóng nảy, giống như đã đem chuyện này tình nhìn phai nhạt giống nhau. Kỳ thực đến không phải hắn nhìn phai nhạt không thèm để ý, mà là hắn ứng thừa quá Linh Tử, phải buông lòng chính mình. Hơn nữa hắn lần này đối với tấn cấp cũng rất có lòng tin, cho nên ngay lúc này khả năng như vậy đạm nhiên. Lúc này Linh Tử vòng xoay chuyển động tốc độ đã nhanh như thiểm điện tin nếu bu lôi nhanh vô cùng nhanh đến tựa như một trận gió lang phạm biết lúc này linh tử vòng xoáy chuyển động tốc độ đã đạt đến điểm tới hạn với anh đúng lúc này giống như tiểu vũ trụ giống nhau xảy ra nổ lớn nổ lớn về sau lang phạm trong cơ thể linh tử vòng xoáy bắt đầu quy về hỗn độn giống như lại nhớ tới sinh ra mới bắt đầu răng rớp hỗn độn còn giống một vòng tròn lớn cầu hôi mông mông một mảnh cái gì cũng nhìn không thấy đúng lúc này tại đây tấm kính mịch trong bóng tối bỗng nhiên đã hiện lên một đạo lục sắc quang điểm đây đạo lục sắc quang điểm mặc dù nhỏ nhưng lại dị thường loé sáng nếu như dùng ánh mắt nhìn tuyệt đối đâm vào ánh mắt đều không mở ra được. Nguyên. Đương nhiên, ở đây thật nhỏ lục sắc quang điểm hướng phát sinh vũ trụ nổ lớn giống nhau, ầm ầm bạo liệt, bên trong năng lượng cường đại lập tức giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt ra, bàng bạc mênh mông, lang phàm không đi tới, cứ như vậy một thật nhỏ quang điểm, lại ẩn chứa kinh khủng như thế năng lượng. Giống như thủy triều đổ xuống mà ra kinh khủng năng lượng lại từ từ hóa thành lục sắc linh tử vòng xoáy, một lần nữa chuyển động, tốc độ lại khôi phục được lúc bình thường, thời gian dần qua, chậm rãi, tốc độ tuy là rất là thong thả, thế nhưng vẻ này rất nặng cảm giác, so với trước cường thịnh rất nhiều. Chỉ cần bởi vì lúc này linh tử xoáy nội, bất ngờ hơn ba đạo lô âm kính Lăng Phàm trước là Tam Tinh Linh Vương, cho nên linh tử vòng xoáy bên trong có ba đạo lô âm kính, mà lúc này Lăng Phàm linh tử vòng xoáy không ngờ có lục đạo vạn trượng kia sáng lô âm kính. Nói cách khác, Lăng Phàm hiện tại đã có lục tinh linh vương thực lực. Dù là vì những người đứng xem tâm tính đối đãi Lăng Phàm lúc này cũng nhịn không được nữa kích động, hắn không nghĩ tới lúc này đây lại nhắc tới thăng liền tăng lên tam cấp bậc, trong nháy mắt liền từ Tam Tinh Linh Vương lột vỏ thành Lục Tinh Linh Vương, đây nếu như chuyển đi không biết muốn ao ước sát bao nhiêu tu đạo sĩ, muốn cho bao nhiêu thiên tài tự ti mà cảm. Tu vi đến linh vương, muốn nâng cao tu vi cũng không giống như lấy trước như vậy dễ không có kinh qua tích lũy tháng ngày là rất khó nói thằng một cấp mà Lang Phạm cũng là nhanh như vậy liền tăng lên Tam Tinh Tu Vi nếu như truyền đi Lang Phạm khẳng định trực tiếp sẽ bị đánh lên yêu nghiệt nhãn gặp mặt lần này thực lực đề cao nhiều như vậy Lang Phạm tâm thần cũng là cảm thấy mị mãn một lần nữa về tới đại não cùng lúc đó trong óc của hắn vang lên linh tử thanh âm nhân loại ta còn là sương hầu ngươi nhân loại sao tuy là ngươi đã trở thành cương thi nhưng là một đầu không hút máu cương thi lòng của ngươi hay là lòng của người ta nhân loại thật cao hứng ngày hôm nay có thể cùng ngươi vị phương thức này nói chuyện với nhau khả năng cùng nhân loại trực tiếp đối thoại chúng ta thực sự thật cao hứng. Tính cách của ngươi cũng rất để cho chúng ta thưởng thức. Chúng ta tài cán vì ngươi làm đúng là những thứ này. Nỗ lực lên sao? Nhân loại chỉ cần nỗ lực, phải tin tưởng thu hoạch cùng nỗ lực là trở nên có quan hệ trực tiếp. Sau đó Tiếu nhìn ngươi của mình rồi. Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Lăng Phạm vội vã gấp giọng hỏi. Hưu duyên thì sẽ gặp lại. Tất cả tận đợi duyên phận linh tử lo lắng than thở. Sau đó đó là nữa không có âm hưởng. Ngay sau đó lăng Phạm não hễ đồn cảm giác sấm mùa xuân nổ vang. ầm ầm một tiếng. Tiếp theo Lang Phạm ý nghĩ u ám trong ngõ cảnh vật đại biến. Sau đó đó là kẽ dịu trước đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 199, phục ma dàn dò, linh tử. Ta vừa mới mới đang cùng linh tử nói. Lăng Phàm tất tiếng sột soạt tốt từ đi trên đất, gõ có chút ngất đi đầu, mở ra mắt nhập nhèm hai mắt, phía chân trời một luồng ánh mặt trời chói mắt đi qua rừng rậm, chiếu xạ đến hắn có chút phạm hôn hai mắt, làm cho hắn kìm lòng không đậu lấy tay che lại ánh mặt trời chói mắt. Vừa là chuyện gì xảy ra, ta thế nào hình như đang cùng linh tử nói. Lẽ nào đang nằm mơ hay sao? Lăng Phàm thì thào lẩm bẩm, hắn trung quy cảm giác kinh lịch vừa rồi làm hắn có loại không thành thật cảm giác, chỉ vì cùng linh tử đối thoại quá mức không thể tưởng tượng nổi hắn đến bây giờ cũng còn không có kịp phản ứng, hơn nữa hắn hiện tại ý nghĩ phán ất, cho nên mới nghĩ vừa tất cả cũng chỉ làm mộng. không đúng, không thể nào làm mộng, nếu làm mộng làm sao có thể sẽ như thế chân thực. Lang Phàm lắc đầu, thanh tỉnh một tí ý nghĩ, sau đó ở trên đùi của mình dùng sức bấm một cái, lập tức xót chính hắn hoa hoa thẳng kêu lên, có chút mơ hồ đầu triệt để tỉnh táo lại, vừa mới phát sinh tất cả như phóng điện ảnh loại trong đầu hiện lên, rõ ràng có thể thấy được, rõ mồn một trước mắt, căn bản cũng không có thể như là đang nằm mơ, vừa mới phát sinh tất cả dĩ nhiên là thực sự, thật bất khả tư nghị, ta lại thực sự đang cùng Linh Tử nói, đây nếu như chuyển đi không biết phải tạo thành nhiều hành động. Lăng Phạm Kinh tiếng nói, hắn đến bây giờ đại náo đều còn có chút không có kịp phản ứng, vừa trải qua là một chuyện, hiện tại tỉnh lần sau đến muốn, thực sự làm hắn bừng tỉnh giống như nằm mơ, không thể tin được loại này quái sự lại đều phát sinh ở trên người hắn. Hắc hắc, ta thật sự là vận khí tốt, hiện tại ta đã không có khát máu dục vọng rồi, may mà những thứ này linh tử trợ giúp, bằng không ta sớm tiếp theo biến thành người không người, quỷ không ra quỷ hút máu quái vật. Lăng Phạm cảm thụ một tí thân thể của chính mình, tuy là cương thi sự thật này đã vô pháp thay đổi, thế nhưng nhưng trong lòng không có vẻ này khát máu điên cuồng dục vọng. Hắn hiện tại cũng không tiếp tục chịu kêu cổ dục vọng hình hạng, nói chung, hắn hiện tại tâm tình tốt, dù sao chỉ cần không hút máu, hành vi của hắn cùng tâm trí ít hay là người. Cảm ơn các ngươi." Lăng Phàm thu hồi cao hứng tâm tình, bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, tỉ mỉ cảm thụ được chu vi mỗi một hạt tượng trừng cho sinh mạng linh tử, tư duy chìm đắm đến linh tử Hải Dương. Suy nghĩ của hắn đứng ở linh tử trong Hải Dương, lớn tiếng hướng về phía tất cả linh tử nói, là chúng nó mang cho hắn tân sinh, là chúng nó làm hắn thoát khỏi hút máu dạn vật, cho nên hắn rất cảm kích chúng nó, tất cả linh tử lúc này không chỉ có là bằng hữu của hắn, cũng là ân nhân của hắn. Từ giờ khắc này bắt đầu, Lăng Phàm tâm chân chính mở rộng ra lòng dạ cùng Linh Tử câu thông. Từ giờ khắc này bắt đầu, lăng Phàm chân chính đem Linh Tử xem làm có chí khôn sinh mệnh đối lãi. Từ giờ khắc này bắt đầu, lăng Phàm chân chính đem Linh Tử là vì bằng hữu của hắn. Đây đều là một đám hồn nhiên và đặc thù bằng hữu. Trong chấp nhóm này, Linh Tử tựa hồ cũng cảm nhận được lăng Phàm nội tâm tìm cách. Tất cả đều như một nghịch ngậm tiểu hải tử ở hắc cám trong thế giới hoan hô nhảy nhót, lóe trong suốt qua mang, rất là mê người. Lang Phàm hiểu ý cười, hắn cảm thấy Linh Tử lúc này kích động cùng cao hứng, hắn giống như đã cùng Linh Tử ngay cả làm một thể. Linh Tử chính là hắn, hắn chính là Linh Tử. Kinh qua lần này cùng Linh Tử đối thoại, Lang Phẩm cũng minh bạch rồi rất nhiều, tâm tình rộng mở trong sáng cũng ít. Một sự tình cũng nhìn minh bạch rồi, đồng thời cũng cùng Linh Tử thành lập nổi lên càng thêm thâm hậu cảm tình. Đây đối với tu luyện của hắn là có rất lớn ích lợi. Lang Phẩm sau đó đang cùng Linh Tử câu thông thời điểm, tốc độ tuyệt đối so với trước đây nhanh chóng vài lần không ngừng. Thời gian dần qua, Lang Phẩm tư duy thối lui ra khỏi Linh Tử Hải Dương, tư duy một lần nữa trở lại thân thể của chính mình, mở hai mắt ra đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là một chỗ rừng rậm, chu vi tất cả đều là phồn thịnh tươi tưới, chi chi, xanh um tươi tốt cảnh cây lục diệp đều nhanh đem làm thiên trái quất cũng không biết sư phụ hiện tại thế nào. Lăng Phạm nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn hiện tại cũng không biết mình ở địa phương nào, không biết cự Ly li Thiên Linh Môn có còn xa lắm không, hiện tại hắn đã thoát khỏi hút máu ác ngộng, tư tự lại bắt đầu trở lại Thiên Linh Môn trận đại chiến kia. Hắn chính là tinh tường nhớ kỹ, Lam Dịch tay háo bảo vung lên, liền đem sư phụ của hắn đánh phía dưới bầu trời, sư phụ hắn vốn là có thương tích trong người, Lam Dịch vừa đời thứ tư chân cương, Lam Dịch tùy tiện một đạo kình khí là có thể đem Triệu Công đánh cho thịt nát xương tan, Lăng Phạm hiện tại rất lo lắng Triệu Công an nguy, hắn chân thật không dám tưởng tượng nếu như Triệu Công xảy ra chuyện, hắn sẽ làm ra điên vì cái gì điên cuồng chuyện. Sẽ không đâu. Không có việc gì, ta xem Lam Dịch khi đó cũng không có sự xuất cái gì kỳ khí, chính là tùy tiện vung lên, sư phụ sẽ không có sự tỉnh. Lăng Phạm mình an ủi. Lam Dịch, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lăng Phạm cơ hồ là cắn răng, thanh âm đều là từ trong kẽ răng gần từng chữ độ tới, đủ để thấy hắn đối với Lam Dịch hận ý là cỡ nào sâu. Hắn biến thành cương thi đều là bại Lam Dịch ban tặng, hơn nữa Triệu Công hiện tại cũng là sinh tử chưa biết, hiện tại Lam Dịch chính là Lăng Phạm lớn nhất kẻ nhân. Hắn vốn tưởng rằng giết lục hình về sau, hắn sẽ không có mục tiêu, thế nhưng hắn lúc này rốt cục lại lần nữa tìm được hằn phấn đấu phương hướng. Hắn ý chí chiến đấu lại lần nữa bốc cháy lên. Được rồi, Phục Ma nói ta trốn tới sau khi khiến ta tinh thần lực tiến nhập nạp giới, cũng không biết bên trong có cái gì. Ôi, cũng không biết Phục Ma hiện tại ra sao, muốn như thế nào khả năng cứu hắn. Lăng Phạm tâm thần khẽ động, lại nghĩ lại nghĩ tới Phục Ma, bất quá Phục Ma nếu nói quá lam dịch giết không chết hắn, vậy hẳn là lại vô sự, hắn đối với Phục Ma vẫn có lòng tin đấy. Không hề suy nghĩ nhiều, lăng Phạm tinh thần lực bắt đầu thời gian dần qua tiến vào tay nạp giới, hắn biết hết thảy đáp án đều ở bên trong. Lang Phạm tinh thần lực bình thường tiến nhập quá nạp giới, cho nên thật cũng không có vẻ xa lạ, khinh xa thụ lộ. Một cái hô hấp không được liền tiến vào nạp giới. Thế nhưng lần này bên trong nạp giới cảnh tượng cũng là làm hắn thất kinh, bởi vì nạp giới kỳ thực cũng là một chữ vật không gian, không gian chắc chắn sẽ không rất lớn, hơn nữa trong không gian cũng không thể nào là hắc ám. Thế nhưng lúc này lang Phàm tiến nhập nạp giới về sau, mới giật mình ngạc phát hiện, nạp giới không gian không chỉ có hoàn toàn liền biến thành hắc ám, nhưng lại giống như vô biên không thể nghi ngờ, không, có đầu cùng giống nhau, cùng dị vãng tình huống một trời một vực, trong nạp giới cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Người đã đến rồi ngay Lăng Phàm kinh ngạc thời điểm. Vừa đến thanh niên quen thuộc cũng là từ Hắc Cám bên trong không gian từ từ suy nghĩ vang lên, tiếp theo một đạo toàn thân bao phủ hắc bảo thân ảnh tự bên trong không gian di động hiện ra. "Phục Ma." Lang Phạm mừng rỡ kêu lên, mừng rỡ như điên, hắn không muốn Phục Ma lại không có việc gì, vẫn trong nạp giới, kích động thiếu chút nữa sẽ tiến lên. Bất quá ngay hắn muốn tiến lên thời điểm, Phục Ma ngự khí như trước bình thản mở miệng nói, "Ngươi không cần cao hứng, hiện tại ngươi thấy được chỉ là của ta lưu lại tặng ảnh, khi ta cảm giác được lam dịch khí tức về sau, chỉ biết ngày hôm nay giữ nhiều lạnh cho nên mới lưu lại đoạn này vẽ tranh, nói cho ngươi biết một sự tình." Đoạn này vậy tranh không có tư duy, ghi chép ta lời muốn nói, cho nên kế tiếp ngươi lặng lặng nghe tiếp là được." Ân. Lăng Phàm hưng phấn nhãn thần lập tức gạm đạm xuống tới, hắn vốn tưởng rằng phục ma không có chuyện gì, nào biết đây chỉ là phục ma lưu lại tàn ảnh, kích động địa tâm, tâm trái đất, tình lập tức làm lạnh xuống tới, có vẻ có chút thất hồn lạc phách. Bất quá rất nhanh, hắn liền cường tự lên tinh thần, chăm chú địa nhìn chằm chằm phục ma, nghe phục ma kế tiếp muốn nói. "Thật cao hứng ngươi có thể còn sống tiến nhập ở đây, cũng coi như của ta một fan tâm tư không có ưu vi. Phục ma dừng một chút nói tiếp, ngươi có thể đi vào ở đây." cũng đồng thời nói rõ ta kia sợi tàn hồn lúc này đã triệt để tiêu tán. Cái gì? Phục Ma, ngươi không phải nói ngươi sẽ không chết sao? Của ngươi tàn hồn thế nào còn có thể tiêu thất, tại sao phải như vậy? Lang Phàm trong lòng căng thẳng, Khẩn Trương lớn tiếng chất vấn, hắn rất lo lắng Phục Ma thực sự cứ như vậy vĩnh viễn ly khai hắn, Phục Ma chính là của hắn người thứ hai sư phụ, hắn không dám nhận chịu Phục Ma tiêu tán chuyện thực. Tiểu tử ngươi gấp cái gì? Giống như biết Lang Phàm sẽ có phản ứng gì giống nhau, Phục Ma vẻ tranh rất nhân tính hóa tiếp tục giải thích, đây chẳng qua là của ta một luồng tàn hồn, tiêu thất cũng không có gì lớn. Ta kế tiếp muốn giao cho của ngươi mới là trọng yếu nhất, quan hệ này tánh mạng của ta, cho nên tuyệt không thể qua loa, chỉ cần ngươi có thể làm được, chúng ta liền còn có gặp lại ngày. Nghe vậy, Lang Phạm cũng thoáng yên tâm lại, chỉ cần Phục Ma còn có cứu, hắn cho dù liều mạng tính mạng của hắn, cũng muốn khiến Phục Ma sống lại. Lang Phạm biết Phục Ma kế tiếp muốn nói tính chất nghiêm trọng của chuyện này, cho nên cũng nhắc lên hoàn toàn tinh thần, tụ tinh hội thần, cho dù là một chữ cũng không thể nghe rõ. Của ta đây sợi tản hồn đây là từ ta chủ hồn ngạnh sinh sinh chọc ra tới, cho nên tiêu tán với ta mà nói cũng là bé nhỏ không đáng kể, không lẽ ảnh hưởng. Ngươi còn nhớ rõ ta muốn ngươi làm một chuyện sao? Ta nhớ ngươi hẳn là cũng đoán được, không tệ. Ta muốn ngươi làm được sự tỉnh chính là đi cứu ta chủ hồn. Phục Ma trầm giọng nói. Cái gì? Cứu ngươi chủ hồn? của ngươi chủ hồn ở nơi nào? Ta muốn thế nào cứu? Lang Phạm kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới Phục Ma muốn hắn làm là chuyện này. Không cần kinh ngạc, nên nói ta tự nhiên sẽ nói. Phục Ma tựa hồ đã sớm ngờ tới Lang Phạm nghe được lời của hắn sau khi sẽ là phản ứng gì, cho nên tàn ảnh tiếp tục rất nhân tính hóa giải thích, hoàn toàn sẽ không như không có tư duy tàn ảnh, ngược lại như chân chính Phục Ma. Của ta tàn hồn cùng cơ thể của ta cùng một chỗ, chỉ bất quá đều bị phong ấn ở một chỗ, ta muốn ngươi làm đúng là đi phá vỡ cái kia phong ấn, đem ta giải cứu ra, chỉ có như vậy, ta khả năng coi là là chân chính sống lại." Phục Ma nói tiếp. "Phong ấn? Ai lại vẫn khả năng phong ấn ngươi? Phong ấn địa phương lại tại nơi nào?" Lăng Phạm hoàn toàn quên mất hắn hiện tại đối mặt chỉ là một đạo tàn ảnh, tàn ảnh nhân tính hóa, làm hắn sinh ra một loại ảo giác. "Không nên đi quản ai đem ta phong ấn, ngươi bây giờ còn không cần phải biết rằng." Phục Ma không chút nào cho Lăng Phạm một mũi, trực tiếp nói, "Về phần phong ấn địa phương, tên rất đơn giản, gọi Thiên Cơ phủ." Còn có một việc phải nói cho ngươi biết, trên tay ngươi cái kia mai nạp giới rất trọng yếu, cho nên nghìn bạn lần phải nhớ phải nạp giới nhất định phải vẫn mang ở trên người, bởi vì mở ra phong ấn cái chìa khóa chính là ngươi trên tay nạp giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 200, Đại Thiên Thôn phép thuật. Cái gì? Mở ra phong ấn cái chìa khóa dĩ nhiên là trên tay nạp giới. Lăng Phạm Kinh tiếng nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trên tay nhìn qua phổ thông nạp giới vẫn còn có bực này tác dụng, lại vẫn cùng phục ma phong ấn có liên hệ lớn lao. Bất quá trong lòng hắn cũng mờ mờ, nếu nạp giới là giải trừ phong ấn phục ma chủ hồn cái chìa khóa. Phục ma tàn hồn lại tại sao lại xuất hiện ở trong nạp giới? Chẳng lẽ là phong ấn phục ma chính là cái người kia làm? Thế nhưng vừa nghĩ cũng không đúng, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Phục ma cũng không có khả năng mình tới trong nạp giới, đây nguyên nhân trong đó, lang phàm càng nghĩ cũng không còn nghĩ thông suốt, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa. Không cần kinh ngạc, ngươi chỉ cần đem nạp giới giữ gìn kỹ là được, như vậy đồng tây rất then chốt. Phục ma dừng một chút nói tiếp, còn có một chút, ta muốn cảnh cáo ngươi, thiên cơ phủ là trên đại lục chân chính đỉnh thế lực, thực lực không tới linh đế, không nên vọng tưởng cùng thiên cơ phủ giao tiếp. Hơn nữa cho dù người tu vi linh đế rồi, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tư cách mà thôi. Cho nên, không có thực lực, nghìn vạn lần đừng nóng vội đi thiên cơ phủ, đi cũng chỉ là chịu chết. Cái gì? Linh đế vẫn chỉ là miễn cưỡng có thể tư cách? Đây là cái gì thế lực, đã vậy còn quá cường hãn, trên đại lục vẫn còn có đây nhóm thế lực. Lăng Phàm lần này là triệt để kinh hãi, hắn không nghĩ tới thiên cơ phủ dĩ nhiên là như thế thế lực cường đại, linh đế còn chỉ có thể miễn cưỡng có thể tư cách cùng với giao tiếp, đây cũng quá dọa người rồi chút. Phải biết rằng tùy tiện một vị linh đế cường giả, kia đều có thể uy chấn nhất phương đại nhân vật, một phát dẫm chân, tứ phương đều phải rung chuyển đánh cái giảm, đều có người khoa hương, không chút nào khoa trương nói, linh đế bái ở trên đại lục, đó cũng là nhất lưu cường giả, thế nhưng trong chờ, loại thực lực lại vẫn chỉ là miễn cưỡng có thể tư cách, đây làm sao không cho lang Phàm cảm thấy kinh ngạc. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy thiên cơ phụ hiểu rõ kinh khủng, hắn hiện tại cuối cùng là khắc sâu cảm nhận được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên những lời này rồi, trong mắt của hắn thế lực lớn thiên vân tông cùng thiên cơ phụ đây nhóm thế lực khi xuất, chỉ sợ ngay cả sách dày tư chất cách cũng không có. Thậm chí là đắc, cùng thiên cơ phụ khi xuất, cũng chỉ là gặp sư phụ Thảo nào ngay cả phục ma đây nhóm cao thủ đều đã bị phong ấn ở bên trong. Lang Phạm tâm trạng cũng thoải mái, nếu thiên cơ phủ lợi hại như vậy, phong ấn phục ma khẳng định cũng không nói chơi. Nhất định là phục ma làm cái gì đắc tội thiên cơ phủ chuyện mới bị thiên cơ phủ phong ấn. Lang Phạm nghĩ như thế đến. Tiểu tử ngươi khả năng trầm ổn chút không? Điệp ấy liền đem người khiếp sợ đến. Ta nói rồi thế giới này rất lớn, còn có rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Phục ma một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dạng, hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới Lang Phạm sẽ có như thế biểu hiện. Sau đó nói tiếp, còn có một chút, ta biết tiểu tử ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì có đúng hay không đang suy nghĩ ta làm chuyện gì xấu mới bị thiên cơ phủ phong ấn hay sao vốn có ta lười cùng ngươi giải thích thế nhưng ta phục ma một đời anh danh cũng không thể cứ như vậy bại hoại ta nhưng vì rất xác định nói cho ngươi biết ta không phải là bị thiên cơ phủ phong ấn mà là một người khác về phần người là ai vậy kia ngươi liền không tất yếu đã biết Lăng phàm vốn còn muốn vấn người là ai vậy kia bất quá gặp mặt phục ma tỏ thái độ rõ ràng như thế cũng đành phải thôi đông nhiên hắn tốt như nghĩ tới điều gì xoa xoa cái chán toát ra mùi hôi lạnh hắn lúc này mới nhớ tới ra vẻ trước mắt hắn nhìn qua chỉ là phục ma lưu lại tàn ảnh căn bản cũng không có tư duy chỉ là đạo này tàn ảnh biểu hiện quá nhân tính hóa rồi mới để cho lang phàm thiếu chút nữa cho là hắn nhìn qua chính là Phục ma lang phàm càng muốn mồ hôi lạnh trên trán bước lên phải càng nhiều cảm tình Phục ma đã sớm đoán được phản ứng của hắn rồi hắn lúc nào kinh ngạc lúc nào hỏi vấn đề đều một chút không lầm tinh kế xuống tới chỉ sợ cũng chỉ có Phục ma có thể làm được điểm một là Phục ma có năng lực này hai là Phục ma lý giải tính cách của hắn được rồi nên phân phó ta đã phân phó phàm là nhớ kỹ thực lực mới là vương đạo chỉ cần có thực lực cái gì đều không là vấn đề kế tiếp ta đã không còn gì để nói được rồi nhìn ở ngươi vất vả như vậy phân thượng lần này ta liền cho đại phát thiện tâm truyền cho ngươi một môn đạo thuật, hảo hảo tu luyện. đối với thực lực của ngươi cũng là rất có giúp ích. môn đạo thuật này cho dù là phóng nhãn đại lục, đó cũng là số một số hai rồi. Phục ma nói chuyện đồng thời, đống nhiên song đầu ngón tay hướng Lang phàm cái chán cách không một chút, nhất thời một đạo lõi đạm lam sắc chuyền tia sáng bay vào Lang phàm cái chán. trong sát na, Lang phàm đại não nhất thời truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác, đau đến hai tay hắn thẳng bão cái đầu ở hắc ám trong không gian lăn. bất quá này cổ đau đớn cảm giác tới cũng sắp đi cũng nhanh, không bao lâu, Lang Phạm liền lại lần nữa đứng lên, đồng thời trong óc của hắn cũng nhiều hơn một đạo tia tức. Ta vừa mới mới truyền đạo thuật của ngươi là thần cấp thấp giai đạo thuật, đại thiên thôn phệ thuật. Phục Ma giống như từ lâu ngờ tới Lang Phàm muốn thống khổ bao lâu dường như, Lang Phàm vừa mới đứng lên, Phục Ma liền tiếp tục nói, môn đạo thuật này, uy lực tuyệt luân, tu đến đại thành, thôn thiên phệ địa, hàng long nạp hổ đều không nói chơi, có thể tiêu diệt thế gian vạn vật, như trên đời hắc động giống nhau. Cho nên, hảo hảo tu luyện sao? Loại này đẳng cấp đạo thuật, cho dù đặt ở thiên cơ phủ, số lượng cũng là rất ít không có mấy. Mà lúc này Lăng Phàm nhưng lại hoàn toàn không nghe thấy Phục Ma câu nói kế tiếp, khi hắn nghe được thần cấp thấp giai đạo thuật vài chữ này, thời điểm đại nào cũng đã triệt để rơi vào dại ra trạng thái. Bối rối. Thần cấp đạo thuật a, đây có là chân chính thuộc về trong truyền thuyết gì đó, so với tiên cấp đạo thuật tròn cao một cấp bậc đạo thuật. Thần cấp đạo thuật, luôn luôn đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đạo thuật, cho dù là một ít đứng đầu thế lực cũng không thấy phải khả năng xuất ra thần cấp đạo thuật đến, như Thiên Vân Tông bực này thế lực lớn, đỉnh phá thiên cũng chỉ có tiên cấp trung giai đạo thuật. Thần cấp đạo thuật, mặc kệ là ở năng lực hay là uy lực trên, đều không phải là tiên cấp đạo thuật có thể so sánh, hai môn đạo thuật trong lúc đó cách một đạo khoảng cách lớn, có khác nhau một trời một vực. Nếu như một cái tu đạo sĩ tu luyện có thần cấp đạo thuật, như vậy ở giao chiến thời điểm tuyệt đối có thể ngay cả nhảy cấp mấy khiêu chiến lấy một thí dụ một người tu luyện phải có thần cấp đạo thuật một sao linh hoàng cho dù là đánh với một người tu luyện có tiên cấp đạo thuật ngũ tinh linh hoàng vậy cũng không nói chơi đây là tu luyện thần cấp đạo thuật chỗ tốt cũng khó trách lang phàm đang nghe phục ma truyền cho đạo thuật của hắn là thần cấp đạo thuật sau khi kinh ngạc như thế rồi thật sự là thần cấp đạo thuật quá mức rất thưa thớt mà bây giờ phục ma truyền cho hắn dĩ nhiên cũng làm là thần cấp đạo thuật đầu của hắn không khiếp sợ dại ra mới gọi quái sự hắc hắc tiểu tử không nên kinh ngạc quá đầu cách một lúc lâu trông chờ loại lang phàm đại não có chút chuyển quá loan Phù ma mới tiếp theo từ từ mở miệng nói, trong nạp giới còn để lại ta một ít tu luyện bản chép tay, cùng với về trên đại lục kỳ văn dị sự cùng phong phú bí mật vân vân, có thời gian đông đảo nhìn một chút, cũng cho là phong phú của ngươi kiến thức, ta có thể cho ngươi làm đúng là nhiều như vậy, kế tiếp tất cả cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chúa của ta hồn ở thiên cơ phụ chờ ngươi, hy vọng tiểu tử ngươi không để cho ta thất vọng phục ma thanh âm càng ngày càng mở ảo, thân thể cũng càng lúc càng mở nhạt, đến cuối cùng trực tiếp tiêu diệt ở tại đây trong bóng tối chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng Tư viện. Quy 1 chương 201, vong hồn luyện ngục. Phù ma. Lăng Phạm thống thanh hét lớn mắt thấy phục ma cứ như vậy tiêu thất ở tại trước mặt của hắn, hắn thì như thế nào khả năng khống chế được nội trong lòng bi phẫn tình, lăng phàm trong lòng đau nhức như lao xoắn, trong hai mắt không tự chủ dâng lên một tầng hơi nước. Mấy năm này cùng phục ma từng màn ở trong óc hiện lên, hắn không phải người có máu lạnh, hồi tưởng chuyện xưa cùng phục ma vui cười tức giận mắng tình hình, trong lòng hắn thống khổ càng là tăng lên gấp bội, thiếu chút nữa hai mắt liền bất tranh khí nước mắt chảy xuống, chỉ bất quá hắn cực lực khống chế được, hắn biết nam nhi không dễ rơi lệ, khóc chỉ là một loại vô năng đích biểu hiện, khóc là chịu thua đích biểu hiện, khóc cũng không thể vãn hồi bỏ lỡ đông tây. Nữ nhân có thể khóc, nhưng là nam nhân quyết không thể. Nam nhân khóc sẽ chỉ làm người khác coi thường. Cho nên tuy là nội tâm thống khổ, thế nhưng Lăng Phạm cực lực không chế được. Hơn nữa Phục Ma cũng không phải vĩnh viễn ly khai, cho nên chỉ cần có một tia cơ hội, hắn thì không thể khóc. Phục Ma, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ đến Tiên Cơ phủ đem người cứu ra. Lăng Phạm dùng sức lướt lướt hai mắt, đem ánh mắt nhu đỏ lên, ánh mắt hơi nước bị nhu triệt để tiêu tán ở trong ánh mắt. Lăng Phạm thu hồi bi thống tâm tình, tinh thần lực thối lui ra khỏi nắp giới, chậm rãi mở hai mắt ra, xuyên thấu qua tầng tầng rừng rậm, nhìn lam sắc đích thiên thế, song quyền không tự chủ siết chặt vài phần. Hắn ở trong lòng phát thệ, hắn nhất định phải cứu ra Phục Ma. Hô thật sâu hít thở một cái khí, sau đó vừa lớn lớn nổ ra, đem trong lòng bi thống tựa hồ cũng hóa thành chọt khí phun ra. Tuy là không khả năng chân chính đem bi thống nổ ra, thế nhưng Lăng Phạm tâm tình so với vừa cũng khá hơn một chút. Hiện hiện nay điều quan trọng nhất chính là lúc này rời đi thôi, cũng không biết đây là cái gì rườm rậm, ta hiện tại lại đang phương hướng nào. Lăng Phạm đánh ra bốn phía một cái, lẩm bẩm. Một viên cuối cùng linh quả đã bị ta được đến, cũng không biết Mộng Giao hiện tại gả cho Thanh Dương chưa, hiện tại ta đại thù đã báo, mặc kệ thế nào hay là muốn đến Thanh Thiên các đi nhìn một chút, coi như là ta đối nàng bồi thường sao? Dù sao một viên cuối cùng linh quả là ta đưa đến. Lăng Phàm lắc đầu thở dài, nhớ lại cái kia cô gái đáng thương, vị phụ thân cùng tông môn không thể không giá cho mình không thích nhưng lại người đáng ghét, nhân quả tuần hoàn, nhận được linh quả là hắn gieo xuống nhân, cho nên hắn đã định trước không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ tới đây, Lăng Phàm không hề dừng lại, ở rừng rậm tùy tiện tìm một hướng hành tẩu. Cùng lúc đó, Lăng Phàm trong óc cũng thanh lý một chút gần nhất chuyện phát sinh, hiện tại hắn muốn làm có ba kiện sự tình. Lớn nhất nhất kiện tự nhiên là đến thiên cơ phủ cứu Phục ma, đây là đối với Lăng Phàm mà nói lớn nhất một việc, nhưng đồng thời cũng là khó khăn nhất chuyện, phù ma nói qua, Chỉ có thực lực đến linh đế mới miễn cưỡng có thể tư cách cùng thiên cơ phụ giao tiếp, cho nên chuyện này đối với ở tại hắn hiện tại mà nói cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Chuyện thứ hai chính là tìm Lam Dịch báo thủ, Lam Dịch giết phục ma tàn hồn, nhưng lại đem mình cắn thành cương thi, Lăng Phạm đối với hắn hận ý ngập trời, cho dù đem hắn bầm thây vạn đoạn, tháo thành tám khối cũng không thể giải kia mối hận trong lòng, hắn đối với Lam Dịch hận đã vượt qua đối với Lục hình hận. Bất quá Lam Dịch là đời thứ tư chân cương, một loại linh đế đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên bây giờ Lăng Phàm cũng không có bản lãnh tìm hắn báo thủ, hơn nữa quan trọng hơn là, hắn không biết Lam Dịch ở địa phương nào. Bất quá căn cứ Thiên Linh Môn chiến đấu, Lang Phàm cũng đoán được một chút. Đến Thiên Linh Môn cương thi rõ ràng không phải là không có tổ chức uy cụ cương thi, cho nên Lang Phàm đoán Lam Dịch rất có thể là một phương nào thế lực người, cũng không biết là cái gì thế lực. Nếu như đã biết Lam Dịch thuộc về đâu cái thế lực, phải tìm được hắn tự nhiên cũng là dễ hơn. Chuyện thứ ba tự nhiên là cứu ngộng Giao ở tại dầu sôi lửa bỏng. So sánh dưới chuyện này địa điểm minh sát, mục tiêu minh sát, hơn nữa cũng muốn dễ dàng một chút. Tuy là bây giờ Lang Phàm đã không có phục ma đây vương bài, hơn nữa thanh thiên các cũng là thế lực lớn, dựa vào Lang Phàm thực lực bây giờ còn rất khó khăn lay động nó, nhưng là bất kể thế nào Lang Phàm cũng muốn thử một chút. Dù sao Lăng Phàm vẫn còn có đại sở đế quốc vong viêm cốc tích dịch nhân đầy tâm át chủ bài, thời khắc mấu chốt, hắn tùy thời đều có thể bóp nát không gian ngọc giản, vận dụng tích dịch nhân lực lượng. Đương nhiên, khiến Lăng Phàm có lòng tin như vậy không chỉ có là bởi vì ngoại bộ lực lượng, là trọng yếu hơn hay là Lăng Phàm hiện tại ngoại trừ là tu đạo sĩ ra còn có một thân phận, Cương thi. Tuy là Lăng Phàm cái này Cương thi rất đặc thụ, thế nhưng bất luận thế nào, Lăng Phàm cũng là bị đời thứ tư chân cương cắn, dựa theo chân cương đẳng cấp duy chuyển, Lăng Phàm rầu gì cũng là một cái không tiêu chuẩn thời ngũ đại chân cương, tính đến giờ đó cũng là linh hoàng a. Chân cương trời sinh liền am hiểu tốc độ Hơn nữa thân thể độ cứng cũng rất mạnh, kém nhất thời ngũ đại chân cương chí ít cũng so với một chút tinh linh hoàng mạnh mẽ. Cho nên chỉ cần lang phạm biến thân cương thi, hắn tự nghĩ ở thanh thiên các tự bảo vệ mình hay là không thành vấn đề. Tuy là hắn cái này đời thứ 5 chân cương không tiêu chuẩn, hắn cũng không biết mình biến thân cương thi sau khi cụ thể tương đương với linh hoàng đâu cái giai đoạn, thế nhưng nữa kém cũng có một chút tinh linh hoàng thực lực sao. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hắn cái này cương thi có thể tu luyện đạo thuật, ngàn vạn năm đến hắn tuyệt đối vẫn là thứ nhất có thể tu luyện đạo thuật cương thi. Tạo hóa là công bằng, chân cương ở dễ dàng thu được trường sinh bất lão cùng lực lượng cường đại thời điểm cũng đồng thời tức đoạt chân cương thăng cấp cùng tu luyện quyền lợi nếu như một cái cương thi có thể tu luyện đạo thuật không thể nghi ngờ cái kia cương thi thực lực tuyệt đối sẽ bay lên một cái đại bảo thang. còn có một chút lang phàm hiện tại chiếm được thần cấp đạo thuật chỉ cần muốn hảo hảo tu luyện sau đó hắn không thể nghi ngờ lại thêm một loại bảo mệnh đích thủ đoạn thần cấp đạo thuật lợi hại là không cần nói cũng biết cho dù chỉ tu luyện đến tiểu thành phát huy ra huy lực đó cũng là lớn lao vô cùng cho nên tổng hợp lại trên đây các loại nguyên nhân lang phàm bây giờ còn là rất có lòng tin chớ nhìn hắn mặt ngoài thực lực là lục tinh linh vương hắn một khi biến thân cương thi thực lực kia đã có thể cường đại hơn nhiều rồi lang phàm vừa đi cũng ở trong đầu trải vuốt sợi việc này, khiến việc này biến thành càng thêm rõ ràng tấu triệt, bất chi bất giác hắn đã đi rồi một lúc lâu, bởi vì tâm thần không có phóng ở trên đường, cho nên hắn cũng không có phát hiện, hắn lúc này sợ đi hoàn cảnh đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Chu vi thực vật đều rõ ràng dính phải một tầng hắc sắc, nếu như nhìn kỹ, không có thấy, đây một mảnh thổ địa ngầm đều tràn ra một tia mờ ảo khói đen, chu vi thực vật không có một chút sinh mệnh lực, hơn nữa ngay cả ma thú quỷ ảnh đều nhìn không thấy, ở đây giống như là một mảnh tử địa, không, có một điểm sinh khí. Vốn tưởng rằng giết lục hình sau khi sẽ không có hướng không có mục tiêu, nào biết hiện tại càng nhiều chuyện hơn đều đi ra. Hơn nữa nhất kiện so với nhất kiện khó khăn, như vậy cũng tốt, chính mình chí ít không cần mê vóng, có rõ ràng hơn địa phấn đấu phương hướng rồi. Lăng Phạm vừa đi một bên thấp dọc lẩm bẩm, tư duy còn chìm đắm đến mấy ngày nay chuyện đã xảy ra bên trong, chút nào không có chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Không có biện pháp, mấy ngày nay chuyện phát sinh thật sự là quá mức trọng đại, có thể nói trực tiếp cải biến vận mệnh của hắn, không được phép hắn không nghĩ ngợi thêm. Ngay Lăng Phạm muốn nhập thần hết sức, vốn có đi trước cước bộ lại bỗng nhiên dừng lại, không phải hắn không muốn tiếp tục đi, mà là hắn bất ngờ phát hiện hai chân của hắn tựa hồ bị cái gì bắt được giống nhau, không thể nhúc nhích mấy may. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên biến cố, làm cho muốn sự tình nghĩ đến nhập thần Lăng Phàm đống nhiên giật mình tỉnh giấc, hai mắt lập tức hướng dưới chân nhìn lại. Nhất thời, nhãn cầu đều nhanh muốn cổ đi ra, hắn không dám tin nhìn hai chân phía dưới, ánh mắt hoảng sợ, bởi vì lúc này đang có một đôi từ trong đất vươn ra đích tay vững vàng điệu cầm lấy cổ chân của hắn. Đây là vật gì? Lăng Phàm điều kiện phản ứng loại muốn nhảy dựng lên, thế nhưng hai tay tổ nắm vô cùng chặt, căn bản cũng không khả năng núp nhích chút nào. Đôi tay này rất thon dài, dị thường trắng nõn, bạch không bình thường, giống như người chết bạch, ngón tay da thịt cũng hoàn toàn bắp rơi xuống, còn giữ lại là một cây căn lạnh lạnh bạch cốt, tùy tiện động hạ xuống sẽ phát sinh làm cho người ta mau cốt đùng nhiên thanh âm. Ngay Lang Phàm còn không kịp kinh ngạc thời gian, nắm hắn hai chân đít tay, đùng nhiên xuống phía dưới lôi kéo. Lang Phàm cả người nhất thời bị kéo vào thổ địa. À, phản ứng không kịp Lang Phàm kêu lớn lên, đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, Lang Phàm cũng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, đã bị kéo vào ngầm, cho nên đây một tiếng kêu sợ hãi, hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Khắc hà sở sở sở sở sở không nghĩ tới tại đây một mảnh dài đất vẫn còn có nhân loại xuất hiện, cặc cặc thực sự là ngạc nhiên, bình thường một đầu ma thú đều nhìn không thấy, ngày hôm nay lại lần đầu tiên xuất hiện rồi nhân loại ngay Lang Phàm bị kéo xa tiến ngầm không được mấy hơi thở về sau, đung nhiên một đạo tiếng cười quái dị truyền vào trong thay của hắn. Lang Phàm trong lòng giật mình, vong hồn luyện ngục. Nghe tên này liền rất thầm người, khẳng định không phải là cái gì dễ đối phó địa phương. Đồng thời đi vào dưới lòng đất sau khi nắm hắn hai chân đôi tay kia tựa hồ cũng vung lỏng ra. Lúc này Lang Phàm cũng mở hai mắt ra, đập vào mắt chính là một mảnh hắc ám. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, vẫn là tối đen như mực, trên dưới tả hưu, bốn phương tám hướng đều là vô cùng vô tận hắc ám. Thời gian dần qua, Lang Phàm ánh mắt hội tụ đến đối diện với của hắn nơi nào đang đứng hai toàn thân bao phủ hắc bào người ảnh nói là người cũng không hoàn toàn đúng bởi vì này hai đạo nhân ảnh cũng không phải thực thể mà là tương tự với hồn phách hư vô đông tây hai người toàn thân đều ở đây hắc bào bao phủ xuống thấy không rõ khuôn mặt hơn nữa hai người kia lại không có chân thân thể phủ phiếm ở giữa không trung trên tay của bọn họ đều cầm đen kỵ sâu thẳm xiêm xích xiêm xích lộ ra một cổ lạnh lạnh khí tức nhìn lên lưỡi mắt toàn thân đều đã như rất vào hầm băng giống nhau dày đặc vô cùng các ngươi là ai lang phàm cảnh giác mà hỏi khắc khả sở sở sở sở tiểu tử chúng ta không phải người chúng ta là cơ hồn xử giả bất quá ngươi yên tâm chúng ta bây giờ sẽ không phát thảo của ngươi hồn, các cặc nói xong, một người trong đó câu hồn sử giả có cười lên cái gì, câu hồn sử giả, Lăng phàm cả người chấn động, như rớt vào hầm băng giống nhau, thân thể chống rông cảm nhận được một cổ dài đặc khí tức, Lăng phàm hoảng sợ nhìn hai người, hắn không dám tin tưởng, hai người này dĩ nhiên là trong truyền thuyết câu hồn sử giả, không nghĩ tới trên đời thật sự có câu hồn sử giả, chỉ là trong truyền thuyết câu hồn sử giả không phải chỉ ở quỷ vực sao, ở đây làm sao có thể gặp phải câu hồn sử giả, lẽ nào ta vô duyên vô cớ đến quỷ vực nữa, lang phàm nghi ngờ trong lòng nghĩ đến, bất quá hắn hiện tại cũng không còn thời gian muốn những thứ này. Hắn cho tới bây giờ không có gặp phải quá câu hồn sử giả, cũng không biết câu hồn sử giả thực lực thế nào, cho nên không thể không toàn thân để phòng cảnh giác nhìn hai câu hồn sử giả. Các ngươi nếu không phát thảo ta hồn, vậy các ngươi muốn như thế nào? Lăng Phạm cẩn thận từng ly từng tí hỏi rõ. Khắc khả sợ sợ sợ sợ sợ như thế này tự nhiên sẽ biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 202, tòa hội liên. Chính văn chương 202, tòa hội liên. Cập nhật lúc 20110825 233035 số lượng từ 2190. Lăng Phàm nghe câu hồn sử giả tiếng cười quá dị luôn luôn loại cùng mau cốt tùng nhiên cảm giác không có biện pháp, câu hồn sử giả thanh âm thật sự là quá tốt nghe xong điểm, đồng thời lang phàm trong lòng cũng càng thêm cảnh giác lên, đề phòng nhìn chằm chằm hai câu hồn sử giả. Khắc khà sờ sờ sờ sờ sờ tiểu tử vừa vào vong hồn luyện ngục, liền đã không lại thuộc về trần thế, ngày hôm nay chỉ có thể coi là ngươi vận khí không tốt, tuy là ngươi là tu đạo sĩ, cũng chỉ có thể nữa luân hồi đối đãi rồi. bên trái câu hồn sử giả cười quái gì nói, sau đó đó là dẫn đầu khé động hướng lang phàm công tới. lang phàm trong lòng thầm mắng ngày hôm nay đây là khổ tám đời, tùy tiện ở trong giường dẫm đi, một không chú ý. Hồn đều thiếu chút nữa bị người phát thảo đi rồi, ngày hôm nay cũng có thể suy sụp. ở nơi này vong hồn luyện ngục, hắn cũng không biết làm như thế nào đi ra ngoài, càng không biết phương diện này còn cất giấu bao nhiêu nguy hiểm. đương nhiên, hiện hiện nay điều quan trọng nhất đúng là tránh được cửa hải này, cho nên khi một người trong đó câu hồn sử giả công tới thời điểm, lăng phàm không dám chút nào chậm trễ, thân thể trần lõe, khó khăn lắm tránh thoát câu hồn sử giả một kích. Khắc khả sở sở sở sở sở tiểu tử, tốc độ rất không chỗ nào chê. Chúng ta ngày hôm nay liền nhiều lần, nhìn là ngươi nhanh hay là ta nhanh. Câu hồn sử giả cười quá dị đồng thời, thân thể vừa trần lõe. Như như gió khinh phiêu phiêu, tung tích khó tìm, vô ảnh vô hình, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Lăng Phạm không dám thư giãn, khẩn trương quan sát đến, bởi vì câu hồn sử giả là thuộc về trong truyền thuyết gì đó. Lăng Phạm còn cho tới bây giờ không cùng loại này tồn tại đã giao thủ, không biết câu hồn sử giả sâu cạn, cũng không biết câu hồn sử giả năng lực. Dựa theo truyền thuyết, chỉ biết là câu hồn sử giả là chuyên phát thảo nhân hồn phách tới từ địa ngục sứ giả. Truyền thuyết người sau khi chết, mặc kệ là tu đạo sĩ hay là phổ thông nhân loại, đều sẽ bị câu hồn sử giả đem hồn phách phát thảo đến quỷ vực, sau đó sẽ đầu thai chuyển thế một lần nữa đối đãi. Bất quá dù sao đây chỉ là phổ thông nhân loại truyền miệng xuống đông tây, tính là chân thật đều có cần nghiên cứu thêm cứu, thế nhưng hai người này câu hồn sử giả quỷ dị là không thể nghi ngờ, mặc kệ là từ thanh âm hay là từ ăn mặc trên thân thể đến xem, nơi trốn đều lộ ra quỷ dị, cho nên Lang Phàm cũng không dám chính diện cùng với giao thủ, chỉ có trước làm quen một chút mới có thể có ứng đối kế sách. Để cho Lang Phàm cảm thấy may mắn chính là, hạnh mà bây giờ còn chỉ có một câu hồn sử giả độc thủ, nghĩ đến hai người này câu hồn sử giả đều là rất có lòng tin hạ người, không để hắn vào trong mắt, cho nên mới lười cùng tiến lên. Lăng Phàm tự nhiên sẽ không đối với bọn họ miệt thị cảm thấy tức giận, hắn cao hứng còn không kịp đâu rồi, đối thủ càng kiêu ngạo, đối với hắn cũng là càng có lợi, hắn cũng là càng có nắm chắc thăm dò câu hồn sử giả đích thủ đoạn năng lực. Hắc hắc, tiểu tử, đang suy nghĩ gì? Nhìn ở đây ngay Lăng Phàm âm thầm cao hứng thời gian, câu hồn sử giả cười quái dị bỗng nhiên từ Lăng Phàm đích lưng bay về sau đến, Lăng Phàm chợt cảm thấy lưng lạnh cả người, đống nhiên xoay người, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, câu hồn sử giả đã thần không biết quỹ không hay đến phía sau hắn. Đáng chết. Lăng Phàm trong lòng thầm mắng thế nhưng thân thể phản ứng không chút nào trì đọt, hầu như ở cùng trong máy mắt, Lang Phạm thân thể liền liền tụt xuống, một cái hô hấp không được, thân thể liền đã đến vài chục trượng ở ngoài. Lang Phạm vừa mới đứng lại, còn chưa kịp nhả ra khí, phía sau liền lại chuyển tới khiến trong lòng hắn sợ hai tiếng cười quái dị. khắc hà sở sở sở sở sở tiểu tử, tốc độ không được a, ta còn là ở phía sau ngươi. Lang Phạm con ngươi đột nhiên lui, không kịp nghĩ nhiều, cũng không quay đầu lại, thần hành thuật trực tiếp thi triển ra, bộ pháp quỷ dị vừa chuyển, trong khoảnh khắc liền đến hơn mười trượng có hơn. đây câu hồn sử giả thật mạnh, thân nhẹ như yến, giống bỉ như nhau, phái vẽ miểu vô tung dấu vết căn bản là phát hiện không được, hơn nữa không có chân, hoàn toàn hay là tại phiêu, thật là quỷ dị. ở tiếp tục như vậy chỉ biết đối với ta càng ngày càng bất lợi. Lang Phạm đứng lại xuống tới, liếc nhìn bên kia Như trước dễ dàng đứng ở một bên thúc thủ bảng quan câu hồn sự giả, nhìn nhìn lại công kích hắn câu hồn sự giả, Lang Phạm càng là đối với câu hồn sự giả tốc độ cảm thấy kinh khủng, hắn vừa thiếu chút nữa đều cho rằng một người khác câu hồn sự giả cũng không kháng cự được ra tay rồi, nào biết tổng thủy trí trung đều vẫn chỉ là một ít một câu hồn sự giả. các các tiểu tử, nhanh như vậy sẽ tiền tiêu hết sạch sao? ta nhưng là vừa mới bắt đầu câu hồn sử giả nhìn lang phàm tiếp tục cười quái dị nói sau đó thanh âm vẫn còn ở thân thể cũng đã mất tung ảnh lang phàm trong lòng cảnh giác toàn thân đề phòng nháy mắt một cái cũng không chắc chăm chú nhìn chăm chú vào chu vi hắc hám không gian chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, là hắn có thể lập tức làm ra phản ứng tiểu tử ta ở chỗ này người đang xem chỗ nào đúng lúc này lang phàm mặt đất phương đống nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc sau đó câu hồn sử giả đống nhiên từ phía trên vải da trong tay mình sử xích xoa xoa xoan hướng lang phàm công tới thật nhanh lang phàm trong lòng hoảng hốt không nghĩ tới câu hồn sử giả tốc độ đã vậy còn quá nhanh nhưng lại quỷ dị như vậy hắn lúc này đây là một chút cũng không có nhận thấy được câu hồn sử giả tung tích bất quá lang phàm cũng không phải người thường phản ứng nhanh nhẹn đang nghe câu hồn sử giả tiếng cười quái dị về sau thân hành thuật liền toàn lực thi triển ra lấy cực kỳ quỷ dị bộ pháp khó khăn lắm tránh thoát từ bên trên kéo tới dày đặc xỉn xích nguy hiểm thật thật lợi hại đây là trong truyền thuyết chuyên pháp thảo nhân hồn phách câu hồn sử giả sao quả nhiên không giống bình thường may là chỉ có một động thủ bằng không ta đã sớm thua bởi lang phàm từng ngụm từng ngụm thở hổn hển lúc này cái chán đã rồn đổ đầy mùi hôi tất cả đều là mùi hôi lạnh Câu hồn sử giả tốc độ quả thật hắn bình sinh ý thấy, không gặp nhanh hơn nữa cực độ quỷ dị, cho Lăng Phàm đã tạo thành rất lớn áp lực. Lẽ nào ta muốn biến cương thi mới được sao? Lăng Phàm trong lòng có chút phát khổ nghĩ đến, hắn bây giờ đối với hắn cương thi thân phận hay là rất chống cự, không phải vạn bất đắc gì hắn thực sự không muốn biến thân trở nên cương thi, dựa cương thi lực lượng. Bất quá bây giờ tình huống nguy hiểm, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, chỉ có biến thành cương thi mới có thể sống sót. Ngay Lăng Phàm muốn biến thành cương thi thời điểm, một cái đen kịt lạnh lạnh xiển xích cũng là tự trong bóng tối xô xô xoạt xoạt bỗng nhiên bộ đến trên cổ của hắn. Nhất thời lang Phàm trong lòng hoảng hốt, hắn vẫn chú ý cùng hắn đối chiến câu hồn sứ giả, nhưng lại quên mất đứng ở bên kia khoanh tay đứng nhìn câu hồn sứ giả, không nghĩ tới chính mình một cái không chú ý, cái kia câu hồn sứ giả liền thần không biết quỷ không hay hiểu rõ động thủ. Lang Phàm hai tay bại ở hổn ở trên cổ xin xích, muốn tránh thoát đi ra ngoài, có là bất kể hắn ra sao dùng sức, nhưng đều là không làm nên chuyện gì. Không nên làm vô vị từ chối, còn đây là tỏa hồn liên, chuyên tỏa người chấn áp người hồn phách, dựa vào thực lực của ngươi bây giờ còn không có cách nào phá vỡ tỏa hồn liên, ngoan ngoãn tuốt thủ chịu trói, ngoan ngoãn ngủ say đi đi tâm, chúng ta bây giờ chắc là sẽ không phát thảo của ngươi hồn. Câu hồn sư giả thanh âm tràn ngập đầu độc lực cùng sức hấp dẫn, thời gian dần qua, Lăng Phạm mặt đất hạ mỹ mắt trợn bắt đầu đả khởi trống, đầu của hắn chỉ cảm thấy một trận âm đạm, sau đó nghẹo đầu, đó là triệt để tê dịu trước đây, đã không có tri giác. Các cả, cuối cùng cũng chuẩn bị cho tốt rồi, vị nào sợ rằng đã sớm đã đợi không kịp đi, ha <cười> ha, đi một người khác câu hồn sư giả phiêu đi qua, cười quái gì nói. Ân, nhân loại máu hay là rất thơm ngọt. Đây một cái câu hồn sư giả gật đầu, sau đó hai câu hồn sư giả đồng thời hướng hắc ám ở chỗ sâu trong đi đến, khi đi đến làm một loại chút, hai câu hồn sư giả đồng thời duỗi ra ngón tay, Xuống về phía hắc ám không gian thời gian dần qua vẽ một vòng tròn, nhất thời, vẽ ra vòng tròn như một cánh cửa giống nhau, nhẹ nhàng mở, đen kịt trong cửa là một mảnh chói mắt bạch quang, hai câu hồn sự giả đồng thời nhẹ nhàng đi vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 203, cương thi mắt xanh. Bốn phía là trắng xóa một mảnh, bạch sáng, bạch tối triệt, giống như một tờ giấy trắng giống nhau, ngoại trừ bạch sắc lại tiếp tục tìm không ra cái khác bất luận cái gì một chút xíu nhăn sắc, đây là một mảnh màu trắng tinh thế giới, không dính một tia dơ bẩn cùng tạp chất. Đúng lúc này, tại đây màu trắng tinh trong không gian bỗng nhiên một đạo hắc ma hiện lên sau đó lưỡng đạo toàn thân bao phủ hết bào, không có chân người ảnh xuất hiện ở đây tấm màu trắng tinh bên trong không gian, hai bóng người trong tay đều tự lôi kéo một lùi đèn kịt lạnh lạnh xích sát, xích sát trung gian bộ một cái vừa hai mươi rơi vào mê man thiếu niên. Thiếu niên này chính là lang phạm, mà bên cạnh hắn hai bóng người còn lại là câu hồn sử giả. Hai câu hồn sử giả dùng tỏa hồn liên đem lang phạm mê đi về sau, liền tới nơi này tấm trắng xóa không gian, đây tấm bạch sắc không gian cùng vong hồn luyện ngưu hắc ám tạo thành tiên minh so sánh. Câu hồn sử giả đứng ở màu trắng tinh trong thế giới, hai người đồng thời quay đầu nhìn nhau như nhau, tựa hồ ở câu thông cái gì sau đó đống nhiên hướng về phía bạch sắc không gian đống nhiên vừa quát phá nhất thời theo lưỡng đạo tiếng quát hạ xuống khắp trắng xóa không gian đều hơi rung động giang giác sau đó bạch sắc không gian như thủy tinh giống nhau phá thành mảnh nhỏ từng khối từng khối bắt đầu bong ra từng mảng xuống thời gian dần qua trắng xóa thế giới bắt đầu biến thành một mảnh hoang mạc mà ở hoang mạc trung gian có một đạo phi thường thấy được đen kịt lao lung cái này lao lung rất lớn hơn nữa lao lung mỗi một cây cột đều vô cùng trắng viện dường như đại thụ thân cây giống nhau từ hoang mạc đột ngột từ mặt đất mọc lên cứng cỏi lao cố tuyệt không có vẻ đổ nốt làm cho người ta kỳ quái dạng trong lồng giam đen kịt một mảnh Tuy là lao lung cũng không phải phong bế, nhưng là lại thấy không rõ tình hình bên trong. Hắc hắc, tiểu tử, tỉnh dậy đi đúng lúc này. Bên phải câu hồn sử giả đống nhiên cười quá dị một tiếng, hướng về phía mê man lang phàm một cái vỗ tay văng lên. Sau đó ngủ say còn giống lợn chết lang phàm bắt đầu mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Nơi này là chỗ nào vậy? Rất rõ ràng, vừa mới tỉnh lại lang phàm bây giờ còn có chút phạm ngất, còn chưa hiểu tình hình, tựa hồ quên hắn là bị câu hồn sử giả mê đi. Bất quá một giây sau, làm ánh mắt của hắn hướng bên cạnh vừa nhìn, nhất thời cả người một cái giật mình, nhãn thần bất ngờ đại biến, như rội cho một chậu nước lạnh giống nhau đầu lập tức thanh tỉnh lại. Các ngươi muốn như thế nào? Muốn đem ta đưa chỗ? Lăng Phạm vật lộn một phen, nhưng là bất kể hắn thế nào dãy ruột đều không thoát khỏi được xiềng xích ràng buộc, cho nên dứt khoát bỏ qua giấy ruột, trầm giọng hỏi. Khắc Hà sợ sợ sợ sợ sợ tiểu tử đừng nóng nổi, đợi ngươi tự nhiên sẽ biết. Bên phải Câu Hồn Sử giả cười quái dị nói? Nói qua liếc nhìn bên cạnh Câu Hồn Sử giả, bên cạnh Câu Hồn Sử giả nhất thời hội ý gật đầu. Tiếp theo hai người đó là lôi kéo xiềng xích, mang theo vẻ mặt mê hoặc Lang Phạm hướng giữa hoang mạc trên lao lung đi đến nhìn phía xa đen kịt sắp thật lớn lao lung, Lang phạm nhất thời sinh ra cảm giác không ổn, kia lẽ nào bọn họ muốn đem mình nốt vào trong lồng giam? cái kia trong lồng giam đen kịt vô cùng, dựa vào nhãn lực của hắn lại đều nhìn không thấu, cũng không biết cất giấu cái gì, nếu như bị giam vào bên trong, cũng không biết ở bên trong đợi hắn sẽ là cái gì. gần, cách lao lung càng ngày càng gần, đi càng gần, Lang phạm tim đập cũng bang bang ra tốc, hiện nhiên hắn lúc này cũng có chút liền khẩn trương. a, ta muốn máu, ta muốn máu. đúng lúc này, đen kịt trong lồng giam bỗng nhiên truyền ra một tiếng gần như tại hoang dã miền quê thú gầm rú. Từ thanh âm có thể đoán được, người ở bên trong gần có lẽ đã mất đi lý trí. Bên trong là ai? Nghe được trong lồng giam điên cuồng gầm rú, lang Phàm quá sợ hãi hỏi, vẻ này thanh âm cho hắn một cổ giày đặc cảm giác, chỉ là nghe kia thanh âm liền khiến lang Phàm cảm nhận được một cổ u áp, có thể tưởng tượng, người ở bên trong thực lực đến cỡ nào cường hãn. Hơn nữa rất rõ ràng, trong lồng giam người hiện tại cần máu, đồng thời đối với máu khát vọng đã rơi vào điên cuồng. Khắc kha sợ sợ sợ sợ tiểu tử, ngươi lập tức sẽ biết rốt cục đi tới đen kỵ khổng lồ lao lung trước bên phải câu hồn sử giả cười quái dị nói sau đó đối với bên trái câu hồn sử giả nháy mắt cái kia câu hồn sử giả nhất thời hội ý vung xiên xích đi tới lao lung trước đại môn đón trên tay đó là chống giống nhiều hơn một thanh sắt sắc cái chìa khóa bịch lao lung cửa lớn màu đen bỗng nhiên mở nhất thời một cổ dậy đặc khí tức từ trong lồng giam đập vào mặt vội vàng không kịp chuẩn bị lang phàm cũng nhịn không được dùng mình một cái tiểu tử đi vào hảo hào hưởng thụ đi khạc khạc sợ sợ sợ sợ sợ sợ phàm bên phải câu hồn sử giả cười quái dị nói sau đó không để ý tới nữa dễ ruồi lang phàm đột nhiên vừa dùng lực đem Lang Phàm đẩy vào đen kịt trong lồng giam, bịch lao lung đại môn bị đã khóa, Lang Phàm thân ảnh triệt để tiêu thất ở tại trong lồng giam trong bóng tối, không còn có hình bóng. Đi thôi, như thế này trở lại thu hồn. Khóa lại cửa lao câu hồn sử giả đi tới nói, một người khác câu hồn sử giả không nói gì thêm nữa, hai người đồng thời xoay người, không để ý tới nữa tiêu thất ở trong lồng giam Lang Phàm, thân ảnh trận lóe, liền biến mất ở đây tấm hoa mạc. Lang Phàm bị buộc tiến lao lung về sau, cũng không có kinh tiếng kêu to, bởi vì hắn biết, hắn một khi gọi ra, không thể nghi ngờ sẽ kinh động bên trong quái vật cho nên lăng phàm rất trầm bình tĩnh lại. Hiện tại điều quan trọng nhất đúng là làm rõ ràng túi nội tình hình, cùng với nghĩ biện pháp thoát đi cái chỗ này. A, máu, ta muốn máu, ta muốn uống máu. Đen kịt trong lao tủ, thỉnh thoảng phát sinh từng đợt gần như giả thú một loại gầm rú. Nghe như lăng phàm bao cốt tự nhiên, âm thầm kinh hãi. Từ thanh âm có thể đoán được, cái này không biết tên quái vật thực lực rõ ràng nếu so với lăng phàm cao, cái này quái vật vẫn gọi muốn uống máu, khó có thể là lăng phàm trong lòng ám tự suy đoán nói, một cái ý nghĩ bất kỳ nhưng phải xung ra, hắn đột nhiên nghĩ đến, trong lồng giam giam giữ quái vật vô cùng có khả năng là cương thi hơn nữa còn là chân cương, nếu như không phải chân cương lợi mà nói, không có khả năng đối với máu có điên cuồng dục vọng, từ giống lên một tiếng đó có thể thấy được, cái này chân cương nhất định là hồi lâu không có hút đến máu, hiện tại đã rồi đến bạo tẩu sát biên lề giới. kia hai câu hồn sử giả quá ác độc rồi, lại đem ta trở thành thức ăn sống vật. nghĩ vậy tầng lang phàm nhất thời minh bạch rồi câu hồn sử giả dụ ý, thảo nào câu hồn sử giả vẫn không phát thảo hắn hồn, nguyên lai là đem hắn tặng mau tới cấp cho bên trong cương thi làm thực vật. bất quá hai câu hồn sử giả lần này cũng là tính sai, bọn họ thiên toán bản toán cũng không còn coi là đến lang phàm lại cũng là cương thi. nhân loại, thậm chí có nhân loại. Ha ha hành hạ ta lâu như vậy, đám kia thẳng nhãi con rốt cuộc biết tặng người vào được. Điên cuồng thanh âm lúc này đột nhiên phá lên cười, hắn hiện tại thật cao hứng, chỉ cần hút đây một nhân loại máu, liền rốt cuộc không cần chịu nội tâm hút máu dục vọng hành hạ. Thật lợi hại, khí tức của ta ẩn giấu sâu như vậy lại đều bị phát hiện rồi, lần này có điểm phiền toái. Lang Phàm trong lòng giật mình, thần kêu không ổn, không nghĩ tới bên trong quái vật nhanh như vậy liền phát hiện hắn. Nhân loại, mau tới đây, không nên né, mặc kệ làm sao ngươi trốn đều không cải biến được vận mệnh của ngươi, ngoan ngoãn tu khu chịu trói, ta còn có thể cho ngươi thông khoái, như nếu không, ta định cho ngươi thu nhận tận mọi cách hành hạ chết đi trong bóng tối khắc không biết tên địa phương vang lên uy hiếp thanh âm hừ tin ngươi mới là lạ ta nếu là mình đưa tới cửa mới là ngu ngốc Lăng phàm không để ý đến cái kia quái vật uy hiếp trong lòng hừ lạnh nói quái vật nếu là thật dễ dàng như vậy bắt được hắn cũng sẽ không nói những lời này rồi chết tiệt nhân loại cũng chớ có trách ta không có đã cảnh cáo ngươi lúc này bên trong quái vật đột nhiên tức giận hừ nói sau đó đây tấm đen kỵ không gian đột nhiên sáng soang dược lên trong sát na tựa như ban ngày giống nhau sáng lên chỉ cần chẳng qua nếu như đứng ở lao lưng bên ngoài nhìn bên trong như cũng là đen kịt một mảnh lang phàm đột nhiên cả kinh Không nghĩ tới quái vật đã vậy còn quá lợi hại, động tác đã vậy còn quá nhanh, hầu như trong né mắt, trong lồng giam tầm nhìn cũng bắt đầu trống trải. Lăng Phàm hướng bốn phía nhìn, phát hiện cái này lao lung chu vi có ít nhất hơn 10 trượng rộng thùng thình. Đương nhiên, trong lồng giam tối trọng người nhìn chăm chú hay là lao lung trung gian lúc này đang khóa một cái áo choàng tỏa ra, đầu tóc rối bời bất ham, mặc thảm quần áo trắng, che lại khuôn mặt nam nhân. Nam nhân hai chân cùng hai tay đều đã khóa đại tối loại tráng kiện đen kịt dây xích, đây bốn đạo dây xích đều nối vào lao lung tứ phương to lớn cây cột. Giống. Đương nhiên ở nơi này trong ngáy mắt bị dây xích hóa lại nam nhân đống nhiên ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét hai viên sắc nhọn hàm răng từ miệng bã li đâm đi ra giống như là bách thú chi vương giống nhau nếu có manh thu ở chỗ này khẳng định tất cả manh thu đều đã thần phục tại đây đạo giống to dưới cái gì dĩ nhiên là đời thứ tư chân cương lang phàm cũng không dội dánh để ý người này bị phong bởi vì ở nơi này người gầm rú đồng thời hắn cũng thấy rõ ràng người này ánh mắt nhăn sắc rõ ràng là tượng trưng cho đời thứ tư lam sắc ha ha nhân loại còn rất có kiến thức bất quá ngươi lập tức sẽ chết rồi mang theo kiến thức hạ quỷ về đi Y Dị phục trắng bệnh nam nhân lắc đầu tóc, ánh mắt giữ tợn nói. Sau đó đó là kéo buộc chặt ở trên tay chân dây xích. hướng Lang Phạm Phương hướng chạy tới. Bởi vì những thứ này dây xích cũng không phải đơn giản, cho nên này Đầu mắt xanh cương thi trên cơ bản có thể ở trong lồng giam tự do hoạt động. Mắt xanh cương thi nhìn thấy Lang Phạm sau khi phản vật Phật tượng thấy máu đỏ tươi giống nhau, lập tức khẩn cấp hướng Lang Phạm công tới, kéo theo dây xích phần Phật dầm có tiếng, trong khoảnh khắc liền đã đến Lang Phạm trước người, vươn ra sắc nhọn hầm răng, khẩn cấp hướng Lang Phạm tập tới. Hừ, còn muốn cắn? Lang Phạm thấy có người cắn hắn, liền không tự kìm hãm được nếu muốn đến lâm dịch, cho nên cơ hội là điều kiện phản ứng thân thể trần lõe, lập tức đó là tránh thoát mắt xanh cương thi cương nhà. đương nhiên, lang phàm khả năng tránh thoát nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì mắt xanh cương thi bị dây xích cột, không chỉ có ở trình độ nhất định trên thấp xuống mắt xanh cương thi tốc độ, hơn nữa mắt xanh cương thi hành động thời điểm, dây xích phát ra thanh âm cũng sẽ bại lộ hành tung của hắn, cho nên lang phàm lần này khả năng tránh thoát đi. nhân loại, ngươi cũng dám trốn, cẩn thận ta cho ngươi chết không toàn thể, sau khi chết ngay cả hồn phách cũng không có. mắt xanh cương thi gặp mặt lang phàm tránh thoát, nhất thời tức giận nói, ngươi hôm nay không nên vọng tưởng cắn ta rồi. lang phàm lẳng lặng nhìn chăm chăm mắt xanh cương thi. Ở mắt xanh Cương Thi ánh mắt khó hiểu, sau đó đột nhiên tóc trở nên một tiếng giã thú một loại gầm rú, hai viên sắc nhọn hàm răng từ một miệng lộ ra, song đồng tử bỗng nhiên biến thành trong suốt vẻ. Bởi vì ta cũng là Cương Thi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy một chương 204, nhu đồ. Cái gì? Làm sao có thể, ngươi thế nào lại là Cương Thi? Mắt xanh Cương Thi không dám tin nhìn lang phẩm biến hóa, mà lấy tâm tính của hắn, trải qua thương hải tang điển chính hắn lúc này cũng nhịn không được nữa chấn động, hắn không nghĩ tới cũng không nhìn ra trước mắt tiểu tử dĩ nhiên là Cương Thi. Vì hắn đời thứ tư chân cương ánh mắt cùng năng lực chỉ cần chân cương đẳng cấp không ở hắn trên, hắn tuyệt đối có thể liếc mắt liền đoán được cương thi. thế nhưng hắn không nghĩ tới, hắn lần này lại trông nhầm rồi. ngay cả hắn cái này tư lịch phong phú cương thi đều không nhìn ra. đương nhiên hắn lúc trước không nhìn ra còn có một chút nguyên nhân cũng là bởi vì lang phạm là tu đạo sĩ, chỉ cần muốn gặp được là tu đạo sĩ, hắn cũng sẽ không hoài nghi cái này tu đạo sĩ hay là cương thi. dù sao ngàn vạn năm đến chả không có xuất hiện qua là cương thi tu đạo sĩ, cũng đương nhiên như vậy. cho dù là kia hai câu hồn sử giả cũng không nhìn ra lang phạm là cương thi thân phận của, băng không cũng sẽ không đem lang phạm đưa vào trong lồng giam rồi hơn nữa càng làm cho hắn khiếp sợ hay là lang phạm biến thành cương thi sau khi ánh mắt nhăn sắc lúc hắn nhiều năm như vậy cương thi còn từ chưa thấy qua hoặc là nghe qua còn có cương thi ánh mắt là loại màu sắc này trong suốt nhăn sắc đây cũng quá nghe dợn cả người một chút như thế nào đây bây giờ còn có hứng thú hút máu của ta sao lang phạm nhìn mắt xanh cương thi ánh mắt khiếp sợ khẽ miệng treo lên vẻ quỷ dị hình cũng hỏi lang phạm thế nhưng rõ ràng cương thi không thể hút cương thi máu cho dù hút cũng vô dụng bởi vì cương thi hút nhân loại máu khát cầu là nhân loại máu đẹp đẽ mỹ vị còn có sinh mạng lực cương thi máu cũng không mấy thứ này cương thi vốn chính là thi khí khúc mắt hợp giả không có một chút xíu linh khí, cho nên thi khí tạo thành máu có thể tốt tới chỗ nào? Người tiểu tử này thật đúng là quái, qua nhiều năm như vậy, ngươi tuyệt đối là ta sở kiến sở văn trùng kỳ quái nhất một người, tu đạo sĩ lại cũng là cương thi. lẽ nào bởi vì ta bị giam áp quá lâu, hiện ở bên ngoài cương thi đã tiến hóa đến có thể tu đạo nông nỗi. mắt xanh cương thi từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, chính là bởi vì vừa tuyệt cường tinh ngạc, nội tâm hắn khát máu dục vọng cũng thanh tịnh rất nhiều, không có nữa giống trước điên cùng như vậy. Haha, cường thi còn chưa đi đến hóa lợi hại như vậy, bây giờ còn chỉ có ta một cái hội tu đạo cường thi. Lang Phàm vừa nhận nói, không nghĩ tới. Không nghĩ tới à? Lần này ta coi như là mở rộng tầm mắt rồi, lại vẫn khả năng gặp ngươi loại này dị số. Nghe nói, mắt xanh cương thi ngửa mặt lên trời thở dài nói, Lang phàm gây cho hắn trùng kích thực sự quá lớn, đã làm hắn tạm thời đã quên hồi lâu không có hút đến tiên huyết đau khổ. Đột nhiên, ngửa mặt lên trời thở dài, mắt xanh cương thi như là đống nhiên nghĩ tới điều gì, làm sắc con ngươi nhất thời biến thành hữu thần, tựa hồ nhìn thấy gì hy vọng. Tiểu tử, ta trước tự giới thiệu hạ xuống, tên của ta gọi là Ngạo Quân. Mắt xanh cương thi Ngạo Quân tự giới thiệu mình. Lang Phạm đầu tiên là sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên không có kịp phản ứng. Hắn không nghĩ tới ngạo quân lại biến thành nhanh như vậy. Cho dù hắn biến thành cương thi sau khi không thể hút hắn máu tươi, nhưng là đang không đến mức nhanh như vậy liền thay đổi hoàn toàn một bộ sắc mặt đi. Ta là Lang Phạm. Trong lòng tuy là không giải thích được, Lang Phạm hay là thành thật trả lời nói. Lang Phạm ngạo quân trầm ngâm một chút, sau đó dương mắt lên, trực câu câu nhìn chậm chậm Lang Phạm hỏi, ngươi có nghĩ là chạy ra ở đây? Ngươi lẽ nào có biện pháp? Lang Phạm thân thể chấn động, cũng tinh thần tỉnh táo, nhãn thần mong được nhìn chậm chậm nạo quân. Đó là tự nhiên. Nạo quân rất có lòng tin gật đầu nói, dựa theo dị vãng kinh nghiệm, phải là bọn họ đem người tặng sau khi đi vào. Tắt thời gian một nén nhang bọn họ sẽ lần thứ hai phái người tới lấy bị ta hút khô tiên huyết nhân loại thi thể. Dừng một chút, lão quân nói tiếp, "Hắc hắc, chỉ là bọn hắn lần này nhưng lại là thật không ngờ, lại dẫn theo một cái cương thi tiên đến. Kế hoạch của ta là ngươi trước giả chết, trông chờ, loại câu hồn sử giả sau khi đi vào, thừa dịp câu hồn sử giả không phòng bị cơ hội, đột nhiên tập kích, chuẩn bị hắn trở tay không kịp, một kích giết chết, sau đó lấy ra cái chìa khóa, thời ra đeo vào trên người ta xiu xích, như vậy chúng ta là có thể lý khai." "Như vậy làm được hả?" Lăng Phàm không quá chắc chắn mà hỏi. Câu hồn sử giả thực lực kinh người, đặc biệt tốc độ không chỉ có nhanh vô cùng, nhưng lại rất quỷ dị, phản ứng của bọn họ cũng rất linh mẫn, muốn một kích giết chết, lại nói dễ dàng sao? Không cần lo lắng, những thứ này câu hồn sử giả cũng là tốc độ nhanh, ỷ vào trong tay có tỏa hồn liên, cho nên mới khả năng lợi hại như vậy. Nếu như không có tỏa hồn liên, những thứ này câu hồn sử giả cái dám đều không phải là. Bất quá ngươi xin yên tâm, ta có biện pháp cho ngươi một kích giết chết." Nạo quân lòng tin tràn đầy nói. "Biện pháp gì?" Lăng phảng hỏi. "Ngươi biết những thứ này từ quỷ vực gia tới câu hồn sử giả tối sợ cái gì sao?" Nhìn thấy Lăng Phạm ánh mắt nghi hoặc, Ngạo Quân cũng không nội, trái lại còn bán được cái nút. "Tối sợ cái gì?" Tuy là biết rõ Ngạo Quân là đang cố ý dụng khẩu vị của hắn, nhưng Lăng Phạm hay là rất phối hợp hỏi, ai kêu hắn thật sự là quá muốn biết câu hồn sử giả yếu điểm rồi. "Sợ nhất sinh nhân máu." Ngạo Quân ngắn gọn hữu lực hồi đáp. "Máu?" Lăng Phạm không hiểu nhìn chằm chằm Ngạo Quân. "Đúng, ngươi như thế này ở trên người của mình phóng một chút máu đi ra, dấu kín ở trên tay, sau đó đợi câu hồn sử giả tối thư giáng thời điểm, dùng mang theo tiên huyết bản tay hương, câu hồn sử giả đầu đánh, cho hắn một kích chí mạng, chỉ cần lực đạo đủ tàn nhẫn, lại không đánh vật ra." Tuyệt đối có thể làm cho câu hồn sư giả trong nháy mắt tiêu thất." Nạo Quân giải thích. Lăng Phàm thoải mái gật đầu, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi: "Ngươi mới vừa nói những thứ này câu hồn sư giả đến từ quỷ vực, dựa theo truyền thuyết câu hồn sư giả không phải chuyên phát thảo người chết hồn phải sao? Bọn họ hẳn là ở quỷ vực âm gian, làm sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này?" "Việc này nói rất dài dòng, theo như ngươi nói ngươi cũng không biết, ngươi chỉ cần minh bạch, những thứ này câu hồn sư giả vốn là ở quỷ vực, chỉ là bởi vì nào đó cái thế lực nguyên nhân, cho nên mới đến nơi này vong hồn luyện ngục." Nạo Quân giải thích. "Cái gì? Thế lực?" Cái gì thế lực lực ảnh hưởng thế mà to lớn như thế, ngay cả câu hồn sử giả đều có thể ép buộc." Lăng Phạm khiếp sợ mà hỏi. "Ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết những thứ này, trông chờ, loại, thực lực ngươi được rồi, sau đó tự nhiên sẽ minh bạch." Nạo Quân tốt không nể mặt nói. "Vậy là ngươi thế nào bị giam ở chỗ này hay sao?" Lăng Phạm tiếp tục hỏi. "Tôi việc này nói ra cũng vô dụng, không đề cập tới cũng được." Nạo Quân như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì thương tâm chuyện cũ giống nhau, né tránh nói, không muốn nhắc lại. Lăng Phàm thấy vậy, cũng tức thời không có nhiều hơn nữa vấn, hai người trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc. "Hắc hắc, tiểu tử" lần này ngươi nếu có thể thành công, ta ngạo quân coi như là nợ ngươi một cái nhân tình. Cũng sau khi chỉ cần ngươi mà miệng, chỉ cần ta ngạo quân có thể làm được liền nhất định sẽ giúp ngươi tới cùng. Ngạo quân nghiêm túc nói, ân, nhớ kỹ ngươi nói bảo, ta muốn là có chuyện, tuyệt đối sẽ phiền phức của ngươi. Lang phàm cũng không khách khí nói, có thể làm cho người một cái tương đương với linh đế đời thứ tư chân cương nợ nhân tình, đây là hắn chuyện cầu cũng không được. Nếu như loại khi này còn nét mực, hắn cũng không phải là lang phàm rồi. Ngạo quân nghe nói, không khỏi đông đảo nhìn mấy lần lang phàm, âm thầm gật đầu, tiểu tử này tính tình còn rất đối với khẩu vị của hắn. Tiểu tử. Người tới đây một chút, nếu muốn vẫn cũng phải phấn như một chút." Lãng phàm nghe vậy, chủ trừ một chút, cuối cùng cũng không cố kỵ nữa đi tới. Nhưng vào lúc này, đen kịt lao tù bên ngoài, một cái câu hồn sư giả đang chậm rãi phiêu đăng mà đến chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 205, thành công. Một thân hắc y gì trang phục câu hồn sư giả, cầm trên tay đen kịt lạnh lảnh xiên xích, chậm rãi bay tới đen kịt khổng lồ lao lung trước mặt. Lúc này đây chỉ có một câu hồn sư giả, cũng không có đồng bạn, mỗi lần câu hồn sư giả chụp tới người sống ném vào túi về sau, thời gian vừa đến, câu hồn sư giả sẽ lần thứ 2 đi tới túi trước vì chính là đem đã bị hút chở nên thây khô người sống từ trong lồng giam mang đi ra, sau đó sẽ đem hồn phách của bọn hắn phát thảo đi. cho nên mỗi một lần đều chỉ có một câu hồn sử giả đến, bởi vì này vốn chính là rất nhẹ nhàng chuyện, lại không có nguy hiểm gì tính, tự nhiên không cần hai hoặc là nhiều câu hồn sử giả. câu hồn sử giả thân ảnh dừng ở đèn kịt cửa lao trước mặt, lấy ra một bả đèn kịt cái chìa khóa, sau đó cửa lao đó là bịch một tiếng, bị từ từ mở ra. bất quá hắn cũng chưa tiến vào, bởi vì hắn biết bên trong có quan hệ một đầu tóc điên sư tử, cho nên hắn không dám đi vào. nếu là hắn đi vào, nhất định sẽ cái chết rất thảm. hắn đứng ở mở cửa lao ra. Phát sinh một tiếng khặc khà sợ sợ sợ sợ sật cười quái dị, đầu ngón tay liên tục chớp động, liên kết mấy người ấn quyết, sau đó trong miệng đó là nói lẩm bẩm, liên lặng nhắc tới. Chẳng được bao lâu, một đạo thi thể bỗng nhiên từ đen kịt trong bóng tối thời gian dần qua nhẹ nhàng đi ra, cái kia thi thể trôi lơ lửng ở giữa không trung, hiện nhiên là đã bị câu hồn sử giả rát, đang tự động hướng cửa lao ra bay tới. Nếu như ngươi nhìn kỹ, có thể thấy, cái này thi thể da dị thường trắng bệnh, hơn nữa khô quắc không có hơi nước, người nào chết lao nhân giống nhau, tiểu tụy khô quắc, da trán nứt ra rồi từng đạo lỗ hồng, những thứ này lỗ hồng hoàn toàn là bởi vì da khô giáo mà văng tung tóe mở ra lỗ hổng kéo lao dài nhưng là lại không có một chút xíu vết máu lộ ra trong vết thương đều là trắng bệnh không có một chút huyết sắc thi thể trên cổ còn lưu lại hai đạo sâm nhưng dấu răng rất rõ ràng hai người này dấu răng là cương thi lưu lại cho nên mới dẫn đến cái này thi thể biến thành như vậy răng rớp máu rõ ràng cho thấy bị hút khô rồi nếu như ánh mắt của ngươi lại hướng lên rồi ngươi nhất định sẽ hoảng sợ phát hiện cái này thi thể không là người khác chính là bị ném tiến lao lung lang phàm câu hồn xử giả cười quái dị đem lang phàm thi thể rời đến cửa lao ra sau đó đóng lại cửa lao lần thứ hai đưa mắt đặt ở đại trắng bệnh bị ép đã lớn làm trên thi thể Khắc Kha sợ sợ sợ sợ sợ không nghĩ tới tiểu tử này lại cái chết nhanh như vậy, nhưng lại bị chết thảm như vậy, xem ra lần này bên trong cái vị kia thật đúng là đói sợ, đem toàn thân máu đều hút khô rồi. Câu hồn sử giả phát sinh một tiếng cười quái dị, từ tiếng cười có thể phán đoán, cái này câu hồn sử giả chính là Trảo lang phạm vào câu hồn sử giả bên trong đích một người trong đó. Khắc Kha sợ sợ sợ sợ sợ tiểu tử, có thể bị bốn đời chân cương cắn, coi như là phúc khí của người câu hồn sử giả cười quái dị nói, hiện nhiên suy nghĩ của hắn ăn khớp cùng người Thưởng Tư Duy An Khấp có cực đại khác biệt. Hắn bay tới Lăng Phàm trước người, thủ nhẹ nhàng đặt ở Lăng Phàm trên trán, nếu người đã chết không cần tỏa hồn liên hẳn là cũng không thành vấn đề. Câu hồn sử giả lẩm bẩm, sau đó toàn thân thả lỏng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khoe miệng lại bắt đầu nói lẩm bẩm. Hôm nay, quy hệ, hồn đến, trở về, hồn đến hồn đến. Câu hồn sử giả thanh âm phi thường ngấm kẽ, có khác mị hoặc lực, từng cái chữ đều giống như có thể xuyên tấu linh hồn của con người giống nhau. Tại đây đạo mị hoặc thanh âm, linh hồn đều đã luân xuống trong đó. Thế nhưng đúng lúc này dị biến nổi lên, vốn có hai mắt nhắm nghiền lang phàm đống nhiên mạnh mở hai mắt ra, sau đó thân thể bất ngờ khẽ động, dơ lên dính đầy máu bàn tay phải mạnh hướng câu hồn sử giả đầu phết đi. Lăng Phạm động tác như hành văn lưu thủy, hành văn liền mạch lưu loát, mà tốc độ kia cực kỳ cấp tốc, từ trận mắt đến một trường hướng, câu hồn sử giả đại náo phệ đi đây một loạt động tác hầu như chỉ là ở trong nháy mắt. Bởi vì lúc trước Lăng Phạm sớm đã làm tốt tỉ mỉ chuẩn bị, tư duy chuyển động phi thường cực nhanh, tự hỏi mỗi một loại khả năng cùng các loại vận hành lộ tuyến, hơn nữa câu hồn sử giả chút nào vô lòng phòng bị, cho nên Lăng Phạm lần này khả năng dễ dàng như vậy thực hiện được. Trong sát na, câu hồn sử giả đại náo chấn động mạnh một cái, một cổ sinh nhân máu tanh khí đâm vào đầu góc của hắn, thôn phệ, tảm cắn đại náo của hắn. Bởi vì thân thể hắn là hư huyễn, cho nên hắn không có chảy máu. Nhưng là đầu gốc của hắn cùng ánh mắt cũng là thừa người ra. Hắn gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt không cam lòng nhìn chằm chằm ra tiểu tụy, sắc mặt trắng bệch, lúc này lại lộ ra mỉm cười lang phạm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tiểu tử này lại không chết. Hắn không thể tin được, trong túi tù mặt rơi vào điên cuồng vị kia lại không có hút máu của hắn. Phải biết rằng bọn họ là gián vật trong túi tù cái vị kia cương thi, đã thật lâu chưa cho bên trong vị kia hút máu, hiện tại vị kia cương thi đã trên cơ bản lầm vào bạo tẩu sát bên dưới, điên cuồng khát máu, thần trí đã rồi không rõ, chỉ cần có người sống đi vào, hắn tuyệt đối sẽ bắt chớp tất cả hít vào vị kia người sống tiên huyết thế nhưng câu hồn xử giả chết cũng không thể tin được lúc này đây bên trong cương thi không chỉ có không có hốt trước mắt cái này đáng trách tiểu tử tiên huyết còn nói cho giết hắn hay nhất pháp môn hắn sợ rằng đến chết cũng nghĩ không thông đây là vì sao hắn đến chết cũng sẽ không biết bọn họ lần này chạm đất người sống hay là cương thi cũng chính là bởi vì những thứ này nguyên nhân cho nên hắn vẫn luôn không có phòng bị đã chết phải không thể chết lại lang phạm cho nên lúc này đây lang phạm khả năng một cách thực hiện được cũng chính vì hắn sơ sẩy hắn đã định trước đời này cũng phải ở hối hận cũng không cam lòng chung chết đi khắc khả sở sở sở sở sở không nghĩ tới đi Không cần như thế nhìn chằm chằm ta, nếu như ngươi không xót ta tiến địa phương quỷ quái này, ngươi cũng sẽ không có bộ dạng này kết quả, cho nên muốn trách nhưng không trách được ta." Lăng Phàm học câu hồn sử giả thanh âm, cười quái gì nói, hắn nụ cười này, càng là thiếu chút nữa đem câu hồn sử giả tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, nếu như hắn có máu mà nói. Hắc hắc Lăng Phàm cũng mặc kệ câu hồn sử giả kia muốn giết người nhãn thần, bởi vì hắn biết, câu hồn sử giả hiện tại đã là nọ mạnh hết đà, Lăng Phàm đối với hắn một kích kia vẫn là hết sức một cách tự tin, chỉ cần ngạo quân nói là thật, câu hồn sử giả ở dưới một kích này nhất định phải chịu vết thương chí mệnh, đối với hắn trên cơ bản đã không tạo thành uy hiếp gì. Quả nhiên, tuy là câu hồn sử giả trong lòng cực kỳ không cam lòng, tận không thể đem lang Phàm tháo thành tấm gối, nhưng khí tức của Hà nhờ thở của hắn hay là bắt đầu từ từ yếu bớt, thân thể cũng bắt đầu thời gian dần qua hơi rốc xuống dưới, cuối cùng không tiếng động ngã trên mặt đất. Lang Phàm thấy vậy cũng không do dự nữa, dựa theo ngạo quân theo như lời, thủ do vào câu hồn sử giả trên lưng, câu hồn sử giả trên lưng buộc lên một chuỗi cái chìa khóa, tuy là câu hồn sử giả thân thể là hư huyễn, nhưng bởi vì ngạo quân ở trên người hắn động tới tay chân, cho nên Lăng Phàm rất dễ dàng liền từ câu hồn sử giả trên lưng bắt cái chìa khóa. Câu hồn sử giả thân thể vật lộn một phen, cuối cùng ở không cam lòng trong ánh mắt hóa thành một vòng hấp vụ, phiêu tán ở tại hoang mạc trong. Lang Phàm trong lòng may mắn, may là động tác nhanh, nếu như chậm một chút nữa, đây cái chìa khóa chỉ sợ cũng giống như hóa thành hấp vụ rồi. Tiếp theo, lang Phàm đó là không chậm trễ nữa thời gian, một bả một cái chìa khóa lấy ra nữa thử một chút, động tác phi thường nhanh nhẹn, rất nhanh mở ra cửa lao, hắn động tác không thể không nhanh, ai biết tại đây tấm hoang mạc có còn hay không những thứ khác câu hồn sự giả. Nếu như bị cái khác câu hồn sử giả thấy, vậy thì nguy rồi. Mở cửa lao, trở tay đóng cửa, tuy là bên trong đen kịt đưa tay không thấy được ngón ngón. Thế nhưng Lăng Phạm hay là dựa vào cảm giác hướng Ngạo Quân phương hướng chạy đi, chẳng được bao lâu, Hắc Cám bỗng nhiên biến thành như ban ngày giống nhau sáng lên, Hiện nhiên là Ngạo Quân cảm thấy Lăng Phạm, mới đưa đây mảnh Hắc Cám biến thành sáng lên. Thủ đoạn của ngươi thật cao rõ ràng lại dám đem ta một cái đại người sống biến thành bị cương thi cắn người, ngay cả câu hồn sử giả cũng không phát hiện. Vừa nhìn thấy Ngạo Quân, Lăng Phạm liền nhịn không được tán dương. Đó là tự nhiên, ta muốn là ngay cả nhỏ nhỏ câu hồn sử giả đều không lựa được, ta đây cái này đời thứ tư chân cương coi như là làm không công. Ngạo Quân nặng nề nói, tuy là thần tình nặng nề, nhưng là sắc mặt của hắn còn là có cái gì không đúng một hồi xanh bạch một trận có vẻ rất là không ổn định tiểu tử đừng nhiều lời nữa thừa dịp ta hoàn toàn thanh tỉnh nhanh lên một chút cầm cái chìa khóa mở những thứ này xuống xích ý chí của ta đã sắp bị trong lòng khát máu dục vọng phá hủy nếu không ta dùng lớn lao ý chí cường tự không chế được đã sớm điên cuồng ngạo quân nói nguyên lai like hắn vẫn là ở kiệt lực không chế được nội tâm hút máu dục vọng làm cho mình duy trì thanh tỉnh ý nghĩ dù sao hắn đã có mấy tháng không có máu đổi lại một loại cương thi đã sớm điên cuồng không coi lý trí cho dù là tâm trí không kiên định đợi thứ tư chân cường lâu như vậy không hút máu cũng sớm trở thành hút máu dục vọng đầy tớ. Nếu như nếu không gặp phải lang Phạm, Ngạo Quân cũng không có có thể không chế ở nội tâm dục vọng, chỉ vì hắn thấy lang Phạm liền giống như nhìn thấy hy vọng, hắn biết lúc này đây là tuyệt hảo cơ hội tốt, nếu như bởi vì thần chí mơ hồ bỏ lỡ, vậy hắn nếu muốn ở chạy đi lại không biết phải chờ tới năm nào tháng nào rồi. Chính là bởi vì có đảo sinh nguyên nhân quái phá, cho nên Ngạo Quân lần này mới dùng lớn lao lực ý chí đè xuống trong lòng khát máu dục vọng, đương nhiên đây cũng chỉ là tạm thời, cho nên hắn mới gọi Lăng Phạm động tác nhanh lên một chút, thừa dịp chính mình hoàn toàn tĩnh tỉnh, mau nhanh thoát đi nơi này. Thấy vậy, Lăng Phạm cũng không trì hoãn nữa, Cầm lấy từng thanh cái chìa khóa ở chói chặt ngạo quân tay chân dây xích chỗ thử lên. Thật tốt kỳ cái này xiềng xích là cái gì làm bằng, thậm chí ngay cả ngươi cái này đợi thứ tư chân cương đều chuẩn bị không ra. Lăng Phàm một bên thử cái chìa khóa một bên nghi hoặc lẩm bẩm, nhắc tới những xiềng xích ngoại trừ thô to ra, thật cũng không cái gì đáng phải có sức cám dỗ địa phương, thế nhưng chỉ bằng vào kia khả năng chói chặt đợi thứ tư chân cương cũng đủ để nói rõ dây xích công với phạm. Bất quá lúc này đây ngạo quân cũng là không có hề răng, hiển nhiên Lăng Phàm mà nói gợi lên hắn cái gì tâm sự gặp mặt ngạo quân không mở miệng, lang phàm cũng mất hứng ngập miệng lại, bắt đầu hết sức chuyên chú cầm chìa khóa mở ra xiềng xích, hắn vừa cũng là buồn chán dưới tùy tiện vừa nói, cho nên đến cũng không phải rất để ở trong lòng. giang giáp cũng không lâu lắm, chỉ nghe cuối cùng một đạo xiềng xích cởi ra thanh âm vang vọng dực lên, biểu thị công khai ngạo quân đã triệt để thoát khỏi dây xích ràng buộc. tiểu tử, thừa dịp ta hoàn toàn thanh tỉnh, mau nhanh ly khai cái chỗ này, đã muộn liền không còn kịp rồi. lắc lắc có chút tê dại hai tay, ngạo quân tuy là đã thoát khỏi dây xích ràng buộc, thế nhưng bây giờ còn không phải hài lòng thời điểm, bởi vì bọn họ còn không có xuất hiện vong hồn luyện ngục. lang phàm tự là không nói thêm gì theo ngạo quân đi ra túi, thế nhưng hai người vừa mới bước lên cửa lao, một đạo tuyệt cường khí tức cũng là từ bốn phương tám hướng chặn phấp tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 206, ngăn cản. Cảm thụ được đột nhiên tới khí tức, lăng phàm cùng ngạo quân sắc mặt đều là đung nhiên biến đổi. Lăng phàm là bởi vì cảm giác được cổ hơi thở này đáng sợ mới biến đến sắc mặt, trong lòng hắn thầm nghĩ không ổn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi, vong hồn luyện ngục đúng thật là cất giấu không biết cao thủ. Mà ngạo quân có lẽ là vì hắn hiện tại đã cẩm cự không được bao lâu, thật sự nếu không nhanh lên một chút chạy ra vong hồn luyện ngục hút máu. Hắn chỉ sợ cũng thực sự sẽ trở thành hút máu dục vọng đầy tớ. Ha ha, lão Hữu gấp như vậy muốn muốn đi ra ngoài, lại cũng không theo ta cái này, lão bằng hữu nói một chút, chúng ta nhiều năm vị chào hỏi, khó có thể lão Hữu thật đã quên ta không. Viễn Vương, một đạo thản nhiên thanh âm, xuyên thấu qua tầng tầng không gian, truyền vào lang phàm hai người trong hai. Lang phàm vừa nghe thanh âm này liền chợt cảm thấy không ổn, tuy là hắn không nhận ra đến đây người, thế nhưng nghe kia ngữ khí chí ít có thể đoán được, người được phái đến cùng Ngạo Quân đã là lão đối đầu rồi, nói cách khác, người được phái đến thực lực khẳng định không thua gì Ngạo Quân, vô cùng có khả năng tu vi đã ở linh đế cảnh giới. Như thế một cao thủ đột nhiên xuất hiện, Lang phàm trong lòng tự nhiên cảm giác không ổn, tương đương với linh đế cao thủ, với hắn mà nói đã xa vời không tưởng phi thường, cụ gặp nguy hiểm tính rồi. Nếu như lúc này Ngạo Quân hay bởi vì máu nguyên nhân lâm vào điên cuồng, thế thì thì không cũng chỉ có hắn đến đối mặt cái này không biết cao thủ. Lang phàm hiện tại chỉ cần hy vọng Ngạo Quân địch ý chí lực có thể kiên cường một chút, áp chế nội tâm dục vọng ngươi có thể có thể có thể nữa chỉ lâu một chút. Ngạo Quân nghe cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, nhướng mày, hắn từ trong giọng nói đã đoán được giả là ai, hắn và người tới đã giao tiếp rất nhiều năm. Hai người thực lực đều không kém bao nhiêu, nếu như đổi lại bình thường hắn đến vui với cùng người được phái đến đại chiến 300 hiệp, thế nhưng lúc này lại thì không được, hiện tại thời gian với hắn mà nói chính là tiền tài, từng giây từng phút cũng không thể lình lại. Đúng lúc này, đây tấm không gian xa xa bỗng nhiên chậm rãi rung động, tiếp theo không gian bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, từ trung gian mở ra bắt đầu, không gian vặn vẹo thành hình tròn, như cuộn sóng luôn luôn, hướng bốn phía nhộn nhạo. Sau đó, một đạo toàn thân bao phủ áo bào trắng người ảnh từ vặn vẹo không gian chậm rãi đi qua, đây là một 40 vương trung nhân nhân, ngay ngắn uy nghiêm, không giận mà uy, nhãn thần sắc bén, chỉ có ánh mắt quét đến ánh mắt của hắn liền có một loại bị dạy đặc đao cắt cảm giác đúng thật là ngươi triệu đông minh ngạo quân nhìn thấy người tới cũng không kinh ngạc giống như đã sớm đoán được giống nhau nhiều năm như vậy không thấy lão hưu đã hoàn hảo không áo bào trắng trung niên nhân triệu đông minh nhìn chăm chăm ngạo quân nhẹ giọng cười nói thắc nhở, của ngươi hưng phúc bị gián vật còn chưa chết ngạo quân cũng không cho triệu đông minh sắc mặt tốt sắc mặt sương lạnh thanh âm băng lãnh nói nếu còn chưa chết lão hưu cần gì phải gấp gáp như vậy đi ra ngoài lẽ nào che ta đối xử tử tế không chu toàn hay sao triệu đông minh ngữ khí quái gì nói ngươi ở đây đãi nộ quá được rồi điểm Ta ngạo quân vô phúc tiêu thụ, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển chọn đi nơi khác rồi. Ngạo quân dùng đồng dạng ngữ khí phản bác. Từ triệu Đông Minh đi ra về sau, từ đầu trí Trung triệu Đông Minh vẫn chưa có xem qua Lang phàm liếc mắt, ánh mắt nhìn chậm chậm vào Ngạo quân. Hiện nhiên triệu Đông Minh đã triệt để đem Lang phàm không để mắt đến. Dù sao như hắn loại cao thủ này, một cái nho nhỏ lục tinh linh vương, hắn còn không để vào mắt. Lang phàm cũng vui vẻ phải thanh nhàn, hắn cũng không tức giận. Đây vốn là chính là nhược nhục cường thực, người mạnh là vua thế giới, mọi người chỉ biết tôn kính cường giả, cường giả chắc là sẽ không quan tâm người yếu đấy mà người yếu cũng sẽ không dội danh nhất cả chứng giám nhạ cường giả quan tâm, kia chỉ có thể là không có việc gì từ việc thu được bình tĩnh rồi, không thể nghi ngờ, bây giờ lăng phàm xảy ra hai người trung gian vẫn chỉ là người yếu, đương nhiên, đây chỉ là từ lăng phàm mặt ngoài thực lực mà nói, nếu như lăng phàm biến thành cương thi, cái này người yếu mũ chỉ sợ cũng phải tháo xuống. bất quá đối với triệu đông minh không nhìn, lăng phàm thật cũng không tức giận, chỉ là đứng ở một bên lặng lặng nghe hai người nói trái ý mình. ngạo quân, lúc trước ta ngươi hai người ở cương môn vốn có coi như là sâu địch thưởng thức, thế nhưng nhưng không biết tốt xấu, lại phản bội cương môn, bây giờ kết quả cũng là ngươi rêu ró gạt bảo. Không cho ngươi chết đã là đối với ngươi lớn nhất ban nãy lần rồi. Hiện tại ngươi lại vẫn vọng tưởng chạy đi, xem ra ngươi thật là chẳng sống. Lúc này Triệu Đông Minh cũng không nữa quanh co lòng vòng, trực tiếp nói trắng ra, nói thẳng nói. Hừ, phản bội liền phản bội, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trung Phi so với ngươi đây chi cương môn chó mạnh mẽ. Ngạo Quân trầm trọng nói, cương môn, đây là cái gì môn phái, thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nghe đây Triệu Đông Minh khẩu khí, Ngạo Quân tự hổ là bởi vì phản bội cương môn mới bị liên quan ở chỗ này, lẽ nào cái này vong hồn luyện ngục còn cùng cương môn có quan hệ? Lăng Phạm lần đầu tiên nghe được cương môn tên này, trong lòng nổi hứng tò mò, âm thầm phòng đoan nói: "Ha ha, hảo một cái chó săn, nói cho cùng, ta hôm nay cũng muốn nhìn người cái này, đối với chó săn chẳng thèm ngó tới người lại muốn mạnh mẽ đến nơi nào?" Triệu Đông Minh giận quá mà cười, tuy là cười gầy gắt, thế nhưng cho dù ai cũng nghe được xuất hiện, hắn hiện tại đã giận không kìm được. "Tốt, ta đây sẽ linh giáo một phen." Nạo Quân cũng không chỉ hoãn nữa, trực tiếp quả quyết xuất thủ, thân ảnh chật lóe, trước hướng Triệu Đông Minh cũng tới. Giống Triệu Đông Minh bỗng nhiên phát ra một tiếng dã thú một loại gầm rú sau đó khoẹt miệng lộ ra hai viên sắc nhọn hầm răng vốn có đen kịt song đồng tử bất ngờ biến thành lam sắc nhìn triệu đông minh biến hóa lang phàm hít sâu một hơi hắn không nghĩ tới triệu đông minh lại cũng là cương thi hắn vốn tưởng rằng triệu đông minh là tu đạo sĩ là linh đế cường giả có lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là đời thứ tư chân cương lang phàm trong lòng thầm hô từ hắn biến thành cương thi về sau chuyện xưa chính hắn mấy tháng cũng không gặp được một cái cương thi mà bây giờ mới ngắn ngủi vài ngày cũng đã bắt gặp hai cương thi nhưng lại đều là đời thứ tư chân cương cũng không biết là hắn gặp vận may hay là khổ tám đời nữa xem triệu đông minh cùng ngạo quân hai đầu cương thi lúc này hai người đều biến thành cương thi hình thái đại chiến, xuất thủ không lưu tình một chút nào, đánh cho hừng hực khí thế, tối bụi, không gian đều tạo nên từng tầng một rung động. đến từ đời thứ tư chân cương uy áp không ngừng phóng thích ra. thế nhưng đứng ở đàng xa lang phạm cũng là không nhiều lắm cảm giác, theo lý thuyết lang phạm là bị lam dịch cán, hẳn là thuộc về đời thứ năm chân cương, chân cương cấp bậc là phi thường nghiêm ngặt, đẳng cấp liền đại biểu cho tuyệt đối, thấp nhất đẳng cấp chân cương là tuyệt đối so ra kém, cao nhất đẳng cấp chân cương. Chân cương tuyệt đối đẳng cấp hạn chế từ loại nào mức độ bắt đầu nói, so với tu đạo sĩ đẳng cấp còn muốn hạn chế lợi hại, đẳng cấp cao chân cương phóng xuất ra uy áp, cấp bậc thấp chân cương tuyệt đối chịu không được, một cái bốn đời chân cương uy áp tuyệt đối có thể làm cho thời ngũ đại chân cương kinh sợ phủ phục trên mặt đất, toàn thân đều phải run. Cao hơn một cấp chân cương một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho thấp nhất cấp chân cương tiêu thất, có thể tưởng tượng trong đó trên lệch là cỡ nào khủng lồ. Thế nhưng lúc này hai bốn đời chân cương uy áp cũng là đối với Lăng Phàm không có tạo thành ảnh hưởng chút nào, Lăng Phàm một chút cảm giác cũng không có, hắn hiện tại muốn chỉ là Đây hai đầu cường thi tựa hồ so với lam dịch còn mạnh hơn một chút chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 207, cao thủ đại chiến hai người này cường thi đều là đời thứ tư chân cương nhưng là từ bọn họ lộ ra ngoài khí tức đến xem thực lực vẫn còn ở lam dịch trên chân cương từng cái đại đẳng cấp đều là tuyệt đối cố định từng cái chân cương cũng không thể thăng cấp thế nhưng mỗi một cấp bậc chân cương ở trên thực lực lại không giống tu đạo sĩ có hơn cụ thể phân chia ta bây giờ còn chưa từng thấy linh đế cường giả cũng không biết ngạo quân trông chờ loại ba người bốn đời chân cương tương đương với mấy sao linh đế cường giả. Lăng Phạm tập trung tinh thần nhìn chằm chằm giao chiến nạo quân cùng Triệu Đông Minh, đồng thời cũng nghĩ đến về chân cương thực lực đặng cấp phân chia. Hắn trước đây đến có thể không thèm để ý những thứ này, thế nhưng hắn hiện tại cũng trở thành cương thi, cho nên có cần thiết giải xuống. Trên thực tế, mọi người đều biết, từ đời thứ 9 chân cương bắt đầu, nói như vậy ở thực lực độ trên, mọi người trong tiềm thức sẽ đem đời thứ 9 chân cương coi là linh giả, thứ 8 đại chân cương coi là linh sĩ, dùng cái này loại suy, mỗi một thời đại chân cương tương đương với tu đạo sĩ bên trong đích từng cái lớn cảnh giới. Bất quá tu đạo sĩ ở từng cái cảnh giới trên, thực lực chênh lệch đồng dạng phi thường to lớn. Cho nên người tu đạo để cho tiện, vì hơn chứ quan, hơn cụ thể đối lập tu vi, cho nên lại đang từng cái lớn cảnh giới mảnh phân chín cấp bậc, do đó tu vi phân chia biến thành rõ ràng hơn rõ ràng, càng có đích thân. Thế nhưng cương thi đẳng cấp phân chia ở đây phương diện lại có vẻ rất không rõ ràng, cũng chỉ có lớn đẳng cấp phân chia, ở mỗi cái đại đẳng cấp trên nhưng không có hơn rõ ràng cấp bậc chi phân. Cương thi cùng tu đạo sĩ như nhau, ở cùng một cấp bậc trên đồng dạng có thực lực khác biệt, không có khả năng từng cái bốn đời chân cương thực lực đều là giống nhau. Cho nên đi qua cương thi tốt tu đạo sĩ so sánh, Kiều Nhi Cửu Trì Cương thi ở mỗi một đẳng cấp trên thời gian dần qua cũng xuất hiện rồi cấp bậc chi phân. Bất quá nhưng không có tu đạo sĩ vậy phân chia cẩn thận. Bởi vì cương thi thực lực ở cùng một cái lớn đẳng cấp trên không phải rất cố định. Chẳng hạn như một cái bốn đời chân cương có thể tương đương một sao linh đế, thậm chí cũng mới có thể tương đương với tam tinh linh đế. Đây là cương thi sức bật. Cương thi sức bật là tu đạo sĩ không đội kịp, làm nhưng cái này sức bật cũng là có chuẩn mực, không có khả năng không hạn chế. đương nhiên, một cái tương đương với một sao linh đế chân cường có thể bạo phát trở nên tương đương với tam tinh linh đế chân cường. Loại này sức bật cũng là tương đương đáng sợ. Cho nên ở một cái lớn đẳng cấp trên lại có thể dùng giai đoạn trước, trung kỳ cùng hậu kỳ đầy ba người cấp bậc trôi qua phần, chẳng hạn như Ngạo Quân cùng Triệu Đông Minh chính là đời thứ tư chân cương hậu kỳ, giống nhau nói thành mắt xanh hậu kỳ. Mà Lam Dịch còn lại là mắt xanh chân cương trung kỳ, cho nên lang phàm mới từ khí tức trên cảm giác được Ngạo Quân hai người so với Lam Dịch muốn mạnh hơn một bậc. Nói đến đây không thể không nói hạ xuống, tuy là chân cương cấp bậc là tuyệt đối cố định, thế nhưng đây chẳng qua là ở đại đẳng cấp trên, ở một cái đại đẳng cấp nội, chân cương thực lực cũng là có thể nâng cao. Làm cái suy luận, Lam Dịch mặc dù là mắt xanh chân cương trung kỳ, nhưng là thực lực của hắn đồng dạng có thể để thăng tới mắt xanh chân cương hậu kỳ. Bất quá hắn nhưng lại không cần tu luyện, chỉ cần hút máu, hút máu tăng thực lực lên lại có thể chia làm trường kỳ cùng ngắn hạn. Một cái chân cương ở trong khoảng thời gian ngắn hút mấy trăm người máu, thì có thể làm cho thực lực trong nháy mắt tăng vọt, thậm chí có thể trực tiếp từ trước kỳ tăng vọt đến hậu kỳ. Bất quá đây là có hạn chế thời gian, ý lại nà, một lúc sau, liền lại sẽ lui về. Trường kỳ hút máu, cái này cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày rồi, cái này cần muốn trường kỳ tích lũy, làm hút tiên huyết lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, thực lực sẽ tiến bộ, từ trước kỳ biến thành trung kỳ hơn nữa sau đó vẫn luôn có thể như vậy sẽ không lại lui về còn có một chút chân cương từ bị cắn biến thành cương thi trực tiếp liền trở thành hậu kỳ ngạo quân chính là chỗ này loại nhân vật ở đây phải bổ sung hạ xuống chân cương nếu muốn khiến thực lực ở trong nháy mắt tăng vọt hút máu số lượng là căn cứ chân cương đẳng cấp quyết định chân cương đẳng cấp càng cao nhu cầu số lượng cũng là càng kinh khủng nữa xem ngạo quân cùng triệu đông minh giao chiến bởi vì hai người đều là chân cương không có tu luyện đạo thuật gì đều là thật rất đúng đắn chưa từng có dùng nhiều chạm cánh gác bay thẳng đến thân thể của anh, dùng thân thể này kháng từ xa nhìn lại, đánh cho đến phi thường nhiệt huyết, ngươi hành một quyền ta tạt một quyền, hai người ngươi tới ta đi, tuy là không giống tu đạo sĩ chiến đấu vậy làm cho người ta hoa cả mắt, nhưng cũng có khắc một phen khôi hài. Lăng Phạm rất xa đứng ở một bên, nhìn phải vô cùng chăm chú, tuy là hắn không có tự mình tham dự, thế nhưng loại cao thủ này ở giữa chiến đấu có là phi thường hiếm thấy, Lăng Phạm rất không phải đếm từng cái chi tiết đều thấy rõ ràng, như thế nào lại cố ý phân tâm, nhìn loại cao thủ này chiến đấu cũng có thể làm hắn được ích lợi không nhỏ. Oen, Nạo Quân cùng Triệu Đông Minh đối ban một quyền, đều tự lui về phía sau hơn 10 thước, Triệu Đông Minh cũng không có gì Ngạo Quân cũng là nhãn thần kinh dị hướng Lang Phàm nhìn lướt qua. Triệu Đông Minh có lẽ không biết, nhưng Ngạo Quân cũng là biết Lang Phàm cũng là cường thi, chỉ bất quá hắn ánh mắt nhan sắc rất đặc thù. Thế nhưng kinh qua Ngạo Quân cảm giác Lang Phàm cường thi thực lực rõ ràng so ra kém hắn. Chính là lúc này Lang Phàm nhìn hắn và Triệu Đông Minh giao chiến nhưng lại như không có việc gì người giống nhau, không có cảm giác đến một chút áp lực. Ngạo Quân tâm trạng nhất thời kinh ngạc, thực lực cản không nổi hắn, nhưng là lại không bị hắn uy áp ảnh hưởng. Trong lòng thẩm nghĩ cái này cường thi quả nhiên bất phàm, sợ rằng hay là qua nhiều năm như vậy cường thi trung lần đầu xuất hiện ngoại tộc. Đã lâu không có luận bàn rồi, lão hưu thực lực vẫn như cũ như lúc trước giống nhau, tuyệt không hiển mới lạ à. Triệu Đông Minh đối với Ngạo Quân nói, "Nhờ hồng phúc của ngươi, ngươi cũng còn ở, ta làm sao dám mới lạ?" Ngạo Quân hừ lạnh nói, "Hừ, ta xem ngươi tiếp được chiêu này rồi hay nói." Triệu Đông Minh nhướng mày một cái, đồng dạng hừ lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên quát to, "Không đạn!" Triệu Đông Minh hướng về phía Ngạo Quân, cách không đánh mấy quyền, mỗi một quyền đả, cũng không có sản sinh bất luận cái gì rung động, cũng không có bắn ra cái gì kỳ khí, đều không có lên bất cứ ba động gì, giống như chính là người bình thường ở đánh quyền giống nhau chính là Ngạo Quân cũng không dám coi khinh, lòng hắn thần cảnh giác, nhãn thần lạnh lùng nhìn bốn phía không gian. Lang Phàm cũng đồng dạng tò mò nhìn chằm chằm Triệu Đông Minh cùng Ngạo Quân. Đúng lúc này, Ngạo Quân chu vi không gian bỗng nhiên mãnh liệt địa chấn động lên, bốn phương tám hướng cũng bắt đầu vằn mèo, như vòng xoáy giống nhau chậm rãi xoay tròn, từng vòng rung động hướng bốn phía khuế tán. Đột nhiên, những thứ này vòng xoáy trung gian mạnh bắn nhanh đi ra mấy người ma bản, cối say, lớn nhỏ lóe quang hoa hình tròn quang đạn đánh, những thứ này quang đạn đánh xẹt qua không gian, quần quần nổi lên trận trận rung động, ngay cả không gian đều ở đây mơ hồ run, quang đạn đánh mục tiêu rất nhất trí, ngay Ngạo Quân đứng yên địa phương. Quang đạn đánh tốc độ rất nhanh, hầu như trong nháy mắt liền đã đến ngạo quân trước người, thế nhưng ngạo quân tốc độ nhanh hơn, ở nơi này trong một sát na, ngạo quân vốn là cũng bị quang đạn đánh đánh chúng thân thể bỗng nhiên một đạm, quỷ dị tiêu thất ở tại quang đạn đánh vây quanh trung gian. Người Mấy người quang đạn đánh đồng thời đối vành lại với nhau, hư không trên như xảy ra đổ lớn giống nhau, từng đạo mảnh liệt kình khí tứ tán bắn nhanh, chấn đắc không gian đều mơ hồ và mẹo. Linh tinh quang điểm tứ tán mà rơi, vốn có so với đom đóm mạnh mẽ không được bao nhiêu quang điểm, đang rơi xuống hoang mạc trên, cũng là đủ ném ra trí ít một lượng lớn nhỏ hồ sâu. Lôi xa lang phàm nhìn tâm sợ mặt run. Triệu Đông Minh một chiêu này, lực phá hoại thật sự là quá mức dọa người rồi điểm, hơn nữa công kích phương thức cũng không trực tiếp, tương phản cùng đạo thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là vẫn xa xa so với bình thường đạo thuật lợi hại. Lăng Phàm nghĩ tới ở Thiên Vân Tông hắn cùng Hắc Huyền giao chiến, Hắc Huyền sử dụng không quyền, không quyền uy lực tuy là xa so ra kém Triệu Đông Minh không đạn, thế nhưng kia công kích phương thức nhưng lại phi thường tương tự, hắn nhớ ký phục ma nói qua, chân cương tuy là không thể tu luyện đạo thuật, nhưng lại đã hệ thống hóa đặc biệt tuấn năng lực, cái loại này năng lực có thể giữa đường thuật tu luyện, Lăng Phàm suy đoán Triệu Đông Minh không đạn phải là Hắc Huyền không quyền tiến hóa. Hãy Bất quá ngạo quân tốc độ phi thường chi cấp tốc, tuy là không đạn lợi hại, thế nhưng ngạo quân cũng là hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Thân ảnh trần lóe cũng đã vọt đến hơn 10 trượng có hơn, khổng lồ đen kịt túi bên cạnh. Bất quá ngạo quân thân thể còn không có đứng vững, còn không đợi hắn phản ứng, triệu Đông Minh thân thể cũng là bất ngờ xuất hiện hiện ở phía sau hắn. Sau đó triệu Đông Minh cấp tốc vươn hữu trưởng của hắn, ngạo quân vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị một trường vỗ tới chú ý cửa bộ vị. Lực lượng cường đại trong khoảnh khắc liền đem ngạo quân trái tim đánh ra một cái khiến người ta sợ hãi đích chỗ trống, ngạo quân trái tim trực tiếp bị xuyên thủng mà qua. Nhìn đột nhiên biến hóa, Lang Phàm quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới ngạo quân lần này lại không có tránh thoát, trái tim bị sinh sôi xuyên thủng. Trái tim chính là mệnh chi căn bản, mặc kệ là cái gì sinh mệnh, nếu như không có trái tim tuyệt đối là hắn phải chết không thể nghi ngờ. cương Thi cũng không ngoại lệ. Có lẽ thực lực phi thường cường đại sinh mệnh mỹ thần ở trái tim sau khi vỡ vụn cũng có thể gây dựng lại, thế nhưng dựa vào bây giờ ngạo quân rõ ràng không có buồn sự kia. Lang Phạm Tâm đã huyền đến cổ họng, nếu như lần này ngạo quân thật đã chết rồi, bằng vào một mình hắn muốn chạy trốn xuất hiện vong hồn luyện ngục, thành công tỷ lệ không thể nghi ngờ hầu như là số lẻ. Hắc hắc, lão Bằng Hưu, thật xin lỗi phản bội cương môn người kết quả người hẳn là đều rõ ràng triệu đông minh em hiểm cười nói ngạo quân lam sát song đồng tử đầu tiên là trợt co rụt lại nhãn thần kinh sợ không thể tin được hắn cơ giới nghiêng đầu sang chỗ khác sọ thần quang tăng ăn giả sợ hai vẻ giật vu nuốt biểu rơi vào triệu đông minh trong mắt càng làm cho triệu đông minh cười đáp ý bất quá một giây sau ngạo quân khoẹt miệng nhưng lại là quỷ dị cười nhìn triệu đông minh trong lòng máy động có điểm bất minh sở dĩ ngay tại lúc này ngạo quân lại vẫn cười được ta đã sớm ngờ tới không đạn chỉ cần là của ngươi một cái ngụy trang cho nên ta đồng dạng chuẩn bị kỹ càng ngươi đến đã quên năng lực của ta Ngạo Quân khẽ miệng treo lên vẻ quỷ dị hình cung. Kinh quang ngạo quân thoáng chỉ điểm, Triệu Đông Minh như là đông nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt lập tức liếc về phía Ngạo Quân Tâm Môn Khẩu. Chính là lúc này Ngạo Quân Tâm Môn Khẩu nhưng lại không còn có trước khiến người ta sợ hãi đích chỗ trống, tâm cửa chỗ một chút vết thương cũng không có, giống như trước tất cả đều là biểu hiện giả dối đều là ảo giác giống nhau. Bất quá Ngạo Quân ngực phải lúc này lại là nhiều hơn một đạo sâu thẳm đích chỗ trống, lực trực tiếp bị suy thũng, có vẻ dị thượng khiến người ta sợ hãi. Đại Nazi, không nghĩ tới của ngươi Đại Nazi năng lực lại đã luyện đến bậc này trình độ. Thấy đây hết thảy Triệu Đông Minh nhất thời hiểu được nghĩ tới ngạo quân đặc hữu năng lực, hoảng sợ thanh niên âm hầu như thốt ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 208, trốn. Triệu Đông Minh trong lòng phi thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, ngạo quân đặc hữu đại Nazi năng lực không chỉ có không có thoái hóa, nhưng lại tiến bộ rồi rất nhiều. Trước đây ngạo quân cũng chỉ có thể rời rời địa và vân vân, nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả thân thể bộ vị đều có thể rời đi, hơn nữa thậm chí ngay cả hắn đều không có cách nào nhận thấy được dị thường. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn qua kết quả Một cái có năng lực đặc thù cường thi có thể sánh bằng thực lực tương đồng nhưng không có năng lực đặc thù cường thi khó đối phó rất nhiều. Ha ha không nghĩ tới sao, tuy là những năm gần đây ta vẫn bị trói ở trong lao tủ, có là năng lực của ta ta nhưng vẫn không có hoa phế, bởi vì ta biết ta sớm muộn có một ngày sẽ chạy ra cái này địa phương quỷ quái, cho nên ta vẫn đang làm chuẩn bị, vì chính là đợi ngày này. Nhìn triệu đông minh khiếp sợ đích biểu tình, lần này đổi lại ngạo quân đắc ý phá lên cười, ở triệu đông minh thi triển không đạn thời điểm. Hắn liền suy đoán nói triệu Đông Minh vô cùng có khả năng sẽ đánh lén, bất quá tuy là có thể đoán được, thế nhưng hắn nhưng không cách nào tránh nẽ, cho nên hắn sẽ dùng hắn Đại Na Di năng lực, trước đó đem ngược phải cùng tâm cửa tiến hành rồi chuyển hóa. Bất quá cũng là khi hắn cười to trong chớp mắt này, đại não đông nhiên chỉ cảm thấy sấm mùa xuân nổ vang, vù vù một tiếng, sắc mặt mạnh tái nhợt rất nhiều. Nạo quân trong lòng biết không thể nữa tha, hiện tại thời gian đã càng ngày càng khẩn bách, thật sự nếu không chạy ra vong hồn luyện ngục, hắn hút máu dục vọng một khi bạo phát, thần trí mơ hồ, vậy cũng liền triệt để xong đời. Cho nên nói vừa rơi xuống, nạo quân liền không hề dừng lại, mạnh hướng triệu Đông Minh công tới. Triệu Đông Minh cũng phục hồi tinh thần lại, giữa hai người đại chiến lần thứ hai bạo phát. Tuy là Triệu Đông Minh ngực phải bị thương, bị sinh sôi xuyên thủng, thế nhưng cương thi sinh mệnh lực vốn là cường đại, cho nên vẫn chưa suy giảm tới ngạo quân đích căn bản. Cùng Triệu Đông Minh chiến đấu chút nào không rơi vào thế hạ phong. Hai người ngươi tới ta đi, thân hình liên tục chấp động, bất quá không biết là ngạo quân cố ý gây nên hoặc là chỉ do ngẫu nhiên, hai người thân hình tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có rời đi đen kịt khổng lồ lao tủ. Nơi xa lăng phàm còn lại là nhìn âm thầm chật lưỡi, đặc biệt thấy ngạo quân thần kỳ đem vết thương chuyển rời đến ngực phải, nét mặt càng là vẻ mặt trận trận, lộ ra bất khả tư nghị biểu tình. Hắn chưa từng nghĩ đến ngạo quân dĩ nhiên là một mình có năng lực đặc thù cương thi. Hơn nữa hắn đại na di năng lực còn lợi hại như vậy, liền thân thể bộ vị đều có thể đạt được tiến hành chuyển hoán. Muốn giết loại năng lực này cương thi tuyệt đối rất khó, bởi vì người căn bản sẽ không biết hắn lúc nào sẽ đem thân thể của chính mình bộ vị tiến hành chuyển hoán, Cho dù rõ ràng đánh tới bộ vị yếu hại của hắn, có thể đã sớm bị hắn chuyển hoán trở nên không quan hệ đau khổ bộ vị. Cho nên muốn giết người như thế, nếu như không có thực lực tuyệt đối áp chế, ở thực lực không kém nhiều dưới tình huống nhất định là phi thường chi gian nan. Lúc này ngạo quân hai người giao chiến đã tiến nhập gây cấn giai đoạn. Song Vương đều ở đây dùng thân thể đối chiến đối phương, ngươi tạp một quyền, ta hành một quyền, quyền cước đụng vào nhau, xem ra hai người đều là kỳ phùng đi thủ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là rất không khó phân ra sinh tử, hơn không nói đến thắng bại. Lúc này không biết có phải hay không Nạo Quân cố ý gây nên, hai người giao chiến vòng chiến đã bắt đầu chậm rãi rời đi đen kịt khổng lồ lao lung, ở hoang mạc trong đất đánh nhau. Nạo Quân thân hình liên tục chấp động, ở bốn phương tám hướng đều có thể nhìn đến hắn tàn ảnh, hắn tàn ảnh dừng lại ở tứ phương, vừa vận hiện lên tứ giác xu thế, tuy là động tác không đồng nhất, thế nhưng tàn ảnh tựa hồ ở làm cái gì. Nhưng vào lúc này Ngạo Quân đột nhiên mạnh cùng Triệu Đông Minh đối ban lại với nhau, nhất thời mãnh liệt kình khí từ hai người song quyền trung gian kích động ra, đem hai người đồng loạt chấn lui lại mấy bước. "Hử, Ngạo Quân, vừa giao chiến ngươi vẫn tận lực dẫn đạo, đầu tiên là ở lao lung ra chiến đấu, hiện tại ngươi lại đem ta dẫn tới đây mảnh đất, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Triệu Đông Minh lớn tiếng hỏi, chính vì hắn không biết Ngạo Quân muốn, trong lòng nghi hoặc, tò mò, cũng là theo Ngạo Quân dẫn đạo, hắn cũng muốn nhìn Ngạo Quân muốn làm gì. "Hắc hắc, ngươi lập tức sẽ biết." Ngạo Quân cũng không trả lời thẳng, quỷ dị cười, sau đó trên tay ngũ chỉ bỗng nhiên liên tục chớp động, đầu ngón tay tương hô va chạm giao chiến. Ngạo quân thủ khắp tấn quyết, trong miệng nói lầm bầm, động tác của hắn phi thường cực nhanh, hầu như hai cái hô hấp không được. Đang ở triệu Đông Minh nghi hoặc hết sức, ngạo quân đông nhiên mạnh đại uống. Thương thủ vận chuyển di hình hoán địa đại nazi, ngạo quân song trưởng hữu lực đụng vào nhau, chỉ nghe phịch một tiếng, trong sát na một đạo cự đại đen kịt lao lung từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, chính là giam giữ ngạo quân lao lung. Triệu Đông Minh chợt cảm thấy không ổn, muốn rất nhanh thiểm qua một bên, lại phát hiện chu vi lại kết liễu một tầng nhàn nhạt kết dưới, hắn hướng ra phía ngoài bay, bốn phía sẽ nhấp đón một đạo nhàn nhạt quang hoa, đưa hắn đạn đánh trở lại. Những thứ này kết giới cũng không lợi hại, hắn muốn phá khẳng định rách nát, rồi thế nhưng chính vì hắn bỏ lỡ chạy đi thời cơ tốt nhất, cho nên trong nháy mắt triệu Đông Minh liền bị nhốt tại đèn kỵ túi nội. Nạo quân một chiêu này từ đợt thứ hai Ra Jun bắt đầu hắn cũng đã bắt tay vào làm chuẩn bị, hắn đầu tiên là ở túi ngoại vi chiến đấu, đồng thời âm thầm thi triển một ít đặc thù thủ đoạn ở lao thủ trên thân. Sau đó hắn liền lại đem triệu Đông Minh dẫn đạo trên đất trống, dùng tan ảnh giản lược bố trí một tí trận pháp cùng hắn địa chi thuật, tận lực bồi tiếp vừa mới nhìn thấy một màn rồi, nếu như lúc trước không có làm nhiều như vậy chuẩn bị. Ngạo Quân cũng không có có thể thành công đem túi cái này bí mật rời qua đến, càng không khả năng thành công che lại Triệu Đông Minh. Hắn làm nhiều như vậy chính là vì khiến túi kéo dài thời gian, sau đó sẽ chạy trốn, nội tâm hắn khát máu dục vọng đã đến bạo tẩu sát bên dưới, hắn tin tưởng tiếp qua mấy thời gian uống cạn chung trà, cho dù là hắn cũng không có khả năng nữa áp chế ở. Tiểu tử, còn ngốc trừng mắt làm gì, đi mau, cái này lao tù hắn có cái chìa khóa, liên quan hắn không được bao lâu, nhưng cơ hội này mau nhanh chạy đi. Ngạo Quân thân hình chợt lóe, trong nháy mắt liền lắc mình tới, đi tới lăng phàm trước người, gọi về còn tại thất thần lăng phàm. Lăng Phạm cũng không phải đứng đúc, tự nhiên biết hiện tại không trốn, đợi được triệu Đông Minh đi ra thì càng gia tăng khó càng thêm khó rồi, cho nên theo ngạo Quân lập tức bay lên. Ngạo Quân đối với nơi này tương đối thư quen thuộc, ngón tay vẽ một cái đó là mang theo lăng Phạm xuyên qua tầng này không gian, đi tới lăng Phạm sơ lúc đi vào đèn kịt một mảnh không gian. Thế nào đi ra ngoài? Lăng Phạm nghi ngờ hỏi. Trực tiếp đi qua phía trên nhất cái kia tầng phong ấn là có thể đến mặt đất. Mau nhanh, thừa dịp bây giờ còn không có kinh động vong hồn luyện ngục kia đánh mạng hắn, bây giờ là điều kiện tốt nhất thời cơ. Nạo Quân nói xong cũng không chỉ hoan nữa, lập tức hướng phía mặt trên vừa bay dựng lên. Song thẳng đi, Lăng Phạm cũng theo sát mà lên. Có sinh mạng muốn chạy ra vong hồn luyện ngục, nhanh chóng ngăn cản bọn họ. Đúng lúc này, hắc cám trong không gian đột nhiên toát ra mấy người câu hồn sử giả, nhìn thấy Lăng Phạm hai người về sau, lập tức kêu to đồng thời, cũng hướng Lăng Phạm bọn họ công tới. "Tiểu tử, câu hồn sử giả tốc độ thật nhanh, không có thời gian trì hoãn, nhanh lên một chút, hai người chúng ta hướng phía ta chỉ một ít chút một kích toàn lực." Ngạo Quân đối với bên cạnh Lăng Phàm vội vội mà nói. Lăng Phàm lắc đầu, sử xuất toàn lực, cùng Ngạo Quân đồng thời hướng hắn chỉ một ít chút oanh cứ. "Oan." Trong sát na quang mang đại tác phẩm trong nháy mắt liền đem phương viên trên trăm trượng so sánh rõ ràng sáng như ban ngày ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn phải mấy người câu hồn sử giả kinh tiếng kêu to lên bất quá may mà quang mang trong sát na quy về hư vô hóa thành hắc ám cho nên cũng phản đối mấy người câu hồn sử giả tạo thành ảnh hưởng gì chẳng qua là khi ánh mắt của bọn họ lần thứ hai hướng cái hướng kia nhìn lại nhưng lại đã không có hai người hình bóng trương trình ủng hộ thương hiệu việt của tảng thư viện quy một chương 209, chân cương kỹ năng nơi này là một mảnh đất đen là một mảnh từ điển chu vi cây đứng thẳng kéo cái đầu như xương đánh cho cả yên rồi không có có một tí tức giận thực vật đều là hắc sắc Không có xanh miết xanh biếc, không có bừng bừng sinh cơ, không có lục ý dặn dào, tất cả đều là có vẻ như vậy cô quạnh, tựa như sinh trưởng tại địa ngục thảo, tượng trưng cho tử vong. Đây mảnh thổ địa còn bất chợt tràn ra một tia hắc khí, hắc vụ mờ ảo, không có sinh cơ. Ở chỗ này chỉ có chết tịch. Anh, đúng lúc này, đây tấm tĩnh mịch thổ địa đột nhiên xảy ra mãnh liệt nổ tung, một cổ nồng đậm hắc vụ từ trong đất phịch ra, nhất thời phá vỡ nơi này tử vong yên tĩnh. Bất quá bởi vì đây mảnh thổ địa không có ma thú trông chờ, loại động thái sinh mệnh, cho nên thật cũng không có khiến cho ma thú manh động. Đồng nhiên, hai đạo thân ảnh từ nồng đậm hắc vụ dần dần rõ ràng, đây hai đạo thân ảnh thiểm vô cùng nhanh, hầu như chỉ ở trong nấy mắt, liền bay ra hắc vụ, thân ảnh của bọn họ cũng lập tức rõ ràng. Chính là từ vong hồn luyện ngục trốn tới Lăng Phàm cùng Ngạo Quân. "Tiểu tử, đi mau, nơi này còn tại vong hồn luyện ngục không gian trong phạm vi, chạy ra đây tấm tử địa, khả năng coi là chân chính chạy ra vong hồn luyện ngục." Vừa bay xuất hiện hắc vụ, Ngạo Quân liền vội vã quay đầu nhìn về phía Lăng Phàm, gấp giọng nói: "Thân." Lăng Phàm khẽ hất cằm, sau đó liền theo sát ở Ngạo Quân phía sau, hướng xa xa bay vút đi. Hai người vừa mới bay đi, Hắc vụ liền xuất hiện rồi mấy người câu hồn sử giả, bọn họ tương hỗ nhìn, cũng không có tiếp tục đối cản. Đây hai người tốc độ không thể tầm thường so sánh, hơn nữa hiện tại đã chạy ra vong hồn luyện ngục, hơn nữa chúng ta ở bên ngoài thực lực sẽ chịu ảnh hưởng, nữa truy cũng nhất định là truy chi không hơn, chỉ có thể về trước đi bẩm báo cho phía trên. Một người trong đó câu hồn sử giả nói. Cái khác mấy người câu hồn sử giả không có có dị nghị, đồng loạt gật đầu, tiếp theo liền đang về tới vong hồn luyện ngục. Ghê tởm, lần này thật là lớn ý, lại bị hắn chạy thoát. Hắc ám bên trong không gian, Triệu Đông Minh hận nghiến răng nghiến lợi, diện mục và mèo Hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại trên ngạo quân thích đáng, bị giam ở đó tòa đèn kỵ khổng lồ trong lao tù, may mà hắn có cái chìa khóa, không phải thật đúng là phải bị nhốt ở bên trong rồi, chính là hắn xuất ra cái chìa khóa, đi ra lao tù về sau, lại phát hiện sớm đã không có hai người hình bóng, hắn một đuổi tới đây mảnh hắc ám không, gian, liền nghe được câu hồn xử giả hồi báo tin tức, nhất thời đem hắn tức giận đến bể phổi. Hắn cùng ngạo quân là lao đối đầu rồi, lần này lại thua bởi ngạo quân trên tay, lại có thể nào không cho trong lòng hắn tóc hận. Ừ. Ngạo Quân, phản phảnội Cương Môn Cương Thi còn không có kết cục tốt, đừng tưởng rằng ngươi chạy ra vong hồn luyện ngục lại vô sự rồi. Cương Môn năng lượng ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra có bao nhiêu. Khắc hà sở sở sở sở sở hắc ám trong không gian, triệu Đông Minh diện mục dữ tợn, thâm độc làm cho người ta tóc gáy đứng chổng ngược tiếng cười ở hắc ám không gian chậm rãi phiêu lãng. Rồi hãy nói lăng phàm cùng Ngạo Quân hai người, hai người bay ra hắc vụ sau khi không có làm chút nào dừng lại, liền bay nhanh hướng Viễn Phương lao đi, tốc độ cũng nhanh, quả thực làm cho người ta nhìn chát lưới, giữa không trung, hầu như chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh sẽ qua, trong mấy mắt liền đã là ở hơn mười trượng ở ngoài. Mấy hơi thở về sau. Nạo quân tốc độ đột nhiên bắt đầu biến thành chậm chạp, ánh mắt của hắn trành hướng về phía phía dưới tùng lâm, Lúc này đang có mười mấy sói hình ma thú ở vây công một cái hổ loài ma thú, hổ loài ma thú thân hình thật lớn, có ít nhất vài mét thật lớn, uy phong lấm lấm, có một cổ không nói ra được vương giả phong phạm, vừa nhìn đều không phải là cái gì loại lương thiện. Mà kia mười mấy sói hình ma thú dám vây công hổ hình ma thú, thực lực khẳng định cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, nạo quân thấy phía dưới mười mấy ma thú sau khi hầu như không có làm bất cứ chút do dự nào, trực tiếp một cái vật mạnh, lại tiếp tục cưỡng chế không được lộ ra hắn tướng mạo xác có. Dùng. Một tiếng điếc hai nhức góc như là bách thú chi vương gầm rú trong rừng vang lên, mảnh liệt tâm ba đem phương viên hơn 10 trượng nội cây cối đều chấn đắc lay động, như gió mạnh thổi qua giống nhau, thành từng mảnh lá cây xuống phía dưới bay xuống. Kê hơn 10 đầu ma thú càng là phụ phục ở tại đạo này gầm rú dưới, thân thể không được mơ hồ run rẩy lên, giống như nghe thấy được để cho bọn họ phi thường sợ hãi thanh âm giống nhau. Giờ khắc này, tiếng tăng ở ngạo quân ở sâu trong nội tâm khát máu dục vọng rốt cục như núi lửa bạo phát giống nhau, lại tiếp tục cưỡng chế không được, điên cuồng xông về đầu góc của hắn, đại não trong nháy mắt sum huyết, hắn hiện tại muốn hút máu. Hai mắt lập tức biến thành lam sắc, trong nháy mắt xuất hiện ở mười mấy ma thú tru gian. Lộ ra hai viên sắc nhọn hàm răng một miệng, bất chấp tất cả, trực tiếp cắn hướng mạnh tấn hướng hổ hình ma thú thô cái cổ, bén nhọn hàm răng không cần tốn nhiều sức hung hăng cắm vào. Hổ hình ma thú rên rỉ một tiếng, cả người co quắp vài cái, không dám làm ra cái gì phong kháng, liền vô lực ngã trên mặt đất, một đôi con mắt thật to không có bất kỳ tức giận chậm rãi đóng chặt. Còn bên cạnh mười mấy sói hình ma thú trong lúc này không dám làm ra cái gì cử động, tất cả đều như trước run phủ phục trên mặt đất, vừa không có nhân cơ hội công kích ngạo quân, cũng không có tuyển chọn chạy trốn, lúc này chúng nó linh hồn đều ở đây run rẩy ở đó cổ cường đại uy áp chúng nó không dám làm ra cái gì cử động ngay sau đó mấy một thời gian hô hấp cũng chưa tới ngạo quân một đôi cương thi nha liền từ hổ hình ma thú thô trên cổ rút ra sau đó lại bảo chế đúng cách cắn hướng bên cạnh sói hình ma thú kia ma thú của nó nhìn ngạo quân cắn đồng loại của bọn hắn cũng không còn dám phản kháng chỉ là run quỷ rạp trên mặt đất ngạo quân đã có mấy tháng không có hút máu vừa chính hắn vẫn dựa vào ý chí của mình cường tự không chế được hiện tại rốt cục trốn thoát trong lòng hắn khát máu dục vọng tự nhiên là lại tiếp tục không chế không được thật sự nếu không đem dục vọng chuyên phát tiết ra ngoài như vậy cả người hắn cũng có thể ở dục vọng hạ đổ tung cương thi vốn là muốn hút máu người, bởi vì người là vạn vật chi linh, người máu càng có tinh khí, linh khí. bất quá dùng câu tục ngữ mà nói, nạo quân bây giờ là khát khao khó nhịn, tiêu giống với tính du rất mạnh nam nhân, hơn mấy tháng chưa từng ngắt lấy trái cấm rồi. nếu như lúc này có một xích thân loa thể nữ nhân đứng ở nam nhân trước mặt, nam nhân tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả trực tiếp nào tới, lên trước rồi hay nói, bất kể nàng là xấu là mỹ, có câu lời nói được tốt, tắt đèn, cái gì nữ nhân đều như nhau. nạo quân chính là loại tình huống này, tuy là ma thú máu khó khăn uống một chút, hiệu quả cũng cản không nổi nhân loại máu nhưng bây giờ cũng chỉ có thể chấp nhận thích hợp, chưa giải quyết trước mắt dục vọng rồi hay nói đứng ở bầu trời Lang Phàm thấy trận mắt há mồm, lúc này ngạo Quân bộ dạng thật sự là khiến Lang Phàm mở rộng tơ mắt nhìn ngạo Quân răng dấp, Lang Phàm không tự chủ được âm thầm may mắn vô vô ngự, may là hắn cái này cương thi thuộc về dị trùng, không cần hút máu cũng có thể sinh tồn, không có hút máu quá nhiều, nếu như như biến thành như ngạo Quân như vậy, Lang Phàm còn chân thật không dám tưởng tượng sẽ như thế nào, đây đã hoàn toàn trở thành tiên huyết đầy tớ. Được rồi, không nên ngóc trừng mắt rồi, ngươi nếu như có mấy tháng không có hút máu, cũng sẽ biến thành như vậy, chúng ta hay là trước ly khai cái chỗ này. Ngạo Quân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lăng Phạm trước mặt, nhìn ngốc nha Lăng Phạm, cười nói. Bởi vì đã hấp thu hơn 10 đầu ma thú tiên huyết nguyên nhân, hiện tại Ngạo Quân khát máu dục vọng cuối cùng là thích phóng đi ra, xem như là tạm thời giải quyết khẩn cấp. Lăng Phạm đối với Ngạo Quân mà nói cười nhạt, ta nhưng với các ngươi không đồng nhất, đừng nói mấy tháng, chính là mấy năm vài chục năm không hút máu cũng sẽ không đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì. Lăng Phạm ở trong lòng âm thầm phản bác, đương nhiên đây cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Lang Phạm rất nhanh liền đi theo Ngạo Quân hướng nơi xa lao đi, triệt để cách xa cái chỗ này. Tiểu tử, ta Ngạo Quân ân đoán phân minh, có kiều đoán báo thù, có ân báo ân. Ngươi lần này đã cứu ta, ta ngạo quân coi như là thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi sau đó có chuyện gì tùy thời đều có thể tìm ta. Ở một chỗ trong rừng rậm, ngạo quân cùng lang phạm đứng ở một gốc cây đại thụ. Ngạo quân đối với lang phạm nói, lang phạm tự chắc là sẽ không tự tuyệt, Một cái bốn đời chân cương người tỉnh có là bảo vật vô giá, người như thế tỉnh chủ động đưa lên đến, chỉ có kẻ ngu si mới có thể tự tuyệt. Được rồi, ngạo quân tiền bối, ta muốn thỉnh giáo một vấn đề. Trước đây ta cùng với cương thi giao thủ, từng thấy đến cương thi thi triển không quyền, vừa ngươi cùng triệu đông minh giao thủ, triệu đông minh lại thi triển không đạn, không phải nói chân cương là không thể tu luyện sao? Đây không quyền cùng không đạn là chuyện gì xảy ra? Lăng Phàm đống nhiên nghĩ tới điều gì, hiện tại hắn đã biến thành cương thi, trước đây không hiểu hiện tại nhất định phải hiểu rõ, mà bây giờ đang có một chân cương bên trong đích cao thủ đứng ở trước mặt, lúc này không hỏi thì đợi đến bao giờ? Ta xem tiểu tử ngươi hẳn là mới biến thành cương thi không lâu sau, ngay cả loại này cơ bản nhất vấn đề cũng không biết." Ngạo Quân cười nói. "Ha ha, tiền bối nói rất đúng, tiểu tử biến thành chân cương mới vài ngày, cho nên tự nhiên còn có rất nhiều không rõ ràng lắm." Lăng Phàm cũng không giấu giếm, khi hắn xem ra, những thứ này cũng không phải là cái gì nhận không ra người bí mật, cho nên trực tiếp hồi đáp: Ngươi tiểu tử này hay là ta qua nhiều năm như vậy lần đầu thấy được ngoại tộc, cũng không biết ngươi cái này tu đạo sĩ là thế nào biến thành cương thi, ta còn từ chưa thấy qua ánh mắt là trong suốt nhan sắc chân cương, cũng không biết ngươi cụ thể là ở đời thứ mấy. Nạo quân có chút hăng hái nhìn chầm chầm lang phàm, bất quá hắn cũng không còn hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của mình, hắn không phải bắt quái nam, đối với đừng bí mật của người, hắn cũng sẽ không bảo căn vấn đề, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Mọi người đều biết, chân cương là không thể tu luyện cũng không thể thăng cấp, nhưng là từ thứ 6 đại chân cương bắt đầu, có một chút chân cương sẽ sản sinh dị biến, có chuyên thuộc về mình năng lực đặc thụ, chẳng hạn như của ta đại nazi năng lực, cũng chỉ có ta có thể tu luyện, cái khác cương thi là không có loại năng lực này. Ngạo quân dừng một chút nói tiếp, bất quá ngoại trừ dành riêng năng lực ra, từ thứ 6 đại bắt đầu, còn có thể diễn sinh ra một loại thuộc về đông đảo cương thi năng lực, loại năng lực này hầu như hết thể thứ 6 đại trên đây chân cương, bao quát thứ 6 đại chân cương, đều có thể tu luyện. Cũng không biết ngươi tiểu tử này cụ thể là ở đời thứ mấy, có thể hay không tu luyện những năng lực này. Cuối cùng, Ngạo quân nghi hoặc nói: ta cũng vậy không rõ ràng lắm không biết những thứ này đều là năng lực gì Lăng phan ngượng cùng cười sau đó tiếp tục hỏi dù sao cũng phải mà nói có hai đại loại năng lực ngươi thấy được không quyền cùng không đạn đều là thuộc về không đạo không quyền thuộc về không đạo tầng thứ nhất không đạo tổng cộng chia làm bốn tầng lần lượt là cách không quyền cách không đạn cách không tiềm cương vương tiềm quang cũng cứ gọi là không quyền không đạn không tiềm cùng vương tiềm ngoại trừ không đạo ra còn có đường dành cho người đi bộ đường dành cho người đi bộ là một loại đối với không gian tốc độ thao túng cũng co bốn tầng từ thấp đến cao lần lượt là điện bộ van chuyển âm bay về trong nháy mắt mở Không đạo cùng đường dành cho người đi bộ chính là từ thứ sáu đại chân cương bắt đầu tổng cộng có năng lực, đương nhiên những năng lực này cũng cần người giáo, không có tu luyện phương pháp, muốn tự hành lĩnh ngộ xuất hiện đây hai loại năng lực khó hơn lên trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 210, cơ hội. Đây hai loại năng lực chính là từ thứ sáu đời bắt đầu, chân cương tu luyện năng lực, lần này hai loại năng lực đã hệ thống hóa, người có thể đem chúng nó coi là tu đạo sĩ đạo thuật đến tu luyện, bất quá cũng không thể hoàn toàn coi là đạo thuật, bởi vì đây là căn cứ vào thân thể mà sinh ra năng lực. Không đạo cùng bộ đạo đừng xem chỉ có bốn tầng, thế nhưng mỗi một tầng đều là phi thường khó khăn tu luyện, muốn đột phá một tầng càng là khó càng thêm khó. chẳng hạn như ta, không đạo cũng chỉ tu luyện đến tầng thứ hai không đạo, bộ đạo cũng mới tu luyện đến tầng thứ hai văn chuyển. Nạo quân tiếp tục tiếp tục giảng giải nói, không biết không đạo cùng bộ đạo nếu như đem so sánh với đạo thuật, hẳn là nằm ở loại nào giai đạo thuật khác. Lăng phàm to mò hỏi, cái này ta liền cho ta rõ ràng, dù sao điều này cũng không hoàn toàn đúng đạo thuật. Nạo quân lắc đầu nói, nghe lần này, Lang phàm cũng chỉ có thể nản lòng thu hồi ánh mắt, bất quá lập tức hắn lại tinh thần tỉnh táo, trong mắt tinh quang lóe ra. Tinh thần dịch dịch nhìn trầm trầm ngạo quân, than nhẹ nói, không biết tiền bối có thể hay không đem đây hai môn tu luyện phương pháp truyền cùng ta. Đây cũng không phải là không thể được, chỉ là ngươi tình huống đặc thù, ta cũng vậy không rõ ràng lắm ngươi cụ thể nằm ở chân cương đâu một đời, mới có thể đây hai loại năng lực tu luyện phương pháp truyền cho ngươi cũng không thể tu luyện. Ngạo quân nói, tiền bối, cái này đừng lo, nếu như không thể tu luyện kia cũng chỉ có thể nói rõ tiểu tử phúc mỏng, thế nhưng nếu như không thử, tiểu tử trong lòng cũng sẽ không cam lòng. Lang Phạm Trầm Ngâm nói, được rồi, nhìn ở tiểu tử ngươi cứu ta một hồi phân lượng, không đạo cùng bộ đạo tu luyện phương pháp liền quyền đương là miễn phí truyền cho ngươi rồi. Gặp mặt lang Phàm kiên trì, ngạo Quân cũng không đẩy nữa thoát, đáp ứng nói, "Đà tạ tiền bối." Lang Phàm rất là cảm tạ nói cảm ơn. Không đạo cùng bộ đạo nghe tên liền phi thường có khí phách, uy lực chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào, hơn nữa nếu khả năng làm chân cương đặc hữu năng lực, khẳng định có sự lợi hại của nó chỗ, nếu như có thể tu luyện, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ lại sẽ gia tăng một loại át chủ bài, cho dù không thể tu luyện, hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. "Ân, không sao không sao, vốn là việc rất nhỏ, không có gì hay tạ ơn." Nạo Quân khoát khoát tay, Sau đó phải đầu ngón tay mạnh hướng lang phàm nơi chán một chút, lang phàm bị ngạo quân đột nhiên cử động lại càng hoảng sợ, hắn cùng với ngạo quân dù sao quen biết không bao lâu, còn không có đạt được tuyệt đối tín nhiệm mức độ, cho nên lang phàm phản ứng cũng rất là nhanh nhẹn, trong nháy mắt giơ tay lên phòng ngự, bất quá động tác thủy chung là chậm nửa nhịp, lúc này ngạo quân đầu ngón tay đã giờ đến rồi lang phàm trên chán. A! Lăng phàm vốn có chuẩn bị phòng ngự hai tay bỗng nhiên ôm đầu thống khổ gào lên, lúc này lăng phàm vẻ mặt vặn vẹo, tắc vẻ thống khổ, trên mặt đã là mồ hôi rầm rạp. Ngạo quân đầu ngón tay có một chút lăng phàm cái trán về sau, thì có một đại lũy tin tức lạnh sinh sinh đích tiến vào đến lăng phàm trong đầu. Lăng Phạm đại não trong lúc bất chợt xông vào nhiều như vậy đông tây, trong lúc nhất thời tự nhiên có điểm không chịu nổi, cho nên mới phải xuất hiện như vậy phản ứng. Bất quá cũng không lâu lắm, Lăng Phạm liền bắt đầu thời gian dần qua thích ứng xuống tới, khuôn mặt vặn vẹo cơ thể cũng lỏng chậm tính lại. Đột nhiên xông vào Lăng Phạm đại não tin tức bắt đầu cùng Lăng Phạm đại não dung hợp, Lăng Phạm cũng chậm chậm thích ứng những tin tức này. Giây lát về sau, Lăng Phạm mở hai mắt ra rồi, cảm kích nhìn Nạo Quân, hắn biết vừa xông vào đại não tin tức chính là không đạo cùng bộ đạo tu luyện phương pháp, vừa thật xin lỗi, ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Lang Phạm chân thành nói vừa hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngạo quân rõ ràng là đang giúp hắn, thế nhưng hắn lại cho rằng ngạo quân chỗ hiểm hắn, cho nên lang phàm lại vì vừa hành vi vừa tìm cách xin lỗi. Ha ha, không có việc gì, tại ngoại cần phải lòng cảnh giác vẫn còn cần. Nếu như ta vừa mới mới muốn hại ngươi, ngươi bây giờ sợ rằng đã đầu người hai nơi rồi, cho nên cảnh giác chút cũng không có gì. Ngạo quân nói, hắn đối với lang phàm hành vi biểu thị lý giải, đồng thời cũng rất tán thưởng. Tại ngoại nếu như ngay cả một chút lòng cảnh giác cũng không có, dùng hết nói mà nói, ngày nào đó khả năng bị người khác bán còn tại giúp bị người kiếm tiền, cho nên cần phải cảnh giác suốt môn tại ngoại là chuẩn bị hơn nữa lang Phạm ở phát hiện tại chính mình sai rồi sau khi có thể nhanh như vậy xin lỗi loại tính cách này cũng hơi khiến ngạo quân thích đa tạ tiền bối lang Phạm ôm quyền nói cảm ơn ân khả năng tu luyện liền tu luyện không thể tu luyện cũng không sao dù sao ngươi còn là tu đạo sĩ không lo không có đạo thuật tu luyện ngày hôm nay là bởi vì ngươi ta khả năng chạy ra vong hồn luyện ngục nhân tình của ngươi ta thiếu ta hiện tại có việc đi trước một bước ngày sau hữu duyên nữa gặp lại đi ngạo quân đống nhiên nói sau đó không đợi lang phàm nói thân thể trần lõe trong khoảnh khắc liền biến mất ở lang phàm trước mắt tiền bối lang phàm vội vã kêu lên chính là lúc này chỗ nào còn có bóng người, ngạo quân sớm đã biến mất hình bóng, chớ làm giữ lại, ngày sau hữu duyên thì sẽ gặp lại. ngạo quân thanh âm không biết từ chỗ nào lo lắng chuyển đến, ta chỉ là muốn cho ngươi lưu lại không gian ngọc giản, sau đó có việc cũng tốt trực tiếp bóp nát tìm người lang phạm buồn rầu nghĩ đến, tuy nói ngạo quân nói rất rõ ràng, nợ một mình hắn tỉnh, thế nhưng hắn hiện tại trực tiếp bộ dạng xôn xao chạy, sau đó lang phạm có việc đi đâu mà tìm đi, nhân tình này cùng ngân phiếu không còn có gì khác nhau, ngạo quân nếu như biết lang phạm tìm cách, không chừng sẽ bị tươi sống cho khí trở về, vốn tưởng rằng lang phạm là luyến tiếc hắn nào biết cũng là luyến tiếp nhân tình của hắn, uổng ngạo quân anh minh một đời. lần này, nhưng cũng tự mình đa tình một lần. cũng may hắn không biết lang phàm tìm cách, cho nên hắn đối với lang phàm hay là như trước đại gia tăng tán thưởng. mặt mũi của hắn như trước không có tổn hại, hắn như trước thoải mái nhàn nhã làm chuyện của hắn đi. ôi lang phàm lắc đầu thở dài thu hồi ánh mắt. lúc này đây có thiệt tỏi lớn rồi. đời thứ tư chân cương người tình cứ như vậy không công cho vứt bỏ, làm cho này sao chính mình cũng không biết sớm một chút muốn không ra ngọc giản. lang phàm trong lòng cái kia thương tâm à, đều nhanh hối hận chính hắn nước mắt hoa hoa thăng rớt, ruột đều hối hận thành rồi. quên đi hay là trước xem một chút không đạo cùng bộ đạo tu luyện phương pháp đi. Lăng Phạm thì thào lẩm bẩm, bất quá hắn cũng không có vội vã tiến nhập đại não nhìn không đạo cùng bộ đạo tin tức. Lăng Phạm đầu tiên đánh giá một tí hoàn cảnh chung quanh, cảm giác ở đây tùy thời đều có thể có ma thú xuất hiện, cũng không thể toàn tâm đầu nhập trong lõi coi, cho nên Lăng Phạm phóng xuất ra linh thức, cảm giác bốn phía một cái, tìm được một chỗ có chút yên lặng địa phương, ngồi xếp bằng xuống, tâm thần bắt đầu chậm rãi chìm đắm đến trong đầu. Lang Phạm đầu tiên nhìn chính là không đạo pháp môn tu luyện, bởi vì hắn hiện nay chỉ thấy quá trần cương thi triển không quyền cùng không đạo, đối với không đạo uy lực có một lờ mờ rất hiểu rõ, cho nên hắn mới đầu tiên tuyển chọn không đạo. Đại Thể nhìn một lần về sau, Lăng Phạm thật sâu rung động, không đạo quả nhiên không hổ là chân cương chuyên có năng lực, trong đó vẫn đúng thật là bác đại tinh thông, uy lực càng là thần bí khó lượng, càng đi về phía sau càng làm cho người ta chấn động. Lăng Phạm thoáng bình phục một tí nội tâm chấn động, lại bắt đầu kiểm tra lên bộ đạo. Lúc này đây Lăng Phạm đồng dạng phi thường chấn động, bộ đạo hoàn toàn chính là một môn thân pháp đạo thuật, nhưng là lại không giống với một loại thân pháp đạo thuật, ngoại trừ bộ pháp ở ngoài còn có đối với không gian, cự ly vân vân điều khiển, tu luyện tới cảnh giới cao nhất, thậm chí đạt được trong truyền thuyết tuấn gian di động cũng không là vấn đề, cũng khó trách Lang Phạm như vậy rung động hơn nữa quan trọng hơn là nhìn bộ đạo tu luyện phương pháp về sau lang phàm chợt phát hiện bên trong có một chút lý luận lại vẫn khả năng ứng dụng đến thần hành thuật trên lang phàm bây giờ thần hành thuật vẫn cắm ở đại thành bất động chậm chạp không có thể đột phá đến viên mãn lang phàm kết hợp bộ đạo trong lòng đột nhiên tức giận một tia hiểu ra hắn có thể cảm giác được lúc này đây nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thần hành thuật mới có thể có thể viên mãn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương hai viên mãn không đạo cùng bộ đạo không hổ là cương thi đặc hữu kỹ năng quả nhiên bát đại tinh thầm đây hai loại năng lực tự do phi đạo dường như thuật không phải thuật trong đó gần cắt sâu đối với không gian cùng bộ pháp lý giải dị thường độc đáo, rất nhiều đều là ta không từ tiếp xúc qua. Nhìn xong thông thiên tu luyện phương pháp, cho dù hiện tại không có thể tu luyện, cũng đã có loại để cho ta rộng mở trong sáng cảm giác. Trước đây trồng chất ở trong lòng nghi vấn tựa hồ trong nháy mắt đều thông thường sáng sửa rồi. Đây hai môn năng lực rộng lớn rộng rãi cùng ý lực, cho dù là ta hiện hiện nay tu luyện cực mạnh đạo thuật vạn tượng tiền khôn kính đều là xa xa cản không nổi. Lăng phàm nhìn xong không đạo cùng bộ đạo năng lực về sau, trong lòng cảm khái dị thường. đương nhiên phù ma cho hắn thần cấp thấp giai đạo thuật đại thiên thôn vệ thuật hắn còn chưa co xem qua, cho nên vẫn còn bất hảo tương đối. Đặc biệt bộ đạo. Bộ đạo bên trong một ít về bộ pháp lý luận kết hợp với thần hành thuật tu luyện phương pháp giữa hai người lại vẫn có thể đi vào đi bổ sung. Thần hành thuật là huyền cấp cao giai đạo thuật, tuy là bộ pháp kỳ diệu, thế nhưng dù sao chịu đạo thuật đẳng cấp hạn chế, một ít bộ pháp lý luận đều xuất hiện rồi lệch lạc, khó trách ta tu luyện lâu như vậy cũng không thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Hiện tại kết hợp bộ đạo, ta rốt cuộc biết mấu chốt chỗ rồi, ta có loại cảm giác, lần này thần hành thuật nhất định có thể tu luyện tới viên mãn. Hơn nữa bây giờ thần hành thuật đã không chỉ là huyền cấp cao giai đạo thuật, càng là cùng bộ đạo kết hợp cùng một chỗ đặc thù đạo thuật, uy lực khẳng định càng hơn từ trước. Lang Phạm trong lòng kích động nghĩ đến. Hắn kinh qua gần đây cùng rất nhiều cao thủ giao chiến, đã càng thêm cảm giác được thần hành thuật đối nghiệp không còn chút sức lực nào rồi, ở giao chiến thời điểm tốc độ của hắn đã rõ ràng không giống như trước vậy giữ lấy tuyệt đối tính ưu thế. Hắn hiện tại đối mặt địch nhân càng ngày càng nhiều, cần muốn đối phó người cũng càng ngày càng lớn mạnh, hướng hồ hắn lập tức sẽ đi thanh thiên các cứu mộng giao, sắp sửa đối mặt đối thủ không nói cái khác đang là một cái thanh hư liền cũng đủ làm hắn cảm thấy cực đại áp lực. Nếu như còn chỉ dựa vào huyền cấp cao giai thân pháp đạo thuật thần hành thuật nhất định là xa xa không đủ nhịn, còn không có xuất thủ liền trực tiếp bị người đánh ngã. Tu vi hơn kém nhau một trời một vực, ở tốc độ trên đó cũng là không hề có vượt qua hừng câu, cho nên hắn phải đem tốc độ nâng lên đến. Đang đối chiến thời điểm, nếu như nhất phương tốc độ nhanh, đó là sẽ rất chiếm ưu thế. Tuy là lăng phàm bên ngoài tu vi so với thanh hư kém rất nhiều, nhưng bởi vì hắn bản thân tình huống đặc thù, có thể phát huy xuất lực lượng xa xa không phải lục tinh linh vương có thể so với. Dựa vào Lang Phàm thực lực, cho dù là đối kháng một loại một sao linh hoàng cũng không nói chơi. Đây vẫn chỉ là Lang Phàm bất biến cương thi điều kiện tiên quyết. Nếu như Lang Phàm thay đổi cương thi, cho dù cùng Thanh Hư cũng có sức liều mạng. Cho nên Lang Phàm hiện tại bức thiết cần đem tốc độ nâng lên đến như vậy ở thời điểm chiến đấu, hắn có thể càng thêm đem ưu thế phát huy được. Nghĩ tới đây, Lang Phàm không do dự nữa, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần một mảnh không minh, tư duy thời gian dần qua chìm đắm đến trong ngóc. Hắn căn cứ đầu óc mình có thể tùy ý chuyển hóa trạng cảnh tu luyện đặc tính, dự định ở trong ngóc tu luyện, đột phá đến viên mãn cảnh giới. Trong ngóc đầu tiên là một mảnh hắc ám vô biên vô hạn không có có một tí quan minh. Sau đó Lăng Phàm trong lòng khẽ động, trong óc cảnh tượng lập tức căn cứ ý nghĩ trong lòng, trong nháy mắt biến thành một mảnh bụi gai lâm. Phương viên trong vòng trăm trượng khắp nơi đều là mọc ra gai nhọn bụi gai, chất đầy đầy tấm không gian, bụi gai không chỉ có đứng trên mặt đất, cho dù là giữa không trung, cũng đồng dạng thật nhiều bụi gai không có dễ mà sinh, chật ních bốn phía. Nói chung nơi này hoàn toàn chính là bụi gai hải dương, chi chít trong không đến đầu cùng. Mà Lăng Phàm lúc này liền đứng ở nơi này tấm bụi gai lâm trùng dàn, bất quá cũng là ở cảnh vật đại biến trong nháy mắt, Lăng Phàm cũng chật động. Hắn dựa theo thần hành thuật phương pháp vận hành, đồng thời kết hợp bộ đạo phi khoái ở bùi gai trong rừng liên tục chấp động, chỉ cần lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lang Phạm tốc độ rất nhanh, cũng rất quỷ dị, thân thể uốn lẹo phi thường kỳ diệu. Cho dù tại đây chất đầy bùi gai bên trong không gian, chỉ trừ khe gai nhỏ nơi, Lang Phạm lại như kỳ tích không có bị mũi gai nhỏ đến trên thân một chút vết thương cũng không có, cho dù là y phục cũng không bị vết thương bị xước dấu vết. Dung hoàn hảo vô khuyết để hình dung cũng không quá đáng, không có thương tổn được may may. Tại đây tấm bùi gai trong rừng như vào chỗ không người, không thể uy hiếp được hắn may may. Lang Phạm có thể lợi hại như vậy, không chỉ có là đắc ích vu thần hành thuật, còn có bộ đạo. Nếu như chỉ là thần hình quật, cho dù Lăng Phàm tu luyện tới đại thành, cho dù thân thể không bị thương, y phục khẳng định cũng sẽ bị, thổi, quát xuất hiện vết thương, bất quá bởi vì bộ đạo nguyên nhân, Lăng Phàm bộ pháp mặc kệ là ở tốc độ còn là quỷ dị mức độ trên, đều đã có nâng cao. Đương nhiên, Lăng Phàm trong góc cảnh tượng vừa biến đổi, chất đầy không gian bụi gai lâm biến thành bình tĩnh trong suốt hồ nước, mà lúc này Lăng Phàm đang hai tay lại trường, ngẩng đầu từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được bầu trời, cảm thụ được thủy ý nhu lay động. Hồ nước trong suốt trong suốt, thật rất lớn, liếc mắt nhìn không thấy bên dưới, trong nước còn có con cá đang lằn vãng, chúng nó còn bất chợt nhảy ra mặt nước đến cá chép nè nước, nghịch ngậm vây vây đuôi, tạo nên từng vòng rung động, trông rất sống động. ở đây tất cả đều là như vậy bình yên và hài hòa. mà lăng phàm hai chân còn lại là bình tĩnh dẫm tại trên mặt nước, như dẫm trên đất bằng, giống như hắn căn bản cũng không có đứng ở trên mặt nước, chính là dẫm lên ở trên đất bằng, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. hắn như trước hai tay ôm ấp bầu trời, từ từ nhắm hai mắt cảm thụ được thiên nhiên khí tức, cảm thụ được nước sự yên lặng, cảm thụ được sinh mạng lực lượng. gió nhẹ lướt qua, thổi chúng lăng phàm quần áo vang xào xạc, màu xanh da trời áo bào theo gió phiêu lãng, cho hắn bình thiền một cỗ tự nhiên cảm giác hắn vùng xung quanh lông mày khi thì nhăn lại khi thì ra hắn ra khuôn mặt khi thì mê man khi thì hưởng thụ giống như đang suy tư cái gì hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong trong tiên nhiên rộng lớn lúc này lao phàm trong óc cảnh tượng lần thứ hai biến đổi bình tĩnh hồ nước đỗng nhiên biến thành cuộn trào mãnh liệt mênh mông thao thao trường giang và hòa hà, tiếng nước trận trận tiếng gãy sơn hà thế như bu lôi nước biến thành không còn bình tĩnh nữa ở chỗ này nước là cuộn trào mãnh liệt là tiếng sấm cuộn cuộn thao thao bất tuyệt mạnh mẽ cảnh hoa không ngừng phát đánh thẳng vào ven bờ ở đây nước so với thác nước nước còn muốn cuộn trào mãnh liệt Lăng Phàm như trước vẫn duy trì lúc trước tư thế, giống như hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác đến nơi đây biến hóa giống nhau, bất quá ở đây cảnh vật đều là căn cứ trong lòng hắn suy nghĩ sở biến ảo mà thành, cho nên nơi này biến thành như vậy, khẳng định cũng là Lăng Phàm có ý định làm, chỉ là không có biểu lộ ra mà thôi. Lăng Phàm hai chân đạp ở cuộn trào mánh liệt mên ngông nước xuống trên, ba đảo cuộn trào mánh liệt nước hơi dậy từng tầng một cao tới mấy trượng cánh hoa, chỉ là làm cho người ta kỳ quái dạng, tuy là Lăng Phàm chu vi khắp nơi đều là kinh đạo phách ngạn cánh hoa, nhưng là lại không có một giọt bọt nước dính ở Lăng Phàm trên thân, cho dù là giày cũng không bị nước dính. Ướp. Lăng phạm ở Ba Đảo Cuộn Chào Mánh Liệt Nước Sông Trên đứng yên một lúc lâu, nhất định bảo chỉ cái tư thế kia. Rốt cục, hắn động. Chân phải của hắn chậm rãi về phía trước vừa nhất, chân trái theo sát mà lên, dường như dỗi danh đi dạo giống nhau. Hắn từng bước một thời gian dần qua trên mặt sông chậm rãi đi đi. Động tác của hắn rất yên tĩnh rất nhẹ nhàng, mỗi một bước đều là lặng lặng đạp ở Cuộn Chào Mánh Liệt trên mặt nước. Bất quá ngay cước bộ của hắn đạp ở mặt nước trong nháy mắt đó, không khí chung quanh đều có loại động lại cảm giác. Bốn phía tất cả tiếng động lớn rầm rĩ tựa hồ cũng dừng lại xuống tới giống nhau. Một khắc kia, toàn bộ thế giới đều chỉ có Lang Phàm cước bộ giống tại trên mặt nước thanh âm. Làm Đông thế giới đều ninh yên tĩnh rồi, giờ khắc này thế giới nguyên lai là nhẹ nhàng như vậy, như thế yên tĩnh, như thế an hòa, như thế bình tĩnh. Một bước, hai bước, đầy đủ mọi thứ đều tĩnh chỉ hạ lai rồi, giống như nước không hề lưu động rồi, ba đảo không hề cuộn trào mãnh lực rồi, cánh hoa không hề mênh mông, không có người chim nữa ca sướng, không có con cá nữa hí thủy tất cả giống như đều vây quanh lang pháp chuyển động, thế giới này chỉ còn lại có lang pháp, lang pháp liền là đầy đủ mọi thứ trung tâm. Thượng tốc nước thủy, tính như chư kính, động như phù trạch, biến hóa ngàn vạn lần, thì nhu thì lay động, thì điên thì tĩnh. Tốc độ xem ở tại nước bộ pháp hiện ra nước, quỷ, biến, động tĩnh chuyển một lá lơn là chỉ nghìn dặm. đóng chặt lại hai mắt lang phạm trở nên vừa mở trong mắt một đạo lưu quang hiện lên há mồm vừa quát tiếng như lôi điện sụp đổ tiếng khiến người ta sợ hãi quanh quanh trong chớp nhoáng này lang phạm trong lòng sinh ra một kia hiểu ra trong chớp nhoáng này lang phạm quanh thân nước đột nhiên xảy ra nổ tung tạc nổi lên từng tầng một cao tới vài chục trượng cánh hoa đem lang phạm đều bao phủ ở tại trong một sóng chỉ là vẫn như cũ không có một giọt giọt nước mưa dính ở lang phạm trên thân giờ khắc này đọc lại ở lang phạm trong lòng nghi vấn rốt cục trở nên thời ra giờ khắc này lang phạm tâm như gương sáng nội tâm thông thấu vô cùng, trong thoáng chốc, trong lòng hắn tựa hồ có một phiến đại môn đống nhiên mở, bên trong là kim sắc hải dương, cuộn trào mãnh liệt chảy ra, đem hắn bao phủ ở tại kim sắc trong hải dương. A, a, lăng phàm ngựa mặt lên trời huyết sáo dài, vô hình sức lực khí tràn ngập bắn ra bốn phía, xuyên qua từng tầng một ba đảo, bốn phương tám hướng, cuộn trào mãnh liệt mênh mông trường giang và hoàng hà đều ở đây lăng phàm ủy thế dưới toàn bộ nổ tung. Dầm dầm dầm tiếng nổ bên thay không dứt, cả đầu trường giang và hoàng hà đều đều tạc nổi lên từng tầng một cao tới vài chục trượng thành hoa. Giữa không trung lộ vẻ tràn ngập hơi nước. Đống nhiên, lăng phàm động, thân hình hắn trần lóe. Trong sát na liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một lùi lùi thân ảnh ở hơi nước trong bọt sóng liên tục chớp động. Lúc này Lang phàm tốc độ đã không thể đơn thuần dùng nhanh để hình dung, hắn liền giống như như gió, vô hình vô tướng, tầm sờ không tới tung tích, giống như cùng không khí đều dùng vi liếu nhất thể. Ha ha ha ha ha, ta cuối cùng thành công, ta cuối cùng thành công. Lang phàm cao hứng tiếng cười to ở không gian truyền lay động, chậm rãi phiêu tán. Ngay sau đó ở tại một chỗ bầu trời, một đạo bóng dáng hiện lên, Lang phàm bất ngờ xuất hiện ở giữa không trung. Hắn lúc này cùng lúc trước giống nhau như lúc, toàn thân cao thấp ngay cả y phục cũng không có cho dù là một giọt bọt nước dính vào. Phải biết rằng Lang Phạm vừa đều có thể ở trong hơi nước chấp động, hơi nước dày đặc tính là không cần nói cũng biết, hầu như liên miên một mảnh, ngay cả khe cũng rất khó tìm. Chính là cho dù như thế, Lang Phạm trên thân cũng không còn bị đánh thấp một chút. Phải biết rằng, Lang Phạm vừa cũng không có thi triển kình khí cách không ngăn cản, hắn hoàn toàn dựa vào chính là tốc độ. Đúng, Lang Phạm sở dĩ hưng phấn, cũng là bởi vì vừa hắn cuối cùng đem thần hành thuật luyện đến viên mãn, hơn nữa ngay cả bộ đạo, Lang Phạm cũng tu luyện đến tầng thứ nhất địa bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện quy một chương hai thời khắc khẩn cấp. Nghĩ tới những thứ này, Lang Phạm trong lòng càng phát ra mừng rỡ lúc này đây nỗ lực cuối cùng là không có bùa phí, thần hành thuật rốt cục viên mãn. xem ra của ta dự cảm quả nhiên không có sai, tâm tắc, đây là nam nhân giác quan thứ 6 sao. thần hành thuật viên mãn lang phàm tâm tình thật tốt, chính mình cũng nhịn không được ở trong lòng treo chọc lên chính mình. đương nhiên lang phàm cao hứng xa không chỉ điểm này, hắn bộ đạo cũng bởi vì, nay một lần cơ hội tu luyện đến tầng thứ nhất điện bộ, điều này cũng bỏ đi lang phàm trong lòng lo lắng không thể tu luyện không đạo cùng bộ đạo lo lắng, dù sao hắn là một biến trùng chân cương, cho nên đối với có thể hay không tu luyện đây hai loại đạo thuật, lang phàm trong lòng vẫn rất thất vọng. hiện tại rốt cuộc không cần lo lắng rồi. Đây hai loại năng lực chính là lợi hại đúng ngay. Nếu như bại ở trước mặt hắn hắn cũng không thể tu luyện, kia thật đúng là nhất kiện phi thường dày vào chuyện. Nếu để cho ngạo Quân biết lăng phàm nhanh như vậy liền tu luyện tới điện bộ, nhất định sẽ kinh ngạc cầm đều ngã xuống. Hắn lúc đi còn tận lực cường điệu một chút tu luyện không đạo cùng bộ đạo là cỡ nào cỡ nào gian nan. Có hắn chân trước vừa đi, một ngày đều vẫn chưa tới lăng phàm liền đem bộ đạo tu luyện tới tầng thứ nhất. ngạo Quân nếu như đã biết không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hiện tại trở lại nói một chút điện bộ lực lượng, điện bộ, danh như ý nghĩa chính là như thiểm điện giống nhau cấp tốc. Thiểm điện thật là nhanh, sợ rằng tìm ba tuổi tiểu hài từ vấn, hắn cũng biết đáp án. Điện bộ không phải cự ly xa năng lực phi hành, mà là cự ly ngắn năng lực, chú ý chính là bạo phát năng lực, cùng bạo bức có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nói chung hay là tại gần gây giao chiến thời điểm, điện bộ uy lực mới có thể lớn nhất phát huy được. Mà thân hành thuật còn lại là trường giai thích hợp thân pháp đạo thuật, hơn nữa bởi vì kết hợp được bộ đạo một ít lý luận, thân hành thuật càng thêm hoàn thiện, mặc kệ là ở tốc độ còn là quỷ dị mức độ trên, tuyệt đối đều so với chính tông thần hành thuật tu luyện tới viên mãn cảnh giới lợi hại hơn. Đương nhiên, ở cự ly ngắn trên, thân hình thuật khẳng định cản không nổi điện bộ, cho nên gần gây thời điểm chiến đấu Lăng Phạm lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ sẽ là địa bộ. Bây giờ Lăng Phạm cự ly xa gần gũi thân pháp đều đã có, sau đó đang đối chiến thời điểm, Lăng Phạm ưu thế tốc độ không thể nghi ngờ lại sẽ trở về rồi. Hồ Lăng Phạm tâm thần bắt đầu thối lui ra khỏi lại não, hai mắt nhắm chặt trầm rãi mở, nhẹ nhàng đã gọi ra một ngụm cho khí, đem mấy ngày liên tiếp trong lòng chặt trương hòa thấp thỏm đều thật to phun ra. Lăng Phạm đứng lên ních thân, xuyên thấu qua tầng tầng che tành lá, ngẩng đầu ngưỡng vọng phương xa phía chân trời, song quyền không tự chủ được chăm chú bóp lại với nhau, hắn biết hiện tại đã không thể kéo dài được nữa. Cách Hắn ngắt lấy một viên cuối cùng linh quả trước đây đã gần tới 2 tháng, nếu như hắn chỉ hoãn nữa, đến lúc đó Thanh Dương cùng Mộng Giao đến lúc đó có lẽ lại thật sự gạo nấu thành cơm rồi, khi đó nữa cứu Mộng Giao, bỏ lỡ Đông Tây khẳng định cũng không tìm về được rồi. Còn nữa, hắn hiện tại đã có đủ thực lực, tuy là hắn vẫn chỉ là lục tinh linh vương, thế nhưng bằng vào tốc độ của hắn cùng kia cùng mặt ngoài thực lực bất tương đối xứng chân thực lực lượng, hắn một cách tự tin đem Mộng Giao từ Thanh Thiên các cứu ra. Cho dù đối với trên Thanh Thiên các đại trưởng lão Thanh hư hắn cũng không sợ, bởi vì hắn bây giờ còn hơn một thân phận, cương thi. hơn nữa còn là bị đời thứ tư chân cương cắn cương thi. Mộng Giao chờ ta nhìn phía chân trời, Lang Phàm nhẹ giọng dù gì nói, chuyện này cùng hắn cũng có lớn lao căn hệ, bởi vì quyết định Mộng Giao vận mạng một viên cuối cùng linh quả là bị hắn ngắt lấy, tuy là đây chỉ là Mộng Giao trốn tránh thanh dương một loại thủ đoạn, nhưng mặc kệ thế nào, hắn ngắt lấy linh quả là sự thực. Nếu là sự thực, hắn nên nhận lên hắn hẳn là gánh vác trách nhiệm. đương nhiên, trừ lần đó ra, hắn đối với Mộng Giao vẫn có hảo cảm, hắn trong tiềm thức không hy vọng thấy Mộng Giao thương tâm, hơn không hy vọng thấy Mộng Giao lập gia đình, hơn nữa giá hay là hắn sợ cam người. thân thể nhảy lên, Lang Phàm xông vào trong rừng rậm, chỉ cần lưu lại từng đạo tàn ảnh trong rừng sẽ qua hắn muốn rất nhanh ly khai chỗ ngồi này dừng dậm, lang phàm đến bây giờ đều còn không biết hắn thân ở nơi nào. bất quá lang phàm trong lòng đã có tính toán, đi ra dường dậm về sau, hắn xem trước một chút chính mình thân ở nơi nào. nếu như còn tại đại chu đế quốc cảnh nội, hắn sẽ tới trước thiên linh môn nhìn một chút, nhìn sư phụ của mình rốt cuộc có việc chưa, hắn vẫn không yên lòng triệu công, chỉ sợ triệu công gặp lam dịch độc thủ. nếu như đã không ở đại chu đế quốc cảnh nội, hắn hay là sẽ tới trước thanh thiên các, dù sao ngọc dao bên kia cũng không thể chậm chế nữa rồi. ở đây quần sơn liên miên, kéo không dứt, mỗi một tòa sơn phong đều là lục ý giản dảo, dài khắp lục diệp, tràn ngập sinh cơ, trung linh văn tú. Nơi này quần sơn rất có quy luật, chúng nó ba tầng trong ba tầng ngoài như sao vây quanh trăng một loại đang cầm quần sơn ở giữa nhất cái kia một tòa xuyên thẳng vấn thế, thẳng đứng thiên nhận ngọn núi cao nhất. Ngọn núi cao nhất trên mây mù nhiễu, thỉnh thoảng còn có một chỉ cần chỉ cần bạch hạc thành đàn ở mờ ảo đám mây thành đàn bay lượn, vùng tỉnh nhân gian tiên cảnh, quả nhiên là một chỗ tiên địa. Lúc này ngọn núi cao nhất trên răng đèn kết hoa, đoàn người lưu động, mỗi trên mặt đều mang theo tiểu ý, trên ngọn núi mỗi một chỗ giống như đều treo đại hồng đăng lùng, cấp lại chữ hỷ, bay đặt đỏ thơm pháo, bùm bùm vang không ngừng, vui sướng, nghiêm nhiên một bộ làm việc vui bộ dạng. Ở ngọn núi cao nhất một chỗ đại đường thượng, ở đây không khí vui mừng càng là so với địa phương khác còn có đặc hơn rất nhiều lần đại hồng đăng lung thật cao đeo ở đại đường vị trí đầu náo ngồi hai cái lao giả cùng một trung nhân nhân hai người kia ngày hôm nay đều là mặt một bà đầy mặt an mặc cũng rất là vui khánh hai người trên mặt vẫn treo dáng tươi cười chẳng qua là không phải thật tâm cười vậy thì không được biết rồi nếu như lăng phàm lần thứ hai thấy hai người nhất định sẽ thất kinh bởi vì hai người kia hắn đều biết lao giả kia chính là thanh thiên các đại trưởng lao thanh hư mà thanh hư trung nhân nhân bên cạnh còn lại là phong ẩm tông tông chủ cũng là mộng giao phụ thân của lam thiếu phong lúc này hai người bọn họ đang nhiệt tình chào hỏi các lộ tân khách có thể đi vào đại đường tân khách dùng đầu ngón chân muốn cũng biết thân phận khả định không đơn giản bắt chuyện hoàn tất về sau thanh hư hướng về phía đường hạ đông đảo tân khách khoát tay áo nhìn đông đảo tân khách ánh mắt nghi hoặc cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì giải thích hôm nay là thanh thiên cắt một chút các chủ ngày vui vốn có tại loại này vui mừng ngày tọa ở chỗ này nên một chút các chủ thanh dương phụ thân của thế nhưng các chủ bởi vì đang đang bế quan cho nên không thể tham gia lần này hôn lễ cho nên cũng chỉ có thể do lão hủ hậu chứ kiểm bị để làm một tí một chút cắt chủ gia trưởng nghe xong thanh hư sau khi giải thích phía dưới đông đảo tân khách đều thoải mái gật đầu. bọn họ ở đến thời điểm liền từ lâu nhận được tin tức, tựa hồ là nói thanh thiên các các chủ tu luyện gặp phải cơ hội, đang đang bế quan trùng kích kia cuối cùng một tầng. thanh thiên các các chủ tu vi đã tại cửu tinh linh hoàng đỉnh trệ nhiều năm, nếu như lần này có thể đột phá trở thành linh đế, kia thanh thiên các ở đại sở đế quốc thế lực càng là không người nào có thể lay động rồi. Tốt, hiện tại cho mời tân lang tân nương. thanh hư nhìn phía dưới biểu tình không đồng nhất mọi người, vừa cười vừa nói, cho mời tân lang tân đương một cái đứng ở cửa đại môn gã say và hô. chỉ chốc lát sau, an mặc đại hồng bảo thanh dương vẻ mặt không khí vui mừng đi tới đại đường tiếp theo một cái đang đắp viên lương khăn đoan đỏ cô nương ở một người trung niên phụ nhân nâng hạ đi vào đại đường thanh dương ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm bao phủ khăn đoan đỏ cô nương nhớ tới kia hồng cái đầu hạ dung nhan tuyệt thế trong đầu hiện lên vẻ mê người mơ màng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt hắc hắc ngọc dao người đêm nay liền là của ta thanh dương nhớ tới buổi tối tiêu hồn trong lòng càng là lửa nóng thân lang tân nương bãi đường một cái người điều khiển chương trình kéo dài thanh âm theo đây đạo thanh âm vang lên vị kia bao phủ khăn đoan đỏ côn nương thân thể rõ ràng run rẩy lên chú ý đây một chi tiết lam thiếu phong lúc này trong lòng cũng không khỏi dâng lên vẻ bi ý. Mộng Giao, chúng ta bái đường đi. Đối với Mộng Giao thân thể run, Thanh Dương nhìn như không thấy, Ôn Nu nói: Thanh Dương, ta lôi một đầu lợn mẹ đến, ngươi nếu như khát khao rồi, có thể tìm lợn mẹ ngay tại chỗ giải quyết, ngươi còn không xứng cùng Mộng Giao bái đường. đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền vào đại đường. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 213, ta không thích ngươi. theo lăng Phạm thanh âm lạnh lùng hạ xuống, đại đường trong vòng nhất thời một mảnh xôn xao. ngay tại lúc này vẫn còn có người dám tới cắt đứt thua lễ phải biết rằng đây chính là Thanh Thiên Các, đại sở đế quốc cự vô phách, so với đế quốc hoàng thất còn mạnh hơn xuất hiện một đầu siêu cấp lớn thế lực. Đại đường trong vòng rất nhiều tân khách lúc này đều là vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin hình dạng. Ở đại sở đế quốc dám tìm Thanh Thiên Các phiền toái người thật đúng là tìm không ra đến, bị Thanh Thiên Các khi dễ kia cũng chỉ có thể nghẹn quay về dạ dạy làm cái giám phóng, chuyện gì cũng không có. Tại đây miếng đất, nó chính là khiến hết thảy tu đạo sĩ kính nể bá chủ. Có là bọn hắn không nghĩ tới, ngày hôm nay Thanh Thiên Các thiếu chủ hôn lễ vẫn còn có người dám ra đây đảo loạn, đây có hoàn toàn là không đem Thanh Thiên Các để vào mắt. Hơn nữa còn là hôn lễ loại này tràn ngập vui mừng. Tràn ngập thần thánh ý đại sự, cho dù là người bình thường ra, hôn lẽ bị làm rối loạn, vậy cũng tuyệt đối sẽ tức giận mũi đều trùng thiên phú. Hùng chi thanh thiên các loại này quái vật lớn hơn rồi. Đây là trần trụi rất đúng thanh thiên các khiêu khích. Nếu là một loại sự tình, thanh thiên các còn có thể thương lượng một chút, nhưng là hôm nay chuyện này đã định trước không có thương lượng được sống. Nếu như không trừng phạt nghiêm khắc trước tới quấy rối tiểu tử, thanh thiên các sau này vẫn còn có thể mặt tại đông đảo thế lực trước mặt đặt chân. Cho dù thanh thiên các vẫn như cũ có thể áp chế đông đảo thế lực, thế nhưng những thế lực này ở trong lòng khẳng định đều đã khinh bị thanh thiên các. Vì thanh thiên các uy tín. Nay trời đã định trước sẽ nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Ngồi ở thủ tọa thanh hư sắc mặt bỗng dưng biến đổi, trong mắt bé không thể nghe đã hiện lên vẻ ngón sắc, hắn cũng muốn nhìn là thần thánh phương nào cũng dám đến thanh thiên các bể rối. Thanh hư bên cạnh lam khiếu phong trên mặt nhiều hơn còn lại là vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vẫn còn có người dám đến cứu con gái của mình ở tại dầu sôi lửa bỏng. Hồng cái đầu hạ một dao, nghe đạo này hơi có chút thanh âm quen thuộc, vốn có hơi có quắc trên mặt hiện lên vẻ vẻ kinh dị, có lẽ thanh hư đã không nhớ rõ đây đạo thanh âm, thế nhưng nàng lại nhớ rõ, bởi vì nàng cùng thanh âm chủ nhân ở chung quá một đoạn thời gian bởi vì sâu trong nội tâm của nàng vẫn mơ hồ có khắc một người nàng biết đây chính là Lang phàm Thanh Âm lúc này nàng tâm loạn như ma sâu trong nội tâm của nàng kỳ thực vẫn hơi mong được Lang phàm có thể tới cứu nàng lúc này làm thỏa mãn tâm nguyện chỉ là vốn nên cao hứng nàng nhưng lại không có một chút sắc mặt vui mừng nàng đang lo lắng Lang phàm an toàn đương nhiên trong hành lang sắc mặt biến hóa lớn nhất khẳng định chính là Thanh Dương rồi nghe đại đường ra đột nhiên vang lên thanh âm Thanh Dương sắc mặt nhất thời cao thành màu ganh ghét nộ khí đang đẳng trong lúc nhất thời sát ý tuôn ra máy liền tức giận đem sắc mặt hằn trường đến bọ bừng Người tới lại muốn hắn tìm heo ngay tại chỗ giải quyết, đây không phải gián tiếp mắng hắn là heo sao? Chỉ có heo mới tìm heo gì hảo phối. Nơi nào đến Mao tiểu tử, dám nói như vậy, không muốn sống sao? Thanh Dương giận dữ nói, hắn hiện tại hận không thể đem người tới tháo thành tảng khối, vốn có hắn lập tức sẽ cùng ngộng giao thành thân nhập động phòng rồi, nghĩ đến ở động phòng rốt cục có thể thỏa thích trà đạp trong lòng nữ sinh, nhớ tới kia tiêu hồn thời khác, Thanh Dương liền một trận kích động, chính là ngay tại lúc này vẫn còn có người dám tới quấy chuyện tốt của hắn, ghê tởm hơn chính là còn mắng hắn là heo, hắn thị như thế nào không tức giận. Hắc hắc, Mao tiểu tử không có, nam nhân cũng có một Lăng Phạm một thủ mang theo một cái vết thương đầy người, kéo dài hơi tàn hộ vệ cười nhạt bay tới đến, mà sau đó dùng lực về phía trước một đập, đem hai hộ vệ hướng Thanh Dương Phương hướng ném tới. Ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nghĩ loại người như ngươi ngay cả lợn mẹ đều không xứng với, còn là Trích có nam nhân thích hợp hơn ngươi. Lăng Phạm là trực tiếp bay vào Thanh Thiên các ngọn núi cao nhất, bởi vì hôm nay là Thanh Thiên các ngày vui, cho nên rất nhiều tuần tra người cũng bưng lòng cảnh giác, bọn họ có không tin, ngay tại lúc này còn dám có người đến tới lông tìm vết. Bất quá bởi vì ngọn núi cao nhất quá lớn, Lăng Phạm hay là tha những đường vòng, cũng đụng tới rất nhiều hộ vệ. Hai người này hộ vệ chính là thủ vệ đại đường ra hộ vệ, đại đường ra hộ vệ đã tất cả đều bị đánh ngã. Bất Quá Thanh Dương động tác cũng cấp tốc, bay nhanh tránh khỏi, Bất Quá nghe được Lăng Phàm thanh âm về sau, thiếu chút nữa bị tức đến một cái lao đảo, dương mắt tức giận nói, ngươi câu nói kế tiếp nhưng là bị lạnh xinh xinh đích ngăn đến trong cổ họng, rồi, hắn không thể tin được nhìn đạo này bóng người quen thuộc, đây chẳng phải là hắn hận nhất Lăng Phàm sao? Hắn không nghĩ tới Lăng Phàm cũng dám chủ động đưa tới cửa. Bất Quá lập tức, kinh ngạc của của hắn từ từ biến thành cười nhạt, nếu chủ động đưa tới cửa, vậy hắn nhưng là không còn lý do cự tuyệt. Thanh Ngư nhìn đột nhiên xuất hiện Lăng Phàm, Trên mặt cũng đầu tiên là lộ ra vẻ vẻ mặt, đương nhiên, vẻ kinh ngạc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, hắn hơn nữa là cao hứng, đang lo tìm không được tiểu tử này, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động đưa tới cửa. Lam Kiều Phong nhìn đại đường cửa Lăng Phàm, những mày, tuy là hắn không nhận ra thanh niên nhân này, thế nhưng thế nhưng hắn lại tình tưởng nhớ kỹ người này chính là nhận được cuối cùng phút chốc linh quả đích thanh niên, đối với ngày nào đó chuyện tình hắn chính là khắc sâu ấn tượng, dù sao ngày đó phát sinh kỳ tích thực sự quá làm cho người ta chấn động. Hắn không rõ ràng lắm chính là, con gái của mình lúc nào cùng thanh niên nhân này có dây dưa. Lăng Phàm, ngươi lòng can dạ khá lớn đó a cũng dám độc thân tiến nhập thanh thiên cát là ngại mạn dài đi thanh dương cười lạnh nói chí ít ngươi còn chưa đủ tư cách Lăng phàm chút nào không để mặt phản chế dế ngươi thanh dương giận dữ thế nhưng hắn nhưng không biết nên như thế nào phản bác bởi vì đúng lúc này hắn thậm chí có loại nhìn không thấu lăng phàm cảm giác giống như đứng ở trước mặt hắn chính là một đoàn ngông lung xương mũ dày đặc giống nhau lòng hắn tiếp theo kinh lẽ nào mới hai tháng không gặp lăng phàm thực lực cũng đã vượt qua chính mình nghĩ tới đây hắn càng thêm không dám tin tưởng hắn có một loại cực đại cảm giác bị thất bại há đăng đại sở đế quốc tốt xấu là thế hệ trẻ đệ nhất nhân nói về thiên phú ai cũng so ra kém hắn cho tới nay hắn đều là phi thường kiêu ngạo, không nói thân phận, chỉ nói thiên phú hắn cũng đủ để ngạo thị toàn bộ đại sở đế quốc. Có là đụng phải lang phàm về sau, hắn đủ để ngạo thị bạn cùng lứa tuổi đích thiên phú đang nhận được khiêu chiến. Hắn lần đầu tiên gặp phải lang phàm hắn là ngũ tinh linh sư, mà lang phàm chỉ là hai sao linh sư. Hắn lần thứ hai gặp phải lang phàm, hắn là cựu tinh linh sư, mà lang phàm cũng đã là cựu tinh linh sư. Hắn lần thứ ba gặp phải lang phàm, cũng là lúc này đây, hắn đã nhìn không thấu lang phàm thực lực. Cái tiêu ngạo tâm lại có thể nào tiếp thu loại sự thật này? Cho nên hắn không dám cũng không nguyện tin tưởng lang phàm thực lực đã vượt qua hắn. Hắn tình nguyện tin tưởng bây giờ Lăng Phàm chỉ là thi triển ra ẩn dấu thực lực đạo thuật, cho nên hắn mới nhìn không thấu Lăng Phàm thực lực. Hắc hắc, làm sao vậy? Không biết nên thế nào phản bác. Lăng Phàm cười lạnh nói, nhìn cao trở nên màu gan heo thanh dương. Không đợi thanh dương phản bác, Lăng Phàm liền đưa ánh mắt rời về phía Lam khiếu Phong, tiền bối, ta lần này là tới cứu Mộng Giao, Mộng Giao cũng không muốn gả cho thanh dương, cho nên trận này hôn lễ không cần phải tiến hành tiếp tục. Lăng Phàm ôm về nói. Lăng Phàm lúc này Mộng Giao rốt cục cũng nhịn không được nữa, mạnh sốc hết lên trên đầu khăn vằn đỏ. Thanh âm của nàng có chút có gấp, khoẻ mắt mơ hồ nổi lên lệ quang, đó là vui sướng lệ quang, đó là cảm động lệ quang. Nhìn đột nhiên sốc lên khăn đoan đỏ tân nương tử, rất nhiều tân khách đồng loạt cả kinh. Một là bởi vì tân nương ở hôn lễ tiến hành thì liền vén khăn đoan, đây chính là đối với nhà trai cực đại không tôn kính, hai là vì cái này tân nương khuôn mặt đẹp mà khiếp sợ. Quả nhiên là phảng phất như mây vờn bên trăng, lay động tựa tuyết phiêu lặng trong gió, sinh chính là bế nguyệt tu hoa. Một cái nhăn mày nhăn lại trên thì có kinh thế mỹ cảm, vẻ này nhu nhu yêu ớt răng róc, càng là chọc người chịu. Bến. Những thứ này tân khách tuy là đều biết Phong Âm Tông con gái của tông chủ rất đẹp, nhưng dù sao vẫn là cũng chưa từng thấy tận mắt, bây giờ đây kinh hồng ta nhìn, đã làm cho một ít huyết khí Vương Cương đích thanh niên thất phách đã đánh mất sáu phách, hồn đều thiếu chút nữa bị phát thảo đi nha. Ngày hôm nay những thứ này tân khách cuối cùng là mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt, liền chung đây tuyệt thế mỹ nhân, bọn họ cũng không có đến không. Nhìn Mộng Giao đột nhiên sốc lên khăn vân đỏ, thanh dương sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá hắn rất nhanh liền trấn định lại, trong cơn giận dữ nhìn chằm chằm lang phàm, ai nói Mộng Giao không muốn gả cho của ta, ta cho tới bây giờ không có ép buộc Mộng Giao. Mộng giao là tự nguyện, ngươi không phải mộng giao như thế nào lại biết ý tưởng của nàng. Ta vì trông chờ, loại, mộng giao đã đợi 4 năm, ta thanh dương nếu muốn đạt được một nữ nhân, vậy còn không dễ dàng. Đang là bởi vì ta thích mộng giao, cho nên mới đồng ý chờ hắn lâu như vậy, dùng thành ý của ta đã động nàng. Thanh dương tức giận nói, nhưng lại nói mặt không hồng hơi thở không gấp. Ngồi ở thủ tọa thanh hư từ lang phàm đi ra sau khi sẽ không hề rằng, bởi vì hắn ngày hôm nay có ý định tá việc này huấn luyện một tí thanh dương, thanh dương là thanh thiên các tương lai các chủ, phải học được ứng đối các loại có chuyện xảy ra, mà hôm nay đang là một cái khó có được cơ hội tốt, cho nên hắn mới vẫn bàng quan. Thanh Dương nói xong còn ý bảo tính nhìn chằm chằm mắt Mộng Giao, ý là khiến Mộng Giao chính mình mà nói. Hắn chính là phi thường một cách tự tin, cũng không phải Mộng Giao thực sự thích hắn, hắn vẫn có tự mình hiểu lấy, Mộng Giao có thích hay không hắn, hắn vẫn luôn rõ ràng. Hắn sợ dĩ có lòng tin như vậy đó là bởi vì hắn rất lý giải Mộng Giao tính cách, Mộng Giao sở dĩ đáp ứng gả cho hắn, cũng là vì phụ thân của hắn cùng Phong Âm Tông, cho nên ý tứ trong mắt của hắn rất rõ ràng, chỉ cần Mộng Giao dám không chiếu ý tứ của hắn nói, Lam khiếu Phong cùng Phong Âm Tông liền nguy hiểm. Nắm trong tay đây hai tờ bài, Thanh Dương không sợ Mộng Giao dám nói những thứ khác. Thanh Dương tính toán đánh rất khá, mặc dù đối với xuất hiện nhưng xuất hiện đảo loạn hắn hôn lễ Lang Phàm hận thấu xương, hận không thể hiện tại liền giết hắn, thế nhưng hắn nghĩ nếu như cứ như vậy giết Lang Phàm, vẫn còn quá tiện nghi hắn, hắn còn muốn ở trên tinh thần giản vật Lang Phàm. Ngươi không là ưa thích Mộng Giao sao? ta xem ngươi nghe được ngọc dao đáp án về sau, còn người không cười ra tiếng. thanh dương trong lòng cười lạnh nói, nếu Lăng phàm dám đến cứu ngọc dao, cho nên hắn mới tin tưởng vững chắc Lăng phàm thích ngọc dao. ngọc dao thấy thanh dương nhãn thần về sau, nội tâm nhất thời trấn đim. thanh dương ý tứ rất rõ ràng, nếu như nàng dám nói nàng không thích thanh dương, như vậy cha nàng cùng phong âm tông đều đã bởi vì một câu nói của nàng lọt vào tai họa ngập đầu. chính là nàng nếu như nói nàng thích thanh dương, nàng lại nên như thế nào đối mặt lang phàm. lang phàm ngày hôm nay liều chết cứu nàng, còn nói như thế vô tình lợi mà nói, này tướng đưa lang phàm ở chỗ nào, lang phàm lại nên chấm muốn cho nên hiện tại mộng giao nội tâm phi thường thống khổ, tạ cũng không phải phải cũng không phải, nàng không nghĩ tới gặp phải khó như vậy tuyển chọn đề, nàng thực sự không biết nên làm sao bây giờ. không có việc gì, đem ý nghĩ trong lòng tỏ gan nói ra đi. tựa hồ thấy được mộng giao thống khổ, lang phạm vô vô mộng giao vai, thanh âm rất đùa hòa, cho mộng giao một cái yên tâm nhãn thần. Mộng giao nhìn lang phạm tâm thần, trong lòng đống dương ấm áp, cái kia mắt đức chúa trời dường như có đặc thù ma lực, làm cho nàng trầm luân trong đó, cái ánh mắt kia lạ như thế kiên định, kia phân minh đang nói, đem ý nghĩ trong lòng nói ra, cái gì cũng không muốn sợ, trời sập xuống còn có ta chở bảo. Ngọc Giao liền nghĩ tới lâu như vậy tới nay nhận được bị khuất ở viên thứ ba linh quả bị ngắt lấy sau đó vốn có nàng là hẳn là lập tức gả cho Thanh Dương. Bất quá bởi vì nàng hơn lần Chu Toàn mới kheo kéo nữa thà tha cho tới bây giờ nội tâm của nàng thực sự rất đáng ghét Thanh Dương loại này cao ngạo tự đại không coi ai ra gì đe tiện vô sỉ nghị quân tử nàng biết nàng một khi gả cho Thanh Dương nàng đời này liền không còn có hạnh phúc có thể nói. Rốt cục kinh qua nội tâm một phen dãi dựa nàng làm ra một cái làm cho nàng đều không thể tin được quyết định ta không thích người ta cũng không muốn gả cho người. Mộng giao chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Dương, thanh âm quyết tuyệt, không có chút gì do dự vẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 214, tình thế. Nhất thời, Thanh Dương kia tràn đầy tự tin khuôn mặt bảnh cùng dáng tươi cười trong nháy mắt đã biến, hắn không thể tin nhìn chằm chằm mộng giao, hai mắt tí nước ra, nhăn cầu dâng lên một tia tinh mịn tươi máu, nhãn thần quả nhiên khiến người ta sợ hãi, khuôn mặt vặn vẹo, dị thường kinh khủng. Hắn miệng ngập ngừng, thanh âm có chút khàn giọng, ngươi nói cái gì? Sẽ không ai hoài nghi, lúc này Thanh Dương đã rơi vào giữ rọi sắt bên dưới. Vốn có nghĩ tại trên tinh thần đả kích một tí lang phàm tìm cách, nhưng lại theo Ngộ Giao vô tình một câu nói khoảng cách thất bại, vốn có phi thường một cách tự tin chính hắn, trong lúc nhất thời đâu chịu được loại này mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển, cuối cùng lại không nghĩ rằng bị đả kích thế mà là chính bản thân hắn. Tuy là hắn biết Ngộ Giao không thích hắn, thế nhưng ở trước công chúng, chúng mục khuê khuê, nghe mấy cái quyết tuyệt chữ, hắn hay là cảm thấy vô cùng chói tai, trong lòng giống như bị kim đâm giống nhau, thống khổ dị thường. Quan trọng hơn là nàng làm hắn ở trước mặt mọi người mất hết bộ mặt. Ngộ Giao nói xong trong lòng lời muốn nói về sau, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Mấy năm này đọc lại trong lòng hắn mây đen giống như đều theo một câu nói kia nói ra, trong lòng có loại không nói ra được dễ dàng. Bất quá khi thấy Thanh Dương kinh khủng muốn ăn thịt người rằng, "Dớp, trong lòng hay là giật mình, cảm giác sợ hãi du nhiên như sinh, nàng còn cho tới bây giờ không thấy được Quá Thanh Dương lộ ra loại này rằng, dớp. Người không nghe thấy sao? Nàng nói nàng không thích người, nàng không muốn gả cho người." Lăng Phạm lặp lại lên vừa ngậm dao mà nói. Không nói trước Thanh Dương khiến người ta sợ hãi đích biểu tình, giờ này khắc này, đại đường chúng người đồng thời là vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn ngậm dao, bọn họ trong lòng rất kinh ngạc, ngậm dao cũng dám nói ra những lời này. Chẳng lẽ không biết nàng là ở nói chuyện với người nào sao? Hắn chúng ta đối với Thanh Dương cùng Mộng giao hôn nhân hay là hơi có nghe thấy, đều biết Thanh Dương hoàn toàn là dùng Thanh Thiên Các tự cấp phong âm tông tạo áp lực, cho nên hắn có thể cưới được Mộng giao thế nhưng loại sự tình này cũng chỉ có thể ở lén truyền truyền mà thôi, có vẫn chưa có người nào dám ngốc thỏa đáng Thanh Thiên Các mặt của mọi người nói ra, đặc biệt lúc này đại đường thủ tọa trên còn đứng Thanh Thiên Các đại trưởng lão. Mà lúc này, thủ tọa lần trước thẳng đạm nhiên Thanh hư khuôn mặt cũng bé không thể nghe khẽ nhăn một cái, ngày hôm nay xem như là bị hung hăng điệu rút một cái tát rồi, khẩu khí này Thanh Thiên Các là không thể nào nuốt ở dưới. Lam Kiều Phong nghe được Nữ Nhi nói về sau, trong lòng kinh hãi, hắn không rõ bình thường luôn luôn có hiểu biết Nữ Nhi tại sao lại nói ra những lời này. Tuy là trước mắt đích thanh niên rất mạnh, thế nhưng còn tịnh không đủ để uy hiếp được thanh thiên các. Nữ Nhi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bị tiểu tử này rót thuốc mê sao? Thế mà không vì Phong Âm tông suy nghĩ nói ra những lời này, quét mắt vẻ mặt vẻ giận thanh hư, Lam Kiều Phong vội vã bồi tội nói, "Hư lão, tiểu nữ tuổi nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, mong rằng chớ trách chớ trách, nghìn vạn lần đảm đường không nổi chân thần." Tuy là Lam Kiều Phong cũng rất xuất Nữ Nhi của hắn cũng không hy vọng thấy Mộng Giao thương tâm, thế nhưng ở Phong Âm Tông cùng Mộng Giao trong lúc đó, hắn không thể không thỏa hiệp xuống tới. Phong Âm Tông là hắn dốc sức làm hơn nửa đời người mới có hôm nay chi thành tựu, bàn tay thủ đối đều là thịt, hắn không muốn nhìn thấy Phong Âm Tông lúc đó suy sụp. Hơn nữa ở trong lòng hắn, hắn hay là cho rằng Thanh Dương là chân chính thích Mộng Giao, Thanh Dương trước đây là ai hắn hay là hơi có hiểu rõ, toàn bộ một hoa hoa công tử, the layboy, lưu luyến ở tại buổi hoa, thế nhưng từ nhìn thấy Mộng Giao về sau, liền không còn có truyền ra hắn va khác nữ tử cấu kết chuyện xấu, hơn nữa hắn nếu tài cán vì Mộng Giao đau khổ chờ 4 năm, cũng đủ để chứng minh hắn thật tình cho nên trong lòng hắn trung quy tin tưởng, Mộng giao gả cho hắn thanh dương, thanh dương nhất định sẽ hảo hảo thương yêu nàng. Thục không biết, ban đầu một hai tháng, thanh dương đích thật là chỉ cần thích Mộng giao một người, cả ngày lẫn đêm đều muốn nàng, dự đoán được nàng, chỉ bất quá kia hơn nữa là tham muốn giữ lấy. Ngay một dài, kia phần thích sớm đã biến mất, bất quá Mộng giao đối với hắn chẳng thèm ngó tới, nhưng lại càng thêm gợi lên hứng thú của hắn. Hiện tại hắn đối với Mộng giao đã hoàn toàn chỉ còn tham muốn giữ lấy. Vì giả càng giống một chút, cho nên lâu như vậy hắn mới không cùng những nữ nhân khác lo giao đương nhiên ngầm hắn hay tìm quá mấy người phụ nhân giải khác, chỉ là không có lấy trước như vậy đông đảo mà thôi. bất quá lam Khiếu phong cũng không biết những thứ này cho nên đang nghe mộng giao mà nói về sau hắn vội vã tỏ thái độ hắn thật thưởng thức lang phàm dũng khí thế nhưng thưởng thức về thưởng thức lang phàm thực lực còn chưa đủ để vì chống lại thanh thiên các lam Khiếu phong là tất cả đều vì phong âm tông làm trọng hắn sẽ không bởi vì đột nhiên xuất hiện đích thanh niên liền quyết liệt cùng thanh thiên các quan hệ ha ha không có việc gì không có việc gì tiểu hai tử nha tổng hội phát giận như vậy kỳ thực mới hơn khả ái thanh hư gặp mặt lam thiếu phong hòa giải cũng cười nói cha. Ta đã nhanh 20 tuổi rồi, ta không phải hài tử, ta biết thiện ác, biết đẹp xấu, biết thích cùng đáng ghét, ta nói ta không thích thanh dương, chính là không thích hắn. Hơn nữa ta còn đáng ghét hắn. Mộng giao lần thứ hai phi thường chăm chú, thái độ quyết tuyệt nói. Nghe được mộng giao những lời này. Thanh dương sắc mặt càng trở nên khó nhìn lên. Lam càn, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Nhanh lùi cho ta trở lại, làm tốt người chuyện nên làm. Lam khiếu phong cũng không ngồi yên nữa, lớn tiếng quát lớn. Nữ nhi lặp đi lặp lại nhiều lần được một tức lại muốn tiến một thước, đã làm cho Thanh Hư sắc mặt càng ngày càng khó xấu xí. Hắn có thể có thể cảm giác được, Thanh Hư chu vi không gian nhiệt độ đều chợt giảm xuống vài lần. Nơi này chính là Thanh Thiên các địa bàn. Nếu như triệt để chọc giận Thanh Hư, nay Thiên Mộng Ngọc có thể đều đã gặp nguy hiểm. Thanh Hư nghe được Lam khiếu phong quát lớn về sau, sắc mặt dần dần chậm lại một chút. Bất quá mặc cho ai nấy đều thấy được hắn hiện tại rất tức giận. Ngọc Gia hôm nay lời nói này đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến Thanh Thiên các uy tín. Nhìn nông đảo tân khách xem náo nhiệt thật tỉnh, trong lòng hắn thì càng gia tăng phẫn nộ. Ở hôn lễ tiến hành thời gian. Xuất hiện như thế sự việc, cho dù ai khuôn mặt mặt cũng không nhịn được, huống chi hay là sừng bá nhất Phương Thanh tiên Các. Tiên bối, Mộng Giao nói không thích thanh dương, thân ngươi vì Mộng Giao phụ thân, hẳn là tôn trọng Mộng Giao quyết định, hẳn là vì Mộng Giao cảm thụ lo lắng, mà không phải không để ý Mộng Giao cảm thụ, mạnh mẽ đem Mộng Giao gả cho nàng người không thích. Lăng Phàm trước đây nghe xong Mộng Giao nói phụ thân hắn lời mà nói, vốn có đối với cái này thành thủ cổn trọng trung niên nhân còn có một chút hảo cảm, nhưng là hôm nay nhìn thấy Lam Khiếu Phong phản ứng về sau, đối hắn tốt cảm trong khoảnh khắc hạ đến điểm băng. Đương nhiên, hắn cũng không rõ ràng Lam Khiếu Phong ý nghĩ trong lòng. Kỳ thực đứng ở Lam Khiếu Phong góc độ đến xem cũng không thể nói hắn làm đúng là sai chỉ là bởi vì mỗi người địa vị, thân phận trải qua bất đồng hơn nữa góc độ không đồng nhất cho nên đối với cùng một việc cái nhìn, tìm cách cùng cách làm cũng là nhiều mặt được rồi tiểu tử ngày hôm nay ta muốn ngươi hảo xem lúc này đây không đợi Lam Khiếu Phong mở miệng đã rơi vào dữ dội sát biên giới thanh dương rốt cục cũng chịu không nổi nữa trực tiếp một tiếng quát lớn sau đó đống nhiên đánh ra một quyền rất nhanh hướng Lang Phạm ngược ném tới hừ không biết tự lượng sức mình Lang Phạm gừ lạnh một tiếng căn bản cũng không đem thanh dương để vào mắt tuy là thanh dương động tác rất nhanh. Nhưng nhìn trong mắt hắn lại như ốc Sen giống nhau, dị thường thông thả. Cho nên Lăng Phàm trực tiếp một tay tiếp được Thanh Dương nắm tay, nhưng sau đó một cước đá hướng Thanh Dương tiểu phúc, trong nháy mắt đem Thanh Dương đá bay xa mấy chục thước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 215, Cola. Fan. Thanh Dương thân thể về phía sau vô lực bắn ngược hơn 10 thước, cùng phía sau ghế dựa tới một cái thân mật tiếp xúc, nếu không trên ghế ngồi tân khách né nhanh, lúc này chỉ sợ cũng cùng Thanh Dương tiếp xúc thân mật rồi. Lúc này trong hành lang mọi người đang ngồi đông đảo tân khách, nhìn thấy Lăng Phàm nhất chiêu liền đem Thanh Dương chế phục, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Thanh Dương chính là được xưng Thanh Thiên Các Bách niên Dĩ Lai Thiên Phú cao nhất đệ tử, là đại sở đế quốc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, mặc kệ là thực lực hay là thiên phú ở đại sở thủ đô đế quốc vượt xa cùng thế hệ người, hơn nữa Thanh Dương học tập đạo thuật ở đại sở đế quốc cũng là số 1 số 2, cho dù là một ít thế hệ trước cường giả cũng không thể thế nhưng Thanh Dương. Có là vừa mới phát sinh chuyện thực sự để cho bọn họ thất kinh, bọn họ có loại hoài nghi là không phải là mình hoa mắt, bằng không không thể nào thấy được loại này đại khắc thường quy truyện, nhưng khi bọn họ rủi rối mắt, nhìn lúc này đầy người chật vật té trên mặt đất Thanh Dương, bọn họ không thể không tin tưởng, vừa phải sự tình là thật thật tại tại phát sinh trôi qua hơn nữa tên tiểu tử kia tuổi thọ nhìn qua vẫn còn so sánh thanh dương tiểu chính là sự thực xảy ra trước mắt không được phép bọn họ không tin phất quỷ dạm trên mặt đất thanh dương mạnh vốn ra một ngụm máu tươi nhìn mình chật vật thân thể ánh mắt của hắn thừ người ra hắn không thể tin được đây là thật đấy chỉ là một chiêu chỉ một chiêu đã bị lang phàm đánh bại nhưng lại bị bại thảm như vậy tâm tính cao ngạo hắn không dám nhận chịu sự thật này hắn tuy là nhìn không thấu lang phàm thực lực thế nhưng hắn không tin lang phàm nhất chiêu là có thể đưa hắn trọng thương hắn không tin đây là thật không tin hắn là ai vậy hắn là đại sở đế quốc hết thề tuổi còn trẻ người tu đạo ngưỡng vọng tồn tại thiên phú của hắn khiến đại sở đế quốc tất cả tu đạo sĩ đều buồn bã thất sắc hắn là lộng lây nhất tân tinh 25 tuổi chính hắn cũng đã đạt được một sao linh vương cảnh giới 25 tuổi chính hắn cũng đã trở thành cao thủ chân chính hắn làm sao sẽ tin tưởng hắn lại nhất chiêu thua ở lang phàm rồi nhưng khi hắn thấy chính mình chật vật thân thể nhìn trên mặt đất vết máu trong mắt của hắn thần quang ảm đạm rồi đó là đối với hắn một loại cực đại thất bại tại này cổ cảm giác bị thất bại hắn có loại cảm giác vô lực nhớ tới lần đầu tiên cùng lang phàm gặp mặt thời điểm Khi đó chính hắn vẫn còn so sánh hắn thấp tam cấp bậc, cùng Lăng Phạm lần đầu tiên giao chiến, hắn vẫn tin tưởng vững chắc là mình thắng lần trước. Chính là, lúc này mới 2 năm, hắn cùng hắn cũng đã không ở một tầm thứ rồi. Là một người tối vẫn làm tiêu ngạo gì đó, bị người vô tình chà đạp ở dưới chân về sau, ngoại trừ phẫn nộ ở ngoài, còn có thất bại. Giờ này khắc này, Thanh Dương chính là chỗ này sao một loại tâm tình. Đây hết thảy gần phát sinh ở chỉ khoảng nửa khắc, từ Thanh Dương công kích Lăng Phạm, rồi đến Lăng Phạm nhất chiêu trọng thương Thanh Dương, rồi đến mọi người kinh ngạc, đây một loạt chuyện tình đều phát sinh hành văn liền mạch lưu loát, chỉ là so với chớp mắt nhiều một chút mà thôi. "Ngươi tạm tiểu tử, ngày hôm nay ta muốn đem ngươi bẩm thơi vạn đoạn cũng mọi người ở đây kinh ngạc, thanh dương giải ra trong mắt, đột nhiên một đạo âm trầm vừa hận ý ngập trời gầm lên bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó một đạo bạch cốt áo xám lão giả từ một cái bụp lên tọa trên ghế ngồi bỗng dương chui ra, lang Phàm chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, một đạo tái nhợt như quỷ chào bàn tay rồi đột nhiên công trước mắt. Lang Phàm trong lòng giật mình, rất nhanh giơ bàn tay lên, vội vội vàng vàng cùng tái nhợt bàn tay đối với lại với nhau. "Oan!" Kinh khí bay vụt, bởi vì Lăng Phàm là vội vội vàng vàng ứng với trưởng. Cho nên bị mảnh liệt kình khí chấn đắc sau này rút lui thẳng đến hơn 10 thước mới miễn cưỡng ngừng thân hình, mà bạch cốt áo xám lão giả lại không đã bị một chút ảnh hưởng, cho nên không đợi làng phạm đứng vững gót chân, lão giả công kích liền lại tiếp theo tới. Trong khoảnh khắc, hai người liền chiến đấu cùng một chỗ. Trong hành lang cái khác tân khách hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên có chút làm cho không rõ ràng lắm tình hình, đại não còn không có chuyện quá loan. Hôm nay tới quấy rối thanh niên nhân này rõ ràng cho thấy hướng về phía thanh thiên các tới, tuy là rất nhiều người cũng muốn nhân cơ hội này ở thanh hư trước mặt biểu hiện một chút, dùng cái này nịnh bợ một tí thanh thiên các, thế nhưng giả sử còn muốn nhà, cái này quấy rối thanh thiên các hôn lễ người rõ ràng cho thấy muốn thanh thiên các tự mình đến thu thập khả năng giải hận, cho nên lâu như vậy tới nay bọn họ cũng chỉ là đứng ở bên cạnh không có động thủ, cũng là thỉnh thoảng xuất khẩu chỉ trích, mắng một tí lang phàm, chưa từng sát thực thực nạn. Thế nhưng một lần vẫn còn có người đoạt ở thanh thiên các phía trước động thủ, tuy nói âm cốt môn cùng thanh thiên các quan hệ rất tốt, nhưng còn chưa khỏe đến thân như một nhà đi. âm cốt môn môn chủ cứ như vậy suốt ruột khó nén muốn tranh công nữa. Không sai, cái này đột nhiên công kích lang phàm láo giả chính là âm cốt môn môn chủ là, đồng thời cũng là lang phàm ở vòng viền cốc giết chết người cốt tịch phụ thân của. Những thứ này tân khách không rõ ràng lắm trong đó nguyên do. Còn tưởng rằng Cốt La muốn nhân cơ hội này biểu hiện mình, ở Thanh Hư trước mặt tranh công, làm cho âm Cốt Môn cùng thanh thiên các quan hệ biến thành rất tốt. Có là bọn hắn nhưng không biết, Cốt La như thế sốt ruột khó nén động thủ nguyên nhân, nhưng lại là bởi vì hắn phát hiện Lăng phạm chính là giết hắn nhi tử Cốt Tịch hung thủ, không phải hắn cũng sẽ không như thế bạo nộ rồi. Âm Cốt Môn tu luyện là quỷ đạo pháp quyết, quỷ đạo từ trước đến nay vì huyền bí quỷ dị chứ danh, cho nên Cốt La mới có thể từ chết rồi Cốt Tịch trên thân đi qua quỷ đạo đích thủ đoạn, tra xét đến giết hắn nhi tử hùng thủ khí tức. Hắn quỷ đạo thuật pháp cũng vẫn chỉ là hơi có tiểu thành. Cho nên cũng không thể căn cứ khí tức bắt trước xuất hiện hung thủ tướng mạo, bởi vậy, vậy hắn lao thẳng đến giết hắn nhi tử hung thủ khí tức nhớ kỹ trong lòng. Khi hắn từ đại đường lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Phàm về sau, đối với Lăng Phàm khí tức thì có loại cảm giác quen thuộc, chỉ là kia cổ hơi thở lại cùng giết hắn nhi tử hung thủ khí tức có điều sai biệt, hắn không biết Lăng Phàm bởi vì biến thành cương thi, nguyên lai khí tức cũng đã theo có điều thay đổi, cho nên hắn mới không có vội vã động thủ, chỉ là đối với Lăng Phàm đặc thủ quan tâm. Nếu là thường ngày, cho dù hắn không có xác định, khẳng định cũng sẽ ra tay, vì hắn tàn nhẫn tính cách, thà rằng giết lầm 1000, cũng không buông tha một cái. Nhưng là hôm nay tình huống đặc thù, Lăng Phàm quay rối chính là Thanh Thiên Các hôn lễ, hắn không phải đứng độc, tự nhiên sẽ không ngốc mạo do hắn cái này ngoại nhân đến kết quả là phàm. Bất quá ngay Lăng Phàm động thủ đánh Thanh Dương trong ngay mắt, Lăng Phàm bộc phát ra cái kia cổ ý thế, khiến khí tức của hà nhờ thở của hắn triệt để bộc lộ ra đến, bởi vì Lăng Phàm trước đây khí tức sẽ chỉ ở hắn vì tu đạo sĩ thân phận của công kích thời gian, mới có thể triệt để bộc lộ ra. Cho nên, khi đó Cốt La nữa cũng không có chút gì do dự, trực tiếp lắc mình vọt ra ngoài công kích Lăng Phàm, chê cười, chuyện này đã không chỉ là Thanh Thiên Các ra sự rồi, đồng thời cũng là hắn âm Cốt môn ra sự, mối thù giết con bất cộng đại thiên, chỉ cần có thể giết Lăng Phàm. Cốt La không tiếc bất luận cái gì giá phải trả. Nhìn đột nhiên xuất thủ Cốt La, Thanh Hư nhíu mày, vì Cốt La đa mưu túc trí, không nên làm ra như thế liều lĩnh việc, ngày hôm nay Lăng Phàm quấy dối Thanh Dương hôn lễ, nhưng lại đem Thanh Dương trọng thương, chuyện này nhất định phải Thanh Thiên các người bên trong mã động thủ mới được, ngoại nhân động thủ, cho dù đem Lăng Phàm giết, ở tại Thanh Thiên các cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên, vì Cốt La loại này lão thành tinh chính là nhân vật, không có khả năng ngay cả những thứ này đều không nghĩ ra, bất quá giây lát về sau, Thanh Hư nhăn lại vùng xung quanh lông mày liền giãn ra mà bùng ra. Đối với âm cốt môn chuyện hắn vẫn có sở hiểu rõ. Cốt Tịch chết đi đến bây giờ cũng còn không tìm được hung thủ, vì hắn đối với Cốt La rất hiểu rõ, có thể làm Cốt La làm ra như vậy thất thường việc nguyên nhân chỉ có một khả năng, trừ phi hắn phát hiện giết chết Cốt Tịch hung thủ, không phải bất cứ chuyện gì cũng không thể lệnh chính hắn như vậy nổi giận. Nghĩ tới đây, Thanh Hư khoẹt miệng cũng không tự chủ hiện lên vẻ nụ cười quỷ dị. Nếu là như vậy, vậy hắn liền thuận lợi thôi thuyền làm lấy lòng rồi. Thứ nhất có thể tặng Cốt La một thuận nước rong thuyền, thứ hai còn có thể ta Cốt La tay nói bóng nói gió một tí lăng phạm thực lực, lăng phạm thực lực bây giờ dựa vào Thanh Hư bản lĩnh. Hắn tự nhiên là có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ là hắn chính là tình tưởng nhớ kỹ Lăng Phàm đã từng thực lực tăng vọt tình hình, đến nay đều còn ký ức hay còn mới mẻ. Thế nhưng hiện tại đã thị cách 2 năm, hắn cũng rất hoài nghi, Lăng Phàm vẫn có thể làm được loại trình độ đó, nếu như như vậy, vậy cũng quá nguy tiên, thực lực trong nháy mắt nâng cao 3 người cấp bậc, nếu như vẫn có thể lâu dài tiếp tục, vậy sau này chẳng phải là vô địch thiên hạ nữa. Vừa vận cốt la là, là một sao linh hoàng, tìm hiểu Lăng Phàm hư thực vừa vận hợp. Nghĩ tới những thứ này, thanh hư sắc mặt cũng từ từ chuyển biến tốt đẹp. Ánh mắt hắn quét mắt lúc này đã trọng thương Thanh Dương. Đi tới, vừa Thanh Dương động thủ quá nhanh, hắn căn bản còn chưa kịp ngăn cản, Thanh Dương cũng đã bị đánh trở nên trọng thương. Nếu có thể ngăn cản lợi mà nói, hắn chắc chắn sẽ không khiến Thanh Dương liều lĩnh động thủ. Người quá vọng động rồi. Thanh Hư nhìn chăm chăm sắc mặt trắng bệ Thanh Dương, hơi có vẻ trách cứ nói. Đại trưởng lao khúp cục, tiểu tử kia thực sự quá làm giận, ta nuốt không trôi kia khẩu khí. Thanh Dương giọng căm hận nói. Chớ làm xung động, dám đắc tội Thanh Thiên các người, còn cho tới bây giờ cũng không có kết cục tốt. Thanh Hư thản nhiên nói. Nói xong, ánh mắt còn bé không thể nghe mắt lẻ nhản nhạt quét mắt lam thiếu phong. Cha, Lang phàm gặp nguy hiểm, ngươi nhanh đi cứu cứu hắn a." Mộng Giao rất nhanh chạy đến Lam Khiếu Phong bên người, lo lắng nói. "Tiểu cô nương à, ngươi biết cái gì, không nên đi mỏ mẫm nút kết, cho ta đứng ở chỗ này." Lam Khiếu Phong mặc kệ nữ nhi khẩn cầu, tức giận hô lớn, đồng thời còn cầm giữ Mộng Giao thân thể, không để cho nàng khả năng di động mảy may. Vừa thanh hư biết tới được nhãn thần, tuy là mịt mờ, nhưng hắn hay là đã nhận ra, thanh hư ý tứ rất rõ, nếu như hắn ngày hôm nay đi nhầm một bước, không chỉ có phong âm tông khó giữ được, chỉ sợ cũng xem như là hắn và Mộng Giao ngày hôm nay cũng sợ rằng rất khó sống đi ra ngoài không nên quên, nơi này chính là thanh thiên các xảo huyện. đương nhiên, trừ lần đó ra, hắn cũng muốn mượn cơ hội này xem một chút thanh niên nhân này có bao nhiêu bản lĩnh. nếu như lang phạm thật sự có bản lĩnh, hắn cũng là có thể lo lắng đứng ở lang phạm bên kia. thế nhưng nếu như lang phạm ngay cả cốt la đều đánh không lại, vậy hắn cũng chỉ có thể vì lang phạm thở dài. ở bất cứ chuyện gì trên, hắn thủ trước tiên nghĩ đều là phong âm tông cùng nữ nhi an toàn. với anh, lang phạm cùng cốt la lần thứ hai đối với một trưởng, hai người đều tự lui ra phía sau vài bước. lang phạm có chút kinh hãi nhìn trước mắt bạch cốt áo sám lão giả, sắc mặt bất định mà hỏi, ngươi là ai? ta với ngươi không cự không đoán. Vì sao còn muốn đưa ta vào chỗ chết? Lăng Phàm đương nhiên chỉ cần là cố ý hỏi như vậy, Hà đang linh quả 3 năm chắc thí trên thấy được lao giả này, biết là âm cốt môn môn chủ, cho nên hắn thấy bạch cốt áo xám lao giả đột nhiên hướng hắn làm khó dễ, cũng đã liên tưởng đến cốt tịch rồi. Chỉ là trong lòng còn không xác định, lao giả có đúng hay không đã xác nhận hắn chính là giết cốt tịch hung thủ, cho nên mới có lần này vừa hỏi. Hừ, lê tởm tiểu tử, một chút ở nơi nào rảnh ngu, bổ tông chính là âm cốt môn môn chủ cốt la, càng là cốt tịch phụ thân của, tiểu tử, còn ta mà mệt. Cốt la tức giận hô lớn, sau đó lần thứ hai mạnh hướng Lăng Phàm công tới. Trong khoảnh khắc, hai người lần thứ hai run thành một đoạn. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 216, đối chiến cốt la với Lăng lang phàm cùng cốt la lại một lần nữa đối với một trưởng mạnh mẽ vô cùng sức lực khí trong khoảnh khắc liền từ hai trưởng trên tuôn ra ra cường đại sức lực khí đem hai người đều đẩy lui vài chục bước đồng thời một cổ mạnh mẽ sức lực khí xông thẳng thanh thiên sát na liền đem đại đường đỉnh tung bay một mảng lớn thành từng mảnh ngọc thạch xây mà thành mái ngói rắc rác tan mất đại đường có thể đi vào đại đường tân khách đều không phải là tên soán sỉnh những thứ này ngọc thạch mái ngói tự nhiên không có thể đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì bất quá bọn hắn hay là rất kinh ngạc, trước mắt đích thanh niên lại có thể cùng Cốt La Jun trở nên bình thủ mà không rơi vào thế hạ phong, rất nhiều người cũng nhịn không được khiếp sợ. Cốt La là, là ai bọn họ có là phi thường tinh tưởng, một sao linh hoàng ở đại sở đế quốc đó cũng là đứng vào top 10, đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Hơn nữa bởi vì kia tu luyện đạo thuật là quỷ đạo, cho nên so với bình thường đạo thuật càng thêm huyền bí quỷ dị, càng thêm khó đối phó, mà hôm nay thanh niên nhân này, bất quá là lục tinh linh vương, lại vẫn có thể cùng Cốt La Jun nhiều như vậy hiệp mà không rơi vào thế hạ phong, bọn họ trong lòng đối với Lăng Phàm đánh giá không khỏi lần thứ hai tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá bọn hắn cũng không cho là Lang Phạm có thể đánh thắng Cốt La, mới đầu vài lần hợp, Cốt La tự nhiên chỉ là thử xem thân thủ, căn bản là còn không có xuất ra bản lĩnh thật sự, cho nên Lang Phạm khả năng duy trì không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, đây chỉ là bọn hắn một bên tình nguyện tìm cách, thuộc không biết Lang Phạm đồng dạng vô dụng bản lĩnh thật sự. -a -a -a -a. Lang Phạm cùng Cốt La thả người nhảy lên, hai người đồng thời nhảy chí giữa không trung, nhất thời giao chiến không gian vô hạn mở rộng, đánh nhau cũng không tiếp tục giống trước vậy bó tay bó chân. Thở phì phò nhưng vào lúc này, từng đạo thân ảnh từ các hướng rất nhanh tiềm lược đến đại đường chu vi. Những người này đều là thanh thiên các hộ vệ. Đồng thời một ít trưởng lão cũng chạy tới, vẻ mặt khẩn trương chạy vào đại đường nhìn thanh hư. Lúc này đây động tác của bọn họ có là có chút thông thả, à, sự tình đều phát sinh nhanh một nén nhang thế gian rồi, bọn họ mới chạy tới, khả năng không khẩn trương sao được? Vạn nhất thanh hư một mất hứng, trực tiếp tức mất bọn họ trưởng lão vị, vậy cũng phải kêu cha gọi mẹ rồi. Thanh thiên các là gia tộc chức quản lý, đẳng cấp xưng nghiêm, ở thanh thiên các ngoại trừ thanh dương cái này một chút các chủ có đặc quyền ra. Những người khác ngoại trừ các chủ đều thanh hư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hơn nữa bởi vì các chủ bình thường bế quan trong các lớn nhỏ sự vụ đều do thanh hư quản lý, có thể nói thanh hư quyền lợi ở thanh thiên các đã cùng các chủ không sai biệt lắm. Đối với trưởng lão đều có tùy ý quyền bãi miễn. Thanh thiên các có không có gì trưởng lão hội. Ở chỗ này các chủ chính là lao lớn, không có gì cơ cấu có thể cản tay hắn. Thanh hư chính là lão nhị, đồng dạng hắn cũng là trừ các chủ ở ngoài mọi người lao đại. Hơn nữa những thứ này chạy tới trưởng lão đều là đầu mút nhất trưởng lão. Bọn họ trong ngày thường chính là trung quy ly thanh thiên các công tác hộ vệ, có thể nói là trưởng lão trung địa vị thấp nhất trưởng lão thi thực, bọn họ lần hành động này chậm như vậy, cũng trách không được bọn họ. Ai có thể nghĩ đến ở thanh dương ngày đại hỉ còn không người nào dám tới quấy rối. bọn họ chỗ ở địa phương là thanh thiên các ngọn núi cao nhất đỉnh núi, không phải quái thạch đá lầm trưởng, mà là vùng đất bằng phẳng. đỉnh núi chỉ cần có một tòa đại đường, chỗ ngồi này đại đường là bình thường thanh thiên các trưởng lao triệu khai hội nghị địa phương, cử ly phòng bọn khạc bộ đều rất xa xôi. cho nên ngày hôm nay mới dùng để tiếp đái khách quý cùng tân lang tân nương thành thân. còn nữa thanh thiên các chính là đại sở đế quốc quái vật lớn, qua nhiều năm như vậy đã có rất ít người dám trên sơn phong đến náo sự, cựu nhi cựu chi hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra chậm chễ ý hơn nữa ngày hôm nay ngày là thủ rất nhiều người đều triệt để trầm tĩnh lại cho nên tổng hợp lại trên đây các loại nguyên nhân ngày hôm nay liên can trưởng lão cùng hộ vệ mới chạy tới chế như thế ngày hôm nay việc này cũng tạm thời nhớ kỹ sau đó nếu như còn ra hiện cùng loại tình huống sẽ không dễ dãi như thế đâu thanh hư nhìn đường hạ đông đảo trưởng lão lớn tiếng trách nói dạ dạ dạ đại trưởng lão xin yên tâm sau đó nhất định sẽ không xuất hiện ở hiện loại tình huống này đông đảo trưởng lão giỏi than một hơn triệt hở tay áo bảo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán tâm trạng may mắn ngày hôm nay cửa ải này cuối cùng là quá khứ đồng thời, bọn họ ngẩng đầu rất hận nhìn giữa không trung nộp lên Jun La Phàm, đều là tiểu tử này mới hại bọn họ ngày hôm nay thiếu chút nữa mất trưởng lao vị trí, nhất định phải làm cho hắn đẹp, không tháo thành tám khối không thể hiểu biết hắn mối hận trong lòng. Đang khi bọn hắn xoa tay muốn đem Lang Phàm tháo thành tám khối thời điểm, nhưng khi nhìn đến Lang Phàm cùng cốt La Giao chiến uy thế, nhất thời biến thành mặt khổ qua, bọn họ ở cốt La trong tay mấy chiêu đều đi không dưới, có thể tưởng tượng, bọn họ chống lại Lang Phàm sẽ là loại kết quả nào? Hắc hắc, tiểu tử, dám đến thanh thiên cất bảy rối, quả nhiên vẫn có vài phần bản lĩnh mà. Cốt La vừa lại cùng lang Phàm cứng rắn đánh một trận, nhưng là lại không có chiếm được tiện nghi gì. Một trưởng kia hắn chính là sử xuất bốn tầng lực lượng tà hưu, nhưng là lại chỉ cần đánh một bình thủ, cho nên hắn mới có lần này vừa nói, nữa có bản lĩnh cũng cạn không nổi ngài Lăng a. Lang Phàm phi thường tôn kính nói. Thế nhưng lòng hắn hạ lúc này lại thừa này trục bánh xe biến tốc tự hỏi những chuyện khác, ngày hôm nay xem tình hình, hắn cùng Cốt La đánh một trận là thế ở phải làm, khẳng định không cách nào tránh khỏi. Nếu như thất bại, khẳng định không có gì hay nói, chỉ có chết kết quả. Hơn nữa phía dưới có rất nhiều người đều ở đây xem kịch, cho nên hắn một trận chiến này phải thắng nhưng lại cho hết hắn thắng, chỉ có như vậy khả năng cho Hạ Phương kia xem kịch, chưa quyết định tên tạo thành nguy hiểm, bọn họ nếu như muốn đầu hướng Thanh Thiên Các, nhằm vào hắn, vậy cũng phải nghĩ kỹ thực lực của chính mình. Lăng Phàm liền là muốn tạo thành loại này hiệu ứng, chỉ cần lực lượng của hắn khả năng kinh sợ ở mọi người, hắn không yêu cầu xa vời những người đó có thể đứng khi hắn bên này, hắn muốn làm chỉ là kinh sợ ở này, tân khách không nước phụ thuộc Thanh Thiên Các đối với hắn quần công, hay nhất liền tiếp tục làm phái trung gian, chỉ có như vậy, khả năng lớn nhất có thể rơi chậm lại hắn nguy hiểm. Hừ, tiểu tử, là tự nhiên biết hiển nhiên là chuyên tốt, bất quá hôm nay ngươi nhất định phải chết ở trên tay ta ta muốn cho ngươi ở trong thống khổ chết đi." Cốt La nộ quát một tiếng, quỷ trảo xâm la. Bỗng nhiên, cốt La quanh thân hãy còn nổi lên một trận âm phong, hướng bốn phía suy phất mà qua, lang Phàm không tự kiềm hãm được đánh một cái lạnh run. Đây trận âm phong cũng không có tiêu tán, mà là vây quanh ở cốt La trùng quanh thân thể xoay tròn, cũng mà còn có càng chuyển càng lớn xu thế, ngay sau đó, đây trận âm phong lại thời gian dần qua lộ ra từng con sâm bạch quỷ trảo, những thứ này quỷ trảo dương nhanh muốn bước, phản phất là từ âm trong rõ xé rách ra tới giống nhau. Hơn nữa quỷ trảo càng thân căng dài, còn càng ngày càng dài, tụ tập. Lăng Phàm tâm trạng cảnh giác. Hắn cùng với cốt tịch đã giao thủ, biết quỷ trào xâm la lợi hại, tuy là cốt la thi triển ra cùng cốt tịch thi triển ra đích biểu hiện tình thế không đồng nhất, thế nhưng hắn biết năng lực khẳng định như nhau, hơn nữa cốt la quỷ trào xâm la vi lực khẳng định còn vẫn còn thắng chi. Hắn biết cốt la chu vi âm phong nhất định không thể đụng vào, một khi đụng tới cũng sẽ bị liên lụy vào vô biên quỷ vực, này dày đặc quỷ trào cũng không thể đụng tới, một khi đụng tới thân thể đều sẽ bị ăn mòn. Nói chung, một câu nói, hai thứ đồ này tuyệt đối không thể bị đụng tới Thở phì phò ngay Lăng Phàm âm thầm cảnh giác thời điểm, cốt la phía sau chi chít quỷ trảo đống nhiên mạnh vô số hướng Lăng Phàm rất nhanh hét -E đi qua trường trình ủng hộ thương hiệu Việt của táng thư viện. Quy 1 chương 217, đại chiến. Lăng Phàm trong lòng hoảng hốt, chỉ thấy đối diện với của hắn đang có chi chít vô số quỷ trảo công kích qua đây, cốt la xâm la quỷ trảo quả nhiên cùng cốt tịch công với ở một cái cấp bậc, cốt tịch tới so sánh với thực tại chỗ thua kém không ít, bởi vì cốt la đã đem xâm la quỷ trảo biến thành đại phạm vi công kích. Lăng Phàm không dám chậm trễ, biết một khi bị những thứ này quỷ trảo đụng tới, toàn thân đều đã hư tối. Cho nên trong nháy mắt liền thi triển ra điện bộ, tấn nếu kia chớp thiểm chuẩn đi. Thở vì pháo lang phàm tốc độ tiềm lực cực kỳ tuần cấp tốc, hầu như chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, tại loại này dày đặc công kích đến, lang phàm cũng chỉ có thi triển ra điện bộ, khả năng trốn được đi. Hơn nữa, lang phàm thi triển điện bộ cùng công quyền, cũng không cần biến thành cương thi hình thái, chẳng qua nếu như biến thành cương thi hình thái, đến thi triển đây hai chiêu, uy lực nhất định sẽ tăng nhiều rất nhiều. Đương nhiên, cho dù như vậy, lang phàm chỉ muốn tu đạo sĩ thân phận của thi triển đây hai chiêu, uy lực đồng dạng không nhỏ. Chẳng hạn như điện bộ, ở trong phạm vi nhỏ tiềm lực tốc độ đồng dạng so với thân hình thuật càng tốt hơn phía dưới quan khán trận chiến này mọi người thấy phải tâm sợ mật. run, chỉ thấy phía trên là phô thiên cái địa dày đặc quỷ chảo, mà ở đây khắp bầu trời quỷ chảo ở bên trong có một đạo đạo tàn ảnh tấn nếu tia chớp không ngừng chớp động, tàn ảnh tốc độ phi thường cực nhanh, ở chi chi quỷ chảo trong hải dương dám lần lượt tiệm tránh khỏi này âm trầm quỷ chảo, xứng sở là không có bắt được lang phạm. Lúc này mọi người trong lòng đều phi thường kinh ngạc, hiện nhiên lang phạm tốc độ để cho bọn họ thật bất ngờ, ở đứng cũng không thiếu cao thủ, thế nhưng lúc này ở trong mắt bọn họ, lang phạm thân ảnh cũng là lờ mờ, nói cách khác, ánh mắt của bọn họ đã theo không kịp lang phạm tốc độ, đây làm sao không để cho bọn họ giật mình? đương nhiên cũng vẹn vẹn dừng lại ở tại giật mình mà thôi. Trong lòng của bọn họ hơn tình nguyện tin tưởng Lang Phạm là nhanh nhẹn hình tu đạo sĩ, chính là dựa vào tốc độ của hắn mới dám đến thanh thiên các quái rối. Cho nên bọn họ có sẽ không tin tưởng chỉ dựa vào như vậy, Lang Phạm là có thể chiến thắng Cốt La. Dù sao Tu Vi trinh lệch là còn tại đó đấy. Cốt La phía sau quỷ chảo như là vô cùng vô tận giống nhau, tuy là quỷ chảo không ngừng hướng Lang Phạm phương hướng mạnh mẽ éo éo thế nhưng sau lưng của hắn âm phong, như trước có vô số quỷ chảo liên tục không ngừng từ bên trong xé rách đi ra. Cốt La nhìn tốc độ nhanh chỉ còn từng đạo tàn ảnh Lang Phạm nhún mẩy, trong lòng thầm nghĩ. Không nghĩ tới tiểu tử này tốc độ còn rất nhanh đến, tại như vậy giày đặc quỷ trảo, lại vẫn có thể làm cho quỷ trảo không dính thân, quả nhiên có vài phần thủ đoạn. Bất quá ha ha, tiểu tử, của ta xâm La quỷ trảo không chỉ có điểm ấy năng lực. Cốt La trong lòng cười nhạt, sau đó tái nhợt mười ngón liên tục chớp động, không ngừng mà khát ấn quyết, mỗi cái ngón tay khớp xương mạnh mẽ bính cùng một chỗ, nhãn thần lạnh lùng âm hiểm nhìn khắp bầu trời chảo hải, sau đó sẽ mắt lé nhìn coi cấp tốc tiềm lực lang phạm, đồng nhiên ấn ký một quyết, quắc khế, thiên bạo. Văng văng theo cốt La quắc nhẹ vừa rơi xuống, Lăng Phàm Chu Vi Phương Viên mười trượng nội quỷ trảo đống nhiên xảy ra mạnh mẽ nổ tung, một người tiếp một người đều nổ tung, tiếng nổ bên thai không rước, đen đen xác xương mù sám từ theo thứ tự trong lúc nổ tung tràn ngập ra đến, chỉ chốc lát sau liền đem Lăng Phàm bá phủ. Lăng Phàm nhất thời tầm nhìn tối sầm lại, như rơi quỷ vực, bên hai còn bất chợt nghe được quỷ khóc lang hào có tiếng, nữ tử nức nở có tiếng, nam nhân có tiếng kêu thảm thiết, còn có chói hai tiếng cười, thâm độc cười nhạt, tàn nhẫn quỷ cười, tiểu hai tử khóc nỉ non chống trời, loại, này một ít quỷ dị thanh âm cũng không có hướng truyền vào lỗ tai của hắn, Lăng Phàm có loại đứng ở trong những người này trên cảm giác bọn họ đều mặc xám trắng siêu đi, thân thể phi hốt, không có bóng dáng, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc khác nhau nhìn của hắn, còn bất chợt vang lên mấy tiếng cười quái dị, nghe vào lăng phàm trong thai có vẻ dị thường quỷ dị kinh sợ. Bọn họ ở vây quanh lăng phàm xoay tròn, dương nhanh muốn vuốt, không có một chút xíu huyết sắc đích tay không còn sinh khí hướng lăng phàm vùng, tựa như lấy mạng cô hồn, chỉ cần là thân thể của bọn họ nhưng lại giống như bị cố định rồi, tuy là vẫn giữa không trung chạy, nhưng là lại không có về phía trước di động một chút. Ngay Lăng Phàm sắp bị những cảnh tượng này sợ mê hoặc, đột nhiên lại là vô cùng vô tận quỷ trảo chi chít đi qua sương mù sám, đột ngột xuất hiện ở lẳng phàm trước người. Lăng Phàm chợt cả kinh, sắp mê thất tâm thần lập tức bị tạt một chậu nước lạnh, cả người một cái giật mình, đại não trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thế mới biết, nguyên lai like những thứ này ảo giác cũng là vì mê hoặc tâm thần của hắn, sau đó ở hắn không có bất kỳ phòng bị thời điểm, cho hắn một kích trí mạng. Cho nên Lăng Phàm không dám chậm trễ, hắn lập tức thi triển ra địa bộ, muốn tránh né những thứ này đột nhiên xuất hiện quỷ trảo. Nhưng là bởi vì Lăng Phàm lần này chuẩn bị trễ, hơn nữa quỷ trảo tới đột nhiên, Lăng Phàm phản ứng như cũng là chậm nửa nhịp. Thân thể các nơi trong sát na bị mấy người quỷ chảo đâm trúng, cánh tay, bên hông, chỗ đùi, y phục trong nháy mắt nứt ra rồi một vết thương, đỏ sẫm tiên huyết theo lỗ hổng chậm rãi chảy xuôi ra. Ngay sau đó, Lang Phàm ba chỗ vết thương bắt đầu thời gian dần qua hư thối, hóa thành nước muỗng chảy ra, mùi dị thường ghê mũi. Đang đang nhanh chóng lánh Lang Phàm trong lòng giật mình, không có nghĩ tới những thứ này quỷ chảo lợi hại như vậy, chỉ là bị chảy ra hạ xuống, thân thể dĩ nhiên cũng làm cũng bị ăn mòn. Bất quá giữa lúc Lang Phàm âm thầm suốt ruột thời điểm, Lang Phàm vết thương cũng là đột nhiên đình chỉ hư thối mà lại chậm rãi vết thương còn tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại, từng cục tân thịt chậm rãi dài, dài đi ra. Lăng Phàm nghi hoặc cảm giác thân thể mình biến hóa, hắn không nghĩ ra không lý do vết thương vì sao liền khép lại rồi. Đột nhiên, hắn đen kịt trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo lộng lây tiềm điện, hắn nghĩ tới, trên thân phát sinh biến hóa nhất định là bởi vì linh quả nguyên nhân. Linh quả có cường đại sinh mệnh lực, lớn nhất năng lực chính là vết thương siêu tốc tái sinh, sinh mệnh khôi phục cực kỳ cấp tốc, chỉ cần tổn thương không với là rất dai tầng, trên cơ bản có thể trong nháy mắt hồi phục. Cho nên, chính là bởi vì quỷ trảo cũng không có đem Lăng Phàm vết thương chia ra quá sâu. Linh quả khả năng chống đỡ ngự quỷ trảo ăn mòn năng lực, thời gian dần qua khôi phục Lăng Phàm vết thương. Nếu như bị quỷ trảo thứ quá sâu, linh quả khẳng định cũng đồng dạng không cứu được Lăng Phàm, dù sao quỷ trảo ăn mòn năng lực không phải thổi ra, đến lúc đó, linh quả tối đa khả năng lùi lại ăn mòn tốc độ. Lăng Phàm cũng minh bạch đạo lý trong đó, cho nên mới vẫn né tránh. Không được, không thể vẫn như vậy tránh né, như vậy có vẻ quá bị động rồi, căn bản cũng không khả năng đối với Cốt La Tạo Thành cái gì thương tổn. Tất phải muốn nghĩ biện pháp, phá giải hắn một chiêu này. Lăng Phàm một bên né tránh, một bên suy nghĩ nổi lên đối sách. Hủy diệt vông viêm Lăng Phàm đột nhiên mạnh liệt quát một tiếng, sau đó song trượng rung lên, bàn tay về phía trước đẩy, một cổ thiêu đốt hừng hực liệt hỏa hình thành một đầu hơn 10 trượng lớn lên thật lớn hỏa long, mang theo mạnh mẽ vô cùng khí thế, mở bồn máu miệng khổng lồ, trong nháy mắt liền đem Chu Vi quỷ trảo nuốt đi vào. Sau đó này hỏa long, nộ quát một tiếng, đến du long vẫy đuôi, cái đuôi lớn vùng, này quỷ trảo vừa đụng đến hỏa long đuôi rộng, trong khoảnh khắc liền hóa thành một miệng. Tiếp theo, hỏa long đuôi xuống phía dưới bắn ra, hỏa long dồn cổ lực lượng này, đột nhiên xông về trước đi. Rống khổng lồ tiếng long ngâm phá vỡ phía chân trời, vang vọng ở đỉnh núi, kèm theo tiếng long ngâm, hỏa long dũng nhiên phát sinh nộ tung. Hóa thành khắp bầu trời thiêu đốt hừng hực cùng hỏa diễm, bốn phương tám hướng tuân hướng xương mù sám, lúc này xương mù sám lại như củi đốt giống nhau, thời gian dần qua bốp cháy lên. Đây hết thảy động tác đều là lang Phàm đang không chế, kinh qua lâu như vậy tu luyện, lang Phàm điều khiển hỏa diễm năng lực đã rất mạnh rồi, từ lúc này đây hỏa lòng không chế cũng có thể thấy được. Ngay lúc đó hỏa lòng trông rất sống động, nghiêm nhiên một bộ chân long răng rắp, nếu là kiến thức không sâu người, nhất định sẽ đem vừa hỏa lòng cho rằng chân chính long. Lăng Phàm đột nhiên nghĩ đến dùng hủy diệt vông viêm, là bởi vì hắn nghĩ đến cốt la quỷ chảo là là quỷ đạo đạo thuật, quỷ đạo chi chúng, luôn luôn là sợ lửa. Cho nên Lăng Phạm mới nghĩ đến dùng hủy diệt vong viêm đến đốt cháy những thứ này quỷ trảo. Đương nhiên, quỷ đạo sợ lửa, vậy cũng phải nhân quỷ mà dị, nhân lửa mà dị, ai mạnh ai yếu vẫn phải là dựa vào thực lực, bất quá hỏa diễm đích sắc có thể khắc ở hắc ám gì đó, đây trái lại không thể nghi ngờ. Lăng Phạm trong lòng vẻ lo lắng hễ quét là sạch, rốt cuộc tìm được đối phó quỷ trảo phương pháp xử lý rồi, vừa hắn muốn có chỉ là ôm thử một lần tâm tính, nào biết thật đúng là thành công rồi, hiện tại hắn rốt cuộc không cần sợ quỷ trảo rồi. Một lần nữa đứng ở Lam Thiên, Lăng Phàm cảm giác hôm nay ánh dương quang phá lệ nắng, đương nhiên, đây chẳng qua là tâm tính của hắn tốt nguyên nhân. Phía dưới mọi người lần này triệt để kinh hãi, bọn họ vẫn cho là Lang phàm chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, thế nhưng lại không nghĩ rằng Lang phàm lực lượng lại cũng mạnh như vậy, ngay cả cốt La Sâm La Quỷ Chảo đều có thể phá vỡ, đã không biết có bao nhiêu cao thủ ở một chiêu này dưới ôm nỗi hận mà chết rồi, trong đó đủ đẳng cấp so với Lang phàm cao người, chính là cuối cùng Lang phàm nhưng lại một chút việc cũng không có, đây làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ? Lúc này đây bọn họ bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào Lang phàm rồi, Lang phàm thực lực không được phép bọn họ bất chính thị, bọn họ lúc trước nhất trí cho rằng cuộc chiến đấu này cốt La tất thắng không thể nghi ngờ, thế nhưng lúc này nhưng lại không thể không bắt đầu sản sinh hoài nghi giờ khắc này, lam thiếu phong cũng bắt đầu chăm chú đánh giá đến cái này dám đến đảo loạn thanh dương hôn lễ đích thanh niên rồi, trước chính hắn luôn cô đơn thanh khiết cho rằng, lam phạm chính là một có điểm kiêu ngạo lục tinh linh vương, không phải không có khả năng tự đại ngay cả thanh thiên các đều không để vào mắt, chính là lúc này hắn mới phát giác ý nghĩ của hắn sai rồi, nguyên lai thanh niên nhân này là hiện sơn bất lộ thủy, có chân thật tài thực liệu chăm sóc, so sánh với mộc giao sẽ không muốn nhiều như vậy, nàng chỉ là mừng rỡ nhìn lam phàm, nàng vừa mới nhìn thấy lam phàm bị xương mù sám bao phủ về sau, tâm đều thoát lên tới cổ họng, nàng sợ nàng lại tiếp tục nhìn không thấy lam phàm, nàng sợ lam phàm liền chết như vậy. Cho nên vừa nàng vẫn vô cùng lo lắng không ngớt, rất là lo lắng, bây giờ nhìn đến Lăng Phàm bình an không việc gì, trong lòng tự nhiên là vui mừng chặt. Về phần Thanh hư, đồng dạng có chút giật mình, hắn không có ngờ tới Lăng Phàm lại không ở thực lực tăng vọt dưới tình huống còn có thể có thủ đoạn như thế, trong lòng hắn hiện tại cũng còn có chút sợ không chính sắt rồi, hắn không biết Lăng Phàm rốt cuộc còn có thể hay không như ở Thiên Vân tông vậy, thực lực trong nháy mắt tăng vọt ba người lớn đẳng cấp. Cốt La khiếp sợ trành lên trước mắt không có bất kỳ thụ thương dấu hiệu Lăng Phàm, trong ánh mắt của hắn đầy mãn là không tin, hắn không tin hắn nhìn qua là thật, hắn không thể tin được, một cái lục tinh linh vương lại tại đây chiêu hắn vẫn làm kiêu ngạo lòng tin tràn đầy đại sát khí hạ hào phát vô thương, trong lúc nhất thời thực sự làm hắn có chút khó vì tiếp thu. Hắc hắc, thế nào? Ta không có chết ngải lao có đúng hay không rất thất vọng. Lăng Phạm cười quái dị nói. Hừ, tiểu tử, chớ đáp ý, ta muốn giết ngươi như cũ dễ như trở bàn tay. Cốt La không cam lòng tỏ ra yếu kém hừ lạnh nói. Là sao? Lăng Phạm bị dị cười, sau đó đống nhiên hướng về phía Cốt La cách không một khoanh, trong lòng quát khẽ, không quyền. Chính là khí thế như cầu vồng một quyền đánh ra về sau, nhưng không có xuất hiện mọi người trong tưởng tượng mạnh mẽ sức lực khí, một điểm động tĩnh cũng không có. Cốt La Nhạn thần qué dị nhìn chằm chằm lang Phạm, hơi một tia chảo phúng, "Tiểu tử, đánh cái giấm cũng còn có tiếng vang, ngươi cái này thế nào ngay cả cái giấm cũng không bằng, một điểm động tĩnh cũng không có." Phía dưới chúng người đồng thời vẻ mặt mê hoặc nhìn chằm chằm lang Phạm, theo lý thuyết như lang Phạm người như thế không nên phạm loại này cấp thấp lệch lạc đi, hơn nữa còn là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống. Chính là, mọi người ở đây nghi hoặc hết sức, Cốt La phía sau không gian chợt vèo mẹo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 218, giết cổ tận gốc. Kia lại chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? đứng ở dưới mặt quan sát vẻ mặt mọi người hoảng hốt, không dám tin nhìn Cuốt La phía sau vạn bèo không gian. Vốn có bọn họ cho rằng Lăng Phàm chỉ là thả một cái tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ ách cái rắm, đang muốn mắt lộ ra khinh bị ánh mắt, chào phúng Lăng Phàm trang mô tác dạng thời điểm, cũng là không nghĩ tới Lăng Phàm một quyền này vẫn còn có một chiêu như vậy. Lăng Phàm lại một lần nữa nắm quyền thực, hung hăng để cho bọn họ nhắm lại đáng ghê tởm sát mặt. Cuốt La vốn có cũng là vẻ mặt cười nhạo nhìn chằm chằm Lăng Phàm, hắn thực sự không nghĩ ra, nhìn qua vốn nên là rất cẩn thận tiểu tử lại cũng sẽ làm như thế không rời đầu chuyện, vung quyền thời điểm như vậy có khí thế, chính là nắm tay chém ra về sau cái giấm cũng không có văn một, không có động tĩnh gì. đây làm sao không cho hắn mượn cơ hội này hảo hảo mà đùa cợt tiểu tử này một phen. chính là chậm rãi hắn chọn phát hiện không thích hợp, bởi vì lăng phàm lại không nhìn hắn cười nhạo, hơn nữa khe miệng còn treo móc nụ cười quỷ dị, liền giống như hắn cho tới bây giờ không có đưa hắn lần này sai lầm để vào mắt giống nhau. không đúng, không đúng cốt la trong lòng đống nhiên dâng lên cảm giác không ổn. theo lý thuyết, là một một thực lực cường đại người tu đạo, là không thể nào phạm loại này cấp thấp sai lầm, hơn nữa còn là ở chỗ giao chiến ở tại vô cùng lo lắng trạng thái thời điểm, không có khả năng bắn tên không đích, càng không khả năng phạm loại này cấp thấp nhất lệch lạc. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, âm u, khẳng định có âm u." Cốt La Nghĩ thầm nói, thế nhưng hắn không nghĩ ra được, lang phàm âm u tại nơi nào. Đúng lúc này, hắn bỗng dưng cảm giác được cái gì, thân thể bỗng nhiên vừa chuyển, nhãn thần hoàng sợ nhìn của hắn tà phía trên vạn vẹo không gian. Tiếp theo, ở vạn vẹo bên trong không gian đột nhiên nổi lên một đạo dấu quyền, dấu quyền từ vạn vẹo không gian trung gian rất nhanh lộ ra, như lộ ra mặt nước giống nhau, còn mơ hồ có sóng gợn chấn động thanh âm. Sau đó, dấu quyền chợt hướng Cốt La đánh tới. Không có khả năng, không có khả năng. Cốt La trong chốc lóe này từ người ra Hắn không tin, lang phàm chiêu này lại có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau hắn, phải biết rằng linh hoàng cảm giác lực có là phi thường bén nhạy, thế nhưng hắn đường đường một cái một sao linh hoàng nhưng lại cứng rắn là không có cảm giác được một cái lục tinh linh vương công kích, loại đả kích này, làm cho trái tim tính từ trước đến nay cao ngạo hắn làm sao tiếp thụ được. Mỗi cái cường giả ở sâu trong nội tâm đều là kiêu ngạo, khi bọn hắn kiêu ngạo bị trong con mắt của bọn họ con kiến hôi vô tình giẫm tại dưới chân về sau, loại này kiêu ngạo liền sẽ biến thành bọn họ lớn nhất châm chọc, cái này châm chọc sẽ không tình tằm cắn nội tâm của bọn hắn, nếu như tâm tính không kiên định dạ, nhất định sẽ bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Bất quá Cốt La nhưng lại là không có cơ hội tổ hỏa nhập ma, bởi vì nay bản cũng chỉ vì phát sinh ở sát Na quang Âm, hơn nữa Cốt La trong nháy mắt lây người, cho nên không có bất kỳ ngoài ý muốn, không lô dấu quyền hoàn hoàn chỉnh chỉnh anh ở tại Cốt La trên thân. Phúc Cốt La lúc này phun ra một ngụm tiên huyết, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, thân thể vô lực xuống phía dưới cũng đi, sau đó dại ra trong ánh mắt thần quang bắt đầu tăng giả, nhưng là lại vẫn như cũ lưu lại một chút sinh mạng còn mang, cho nên Cốt La còn không có lúc đó chết đi. Tốt xấu hắn cũng là linh hoàn cường giả, sinh mệnh hay là rất ngoan cường, trừ phi thực lực cao hắn nhiều lắm, nếu như không kém nhiều hay là không dễ dàng như vậy giết chết hắn. Lăng Phạm tự nhiên cũng nhìn thấy Cốt La trong mắt còn lưu lại thần quang, bình trừ ác không vụ tận. Hai họa do trời tầm tính, Lăng Phạm rất quả quyết, một cái lao xuống, dự định cho Cốt La một kích chí mạng. "Tiểu tử, mau dừng tay, không phải ngươi hôm nay hữu muốn sống rời khỏi Thanh Thiên các. Ngay Lăng Phạm dự định triệt để giải quyết Cốt La thời điểm, Thanh hư bỗng nhiên gấp giọng vừa quát, sau đó thân thể nhảy lên, hướng Cốt La cũng rơi phương hướng bay đi. Lăng Phàm liếc mắt Thanh hư, cũng không có ngừng thân hình, chê cười, hắn ngày hôm nay vốn là đã cùng Thanh Thiên cấp kết làm bạn thủ, cho dù không giết Cốt La Thanh Hư khẳng định cũng sẽ không khiến hắn còn sống rời khỏi Thanh Thiên Các. Lang Phàm cũng sẽ không vì loại này đe hiếp, liền buông tha giết chết Cốt La đích cơ hội. Huống hồ kinh qua lâu như vậy lưỡng lão, Lang Phàm minh bạch, chỉ cần muốn cùng ngươi kết làm ván thù người, nhất định phải giết chết, tuyệt đối giữ lại không được. Dù cho chỉ có một đường sinh cơ, cũng muốn đánh cho không có sinh cơ. Nếu như không có triệt để giết chết, chỉ làm cho chính mình lưu lại hậu họa. Nói không chừng lúc nào không nghĩ qua là đã bị đâm lén sau lưng. Cho nên Lang Phàm phải giết chết Cốt La, hắn cùng Cốt La đã kết làm bất cộng đái thiên cửu hận, mối thù giết con, khẳng định không chết bất hiu. Ở trên loại giờ phút trọng yếu này. Lăng Phạm chắc chắn sẽ không nương tay. Cho dù Thanh Hư ngăn cản, hắn cũng nhất định phải tiêu diệt Cốt La, bỏ qua cơ hội lần này, sau đó còn muốn giết Cốt La nhưng là không còn dễ dàng như vậy rồi. Cho nên Lăng Phạm cũng không để ý tới Thanh Hư lời mà nói, thân thể cũng càng thêm tiếp cận Cốt La, thế nhưng Thanh Hư thân ảnh cũng càng ngày càng tiếp cận Cốt La. Ở tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị Thanh Hư quấy nhiễu, hơn nữa cho dù hắn có thể giết chết Cốt La, Thanh Hư khẳng định cũng đến gần vô hạn hắn, đến lúc đó Thanh Hư nhất định sẽ thừa dịp bị giết Cốt La trục bánh xe biến tốc công kích hắn, vậy đối với hắn là phi thường bất lợi. Lăng Phàm trong lòng khẽ động, hướng về phía Thanh Hư lần thứ 2 chém ra không quyền. Hướng về phía trước sông Thẳng Thanh Hư nhìn thấy Lăng Phàm chém ra nắm tay, điều kiện phản ứng thân thể hướng bên cạnh nghiêng một cái, muốn tránh né Lăng Phàm công kích tới được quyền bình. Nhưng là lại phát hiện không có gì cả, cùng vừa Lăng Phàm đối chiến cốt là thời điểm như nhau. Nghĩ tới đây, Thanh Hư cả kinh, thân thể bỗng nhiên vừa chuyển, phía sau của hắn lúc này quả nhiên đã xuất hiện rồi một cái vặn vẹo không gian, hơn nữa vặn vẹo trong không gian đang có một đạo so với vừa nhỏ hơn một chút dấu quyền tấn mãnh hướng hắn công tới. Thanh Hư lắc mình một trốn, tuy là tránh khỏi, nhưng là lại cũng bởi vậy làm trễ nải thời gian, tuy là đây chút thời gian không nhiều lắm, thế nhưng tại loại này thần yếu trước mắt cho dù là một một thời gian hô hấp, cũng có trọng đại tác dụng. When, Lăng Phàm rốt cục xuất hiện ở cốt la trước người, ở cốt la dại ra ánh mắt, phía dưới mọi người ánh mắt khiếp sợ, thanh hư phải ăn ánh mắt của người, Lăng Phàm nắm tay lại một lần nữa kết kết thật thật, tàn nhận hữu lực đập vào cốt la ngực. Phốc cốt la tiên huyết phun vốn, hai mắt mũi miệng bỏ đều tràn ra đỏ sẫm vết máu, lúc này đây trong mắt của hắn thần quang hoàn toàn đạm đạm, vô lực nhắm hai mắt lại, thân thể thẳng tắp rủ xuống khi đến mặt, hắn trí tử đều không thể tin được, hắn lại đã bị chết ở tại một cái lục tinh linh vương trên tay. Hơn nữa còn là ở đối phương hào phát vô thương dưới tình huống. Tiểu tử ngày hôm nay ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thanh Hư giận dữ nói, hắn lúc này đây trước mặt tử chính là tổn hại lớn, tự mình xuất thủ chưa từng khả năng ngăn cản Lang Phạm giết Cốt La, hơn nữa làm cho hắn mặt, đem Cốt La giết chết, khẩu khí này hắn như thế nào có thể đến mức, nếu như không hung hăng trả đạm một phen Lang Phạm, uy tín của hắn không thể nghi ngờ sẽ cực đại đã bị trùng tích. này, Thanh Hư quát lên một tiếng lớn, hướng Lang Phạm mạnh chém ra một quyền, một cổ cường đại sức lực khí trực tiếp hành xung lại, Lang Phạm vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kinh khí đánh bay hơn mười thước mới vững vàng rơi ở trên mặt đất. tiểu tử. Ngày hôm nay ngươi không chỉ có cái giối một chút các chủ hôn lễ, còn giết ta Thanh Thiên các minh hữu, ta phát thệ từ nay về sau, Thanh Thiên các sẽ cùng ngươi không chết bất hưu. Tiểu tử ngươi sống một ngày, Thanh Thiên các liền truy sát một ngày. Thanh Hư đứng trên mặt đất, nhìn thẳng phía trước lang Phàm gần từng chưa nói. Lúc này, mặt đất mọi người cũng xuống tới. Hừ, muốn giết người của ta rất nhiều, thế nhưng đến nay còn không ai có thể làm được, Thanh Thiên các cũng không ngoại lệ. Lang Phàm lao đi khỏe miệng vết máu, lạnh lùng nói: Miệng lưỡi bén nhọn, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao lại chân cương năng lực không quyền? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 219, Âm Nhu. Thanh Hư mà nói không thể nghi ngờ là đang lúc mọi người trong thai bỏ lại một viên giai tầng bùng tấn, một thạch kích khởi ngàn tần sóng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm lang Phạm. Trải qua Thanh Hư một nhắc nhở, một ít may mắn gặp qua chân cương thi triển không đạo người tựa hồ cũng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, khó trách bọn hắn vừa gặp mặt lang Phạm chiêu thức nhìn rất quen mắt, không tới dĩ nhiên là chân cương đặc hữu năng lực, không quyền. Mà này chưa thấy qua tu đạo sĩ, tuy là chưa từng thấy tận mắt quá, nhưng cũng đã được nghe nói, lúc này nghe được Thanh Hư nói như thế, cũng là mục lục về mặt khiếp sợ đích biểu tình không chút nào kém cỏi hơn này thấy tận mắt trôi qua tu đạo sĩ không có biện pháp thanh hư một câu nói kia nói thật sự là quá mức ngoài dự đoán mọi người hơn nữa thanh hư đang lúc mọi người chúng có hy vọng cao cho nên hiện tại ngay cả thanh hư đều nói như thế tự nhiên rất làm cho người tin phục lang phàm trong lòng căng thẳng hắn vừa mọi cách che giấu cố ý thấp xuống không quyền tốc độ cùng ý lực vì chính là không muốn làm cho người phát hiện hắn thi triển không quyền chính là không nghĩ tới vẫn bị thanh hư phát hiện không quyền chính là chân cương đặc hữu năng lực không có một tu đạo sĩ có thể tu luyện chân cương không đạo cùng không quyền tựa như không có một chân cương có thể tu luyện người tu đạo đạo thuật giống nhau. Lăng Phạm bây giờ còn không muốn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ bại lộ chính mình cương thi thân phận của, dù sao hắn hiện tại thực sự quá đặc thù, vô số năm đến hắn vẫn là thứ nhất có người tu đạo cùng cương thi song thân phận người. Nếu để cho người phát hiện, hắn cái này tu đạo sĩ hay là cương thi, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết, cho nên hắn mới tận lực đừng cho chính mình chân cương thân phận của bộ lộ ra. Cho nên đang thi triển không quyền cùng điện bộ thời điểm, hắn đều hiện phải cẩn thận từng ly từng tí, chính là không nghĩ tới thanh hư hay là phát hiện. Bất quá ngẫm lại lang Phàm cũng bình thường trở lại, Thanh hư đã từng chính là mang theo hai thời ngũ đại chân cương chém giết đoạn hỏa chủng, đối với chân cương rất hiểu rõ khẳng định vượt qua xa người bình thường có thể so sánh với, kiến thức tự nhiên cũng rất sâu. Hơn nữa không quyền không giống điện bộ, rất nhiều thân pháp đạo thuật cùng điện bộ đều tương tự, chỉ là ở chi tiết trên khả năng phát giác được dị thường, cũng chính là cẩn thận tỉ mỉ gì đó mới quyết định bộ đạo bác đại tinh thông, trừ phi đối với chi tiết nắm chặt cực kỳ bén mẹ người, mới có thể phát hiện Lăng Phàm bộ pháp là điện bộ. Thế nhưng không quyền sẽ rõ ràng rất nhiều, mặc kệ là công kích phương thức còn là quỷ dị, đều rất rõ ràng cũng khó trách thanh hư chỉ là phát hiện lăng phạm thi triển không quyền. Lăng phạm hiện tại tâm tư bất chuyển, trong sát na tư duy liền chuyển động không giới nghìn lần, đem hết thảy nguyên nhân đều ở trong đầu suy nghĩ một thông tấu. Đồng thời cũng tự hỏi ứng đối kế sách nên trả lời thế nào thanh hư mà nói. Nếu như không nghĩ qua là nói lộ ra rồi, bại lộ thân phận, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Hiện ở chung quanh tất cả đều là tu đạo sĩ, tu đạo sĩ cùng cường thi chính là trời sinh cửu địch, chỉ ít biểu hiện ra là như thế này. Cái gì không quyền? Ta không biết ngươi nói cái gì, đây chỉ là ta tu luyện một môn cao thâm đạo thuật. Lăng phạm lựa chọn giả ngây giả dại, trực tiếp phủ nhận nói. Hơn nữa biểu tình cũng biểu diễn thực quá thật, tao mày, mệ hoặc nhìn Thanh Hư, hiển nhiên là không biết Thanh Hư nói không quyền là cái gì. Mọi người nhìn thấy Lăng Phàm đích biểu tình, cũng không có quá nhiều hoài nghi, một bộ thoải mái đích biểu tình. Bọn họ có không tin Lăng Phàm cái này tu đạo sĩ cương thi năng lực, tuy là bọn họ rất tin tưởng Thanh Hư lời mà nói, thế nhưng nghe được Lăng Phàm giải thích, mọi người cũng chỉ làm Lăng Phàm đạo thuật là cùng không quyền cực kỳ tiếp cận đạo thuật, cho nên Thanh Hư mới có thể nhìn lầm. Hơn nữa nhìn Lăng Phàm đích biểu tình, rõ ràng cho thấy không biết không quyền, tuy là Lăng Phàm thực lực rất mạnh, thế nhưng thắng ở hắn khi còn trẻ. Từng trải khẳng định cản không nổi người thế hệ trước vật, không biết không quyền cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên mọi người càng nghĩ càng tin tưởng Lang Phàm nói, càng nghĩ càng nghĩ Thanh Hư nhìn lầm rồi, chỉ vì không có ai sẽ tin tưởng người tu đạo sẽ chân cương năng lực. Bất quá Thanh Hư nghe xong Lang Phàm mà nói về sau, hay là như mày, rõ ràng cho thấy không quá tin tưởng Lang Phàm mà nói. đương nhiên, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là đem tới gần bên cạnh một cái trưởng lão gọi đi qua, hướng về phía cái này trưởng lão dì hai vài câu. Sau đó cái này trưởng lão bé không thể nghe liếc Lang Phàm liếc mắt, liền vội vội vàng vàng rời đi nơi đây. Lăng Phàm cao mày nhìn chằm chằm thân ảnh đã đi xa trường lão, trong lòng hắn mọc lên một cộ cảm giác bất an, chung quy cảm giác sẽ phát sinh ra chuyện gì, nhưng là bất kể hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, cuối cùng đành phải thôi, thế nhưng trong lòng cũng đã bịn kín một tầng mây đen. "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn tu luyện có cao như vậy sâu đích đạo thuật, thực lực tốt, thiên phú cao, đạo thuật mạnh mẽ, có thể so với không quyền đạo thuật à, thảo nào có lòng tin như vậy." Tấp tắc, không biết cái này đạo thuật nằm ở cái gì cấp bậc, ngay cả ta đều có thể là có chút động tâm. Thanh hư thần sắc có chút lựa nóng nhìn chằm chằm Lăng Phàm, chính là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu nhưng lại lại một lần nữa đem Lăng Phàm đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bởi vì, theo Thanh Hư mà nói chậm rãi hạ xuống, Lăng Phàm rõ ràng cảm thấy mọi người xung quanh hơi thở biến hóa, tựa hồ vô tình hay cố ý, khí tức của bọn hắn cũng bắt đầu hướng Lăng Phàm áp bách mà đến, trong ánh mắt ngọc lên vẻ tham lam. Có thể so với không quyền đạo thuật ta, ai không dự đoán được. Vừa Lăng Phàm một quyền kia uy lực lớn ra là hữu mục cộng độ, nhất chiêu liền đem thân là một sao linh hoàng cốt la trọng thương, loại này đạo thuật đối với những thứ này, người đều cũng có lớn lao lực hấp dẫn trong những người này tối tham lam lượn nóng nhất lại vì này đặc biệt lý giải không quyền uy lực người tu đạo số 1, bọn họ đối với không quyền uy lực có là hiểu rõ vô cùng cho nên hơn mức thiết dự đoán được lang phàm đạo thuật mà những người này vừa ở đứng đông đảo tân khách trung thực lực mạnh nhất những người này đại thể đều cũng có từng trải thế hệ trước cường giả bất quá bọn hắn tự hồ cũng cô kỵ cái gì tuy là rất muốn đem lang phàm đạo thuật đoạt lấy đến nhưng là lại cực lực không chế được hiện nhiên đầu óc của bọn hắn hay là thanh tỉnh thanh thiên cấp còn không được phép bọn họ sảng bệ lang phàm ra đầu tê dại nhìn đông đảo nhãn thần tham lam tân khách này mơ hồ tham tới được khí tức đã làm hắn cảm thấy một cổ áp lực trong lòng hắn đã sớm đem thanh hư tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi lần, vốn tưởng rằng tránh thoát bại lộ thân phận một kiếp, thế nhưng lại không nghĩ rằng vẫn bị thanh hư một đường bổ trí. đam nhưu túc trí, lã hồ ly, đây là lang phản đối với thanh hư hình dung. vốn có những thứ này tân khách đều là đến xem náo nhiệt, căn bản cũng không có nhúng tay dự định, thế nhưng cũng bởi vì thanh hư một phen, những người này hiện tại cũng nóng lòng muốn thử, xoa tay muốn động thủ với hắn rồi. thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, một môn cao thâm đạo thuật đủ để đưa tới tu đạo sĩ tranh đua, nếu như ngươi cũng không đủ năng lực, cuối cùng chỉ biết bị người khác đoạt đi, thậm chí ngay cả tính mệnh cũng có thể khó giữ được. Đây là tu đạo sĩ thế giới, đây là nhược độ cường thực thế giới, vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn, chỉ đơn giản như vậy, không có có sức mạnh cũng không cần có thứ tốt, lực lượng cùng bảo bối là trở nên có quan hệ trực tiếp, lực lượng càng mạnh, là có thể có cao cấp hơn gì đó, lực lượng yếu, cho dù có thứ tốt, cũng chỉ sẽ đưa tới hỏa sát hơn. Bây giờ lăng phàm liền là ở vào loại này hoàn cảnh, tuy là hắn tự nhiên hắn so với ở đứng mọi người rất nhiều người đều mạnh mẽ, thế nhưng hắn chỉ là đan thương thất mã, ở thực lực kém không phải khổng lồ điều kiện tiên quyết, số lượng đủ để bù đắp lực lượng cự ly. Lăng Phạm cẩn thận nhìn vây quanh ở trung quanh hắn tân khách, còn có đứng ở hắn đối diện Thanh Hư cùng với sau lưng của hắn Đông Đảo trưởng lão. Lúc này, hắn vùng xung quanh lông mày đỗng nhiên vừa nhíu, bởi vì hắn ở bên trong cảm thấy vài cổ cực kỳ mịt mở khí tức, trong đó thậm chí còn có linh hoàng khí tức. Hơn nữa đối với hắn nhìn chăm chăm tân khách, Lăng Phạm dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ. Hắn không rõ, căn cứ suy đoán của hắn, nếu như hắn giết chết cốt la, Thanh Hư sẽ phải thân tự động thủ. Thế nhưng thế nhưng hắn lại nói lời nói này cố ý khiến cho cái khác tân khách lòng tham, lẽ nào hắn không có ý định thân tự động thủ nữa? Lang Phạm tuy là cùng Thanh Hư can thiệp không sâu. Thế nhưng đối với Thanh Hư tính cách cũng có mơ hồ rất hiểu rõ, theo lý thuyết hắn quay rối Thanh Dương Hu Lễ, loại này bên trong tông môn bộ chuyện sẽ phải do hắn tự mình giải quyết, thế nào bây giờ còn đem tân khách kéo xuống dưới. Đây rõ ràng không phải Thanh Hư phong cách, rốt cuộc là chỗ nào không nghĩ tới. Lăng Phạm trong ngóc linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ đến, Thanh Hư vừa mới mới đối hắn thân vừa trưởng lão nói những thứ gì, sau đó cái kia trưởng lão liền vội vội vàng vàng rời đi. Hắn rốt cuộc nói gì đó? Lăng Phạm trong mày, hắn đã cảm giác được Thanh Hư thái độ chuyện biến cùng chuyện này có quan hệ, mà chuyện này trực tiếp liên lụy đúng là Thanh Hư phát hiện hắn thi triển không quyền mọi người không cần có cố kỵ, tiểu tử này vốn là cùng thanh thiên các không có gì liên quan. Hơn nữa ta thanh thiên các luôn luôn làm đông đảo tu đạo sĩ mẫu mực, chịu đông đảo tu đạo sĩ thăm viếng, tôn kính, là rất đông đảo tu đạo sĩ hướng tới thánh địa, cho nên ta thanh thiên các cũng sẽ không ngay cả điểm ấy lòng dạ cũng không có. Nếu là đồ tốt nên bỏ ra đến chia sẻ, chư vị nói có đúng hay không? Thanh hư quét mắt liếc mắt đông đảo rụng dịch tân khách, cười nói: những thứ này tân khách đối với thanh hư cái kia câu chia sẻ cười nhạt. Nếu là đồ tốt, ai nguyện ý lấy ra nữa chia sẻ? Bất quá cũng không có ai phản bác. Thế nhưng thanh hư trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn đã ngầm đồng ý bọn họ đoạt Lăng Phàm đạo thuật. Nhận được thanh hương ngầm đồng ý, những người này rốt cuộc không còn có cố kỵ, tất cả đều mắt thần hỏa nhìn nóng, tham lam xoa tay thời gian dần qua hướng Lăng Phàm dựa, khóe miệng còn treo ngọc âm lánh dáng tươi cười. Lăng Phàm trong lòng hoảng hốt, tiếp tục như vậy có thể không làm được, những thứ này tân khách chí ít cũng có 5 6 chục người, hơn nữa đại thể đều có linh vương thực lực, thậm chí còn có mạnh hơn. Nếu như những người này một loạt mà lên, không bị đánh chết cũng muốn bị chôn sống mà chết. Cha, Lăng Phàm gặp nguy hiểm, ngươi nhanh giúp hắn một chút ta. Cha, Lăng Phàm là vì cứu ta mới như vậy, ta van cầu ngươi giúp hắn một chút. Mộng Giao lo lắng nhìn dần dần nhanh cũng bị người Hải vây quanh lan phẳng, mang theo khóc nước nở khẩn cầu Lam Kiếu Phong. Thân thể của hắn đã bị Lam Kiếu Phong định trụ, không thể di động mảy may. Lam Kiếu Phong mùi mùi thở dài, Mộng Giao, không phải ta không muốn cứu hắn, mà là ta không có năng lực kia. Vì ngươi cũng vì Phong Lập Tông, ta sẽ không bước lên loại này hiểm. Đây là đáng tiếc thanh niên nhân này, ôi không thể không thừa nhận, thanh niên nhân này là một có tình có nghĩa, hưu dung hưu nhu có thực lực thiên tài, chỉ là nhưng lại trùng động chút. Lam Kiếu Phong tiết giận thở dài nói, hiện nhiên hắn cũng không muốn nhìn thấy thanh niên nhân này chết đi, thế nhưng hắn nhưng lại không có cách nào. Hắn phải bảo vệ cũng là hắn tối quý trọng gì đó, hắn không sẽ vì một cái chẳng bao giờ gặp gỡ người xa lạ dính vào nguy hiểm, cho dù cái này người xa lạ là bởi vì hắn nữ nhi mới rơi vào trình độ như vậy. Lăng Phàm Khẩn Trương cẩn thận nhìn chằm chằm càng thêm tới gần hắn mọi người, vào lúc này hậu, trong lòng hắn duy nhất đáng giá hơi chút may mắn đúng là, may làm động giao phụ thân của con còn không có bỏ đá xuống giếng cũng tới tìm hắn phiền phước. Vốn có ta không muốn vận dụng cổ lực lượng này, nhưng là không có cách nào, hiện tại cũng chỉ có thể vận dụng bọn họ. Lăng Phàm cảnh giác nhìn những thứ này tham lam tu đạo sĩ, nhân loại dục vọng có đôi khi cũng có thể kích phát nhân loại tiềm năng. Vong viêm tích dực nhân chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 220, trăm hai mươi. Giang Co Lang Phạm trong lòng hò hét. đến giờ này khắc này Lang Phạm rốt cục muốn động dùng trong tay hắn Vương bài lực lượng, Vòng Viêm Tích Dịch Nhân thực sự không có biện pháp vốn có không được thời khắc mấu chốt Lang Phạm cũng không muốn đem Vòng Viêm Tích Dịch Nhân triệu hắn đi ra dù sao chủng tộc bất đồng, từ nhân loại không thể vào Vòng Viêm cốc cũng có thể thấy được Vòng Viêm Tích Dịch Nhân cùng nhân loại là có cửu hận cho nên nếu như đem Vòng Viêm Tích Dịch Nhân triệu hắn đi ra nhất định sẽ trở thành tấm sơn phong hết thảy tu đạo sĩ cái địch cho mọi người chỉ trích thế nhưng không có biện pháp hiện tại lang phàm cơ vốn đã trở nên vì tất cả người tu đạo thèm nhỏ giai đối tượng nếu như hắn còn không gọi vong viêm tích dịch nhân kết quả là thua thiệt sẽ chỉ là hắn nghĩ đến liền làm lang phàm không do dự nữa xuất ra không gian ngọc giản bàn tay mạnh nắm chặt giang giác không gian ngọc giản nổ lớn mà nứt ra bể từng cục nghiền nát ngọc tấm nhất thời lang phàm phía sau không gian như sóng gợn như nhau bắt đầu nhộn nào ra một vòng một vòng rung động từ vòng xoáy trung tâm chậm rãi chấn động mà bung ra vôn có bình tĩnh trong như gương không gian chợt vặn mẹo tiếp theo tại mọi người ánh mắt kinh ngạc từng đạo mặt người tích dịch thân tích dịch nhân chậm rãi từ vạn vẹo không gian dẫm trận tại chỗ ra vong viêm tích dịch nhân mọi người hoảng hốt bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt nhân loại lại có thể thỉnh vong viêm tích dịch nhân hỗ trợ nếu như bọn họ nhớ không lầm vong viêm tích dịch nhân từ trước đến nay là hận nhất nhân loại có lẽ đế quốc khác tu đạo sĩ không rõ ràng lắm nhưng là bọn hắn thân là đại sở đế quốc tu đạo sĩ đối với vong viêm tích dịch nhân nữa rõ ràng bất quá mặc kệ là phổ thông nhân loại hay là tu đạo sĩ vong viêm cốc cũng đã trở nên vì bọn họ ác mộng trong lòng người có thể chút nào không kiên kỵ mà nói vong viêm cốc đã trở thành đại sở đế quốc nhân loại sinh mệnh vùng cấm Không có đâu một nhân loại dám vào đi, bởi vì đi vào nhân loại chưa từng có sống đi ra. Nhưng là hôm nay chuyện phát sinh thực sự để cho bọn họ kinh hãi, đây hay là đám bọn hắn lần đầu tiên thấy vong viêm tích dịch nhân cùng nhân loại giao hảo, đồng thời ngay cả không gian ngọc giản loại vật này đều giao cho kia một nhân loại. Ngày hôm nay lang phẩm mang cho khiếp sợ của bọn hắn thực sự rất nhiều nhiều nữa, đầu tiên là lẻ loi một mình mạnh mẽ xông tới thanh thiên các, quấy dối thanh thiên các một chút các chủ huấn lễ, nhất chiêu trọng thương đại sở đế quốc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, sau đó vì lục tinh linh vương thực lực đánh gục đại sở đế quốc, thành danh đã lâu cao thủ quốc la đây từng cái từng cái sự tình đều để cho bọn họ khiếp sợ không thôi, không thể không đối với lang phàm vài phần kính trọng. Mà bây giờ cái này dám đến thanh thiên các độc thân dính vào nguy hiểm người, thậm chí ngay cả vong viêm tích dịch nhân đều triệu hắn đi ra rồi, bọn họ đã không biết phải hình dung như thế nào lang phàm cái này yêu nghiệt rồi. Hơn nữa nhìn tuổi tác người này so với thanh dương còn nhỏ, vong viêm tích dịch nhân bình tĩnh từ vạn bẻo không gian chậm rãi rời khỏi, vượt lên đầu là một cái tuổi già sức yếu vong viêm tích dịch nhân, lão giả này lang phàm nhận thức chính là sớm nhất sinh ra vong viêm tích dịch nhân một người trong đó lục khôn. Sau đó còn theo mười mấy hai mươi một vong viêm tích dịch nhân, Lang Phàm có thể cảm giác được, những thứ này tích dịch nhân thực lực kém nhất đều là linh vương. Lang Phàm hít sâu một hơi, thảo nào vong viêm tích dịch nhân có thể ở cường giả vây dình đại sở đế quốc mở xuất hiện lãnh địa của mình, phần này nội tình không thể bảo là không sâu hậu. Lục Khôn Dương mắt hướng bốn phía thoáng đảo qua, nhìn chỗ ngồi này hơi có vẻ quen thuộc sân phòng, cùng chu vi hơi có vẻ người quen, vùng xung quanh lông mày không khỏi vừa nhũ. Đây tọa sơn phong hắn đã từng đã tới, cùng nhân loại cường giả lúc đàm phán, hay là tại đây tòa sơn phong tiến hành? Nếu như hắn nhớ không lầm. Đây Tọa Sơn Phong chính là đại sở đế quốc đệ nhất tông môn thanh thiên các ngọn núi cao nhất, còn có chu vi chúng nhiều người. Hắn mơ hồ thấy được một ít quen thuộc khuôn mặt, những người đó đều tham dự quá trận kia đàm phán. Lục Khôn cho mày, hắn không nghĩ tới Lang Phàm Tiểu Tử này bình thường nhìn rất hiểu sự tình, một làm hỏng việc liền đâm như thế cái sọ lớn, đúng thật là chuyện xấu không thường làm, một làm liền kinh thiên động địa. Bất quá hắn quét mắt liếc mắt bốn phía về sau, gặp mặt không thấy được người kia, trong lòng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, tuy là thanh hư cũng rất vướng tay chân, thế nhưng hắn còn miễn cưỡng có thể ứng phó qua đây. Lang Phàm Tiểu Tử. Ngươi còn chân thật sẽ chọc tổ ong vào vẽ, hiện tại làm không được rồi, muốn ta tới cho ngươi chửi đít." Lục khôn nhìn chằm chằm lang Phạm, giả vờ cả giận nói: "Không có biện pháp, tuy là biết rõ sự tình vướng tay chân, hắn vẫn phải là kiên trì đi chửi đít, Lang Phạm chính là liên quan đến hắn vong viêm tích dịch tộc sinh tử tồn vong, nếu như lang Phạm chết rồi, vong viêm cốc Dung nham Chi nhãn liền xong đời, Dung nham Chi nhãn vừa xong đàn, bọn họ vong viêm tích dịch nhân cũng phải kết thúc. Đây là sức hiệu ứng, cho nên cho dù hắn chết, Lăng Phạm cũng không thể chết." Hắc hắc, Khôn lão nói đùa, đây nhiều lắm chính là ong mà ổ, còn có thể đẩy chút một đường." Keo, dựa vào ngài bản lĩnh còn sợ không giải quyết được những thứ này tiểu vong mật Lăng phàn ngượng ngùng cười đồng thời cuối cùng vỗ ngông ngựa vừa đúng hắn cũng biết lần này thật sự là cho vong viêm tích dịch nhân thêm đại phiền toái cho nên đối mặt vong viêm tích dịch nhân thời điểm trên khí thế cũng đã yên rồi hừ ngươi tạm thời cho trên mặt ta thiết vàng ta còn không bên ngươi lục khôn cười mắng quên đi lần này sẽ không làm so đo nếu như còn có lần sau ta nhưng liền bất kể nói nói như thế thế nhưng chỉ cần Lăng phàn còn liên quan đến vong viêm tích dịch tộc sinh tử tồn vong cho dù còn có mười lần trăm lần loại chuyện này bọn họ cũng phải kiên trì trên lúc này vạt mèo không gian rốt cục chậm rãi dừng lại Vong Viêm Tích Dịch Nhân cũng tận số đi tới lang phàm phía sau, nhãn thần cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Vi Tham Lam mọi người. Lúc này vẫn còn trong kinh ngạc mọi người, đại nào rốt cục lần thứ hai chuyện, những người này thần tính khác nhau, trong đó sắc mặt khó nhất nhìn đang thuộc về Thanh Hư rồi. Lục Hôn, ngươi đây là ý gì? Ngươi lẽ nào quên Vong Viêm Tích Dịch tộc cùng ngươi tu đạo ước định? Nhân loại bất xâm chiếm Vong Viêm cốc, Vong Viêm Tích Dịch Nhân cũng không thể can thiệp nhân loại chuyện tình, đây chính là chúng ta lúc trước định ra ước định, ngươi hôm nay chẳng lẽ muốn vi phạm hay sao? Thanh Hư sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lục Hôn. Thanh Hư, ngươi cũng không cần dùng cái này áp chế ta. Tiểu tử này cùng ta Vong Viêm Tích dịch tộc có trọng đại liên hệ, cùng tiểu tử này là địch, chính là cùng ta Vong Viêm Tích dịch tộc là địch. Lục Khôn trầm giọng nói. Lục Khôn những lời này lần thứ hai khiến mọi người kinh hãi, bọn họ thật là không nghĩ tới, Vong Viêm Tích dịch tộc cùng Lang Phàm quan hệ đã mật thiết tới mức này. Thanh Hư sắc mặt đều được tương tự sắc, hắn không nghĩ tới Lục Khôn thái độ đã vậy còn quá kiên quyết, không có một chút hòa hoan dư âm. Kỳ thực hắn nói những thứ này cũng cũng không phải sợ Lục Khôn, chỉ là Vong Viêm Tích dịch tộc nội tình cực kỳ thâm hậu, chính là thanh thiên cát cũng so với không hơn. Không phải vong viêm tích dịch tộc cũng không có có thể ở nhân loại quốc gia bá chiếm thổ địa dài đến lâu như vậy còn bình an vô sự. Bất quá rất nhanh, thanh hư ánh mắt liền hiện lên vẻ vẻ âm tàn. Tốt, vốn có ta thanh thiên cát còn đánh coi là cho ngươi vong viêm tích dịch tộc đông đảo còn xuất lại mấy ngày. Thế nhưng lần này các ngươi chủ động treo chọc phải ta thanh thiên cát, đã có thể trách không được ta thanh hư trong lòng cười nhạt. Hắn nghĩ tới thanh thiên các cái vị kia lão tổ, hơn nghĩ tới cùng thanh thiên các liên minh cương thi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tảng thư viện. Quy một chương hai đại hỗn chiến bắt đầu. Thanh hư trong mắt thâm độc vẻ trợn lóe rồi biến mất. Tuy là vong viêm tích dịch tộc đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn, thế nhưng hắn lại cũng không lo lắng, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lại có khác một phen tinh kế. Nghe được lục khôn kiên quyết thanh âm, thanh hư sắc mặt chậm rãi do tương tử sắc khôi phục lại, dừng mắt nhìn trầm trầm lục khôn, trầm giọng nói: Tốt, tốt, rất tốt. Ngươi đã thái độ kiên quyết như vậy, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ngươi đã phá hủy vong viêm tích dịch tộc cùng chúng ta định ra ký ước. Dừng một chút, thanh hư ánh mắt hướng bốn phía quét mắt liếc mắt, nhìn vây trùng quanh đông đảo tân khách. Thanh âm cũng để cao vài phần: Trư vị, ngày hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy. Vốn có hôm nay là ta Thanh Thiên các ngày đại hỉ, thế nhưng tiểu tử này trên đường phải rối, nhiễu loạn trận này hôn lễ. Thanh hư nói xong, chỉ chỉ Lam Phạm, nói tiếp, đây vốn là ta Thanh Thiên các việc tử, thế nhưng không nghĩ tới tiểu tử này hay là giết chết Cốt Tình hung thủ, cho nên mới dẫn đến Cốt La bất chấp tất cả như muốn chí chi vào chỗ chết. Mọi người nghe vậy, lộ ra thoải mái đích biểu tình, bọn họ vốn tưởng rằng Cốt La là vì lệnh bỡ Thanh Thiên các mới khẩn cấp công kích Lam Phạm, thế nhưng không nghĩ tới, nguyên lai là vì hắn chuyện của con. Chỉ là không nghĩ tới, tiểu tử này tập có cao cấp đạo thuật, hơn nữa tốc độ thật nhanh, cuối cùng đúng là giết chết Cốt La. Cốt La cùng ta là nhiều năm bạn cũ, bây giờ sinh tử, ta tất nhiên là bi thống khó nhịn, vốn muốn lấy kia tính mệnh, thế nhưng tiểu tử này nhưng lại mời tới Vong Viêm Tích Dịch Nhân làm giúp đỡ. Thanh Hư Bi Thống nói, ở đứng đều là Đại Sở Đế Quốc Nhân Sĩ Thượng Lưu, lúc trước chúng ta cùng Vong Viêm Tích Dịch Nhân chế định ký hiệp ước thời điểm, các ngươi rất nhiều người cũng đều ở đây. Chúng ta nhân loại cùng Vong Viêm Tích Dịch tộc Minh sắc quy định, nhân loại không thể bước vào Vong Viêm cốc, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Mà Vong Viêm Tích Dịch Nhân cần là không thể nhúng tay nhân loại lớn nhỏ sự vụ, chỉ cần nhúng tay, chính là bọn họ trước vi phạm ghế ước, loại hành vi này tuyệt đối là đối với chúng ta người tu đạo coi rẻ. Ngày hôm nay, ở trước mặt nhiều cao thủ, vòng viêm tích dịch tộc lại cũng dám không nhìn ký hiệp ước, đây là hướng ta trần trụi coi rẻ. Nếu như chúng ta có trả hay không đánh, nhiệm kỳ tùy ý chúng tên, sau đó đại sở đế quốc sợ rằng cũng phải thay đổi triều đại, chúng ta đều sẽ biến thành vòng quốc nô, cả đời đã ở cùng thế hệ trước mặt không ngóc đầu lên được. Thanh hư ngắm nhìn mọi người giương giận nói, các ngươi nói, các ngươi nguyện ý làm vòng quốc nô sao? Các ngươi nguyện ý ngoài chăn tộc nhân cản xuất hiện thổ địa của mình sao? Thanh hư đã nghĩ kỹ, nếu lang phàm nếu kêu lên vòng viêm tích dịch nhân hỗ trợ, vậy hắn liền dám để cho tất cả tu đạo sĩ hỗ trợ. Tuần nữa bọn họ đây Nhất Vương còn có thể đứng ở đạo nghĩa trên độ cao, bởi vì là vong viêm tích dịch tộc chức vi phạm ký hiệp ước. Kết làm ký hiệp ước xong Vương, chỉ cần có Nhất Vương trước không tuân thủ, như vậy một ít Vương sẽ trên lưng đạo đức bao quần áo. Lăng Phàm cao mày nhìn Thanh hư biểu diễn, hắn hiện tại mới phát hiện nguyên lai Thanh hư người này còn rất hội diễn hí, nếu như ở phổ thông trong nhân loại diễn trò tử, trở thành một phương hí đoàn vai chính, tuyệt đối không là vấn đề. Bất quá Lăng Phàm cũng không thèm để ý, cho dù vong viêm tích dịch tộc không đến, hắn dù sao cũng sẽ bị những người này vây đánh. Vong viêm tích dịch nhân trái lại vẫn còn vì hắn chia sẻ áp lực, chỉ bất quá bây giờ những thứ này khoác ra người sói trở thành chính nghĩa nhất phương, đứng ở đạo đức trên độ cao, mà hắn trực tiếp bị phân chia đến ngoại tộc ở bên trong. Ai kêu là hắn triệu hồi ra vong viêm tích dịch nhân hay sao? Ai kêu là vong viêm tích dịch nhân trước vi phạm khế ước hay sao? Không muốn, đúng thật là không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Những năm gần đây, vong viêm tích dịch nhân đã không biết giết bao nhiêu nhân loại, mà chúng ta còn lại là nơi trốn nhường nhịn, không nghĩ tới chúng nó bây giờ lại vẫn vi phạm khế ước, giết thanh thiên cấp đến, đến rồi. Nếu như còn khiến chúng nó thực hiện được, đợi ta tu đạo sĩ chẳng phải nguy rồi. Chúng ta nguyện ý theo Thanh hư đại trưởng lao chu diệt những thứ này vong ơn bạc nghĩa ngoại tộc. Thanh hư một phen quả nhiên nổi lên hiệu quả, đông đảo tân khách cơ hồ là dị khẩu đồng thanh quát, bọn họ đã sớm muốn diệt trừ vong viêm tích dịch nhân rồi. Đại sở đế quốc vong viêm cốc tựa như một viên thứ giống nhau, đâm vào đại sở đế quốc từng cái tu đạo sĩ trong lòng. Chỉ là vong viêm tích dịch tộc nội tình thâm hậu, đại sở đế quốc không có phương đó thế lực theo kịp, cho dù hết thảy tu đạo sĩ đoàn kết lại, cũng không thấy phải sẽ thành công, bởi vì người đều cũng có tư tâm, mặc kệ ở chuyện gì trên, bọn họ đầu tiên nghĩ đến đều là lợi ích của mình. Lục Hôn đang nhìn cho tới hôm nay tình hình về sau, cũng đã nghĩ đến loại kết quả này rồi. bất quá không có biện pháp. lang phàm quan hệ vong viêm tích dịch tộc sinh tử tồn vong. so sánh dưới, bọn họ tình nguyện cùng đại sở đế quốc nhân loại là địch, cũng không nguyện theo đuổi lang phàm bị những người này giết chết. có thể tưởng tượng, nếu như lang phàm vừa chết, bọn họ vong viêm tích dịch tộc khẳng định cũng sẽ nhanh chóng suy sụp. đến lúc đó không thể nghi ngờ sẽ gặp đến những thứ này ra vẻ đạo mạo tu đạo sĩ vây công, kết quả của nó còn không bằng hiện tại liền cùng đại sở đế quốc tu đạo sĩ cãi nhau. chí ít ở vong viêm tích dịch tộc toàn thịnh dưới tình huống, nhân loại còn rất khó tiêu diệt vong viêm tích dịch tộc. sở lão đầu. Đã đến loại này thời khắc rồi, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục trà trộn ở trong đám người hay sao?" Thanh Hương nghe được mọi người sau khi trả lời, thỏa mãn gật đầu, sau đó ánh mắt bỗng nhiên quét về phía một chỗ đoàn người, không lý do nói, ngươi nếu như ở không ra tay, của ngươi đại sở đế quốc chỉ sợ cũng muốn chấp tay cùng người rồi. Nghe được mọi người mặc danh kỳ diệu, Trưởng nhị hòa thượng không hiểu. "Ha ha, đúng thật là dấu diếm không ngừng người cái này lao thành tinh tên." Mọi người ở đây không rõ ràng thời gian, một đạo giản mùa thanh âm bỗng nhiên đang lúc mọi người bên tai vang vọng dựng lên, tiếp theo mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo tóc trắng xóa thân ảnh lách mình xuất hiện ở tại Thanh Hương bên người. Thanh lão đầu, quả nhiên là chuyện gì đều giấu giếm không ngừng ngươi a. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn, khe danh tung hoành lão giả, lão giả này vừa xuất hiện đó là đối với Thanh hư cười ha ha nói, tựa hồ cũng không ý kỵ cái này Thanh Thiên các đứng thứ hai đại trưởng lao Thanh hư. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, một ít mắt sắc người tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhất thời mắt lộ ra vẻ mặt, Lục Hôn gặp mặt đến lão giả về sau, sắc mặt cũng có chút biến thành khó nhìn lên. Hắn nhớ ký ban đầu ở Thanh Thiên các ký kết khế ước thời điểm, lão giả này xuất hiện qua lão giả chính là đại sở đế quốc hoàng thất lao tổ sở bạch bốn sao linh hoàng lao quái vật lúc trước sở bạch vẫn ẩn ở trong đám người cho nên mọi người cũng không phát hiện hắn hiện tại bị thanh hư nhận ra tự nhiên cũng không còn đang giả bộ tiếp tục khí thế đại phóng xuất hiện ở trước mặt mọi người vốn có ta cũng không muốn gọi ngươi thế nhưng bây giờ tình thế phát triển tới mức này ngươi cái này đại sở đế quốc chân chính người cầm lái nếu không ra đại sở đế quốc đã có thể phải đổi họ thanh hư cười nhạt nói sở bạch cũng báo vì cười hắn thân là đại sở đế quốc hoàng thất lao tổ Tự nhiên là tất cả đều vì đại sở đế quốc làm trọng, ngày hôm nay vong viêm tích dịch nhân giảm trắng trận vi phạm ký hiệp ước, hắn khẳng định không thể cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là Thanh Hư nói lời nói này hắn chính là cười nhạt, Thanh Hư người này hắn còn không hiểu. Gọi hắn đi ra đơn giản chính là không muốn làm cho hắn trốn ở một bên xem kịch vui, ngoa có tranh nhau ngư ông đắc lợi, Thanh Hư vì chính là không muốn làm cho lúc hắn ngư ông, mới đem hắn dụ dỗ. Bất quá hắn có chắc là sẽ không đem những này nói, nói ra, như trước cười đến ấm áp xinh rõ, hoàn toàn liền là một bộ cùng Thanh Hư lão giao tình dáng dấp. Ở sở Bạch sau khi xuất hiện, Thanh Hư phía sau lại có hai cái lão giả đi ra. Hai người này lão giả khí tức rõ ràng không phải bình thường người khả năng có, bất ngờ cũng là linh hoàng cường giả. Hiện tại, đối phương trong nháy mắt liền nhiều hơn 3 vị linh hoàng cường giả, đối với Lăng Phàm bên này có không coi là tin tức tốt gì. Lăng Phàm ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm đối diện, hơn nữa thanh hư, đối phương chính là có 4 gã linh hoàng cường giả. Hắn lại có thể nào không lo lắng? Lục hôn sắc mặt cũng có chút khó coi, đột nhiên toát ra sở bạch, làm cho song phương tình thế chuyển tiếp đột ngột, một gã 4 sao linh hoàng, không người nào dám kính thị, cho dù là hắn đối phó đứng lên cũng là phi thường vướng tay chân, hơn nữa còn có một cái thực lực càng cao thân hư một mình hắn có tuyệt đối không ứng phó qua nổi. Khôn lão, ngươi lần này dẫn theo mấy người linh hoàng đến? Lăng Phạm quay đầu hỏi. Tuy là khi ta tới, cẩn thận để đạt được mục đích, cũng dẫn theo linh hoàng, thế nhưng lại không nghĩ rằng ngươi lần này gặp phải phiền phức lớn như vậy, bên cạnh ta chỉ có hai linh hoàng, ba cấp tứ, tình thế đối với chúng ta có là phi thường bất lợi à? Nghe vậy, Lăng Phạm nhiễu chặt vùng xung quanh lông mày cũng thoáng giãn ra mà bùng ra, có ba người linh hoàng đã đầy đủ, dựa vào thực lực của hắn, đối phó một cái linh hoàng không nói chơi. Khôn lão chớ làm lo lắng, cũng đừng quên còn có ta, tính cả ta, chúng ta bên này cũng có bốn cái, tứ đối với tứ. Ai thua ai thắng còn nói không chính xác." Lăng Phàm nói. Ngụy Lục Khôn hiển nhiên có chút không tin, Lục Tinh Linh Vương liền vọng muốn đối phó linh hoàng, đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng, bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến Thanh hư trước nói, hắn mơ hồ nhớ kỹ Thanh hư ra vẻ nói Lăng Phàm giết chết Cốt La. "Đúng, nói đúng là Cốt La là Lăng Phàm giết chết, hắn xác định hắn không có nghe sai. Nếu như hắn nhớ không lầm, Cốt La nhưng cũng là linh hoàng cường giả, lẽ nào tiểu tử này thật có thể có thể đối phó linh hoàng?" Lục Khôn không dám tin nghĩ đến. "Được rồi, đã như vậy, vậy ngươi như thế này cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm gì, ghi nhớ kỹ không thể mệt mỏi." Tiểu tử ngươi tính mệnh có quan hệ ta vòng viêm tích dịch tộc sinh tử, liền tính ta chết, ngươi cũng không thể chết. Lục Khôn cường thế nói. Lang Phàm gật đầu, tâm trạng có chút cảm động, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, Lục Khôn nói lời nói này, đích xác có rất lớn sức cuốn hút, đặc biệt hay nhất một câu kia nói. Thiếu Phong, ngươi lẽ nào liền không có ý định xuất thủ? Thanh Hư lại quay đầu nhìn về phía Lam Thiếu Phong. Thanh lão, ta hiện tại đúng là hữu tâm vô lực gà, trước đó vài ngày bế quan tu luyện, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, suy giảm tới căn bản, thực lực bây giờ cùng bình thường linh vương không sai biệt lắm, không có mấy tháng, chỉ sợ là khó khăn để khôi phục rồi. Lam Kiều Phong nói xong, còn cố ý ho khan vài tiếng, sắc mặt cũng biến thành có chút trắng bệnh. Thanh Hư trong lòng thầm mắng, vừa thế nào không gặp ngươi nói chịu nội thương. Bất quá hắn hay là trang nhấc lên khuôn mặt tươi cười, giả ý hầm hực nói, "Đã như vậy, vậy ngươi nên rất chiếu cố chính mình, trông chờ, loại giải quyết người này, ta nhất định sẽ làm cho Thanh Thiên Các trưởng lão hợp lực cho ngươi chữa thương, ai kêu ngươi là ta Thanh Thiên Các tương lai thân gia đâu này." Thanh Hư cố ý tăng thêm thân gia hai chữ. Lam Kiều Phong cũng không ngốc, tự nhiên là nghe được Thanh Dương trong lời nói ý tứ, đương nhiên, hắn vẫn là ôn quyền cảm động đến rơi nước mắt liên tục nói lời cảm tạ. Sở lão đầu Lục khôn tên kia liền từ ngươi đối phó, lang phàm tiểu tử kia giao cho ta. Thanh hư quay đầu nhìn về phía sở bạch, trầm giọng nói: Sở lão đầu gật đầu, không có ý kiến gì. Lên. Thấy vậy, thanh hư bỗng nhiên mãnh liệt quát một tiếng, sau đó thân hình trước trận trận lóe, hướng lang phàm đánh tới. Tiếp theo sở bạch cùng cái khác hai gã trưởng lão cũng đồng thời trận lóe, chọn xong đều tự mục tiêu. Hầu như ở cùng lúc này, sở bạch cũng đồng thời ngăn cản muốn đi trợ giúp lang phàm lục khôn. Lục khôn âm thầm tức giận mắng, hắn không nghĩ tới thanh hư thật không ngờ không biết xấu hổ. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ khi dễ một cái hậu sinh văn bối, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp, sở bạch cùng tu vi của hắn bất tương sánh sánh như nhau, trong lúc nhất thời hắn căn bản là không thể phân thân. Lục Hôn mang đến hai gã linh hoàng cường giả cũng cùng thanh thiên các linh hoàng cường giả chiến đấu. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng, còn dư lại hơn 10 người vong viêm tích dịch tộc linh vương cường giả cũng cùng nhân loại cường giả giún đấu. Một hồi đại hôn chiến, ở thanh thiên các ngọn núi cao nhất rốt cục giật lại màn che chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 222, đối chiến thanh hư. Thanh hư tốc độ rất nhanh, chợt trong lúc đó, liền đã phi thân chí lang phóng trước người tiếp theo nhấc chân đạp qua, động tác hành văn lưu thủy, không có một chút trúc trắc, hành văn liền mạch lưu loát, trong chớp mắt gót chân liền đã đá chí lang phàm cổ. Mắt thấy Thanh hư gót chân sẽ bổ ngang đến lang phàm cổ, lang phàm thân ảnh bỗng nhiên như không khí giống nhau, chậm rãi trở thành nhạt, sau đó nhẹ gió thổi qua, lang phàm thân ảnh liền triệt để tiêu tán ở trong không khí. Thanh hư một cước này, nhất thời chụp một cái một cái không. Hào tiểu tử, tốc độ quả nhiên khá tốt." Thanh hư song đồng tử chợt co rút lại, kinh ngạc nhìn tiêu tán thân ảnh, tiếp theo bỗng nhiên cảm giác được cái gì, đầu bất ngờ vừa nhấc Hai mắt như điện nhìn hướng về phía trước phương người ảnh, lúc này bóng người đang vân đạm phong khinh đứng ở giữa không trung, ngoài miệng tràn đầy nụ cười thản nhiên, vẻ mặt dễ dàng nhìn của hắn. Không cần phải nói, bóng người này khẳng định chính là Lang Phàm rồi, Lang Phàm tốc độ thực tại có điểm ngoài Thanh hư dự đoán, lại khi hắn tiên phát chế nhân dưới tình huống, Lang Phàm đều có thể tranh thoát, cũng khó trách Thanh hư sẽ như thế sợ hai hẳn. Đứng ở đàng xa Lam Khiếu Phong cũng kinh ngạc nhìn một màn này, Thanh hư thực lực hắn chính là rất rõ ràng, phóng nhãn đại sở thủ đô đế quốc có thể xếp tiến tiền tam, tu vi đã đạt được ngũ tinh linh hoàng cảnh giới, đồng thời đã ở cảnh giới này dừng lại dài đến vài chục năm còn hơn một loại ngũ tinh linh hoàng đều lợi hại hơn rất nhiều, kỳ thực lực càng là cốt la không thể bằng được đấy. chính là chính là như vậy cường đại một người, hơn nữa là ở thanh hư ra tay trước dưới tình huống, một cái lục tinh linh vương lại bằng vào tốc độ kia ngạnh sinh sinh tránh thoát. cho dù thanh hư còn không có sự xuất xứng đáng tốc độ, thế nhưng phải biết rằng ngũ tinh linh hoàng cùng lục tinh linh vương trong lúc đó đến cỡ nào khoảng cách cực lớn. mặc kệ là ở trên lực lượng hay là đang tốc độ trên, lục tinh linh vương đều xa xa so với không hơn. lam khiếu phong phát giác mình đã càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt cái này dám đến thanh thiên các đoạt hôn thanh niên nhân rồi, thanh niên nhân này đã mang cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Diệt cũng là, có thể làm cho thống hận nhân loại như vậy vong viêm tích dịch nhân như vậy hơi bị bán mạng. Hiện tại ngay cả Thanh Hư ở ra tay trước dưới tình huống cũng không thể đem chế phục. Lam Thiếu Phong cảm giác mình lần này có lẽ không có làm sai đi. Hắn ban đầu cho rằng Lang Phạm chỉ là một không biết trời cao đất rộng, kiêu ngạo lỗ ngõng người. Thế nhưng kinh qua đây một loạt sự tình quan sát, hắn mới biết mình trước sai cỡ nào thái quá. May là lần này hắn không có tuyển chọn đứng ở Thanh Hư một bên, chỉ là tuyển chọn trung lập. Như vậy mặc kệ kết quả làm sao, cho hắn cũng không nhiều ảnh hưởng. Đây chính là hắn Lang Thiếu Phong. ở bất kỳ lúc nào tối trước tiên nghĩ đều là phong âm tông cùng nữ nhi của hắn. Nhận được khích lệ có thể được thanh hư trưởng lão nâng đỡ tiểu tử thực sự là bội cảm vinh hạnh a lang Phạm hậu chứ kiềm bì vẻ mặt tươi cười nói đồng thời ánh mắt không tự chủ liếc mắt lam khiếu phong hoàn hảo hắn không có tham gia lần này đại hôn chiến mặc dù chỉ là tuyển chọn trung lập thế nhưng chí ít còn không đến mức làm hắn đối với lam khiếu phong sản sinh rất lớn phản cảm hừ tiểu tử cũng đừng quá đắc ý thanh hư mặt đen lên hừ một tiếng sau đó thân ảnh chật lóe lần thứ hai hướng lang phàm đánh tới hắn không nghĩ tới lang phàm da mặt đã vậy còn quá dày rõ ràng biết không phải là ở khoa hắn lại vẫn theo cột đi lên bờ lang phàm gặp mặt thanh hư tiêu thất hình bóng. Tuy là như trước cởi mặt, dễ dàng bộ dạng, thế nhưng trong lòng lại tuyệt không dám chững trễ, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Xi u u, một quyền trợ từ lang Phàm đích lưng sau khi phá không tới, mắt thấy sẽ đệm ở lang Phàm phía sau lưng, lang Phàm thân ảnh lại lại lần nữa trở thành nhạt, tiêu thất ngay tại chỗ. Gây tổn phải tiểu tử, tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Thanh hư thân ảnh chậm rãi từ trong không khí thấu đi ra, hai lần đều thất thủ, làm cho trái tim tính cao ngạo hắn chính là rất là cảm tức. Ở bên kia giao chiến lục hôn vẫn lúc nào cũng chú ý Lăng Phàm tình huống, gặp mặt Lăng Phàm hai lần tránh thoát thanh hư công kích, hắn treo tâm cuối cùng là hơi có chút tiến tâm lại bắt đầu hết sức chuyên chú cùng sở bạch giao thủ thanh hư lộ ra thân thể về sau cũng không dừng lại vừa hành chân đảo qua một cước này mang theo mãnh liệt kính phong nhanh như tia chớp đã hướng lang phàm tiểu phúc lang phàm trở nên cả kinh đệ hư không chân quỷ dị uyển chuyển một chút tiếp theo thân thể hắn liền là quỷ dị nghiêng người đến bên kia thế nhưng thanh hư trên chân sở mang sức lực phong còn là công kích đến thân thể hắn mặc dù chỉ là sát bên người mà qua nhưng như trước đau đến hắn nghe răng trợn mắt lang phàm sinh lòng cảnh giác trong lòng thầm than ngũ tinh linh hoàng lực lượng quả nhiên không thể khinh thường tu vi đến linh hoàng riêng lấy lực lượng mà nói cũng đã đột phá bách vạn mã lực Linh hoàng mỗi một tinh ở giữa lực lượng trên lệnh càng làm cho người hoảng sợ, mà ngũ tinh linh hoàng lực lượng đã đạt được 4.000 vạn mã lực. Ước chính là lực lượng cực hạ, chỉ cần đột phá ước chữa lại quan, tu vi lại sẽ tăng lên đến một. Khác lần cảnh tượng. May là Lang Phạm ngoại trừ là tu đạo sĩ ra, còn là một gã hàng thật giá thật chân cương, hơn nữa còn là thực lực tương đương ở tại linh hoàng chân cương. Cương thi bất luận là thân thể độ cứng hay là tốc độ đều so với ngang cấp tu đạo sĩ lợi hại, tuy là Lang Phạm còn không có biến thành cương thi hình thái, thế nhưng dựa vào điểm ấy kinh khí, vẫn không thể đem Lang Phạm thế nào. Tiểu tử. Linh quả làm thật không có uổng công ăn, kia siêu tốc sự khôi phục sức khỏe quả nhiên làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Bị của ta kình phong sát bên người mà qua lại đều còn không có sự tỉnh. Thanh hư thở dài nói, hắn kình phong chính là hàm chứa 300 vạn mã lực, đừng nói là sát bên người mà qua, một loại linh vương cho dù là bị hắn kình phong thoáng đụng tới đều đã thân tử đạo tiêu. Cho nên gặp mặt Lang Phạm không có việc gì, hắn mới đem nguyên nhân quy kết đến Lang Phạm ăn được linh quả trên thân. Đối với Thanh hư sợ hai than, Lang Phạm từ chối cho ý kiến, nếu Thanh hư cho là như vậy, vậy hắn cũng lời đi giải thích, hắn cũng sẽ không nốc phải nói ra là bởi vì hắn thân thể sớm đã là cường thi thân thể trở lại, đung nhiên, thanh hư mạnh hét lớn một tiếng, hắn lúc này đây không có nữa gần người công kích lang phạm, mà là đánh ra quyền kình, muốn vì hắn lực lượng cường đại đem lang phạm đánh nát. với thanh hư một quyền hướng lang phạm cách không anh thứ, một quyền này chỉ ít ẩn chứa tám chín vạn mã lực, không gian giống như đều không chịu nổi này cổ áp lực, trong lúc mơ hồ có loại vận vẹo thị cảm, nếu như bị anh ở bên trong, không chết cũng phải lùi ra. lang phạm cũng không nốc đến dám đón đỡ, trừ phi biến thành cương thi, không phải một quyền này hắn tuyệt đối đón đỡ không dưới, cho nên hắn quả quyết địa thi triển ra địa bộ, né tránh mà qua. Thanh hư trong lòng giận dữ, lang phàm tiểu tử này tốc độ thật sự là quá nhanh một chút, mỗi lần đều là bị hắn tránh thoát đi, loại cảm giác này giống như là hữu lực không có địa phương khiến giống nhau, đặc biệt bị quất. Ngoanh quanh thanh hư lại là đối với lang phàm cách không anh mấy quyền, mà lang phàm cần vẫn thi triển điện bộ tranh né. Hư không trên, có thể thấy rất kỳ quái một màn, thanh hư đứng ở chính giữa, thần tình giận dữ không ngừng hướng phía giữa không trùng các hướng tấn kích, mà chung quanh hắn, cần vẫn có một đạo nhanh đến thấy không rõ tàn ảnh chớp động. Đạo thân ảnh kia tốc độ rất nhanh, hơn nữa bộ pháp cực kỳ quỷ dị, mặc kệ thanh hư đánh ra bao nhiêu lực lượng quyền kình, dám tạm không trúng hắn. Bất quá mười mấy lần hợp xuống tới, Thanh Hư nhìn Lang Phàm thi triển bộ pháp, đột nhiên cảm giác được cái gì mơ hồ cao mày. Hắn trung quy cảm giác cái này bộ pháp rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Bất quá chính là nghĩ không ra, đột nhiên đầu góc của hắn như là tỉnh tiên vang lên một đạo sét đánh, bế tắc tư duy trở nên quan thông. Lang Phàm tiểu tử, ngươi thi triển bộ pháp là điện bộ. Thanh Hư cả kinh nói, lúc này trên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hắn xác định Lang Phàm thi triển nhất định là điện bộ, bởi vì hắn là cùng chân cương bình thường giao tiếp người. Đối với chân cương điện bộ không quen thuộc nữa, chỉ là bởi vì điện bộ cũng không dường như không quyện vậy rõ ràng, chỉ có ở chi tiết chỗ khả năng quan sát đi ra. Cho nên hắn khởi điểm vẫn không có phát hiện lang Phàm thi triển là điện bộ, hiện tại rốt cục phát ra được, thế nhưng hắn còn là không thể tin được, một cái tu đạo sĩ làm sao có thể sẽ chân cương điện bộ. Lang Phàm cũng không trả lời, trái lại cười lạnh một tiếng, tiếp theo dông nhiên thủ khắc ấn quyết, ở thanh hư khiếp sợ đồng thời, trong miệng chậm rãi đọc ra bốn chữ, Lục trưởng quang lao. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 223, vạn nhận quy triều. Hư không trên Lăng Phàm tư thế hiên ngang đứng thẳng ở giữa không trung, gió nhẹ suy phất nổi lên xiêm y của hắn, vang xào sạt, hắn biểu tình nghiêm túc, hai tay mười ngón liên tục chấp động, biến nào các loại tư thế, không ngừng giao nhau cùng một chỗ, theo hắn tiếng quát hạ xuống, chu vi phía chân trời đều mơ hồ xảy ra chấn động. Lúc này Thanh Hư vẫn còn trong lúc khiếp sợ, hắn còn tại vì Lăng Phàm có thể thi triển điện bộ mà cảm thấy khiếp sợ, hắn đã vương tin Lăng Phàm thi triển chính là điện bộ, thế nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được, Lăng Phàm thế nhưng lại chân cương đặc biệt có năng lực điện bộ. Ở liên tưởng đến Lăng Phàm trước thi triển không quyền, Thanh Hư nội tâm càng là kinh hãi đứng lên nếu như Lang phàm không phải tu đạo sĩ, hắn còn có thể đem nguyên nhân kết quả Lang phàm là chân cương, chính là hắn biết, Lang phàm là một cái hàng thật giá thật tu đạo sĩ. Tu đạo sĩ cùng chân cương là cỡ nào mâu thuẫn hai mỗi đích thân, bọn họ đã định trước không thể cùng tồn tại. Tu đạo sĩ không thể nào là chân cương, chân cương cũng không thể nào là tu đạo sĩ. Chân cương không thể tu luyện đạo thuật, tu đạo sĩ cũng đồng dạng không thể tu luyện chân cương hai đại đặc biệt có năng lực. Mà lúc này, hai người này mâu thuẫn chút lung lại cơ khúc mắc hợp ở tại Lang Phạm trên thân, tu đạo sĩ thế nhưng lại chân cương đặc biệt có năng lực. đây thì như thế nào không cho Thanh Hư cảm thấy khiếp sợ. bất quá rất nhanh. Hắn đột nhiên mơ hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhớ kỹ cùng hắn Thanh Thiên các liên minh Trần Cương đã từng tựa hồ nói qua, ở cái thế giới này, Chân Cương vĩnh viễn không có khả năng tu luyện đạo thuật, vĩnh viễn không có khả năng tấn cấp, tu đạo sĩ vĩnh viễn không có khả năng biến thành chân cương, cũng vĩnh viễn không có khả năng tu luyện chân cương kỹ năng, thế nhưng trên thế giới sẽ đã định trước xuất hiện một cái ngoại tộc, cái này ngoại tộc sẽ liên quan đến chân cương sinh. Tử Tôn vong. Thanh hư nhớ lại cái kia chân cương nói, lúc đó hắn vẫn không có để ở trong lòng, nghĩ thầm chân cương khủng lỗ như vậy, cường đại cổ thể, làm sao có thể nhân làm một người ngoại tộc, lại có thể ảnh hưởng đến hết thảy chân cương sinh tử Tôn vong. Cho nên khi đó chính hắn chỉ cần cho là câu nói đùa, thế nhưng hiện tại hắn lại bắt đầu hoài nghi, hơn nữa cái kia chân cương là thuộc về tư chất phi thường lao chân cương, theo kiến thức, cho dù là Thanh hư cũng là xa xa so với không hơn. Hắn nhớ kỹ cái kia tư chất phi thường lao chân cương nói xong những lời này về sau, còn cố ý nhắc nhở hắn, nếu có phát hiện gì, nhất định phải nhớ kỹ báo tin bọn họ, khi đó cái kia chân cương mặt không chút thay đổi, không, có một chút tâm tình bạo động. Thanh hư tư tự phiêu bay đến cái kia thời khắc, chính là cũng là tại lúc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, nhãn thần kinh hãi nhìn chằm chằm Lăng Phàm. Lúc này Lăng Phàm đã kết ấn hoàn thành, Lúc trước hắn đang thi triển điện bộ tránh né thanh hư công kích, liền đồng thời ở đây tấm không gian thần không biết quỷ không hay động lên tay chân. Lục Trượng Quang Lao muốn dẫn động địa thế khả năng thi triển ra, ban đầu Lang phạm cũng vẫn cho là Lục Trượng Quang Lao muốn dưới đất khả năng thi triển ra, nhưng khi hắn đem Lục Trượng Quang Lao tu luyện tới trung thành chi cảnh về sau, mới phát hiện mình trước kia đối với Lục Trượng Quang Lao lý giải là cỡ nào nông cạn, dùng 10 phần sai để hình dung cũng không quá đáng. Phải biết rằng Lục Trượng Quang Lao chính là tiên cấp thấp giai đạo thuật, nếu như nó áp dụng phạm vi chỉ cần trên mặt đất, khẳng định không có thể trở thành tiên cấp đạo thuật. Nếu là tiên cấp đạo thuật, thì có chỗ động đáo của nó. Lục Trượng Quang Lao ở trên hư không đồng dạng có thể dùng, chỉ cần ở trên hư không trên lưu lại đặc thù ấn ký, bày một loại đặc thù thế, đồng dạng dẫn động địa thế, do đó thôi phát xuất hiện Lục Trượng Quang Lao. Mà trước Lang Phàm đã làm tốt chuẩn bị, cho nên hắn hiện tại mới bắt đầu thi triển Lục Trượng Quang Lao. Lúc này mặt đất đã bắt đầu chậm rãi chấn động, như xảy ra địa chấn giống nhau. Trên mặt đất giao chiến một ít Tu Đạo Sĩ đều ngừng động tác trong tay, mắt lộ ra vẻ mặt nhìn say lảo đảo đại địa. Thanh Thiên các ngọn núi cao nhất chính là kinh qua Thanh Thiên các chọn kỹ lưỡng khéo chọn ra tới, Tiêu Thiên Thiên địa thế địa mạch liền vượt qua ra một loại sơn phong có thể so sánh. Hơn nữa ngọn núi cao nhất còn bị thanh thiên các đông đảo trưởng lão đồng thời gây một tầng cơ chế, chính là chính là như vậy một tòa vững như vững chắc ngọn núi cao nhất, lúc này lại chấn động rồi. Ngọn núi cao nhất hoạt động biên độ càng lúc càng lớn, thời gian dần qua, ngọn núi cao nhất sáu hướng hiện lên lục mang tinh hình dáng thời gian dần qua nứt ra rồi một đạo vã, còn có một chút kim sắc đường cong mơ hồ rất nhanh nối vào lại với nhau, một tầng nhàn nhạt kim quang như lục mang tinh giống nhau che chùm lên mặt đất. Sau đó sáu hé khe bỗng nhiên đồng thời bắn ra một đạo to cửa miệng chén lớn kim sắc quang mang, trong sát na liền ở thanh hư ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, phong ở tại trên người hắn sáu bộ vị. Thanh Hư không dám tin nhìn Phong ở trên người mình sáu đạo kim sắc quang mang, hắn lại bị một cái trong mắt hắn con kiến hôi giống nhau tồn tại lục tinh linh vương ngăn lại. Không, đây đối với hắn là vô cùng nụn nhã, là lớn lao vũ nục, hắn muốn tránh thoát Phong ở trên người hắn cương củng, hắn muốn dùng thiết một loại thực lực chứng minh, ở thực lực kém thật lớn dưới tình huống, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể bù đắp trung gian cách đích thiên hố. A, Thanh Hư tức giận gào thét, song trưởng gân xanh cù lên, cơ thể bởi vì phẫn nộ, tuôn ra từng cây một sáng loáng gân mạch, hắn lúc này tựa như một đầu tóc bị điên sư tử, không có một chút lao nhân tư thái. Lục đạo quang mang ở Thanh Hư tức giận dãi dùa lại cũng bắt đầu mơ hồ rung động, dường như có lẽ đã nhanh muốn để kháng không nổi thanh hư lực lượng cường đại giống nhau, lập tức sẽ phá thành mà nhỏ. Lăng Phạm trong lòng giật mình, ngũ tinh linh hoàng lực lượng quả nhiên cường đại, ngay cả cường hãn như vậy lục trưởng quang lao đều nhanh muốn không chịu nổi kia lực lượng cường đại. bất quá Lăng Phạm đã sớm dự liệu được loại tình huống này, cho nên cũng không hoảng loạn, hai tay mười ngón lần thứ hai bắt đầu liên tục kết lên thủ ấn đến, trong miệng cũng là nói lầm bầm, chỉ bất quá thanh âm nhỏ như tơ nhện, căn bản là nghe không rõ sở. phong. Lang Phạm song thủ ấn bí quyết cuối cùng vừa bấm, động nhiên hô lớn. ngay sau đó, ở thanh hư ngay phía trên. Thời gian dần qua cũng bắt đầu nhấp đón một tầng nhàn nhạt kim sắc quang hoa, kim sắc quang hoa ở chậm rãi xoay tròn, đồng thời trung gian còn không ngừng có một chút kim sắc đường cong bắt đầu nối vào, cuối cùng ngẫu nhiên thành lục mang tinh hình dáng. Hơn nữa cái này lục mang tinh vừa vặn đối diện phía dưới lục mang tinh, hầu như tìm không ra bất luận cái gì thành kiến. Sau đó, lục mang tinh trên cũng đồng thời bắn ra lục đạo to cỡ miệng chén lớn kim sắc quang mang hiện lên lục mang trang phong ở tại thanh hư trên thân, cùng phía dưới bắn bắt đầu lục đạo quang mang vừa vặn đang tương đối lập. Theo bầu trời bắn xuống lục đạo quang mang phong ở thanh hư trên thân, thanh hư thân thể cẩm cố lực lượng không thể nghi ngờ hiện lên bao nhiêu nhân, chứ còn đang từ từ rung động lục đạo quang mang cũng dần dần ổn định lại. Thanh hư khuôn mặt lúc này đều cao thành tương từ sắc, vô cùng nục nhã, vô cùng nục nhã a. Hắn đường đường thanh thiên các đại trưởng lão, đại sở đế quốc số một số hai nhân vật, lần này lại bị một cái hậu sinh vãn muối một đường bộ trí, đây làm sao khiến mặt mũi của hắn đặt phải hạ. Hơn có hận chính là, nếu không lúc trước hắn muốn sự tình nghi đến nhập thần, lại làm sao có thể sẽ làm lăng phàm thực hiện được, lăng phàm ở khắp thủ ấn chuẩn bị thi triển ra chiêu này thời điểm. Hắn hoàn toàn có thể cắt đứt hắn, lang phàm căn bản cũng không có cơ hội thi triển ra lục trượng con lao. Chính là hắn lần này lại bị lang phàm chui chỗ trống, ánh mắt không tự chủ liếc mắt phía dưới mọi người, cùng với ở trên hư không những phương hướng khác đứng yên mọi người. Lúc này những người này đều ánh mắt nhất trí nhìn chằm chằm Thanh Hư, những ánh mắt này màu sắc không đồng nhất, không hề giải, có nghi hoặc, có kinh ngạc, có hoảng sợ, có châm chọc cũng có cờ nhạo, nói chung mang theo các loại màu sắc ánh mắt đều rơi vào Thanh Hư trên thân. May là tâm cảnh tu vi thâm hậu chính hắn, lúc này trên mặt cũng cảm giác hỏa lật lạnh, cây muốn một tấm da, người muốn một tấm mặt, mặc kệ là tu vi cỡ nào tâm hậu lao quái vật cũng đều là rất quan tâm mặt. Huống chi thanh hư loại này thì mặt mũi vì đệ nhị sinh mệnh người rồi, hắn đang đại sở đế quốc thành danh đã lâu, có thể chút nào không kiêng kỵ mà nói, ở đại sở đế quốc rất nhiều người tu đạo trong mắt, hắn chính là cao cao tại thượng thần. Mỗi lần nhìn thấy người tu đạo nhìn về phía hắn, đều sẽ lộ ra thấy thần giống nhau ánh mắt kính sợ nhìn hắn, trong lòng hắn liền có một loại vô cùng cảm giác thỏa mãn, hắn rất hưởng thụ loại ánh mắt này. Cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng chính hắn, lại có thể nào tiếp thu bị hậu sinh vãn bối che lại truyền thức, loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển là ở quá mức thật lớn đặc biệt thấy những người khác trong mắt châm chọc ánh mắt trong lòng hắn càng là nhấc lên một cổ ngập trời tức giận không hắn muốn nắm quyền thực cọ rửa ngày hôm nay sở thụ xỉ nhục hắn muốn khiến sở không ai biết hắn như cũng là làm cho người ta kính nể thanh thiên các đại trưởng lão a thanh hư lần thứ hai tức giận gào thét một cổ lực lượng cường đại từ thanh hư thân thể chỗ kích động ra ngay cả không gian đều chấn tạo nên từng vòng rung động cho dù là lang phản cũng bị những thứ này sắp thực chất hóa lực lượng chấn đắc lui về sau hơn 10 m lúc này đây phong ở thanh hư trên thân mười đạo quang mang lần thứ hai kịch liệt run dậy lên xây lão đảo giống như liền muốn không chịu nổi thanh hư lực lượng cường đại mà bạo liệt giống nhau, lang phàm trong lòng hoảng sợ, hắn cuối cùng là lần thứ hai lĩnh giáo đến ngũ tinh linh hoàng lực lượng, cổ lực lượng này đã xa xa vượt qua hắn dự đoán, đây là ngũ tinh linh hoàng lực lượng sao? Lang phàm trong lòng lẩm bẩm nói, cổ lực lượng này quá kinh khủng, nhưng mà này còn chỉ là ngũ tinh linh hoàng đơn thuần tu vi lực lượng, cũng không có thi triển bất luận cái gì đạo thuật, nếu như cổ lực lượng này thi triển ra đạo thuật, không biết muốn kinh khủng đến trình độ nào. Bất quá hoảng sợ về hoảng sợ, nếu như hắn nếu không nghĩ ra biện pháp, lục trượng quang lao không muốn ngạnh sinh sinh đích bị thanh hư phá khai rồi đột nhiên, nhũ chặt mày lang phàm trong đầu linh quang chật lóe, thủ kháp tẫn quyết, quá to, đại phong ma ấn, cấm không. lang phàm cũng không có đem cấm không lực lượng thêm tại thanh hư trên thân, bởi vì hắn cùng thanh hư tu vi trên lệnh thức sự quá thật lớn, cấm không lực lượng căn bản cũng không đủ để đem thanh hư động lại ở bên trong không gian. cho nên, lang phàm chỉ là ở đem cấm không gia tăng ở lục trượng quang lao 12 đạo quang mang trên, đem 12 đạo quang mang đông lại ở bên trong không gian, kinh qua nặng nghề lực lượng gia tăng, 12 đạo quang mang cuối cùng là ổn định lại, mặc kệ thanh hư làm sao dãi rủa, mười đạo quang mang cũng không có lần thứ hai rung động nhìn thấy thanh hư dãy rủi vu sự vô bổ, nữa không có bất kỳ hiệu quả về sau, cái khác đưa mắt tập trung ở thanh hư trên thân mọi người, lúc này cũng không khỏi phải đưa mắt rời ở tại lang phạm trên thân. tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nho nhỏ lục tinh linh vương thậm chí ngay cả ngũ tinh linh hoàng đều không làm gì được phải, sợ rằng ngày hôm nay phát sinh ở thanh thiên các chuyện, không được bao lâu sẽ truyền khắp đại sở đế quốc rồi hạ đây là rất nhiều người trong lòng cộng đồng tìm cách gặp mặt lục trưởng quang lao triệt để vững chắc xuống tới, lang phạm treo tâm cũng cuối cùng là yên tâm lại, hắn nhãn thần lạnh lùng nhìn chậm chầm thanh hư, hơi chào phúng cười lạnh nói, không nghĩ tới đi đường đường một cái ngũ tinh linh hoàng thế nhưng lại thua ở con kiến hôi một loại lục tinh linh vương trên tay thời gian dần qua thanh hư gặp mặt lực lượng của chính mình không thể mạnh mẽ phá tan lục trượng quang lao về sau hắn cũng dần dần tỉnh táo lại nghe được lang phàm mà nói về sau dương mắt lạnh lùng nhìn lang phàm tiểu tử kết luận cũng không nên ở dưới quá sớm vốn có ta không muốn dùng xuất hiện chiêu này đáng tiếc là ngươi ép ta đấy lang phàm nghe vậy sửng sốt sau đó có chút chảo phúng nhìn trầm trầm thanh hư hai tay của hắn đều bị định cô ở hắn có không tin thanh hư còn có thể thi triển ra thủ đoạn gì thanh hư dương mắt lạnh lẽo lang phàm cũng không có người vì lăng phàm trong mắt trảo phúng mà tức giận, khóe miệng trái lại hơi nhếch động, tử vọng ti em nhận, tranh nhanh phá nha, hoa phá thiên khung xâm hẳn, dĩ ngô chi danh, tránh thoát quang minh ra tỏa. Quy lai ba, vạn nhận quy triều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 224, nguy cơ. Giống như đến tự viễn cổ chú ngữ chậm rãi ở không gian ngâm lay động dựng lên, từng cái âm phủ đại đều giống như lộ ra vô cùng ma lực giống nhau, như từ xưa mọi trùng, tản ra vô cùng từ xưa xa xưa ý, chôi giật từ từ, làm cho không người nào so với chấn động. Ngay sau đó, trời cao tựa hồ cũng bị hắc ám bao phủ giống nhau phía chân trời bắt đầu biến thành âm u, mây đen lượn lờ ở trên không, giống như đêm tối đã tới. Lăng Phạm giật mình cảm giác vừa cùng với hiện tại phát sinh biến hóa, không thể nghi ngờ đây hết thảy tất cả đều là bởi vì Thanh Hư động động chú ngữ nguyên nhân, không phải không có khả năng đột nhiên phát sinh những biến hóa này. Lúc này Lăng Phạm phi thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thanh Hư lại thực sự thi triển ra đạo thuật. Lúc này đây đổi lại hắn không dám tin tưởng rồi, phải biết rằng muốn thi triển một môn đạo thuật, nói như vậy cũng phải lấy tay thế làm lời dẫn, chỉ có thủ khả năng dẫn đạo xuất đạo thuật. Mà bây giờ Thanh Hư hai tay đều là bị giam cầm ở, liên tục xuất chỉ tiêm đều chuyển không động được mảy may. Đủ tình huống như thế, Thanh Hư lại cũng còn khả năng thi triển ra đạo thuật, thật sự là hắn bất ngờ chuyện tình. Từ trước đến nay đều là mang cho người khác khiếp sợ chính hắn, không nghĩ tới lúc này đây cũng sẽ nhân vì người khác mà cảm thấy khiếp sợ. Lăng Phạm kinh qua chuyện này bắt đầu minh bạch, chuyện thế gian không có tuyệt đối, chuyện gì cũng có thể tạo sinh vấn đề, cũng có thể đánh vỡ lẽ thường nhận thức. Tựa như hắn cái này tu đạo sĩ khả năng biến thành chân cương như nhau, nếu hắn bản thân mình chính là một rõ ràng ví dụ, người khác lại vì sao không thể làm ra đánh vỡ thường quy chuyện? Lang Phạm hiện tại mới hiểu được, hắn lần này kinh thượng, nếu như Hà Đang ngay từ đầu liền cản trở Thanh Hư. Thanh hư tuyệt đối không có khả năng có thời gian ngâm sướng hoàn vừa chu ngự. Hắn âm thầm ảo não, mình ở trong lòng mắng to lên chính mình, ở hình thức như vậy nghiêm trọng dưới, chính mình lại cũng còn khả năng sơ suất, đây là từ trước đến nay đều phi thường cẩn thận chính hắn sao? Có lẽ là bởi vì đi tới thanh thiên các sau khi đều quá mức thông thuận rồi hả, đến bây giờ hắn cũng còn không có gặp phải uy hiếp chuyện của mình hoặc nhân, trái lại còn tặng cho những người khác mở rộng tầm mắt, gây cho chúng quá nhiều người kinh ngạc, mấy cuộc chiến đấu xuống tới thắng lợi đều là hắn. Nhưng là bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, ngã một lần, Lăng Phàm chỉ hi vọng tránh thoát một kiếp này về sau sau đó mặc kệ thế nào đều nhất định phải khống chế được nội tâm tiêu ngạo, tiêu ngạo sẽ chỉ làm người khác tầm nhìn hạn hẹp, chỉ có thể nhìn đến trước mắt lợi ích. nghĩ tới những thứ này, Lăng phàm cũng không đang hối hận tự trách, chuyện cho tới bây giờ, hối hận đã là không có bất kỳ tác dụng, duy nhất cần phải làm là thế nào phá giải thanh hư thi triển môn đạo thuật này. lúc này, Lăng phàm cùng thanh hư đây một khối không gian đã triệt để âm tối xuống, thời gian dần qua, Lăng phàm phát hiện dị thường, hắn phát hiện chu vi linh tử cũng bắt đầu phát sinh nào đó bạo động rồi. kỹ thuật nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể nói là bạo động, thế nhưng chu vi linh tử lúc này không thể nghi ngờ đều là phi thường sinh động hơn nữa sinh động phi thường có quy tích, tựa hồ mỗi một hạt linh tử lúc này đều dựa theo nào đó quy tích vận hành. nếu không lăng phàm tu luyện là chu dịch âm dương kinh, cũng không có có thể phát ra hiện loại này mịt mở chuyện tình. dù sao linh tử là trên thế giới tối hơi nhỏ nguyên tố, nếu muốn phát hiện linh tử dị thường, không có thể như vậy một chuyện dễ dàng. ngay lăng phàm âm thầm phỏng đoán nguyên nhân hết sức. đột nhiên, ở âm u không gian hai bên chậm rãi dựng đứng nổi lên từng dãy lóe hàn quang binh khí. những thứ này binh khí dài chừng hai thước, mũi kiếm thoáng ngó lượn, tựa như một bà giết hàn quang lôi hái tử thần, chuyên môn câu hồn và phách. Lăng Phàm trong lòng chấn động, những thứ này binh khí có loại làm hắn tâm quý cảm giác, từ tả trí phải, binh khí số lượng gia tăng phi thường cấp tốc, hầu như chỉ là ở trong máy mắt. lăng Phàm cùng Thanh Hư thân ảnh liền đồng thời bị hai hàng lõa hàn quang binh khí bao phủ, mỗi một đem binh khí đều là lân cận, hai hàng binh khí đều có năm thanh binh khí lưỡi dao thủ lưỡi dao đôi đụng vào nhau. Hơn nữa những thứ này binh khí cũng không phải trạng thái tĩnh, mà là động thái, chúng nó đều vây quanh lăng Phàm cùng Thanh Hư hai người chậm rãi xo tròn, đã xoay tròn trở nên một cái hình tròn, mà Lang Phàm cùng Thanh Hư đã hoàn toàn bị binh khí vây ở bên trong, tuy là mỗi một đam binh khí trên đều có lư khê. Thế nhưng người ở phía ngoài, nhưng không có ai có thể có thể thấy tình hình bên trong. Lúc này phía ngoài mọi người thấy trên bầu trời lóe hàn quang, bừng tỉnh sống lại, chuyển phi thường khéo đưa lại bình khí, tâm tình đều đều không giống nhau. Cùng Thanh Hư đứng ở một bên, đồng thời đều tương đối lý giải Thanh Hư, nhìn thấy Thanh Hư thi triển ra chiêu này về sau, đều có chút kinh ngạc, bọn họ không ngờ tới, nho nhỏ lục tinh linh vương lại có thể làm cho Thanh Hư vận dụng sát chiêu. Bọn họ cũng không biết làn lên cao hứng hay là làn lên kiếp sợ, cao hứng hơn là, ở một chiêu này, mặc cho lang phẩm có bao nhiêu năng lực, kết quả khẳng định đã đã định trước, kiếp sợ chính là Thanh Hư thế nhưng lại thi triển ra Vạn Nhận Quy Triều loại này sát chiêu, phải biết rằng Thanh Hư đã có hai mươi mấy năm đều chưa từng thi triển Vạn Nhận Quy Triều rồi. Nho nhỏ Lục Tinh Linh Vương có thể chết ở Vạn Nhận Quy Triều, coi như là lớn lao vinh hại rồi. So sánh với dưới, Lục Khôn bên này người cần bắt đầu có chút lo lắng, có là bọn hắn cũng biết, cho dù bọn họ hiện đang lo lắng cũng vô sự vô bổ, bởi vì một khi Thanh Hư Vạn Nhận Quy Triều thi triển ra, trừ phi ở trên lực lượng có tuyệt đối chiến lệnh, không phải ai cũng không thể từ bên ngoài mạnh mẽ đột phá đi vào. Ôi, tất cả đều chỉ có thể nhìn Lăng Phàm chính mình tạo hóa nữa, Lục Khôn trong lòng than thở. Lúc này lo lắng nhất sợ nhất đừng quá mức ngậm dao rồi, nàng khởi điểm nhìn thấy Lăng Phàm phong ấn chặt Thanh hư, vốn đang thật cao hứng, thế nhưng không nghĩ tới tình thế đột nhiên đại nguy chuyện, qua trong giây lát, nguy hiểm liền biến thành lăng phàm rồi. Lúc này ngậm dao đã là khệ mắt rưng rưng, ánh mắt ẩn đầy hơi nước, bi thương đã sắp khóc ra thành tiếng, lăng phàm là bởi vì nàng mới đi đến Thanh tiên thác, nếu như lăng phàm đã xảy ra chuyện gì, nàng thực sự không dám tưởng tượng, nàng sẽ biến thành loại nào chẳng, rốc. So sánh dưới, cha nàng Lam Khiếu phong cần muốn tốt hơn rất nhiều, hắn nhìn thấy Thanh hư thi triển ra vạn nhận quy triều, cũng là phi thường kinh ngạc, trong lòng cũng bắt đầu mơ hồ vì lăng phàm lo lắng. Dù sao Lăng Phạm là bởi vì hắn nữ nhi mới đi đến Thanh Thiên Các, chỉ là biểu hiện không rõ ràng mà thôi. Tuy là hắn chưa từng ra tay giúp Lăng Phạm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hy vọng Lăng Phạm chết, chỉ là hai người vị trí, suy nghĩ gì đó bất đồng mà thôi. Ở nào đó hẻo lánh, toàn thân sủi lơ Thanh Dương lúc này ánh mắt cũng chăm chú nhìn trầm trầm mặt trên, muốn nói hiện tại ai cao hứng nhất, đương nhiên thuộc hắn không thể nghi ngờ. Lăng Phạm không chỉ có đảo loạn hôn lễ của hắn, còn bị hắn nhất chiêu trọng thương, làm hắn lăng đủ, hắn hiện tại đối với Lang Phạm hận tấu xương, chính là kinh qua vừa một loạt quan sát. Hắn không nghĩ tới lang Phàm thực lực lại đã chỉ đáng sợ như vậy, ngay cả Cốt La đều có thể giết chết, cùng Thanh Hư giao chiến đều chưa từng rơi hạ phong. Quan sát được những thứ này, trong lòng của hắn ngoại trừ đấu kỵ hay là đấu kỵ, lang Phàm đoạt đi nguyên vốn thuộc về hắn quan hoàn, hắn hận không thể lang Phàm lập tức chết ngay, hiện tại nhìn thấy Thanh Hư thi triển ra hắn sát triều, sự hưng phấn của hắn tình tự nhiên là giật vù mưa biểu. Ở đây Đông đảo tu đạo sĩ, nhìn thấy Thanh Hư thi triển ra vạn nhận quy triều về sau, hầu như đều đều không ngoại lệ cho rằng Thanh Hư hắn thắng. Ở âm u bên trong không gian, Lúc này Lăng Phạm cùng Thanh Hư đều tự giằng co, ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa, là chậm rãi chuyển động lóe hàn quang binh khí. Ở cái này bên trong không gian, phong ấn tại Thanh Hư trên thân giàng buộc tựa hồ cũng mất đi tác dụng, kia 12 đạo quang mang lại cũng bắt đầu thời gian dần qua tiêu tán ở trong không khí, Thanh Hư thân thể lại có thể hoạt động tự nhiên. Lúc này Lăng Phạm ánh mắt chăm chú nhìn hoạt động gần quốc Thanh Hư, hắn hiện tại sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Bốn phía gây cho hắn là vô cùng vô tận áp bách chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy một chương 225, quang tự giảo sát. Tránh ra giàng buộc Thanh Hư bẻ bẻ cổ hoạt động một chút gân cốt, vẻ mặt thư giãn thích thú bộ dạng, tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. đích xác, vừa hắn bị Lang Phàm lục trượng quang lao phong ấn toàn thân đều không thể động đậy, bây giờ có thể có thể một lần nữa hoạt động, tự nhiên muốn tượng trưng hoạt động xuống. tuy là mặt ngoài nhìn lại rất là thích trí dáng dấp, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng lại rất lạnh lùng, đặc biệt thấy Lang Phàm, ánh mắt càng là không nói ra được dày đặc. vẻ này hàn mang giống như là ánh sáng âm ngũ lạnh thấu xương hàn kiếm, giống như thực chất, Lang Phàm ánh mắt trong lúc lơ đàng tiếp xúc được này cổ hắn mang, toàn thân cũng không khỏi phải đánh một cái lạnh run. Hắn biết, vừa chính mình khiến thanh hư mất hết bộ mặt, thanh hư đối với chính mình chân chính động sát tâm, hơn nữa hiện tại tình thế đại nịch chuyện, thân thể hắn bốn phía có vô cùng vô tận lực các bách, lang phàm thân ở trong đó, cảm thụ tự nhiên phi thường bất hảo, cho nên ở trên khí thế cũng yếu hơn vài phần, bởi vậy ở tiếp xúc được thanh hư lóe hàn quang ánh mắt, mới không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Đương nhiên, cái này lạnh run cũng chỉ là thoáng một cái đã qua, trong ngáy mắt chuyện tình, vốn là chỉ là theo bản năng hành vi, cho nên cũng không có nghĩa là lang phàm trong lòng e ngại hắn rất nhanh liền chấn định lại, ổn định tâm thần, một bên chống cự lại tứ chu vô hình lực cát bách, một bên tự hỏi một việc, hắn có chuyện thủy chung không muốn thông, cho nên dương mắt nhìn chằm chằm nhãn thần bất thiện thanh hư, nghi ngờ hỏi, ta đến bây giờ chưa từng suy nghĩ cẩn thận, đạo thuật phải dùng thủ làm dẫn đạo, thủ thế làm dẫn tử, thủ thế chính là thi triển đạo thuật cửa, ngươi vừa hai tay cũng đã bị cố định trụ, không có cửa đâu mở, thế nào còn có thể thi triển ra đạo thuật? cũng không quản thanh hư sẽ không có trả lời, lang phàm hỏi xuất hiện nghi ngờ trong lòng, tiểu tử, nhìn ở ngươi lập tức sẽ cùng thế giới này cáo biệt phân thượng, kỳ thực nói cho ngươi biết cũng không sao. Cái này đến cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ có thể nói ngươi tiểu tử này kiến thức nông cạn." Thanh hư lạnh lùng cười nói. Lăng Phàm đối với Thanh hư trước nói cũng không thèm để ý, tuy là hắn hiện tại nằm ở hoàn cảnh xấu, thế nhưng hắn còn có thủ đoạn không có thi triển ra, cho nên cũng không phải lo lắng quá mức, chỉ cần không tới chân chính tuyệt cảnh, chuyện gì cũng còn nói không chính xác. Hắn dựng thẳng cái lỗ hai, nương thần cùng đợi Thanh hư sắp sửa nói. Mọi người đều biết, muốn thi triển một môn đạo thuật, nhất định phải thủ pháp tấn quyết, vì ấn thế thủ làm dẫn động đạo thuật cửa, thế nhưng khi một môn đạo thuật luyện phải vô cùng tinh thâm, phi thường thuộc lúc luyện, có thể không dùng tay thế cũng có thể thi triển ra thế nhưng cũng muốn động động dẫn phát đạo thuật Nguyên Dụa lúc này Nguyên Dụa liền sẽ biến thành dẫn động đạo thuật cửa đương nhiên nếu như thực lực hơn Cao Cường nói đạo thuật đều có thể trong nháy mắt phát ra tâm niệm chuyển động đạo thuật liền đi ra bất quá cái loại này cảnh giới đối với tu đạo sĩ tu vi yêu cầu rất cao cho dù là ta cũng còn xa không có đạt được cái loại này cảnh giới Thanh Hư giải thích nghe vậy Lang phàm thoải mái gật đầu hắc hắc Lang phàm tiểu tử ngươi muốn biết cũng biết cũng đừng nói ta đã không có kết tâm nguyện của ngươi tuy là hai người chúng ta là đối đầu thế nhưng ta không thể không thừa nhận tiểu tử ngươi mặc kệ là thiên phú trí tuệ tâm tính Thực lực hay là ứng biến năng lực đều vượt xa cùng thế hệ người, cho dù là ta Thanh Thiên các trăm năm vừa thấy phải thiên tài thanh dương cũng là xa xa so ra kém ngươi, ngay cả ta cái này thành danh đã lâu ngũ tinh linh hoàng đều ở trong tay người kinh ngạc. Tiểu tử ngươi tuy là tuổi còn trẻ, nhưng là được cho nhân vật số một rồi, chỉ là đáng tiếc, từ xưa thiên tài tạo yêu gãy, trời cao đấu kỵ anh tài, tiểu tử ngươi quá không hiểu được thu liễm. Bất quá có thể chết ở vạn nhận quy triều, coi như là vinh hạnh của ngươi rồi." Thanh Hương ngược lại âm lẽo cười nói. "Ha ha, phải. Ngươi liền có lòng tin như vậy khả năng giết chết ta?" Ngươi cũng đừng quên, thực lực của ta chính là có thể tăng vọt lăng phàm khè miệng treo lên vẻ ý vị sâu xa dáng tươi cười, tuy là hắn thực lực bây giờ không có khả năng tăng vọt, thế nhưng hắn chính là muốn khoa một tí thanh hư, hắn không quen nhìn thanh hư kia phó giống như đang cùng người chết nói chuyện ngư khí. Quả nhiên, rõ ràng nghe được Lăng Phàm mà nói về sau, sắc mặt cũng là không khỏi đổi đổi, lúc trước hắn vẫn lo lắng Lăng Phàm còn có thể tăng vọt, hắn chính là nhớ rõ, bọn họ ở đoạn hỏa chủng thời điểm, Lăng Phàm là cỡ nào nguyên tiên, mạnh sinh sinh đích từ linh sĩ tu vi tăng lên tới linh hoàng tu vi. Hắn giáng nói, chuyện này tuyệt đối là hắn đời này gặp qua tối chuyện bất khả tương nghị cho nên thanh hư ấn tượng mới sâu như vậy khác, cho nên đang nghe lăng phạm mà nói về sau, may là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối chính hắn, khuôn mặt cũng nhịn không được nữa co quắp xuống. Hừ, tiểu tử đừng nghĩ lừa ta, thực lực của ngươi nếu như còn có thể tăng vọt, đã sớm tăng vọt, làm sao có thể đến bây giờ vẫn chỉ là lục tinh linh vương thực lực. Hơn nữa, ngươi bây giờ đã là linh vương, lúc này không giống ngày xưa, lẽ nào ngươi còn khả năng tăng vọt đến linh tiên hay sao? Linh tiên lại bất đồng linh hoàng, trên đại lục bao nhiêu tu đạo sĩ nghĩ hết biện pháp, cuối cùng suốt đời chưa từng khả năng đạt được cảnh giới này. Linh vương đến linh tiên trên lệnh đã vượt qua trời cùng đất trên lệnh là tuyệt đối không có khả năng có người trong nháy mắt liền tăng lên ấy. Thanh hư phi thường một cách tự tin nói. Lời tuy như vậy, lẽ nào cứng rắn tăng vọt đến linh tiên khả năng gọi tăng vọt? Lăng phàm cười nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta cái này vạn nhận quy triều là chỉ làm sao? Ta nhưng vì mình xác địa nói cho ngươi biết, trừ phi thực lực của ngươi tăng vọt đến linh đế, không phải tuyệt đối không có khả năng phá tan của ta vạn nhận quy triều. Thanh hư lòng tin tràn đầy nói. Nghe vậy, Lang phàm cũng không nữa ngoa Thanh hư, bắt đầu đem lực chú ý chuyển rời đến bao phủ ở trung quanh, chậm rãi chuyển động lóe hàn quang binh khí trên. Đây chính là hắn cái gọi là Vạn Nhận Quy Chiều sao? Ta xem những thứ này, binh khí ngoại trừ đem hai người bọn họ đồng thời phong ở bên trong ra, ngoại trừ có điểm lực áp bách lượng, nhìn qua có điểm âm hàn ra, cũng không có gì cái khác chỗ đặc thù à, lẽ nào hắn chỉ dựa vào cái này liền muốn giết chết ta? Lăng Phàm Nghi hoặc nghĩ đến, bất quá hắn có không tin Thanh Hư coi trọng như vậy, có lòng tin như vậy Vạn Nhận Quy Chiều cũng chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy, chỉ là đến bây giờ không có phát hiện chỗ đặc thù gì mà thôi, cho nên mới cảm thấy rất giản đơn. Hắc hắc, tiểu tử, đừng tưởng rằng Vạn Nhận Quy Chiều cũng chỉ có đơn giản như vậy. Tựa hồ nhìn ra Lăng Phàm nghi ngờ trong lòng, Thanh Hư cười lạnh nói: Sau đó hai tay mạnh khẽ động, lúc này đây hắn cũng bắt đầu với thủ thế. Trong ngay mắt, lang phàm thân thể như thái sơn áp đỉnh, vô cùng vô tận hơn nữa lại cường đại vô cùng lực lượng hướng hắn áp bách mà đến, thân thể hắn mỗi cái bộ vị đều cảm nhận được cổ lực lượng kia áp bách, kia cổ cường đại lực áp bách, giống như xuyên thấu toàn thân hắn mỗi một chỗ lỗ chân lông, thẳng vào thân thể hắn giống nhau, hắn chỉ cần cảm giác mình nội tạng đều dường như muốn bị đè ép biến hình, ép tới hắn thở không nổi. Biến hóa này hầu như chỉ phát sinh ở trong một sát na, lang phàm căn bản là còn chưa kịp phản ứng, cũng đã biến thành như vậy. Hắn lúc này cái trán đã bước lên một tầng dày đặc mồ hôi hột to như hạt đậu mồ hôi hột chuẩn theo gương mặt thời gian dần qua trượt xuống dưới rơi vô cùng áp bách khiến lang phàm hô hấp đều sinh ra chắt trở. Phốc đột nhiên, lang phàm chỉ cảm thấy huyết hầu ngon ngon phun ra một ngụm máu tươi máu đỏ tươi nhiễm đỏ và tháo của hắn. Tiếp theo, lang phàm ánh mắt mũi cái lỗ thay đều thời gian dần qua tràn ra một tia kinh khủng vết máu. Từ xa nhìn lại khuôn mặt phá lệ vặn vẹo khiến người ta sợ hãi hiện phải vô cùng thảm liệt. Ha ha, tiểu tử, ngươi không phải nói thực lực của ngươi có thể tăng vào sao? Thế nào hiện tại nghĩ cương nữa? Tiểu tử, chuẩn bị nên tiếp ta vô cùng vô tận dần bỏ đi. Thấy lang phàm hình dạng. Thanh Hư nhịn không được hài lòng cười ha ha. Hắn có thể nói là hận thấu Lang Phàm, làm hắn tại Đông Đạo Tu Đạo Sĩ trước mặt, chúng mục khoe khoe hạ mất hết bộ mặt, cho nên hắn hiện tại tự nhiên muốn mọi cách dằn vật Lang Phàm, khiến Lang Phàm ở trong thống khổ chết đi. Lang Phàm cắn chặt hàm răng, song quyền chăm chú điệu bóp lại với nhau, một cổ phẫn nộ từ ở sâu trong nội tâm hừng hực bốc cháy lên, đây cổ lửa giận cấp tốc lan tràn đến toàn thân các nơi, bị vô cùng áp lực đè xuống Lang Phàm, ánh mắt nhan sắc đống nhiên mơ hồ thiềm giận mình. Trong nháy mắt đó, Lang Phàm ánh mắt như là sáng lên giống nhau, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh, Lang Phàm ánh mắt liền làm đạm xuống tới lại biến trở về hắc sắc hai chấm mắt, chớp lóe rồi biến mất. A. Cũng là trong chớp nhoáng này, lang Phàm bỗng nhiên giống như tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng giống nhau, hai tay nổi gân xanh, sắc mặt bởi vì tức giận tiếng hô mà trướng đến đỏ bừng. A. lang Phàm gào rít giận dữ, vì lớn lao lực ý chí, vì vô cùng phẫn nộ, trong nháy mắt chật ních lực lượng mãnh liệt đánh thẳng vào áp bách ở quanh người hắn áp lực. Giang giác trong chớp nhoáng này, đột nhiên vang lên một đạo thủy tinh nghiền nát thanh âm, áp bách ở Lăng Phàm trên thân áp lực, rốt cục ở Lăng Phàm ngoan cường chống lại, bị Lăng Phàm lực lượng tách rời, vô hình trùng, như thủy tinh giống nhau nổ lớn mà nứt ra. Hừ, tiểu tử Ta trái lại coi thường ngươi, bất quá ngươi nghĩ rằng ta vạn nhận quy triều cũng chỉ có đơn giản như vậy." Thanh hư mắt lạnh nhìn Lăng Phạm phản kháng, đối với Lăng Phạm có thể chấn vỡ thêm tại trên người hắn áp lực, Thanh hư hiển nhiên vẫn có một ít ngoài ý muốn, chỉ bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua vây quanh ở bốn phía, kín không kẽ hở binh khí, những thứ này binh khí luôn luôn ở khắc màn ảnh lóe hàn quang, làm ánh mắt của ngươi chuyển biến hướng, mặc kệ vì loại nào góc độ nhìn những thứ này binh khí, ánh mắt đều có thể nhìn đến giống như tới từ địa ngục giống nhau câu hồn đoạn phách lạnh lùng hạ quang. Lăng Phạm theo Thanh hư ánh mắt, cũng chú ý tới điểm ấy, tuy là những thứ này hẳn mang có loại thâm thủy cốt tủy âm lãnh, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy những thứ này Hàn Quang khả năng có tác dụng gì Tiểu tử, ta muốn cho ngươi cái chết rất thảm Thanh Hư bỗng nhiên bắt đầu thủ khấp ấn quyết trong miệng cũng nhớ kỹ khô khan khó hiểu chữ mới hắn khắp động ấn quyết tốc độ rất nhanh cho nên Lang Phạm hướng Thanh Hư phi thân đi chuẩn bị dự định cắt đứt đạo thuật của hắn Thanh Hư ấn quyết cũng đã hoàn thành quang tử rào sát Thanh Hư bỗng nhiên quá to trong sát na theo đây đạo thanh âm hạ xuống Lang Phạm chợt cảm thấy đây tấm không gian cảnh sắc đại biến bỗng nhiên như là nhấp nhóáng vô số quang mang thế nhưng những thứ này quang mang cũng không phải ngay cả thành một tấm mà là như lưỡi dao sắc bén giống nhau cắt thân thể hắn nhớ tới lưỡi dao sắc bén lang phàm đống nhiên nghĩ tới vây ở chúng quanh binh khí trở nên cả kinh bởi vì hắn đây mới phát hiện những thứ này như lưỡi dao sắc bén một loại quan mang lại đều là đến từ binh khí hàn quang làm ánh mắt, ánh mắt tiếp xúc được binh khí hàn quang hàn quang sẽ gặp hóa thành từng đạo giống quá tia sáng lưỡi dao sắc bén kinh khủng hơn chính là mặc kệ lang phàm ánh mắt như thế nệ tránh cuối cùng vẫn là đều phải tiếp xúc được binh khí trên hàn quang chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương hai thanh thiên các các trụ xuất hiện lang phàm như ảo thuật dường như trên thân trong nháy mắt mặc lên một bộ hấp bảo Hắc bào đem toàn thân của hắn đều bao bọc ở nội, đặc biệt bộ mặt, tất cả đều ẩn trong bóng đêm. Bởi vì hiện tại hắn cùng Thanh Hư đã bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người, hắn vừa vặn vừa cương thi hình thái, hắn không muốn làm cho người thấy hắn cương thi thân phận, cho nên mới từ trong nạp giới xuất ra một bộ hắc bào, trong nháy mắt liền bao phủ ở tại trên người của mình. Đây hết thảy phát sinh thời gian quá ngắn, hầu như chỉ ở trong nháy mắt, vừa lúc là hai cái hư huyễn cự long thành hình thời gian, ngay hai cái cự long hướng Lang Phàm đánh tới, Lang Phàm thân thể lập tức hướng phía Thanh Hư thân ảnh trực bước đi. Thanh Hư hiện tại đã bản thân bị trọng thương, nhưng còn chưa vị đã bị chí mạng tương tổn chỉ cần phải đi qua điều dưỡng như cũ có thể khôi phục lại, nếu như hiện tại không đồng nhất đánh đánh chết Thanh Hư, trông chờ, loại rơi xuống trên đất mặt muốn muốn giết hắn liền khó khăn. Cho nên, Lăng Phàm là tuyệt đối không có khả năng buông tha như thế đối thủ cường đại, sống sót chính là đối với mình tối nguy hại lớn, tiềm tàng nguy hiểm vĩnh viễn là dáng sợ nhất. Bởi vậy, Lăng Phàm phải cản ở hai cái hư huyễn cự long đụng vào chính mình trước, cho Thanh Hư một kích chí mạng. Bèn, đột nhiên, ngay Lăng Phàm hướng Thanh Hư tới gần thời điểm, Lăng Phàm đột nhiên có loại đất rung núi chuyển cảm giác, giống như cả tòa ngọn núi cao nhất đều run lay động bắt đi giống nhau. Nhưng trên thực tế, ngọn núi cao nhất như trước như vậy, căn bản cũng không có lay động, kia hoàn toàn là một cổ cường đại lực áp bách đặt ở lăng phàm trên thân, cho lăng phàm tạo thành ngạo giác. Vẻ này lực áp bách thực sự quá cường đại, ngay cả biến thành cương thi hình thái lăng phàm đều có cổ tâm quý cảm giác, có thể tưởng tượng, nếu như lăng phàm không có đổi trở nên cương thi, lúc này sẽ biến được bao nhiêu chật vật không chịu nổi, có thể sẽ trực tiếp tại này cổ lực áp bách hạ phủ phục run, trực tiếp đem thân thể hắn chấn đè xuống. Lăng phàm từ nơi này cổ cường đại uy áp hạ cảm thấy một cổ cảnh cáo đắc ý vị, tựa hồ đang cảnh cáo hắn không thể giết thanh hư. Bất quá, người kia rõ ràng không hiểu Lang Phàm tính cách. Lang Phàm tính điều chính là đem tất cả có thể nguy hại đến chuyện của hắn hoặc nhân bóc chết ở tại trong trứng nước. Hắn hiện tại đã triệt để cùng Thanh Hư kết làm thù hận. Đối với cái này loại giữ tại nguy hiểm, biện pháp đơn giản nhất chính là tiêu diệt hết, chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Cho nên Lang Phàm mới không để ý tới sẽ người này cảnh cáo. Nếu là cảnh cáo hắn không giết Thanh Hư, rất rõ ràng là cùng Thanh Hư đứng ở một bên. Cho dù hắn không giết Thanh Hư, ngày hôm nay đem Thanh Hư bị thương thành như vậy, người kia cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nếu như vậy, còn không bằng đem Thanh Hư giết có lợi, chỉ cần của người mà bản tôn tương lai bằng vào điểm ấy bị áp có còn không ngăn cản được hắn, cho nên lăng phạm không có chút gì do dự, hắc bào hạ ẩn trong bóng đêm một miệng như giống như giã thú đại trương mà bùng ra, phát sinh một tiếng gầm nhẹ, phá tan thần bí nhân cường đại uy áp, sau đó tốc độ chợt nhanh hơn, tiếp theo tay phải nắm chặt trở nên quyền, ở hai cái hư huyễn cự long sắp đụng vào hắn thời điểm, hữu quyền nhắm ngay thanh hư, mạnh đánh ra một đạo cường đại quyền kình, với cường đại quyền kình chuẩn xác không có lầm trúng mục tiêu thanh hư tâm môn, kinh khí hoàn toàn từ thanh hư tâm môn bộ vị xuyên thủng mà qua, thanh hư vốn là suy yếu nhãn thần nhất thời ảm đạm xuống tới, một miệng cuối cùng điên cuồng phun ra một ngụm tiết huyết, sau đó hai mắt thần quang dần dần tán đi. Hai mắt ở không cam lòng trung bắt đầu thời gian dần qua vô lực khép lại, thân thể tựa như như diệu đất dày, vô lực hướng mặt đất rủ xuống xuống. Oen. Cùng lúc đó, hai cái hư huyễn cự long cuối cùng từ trên dưới hai hướng đánh vào lăng phàm trên thân thể, long đầu vừa tiếp xúc với lăng phàm thân thể, liền hóa thành tinh thuần linh tử lực lượng, mạnh mẽ đụng chạm lấy lăng phàm thân thể, từ long đầu đến đuôi rồng, hai cái long nhất thẳng đụng phải đuôi, cuối cùng hai cái long đều hóa thành tinh thuần linh tử lực lượng, đánh vào lăng phàm trên thân, nhàn nhạt, nhạt linh tử xương mù dày đặc phiêu tán ma bung ra, đem lăng phàm bao phủ ở tại bên trong. Lúc này, thanh ngư thân thể rốt cục rơi vào mặt đất. Giờ khắc này, hết thảy còn tại chiến đấu tu đạo sĩ đều đình chỉ chiến đấu, hết thảy ánh mắt nhìn phía nơi khác tu đạo sĩ đều không tự chủ được nhìn về phía Thanh hư, hết thảy còn đang nói chuyện tu đạo sĩ đều ngậm miệng lại. Lúc này trang diện có điểm tĩnh, xuất kỳ tĩnh, lặng ngắt như tờ, sợ rằng một viên châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe. Bọn họ tạm ba tạm ba một miệng, há hốc mồm, phát giác tiếng hầu hơi khô sáp, không biết nên nói cái gì, ánh mắt của bọn họ có chút kinh ngạc, ánh mắt của bọn họ có chút dại ra, ánh mắt của bọn hắn có chút quái dị. Bọn họ không thể tin được, ở đại sở đế quốc thực lực đều có thể đứng vào tiền tam Thanh hư dĩ nhân cũng làm chết như vậy. Thanh hư lại chết rồi. Hơn nữa còn là chết ở một cái lục tinh linh vương trong tay, bọn họ có điểm không dám nhận chịu sự thật này, vốn tưởng rằng ở Thanh hư thi triển ra vạn nhận quy triều về sau, lang Phàm liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng để cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, cuối cùng cái chết dĩ nhiên là Thanh hư. Bọn họ hiện tại có quá nhiều khiếp sợ cùng hoảng sợ, thế cho nên Thanh hư thân thể ở rơi xuống thì cũng không có người bay đi lên tiếp được, chỉ vì bọn họ không thể tin được, bầu trời thủy rơi xuống thi thể là Thanh hư. Lam Khiếu Phong cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Lăng Phàm thi thể, thân tình có chút đờ đẫn, trong lòng có thể nói là nhấc lên kinh đào hải lãng. Lúc này đây hắn là chân chính đối với Lăng Phàm thay đổi cách nhìn, hắn rất khó tưởng tượng, một cái lục tinh linh vương rốt cuộc muốn tiềm tàng nhiều năng lực mới có thể đem một gã ngũ tinh linh hoàng giết chết. Trong lòng hắn đối với Lăng Phàm hình dung chỉ còn lại có kinh khủng hai chữ. Về phần thân thể bị giam cầm ở ngục giao tuy là nhìn thấy thanh hư thi thể thì cũng rất kinh ngạc, thế nhưng so ra mà nói, nàng vui sướng trong lòng là xa xa lớn hơn kinh ngạc, bởi vì, Này chỉ ít chứng minh Lăng Phàm còn bình an không việc gì, chỉ là nhìn thấy Lăng Phàm bị hai cái hư huyễn cự long bắn trúng về sau, lại bắt đầu lo lắng, đều nói một người sắp chết phản kích là dáng sợ nhất, ngục giao có lý do tin tưởng cứ hai thiên hư huyễn cự lòng chính là thanh hư sắp chết vô đến. ở đại đường trước có một thanh niên lúc này vẻ mặt vẻ hoán độc cùng vẻ không cam lòng. hắn không cam lòng chính là thậm chí ngay cả thanh hư chưa từng khả năng giết chết lang phạm. hắn hoán độc chính là lang phạm lại khả năng giết chết thanh hư. lang phạm thực lực lần thứ hai dẫn phát thanh niên mãnh liệt lòng ganh tị. người này chính là thanh dương. kinh qua một phen điều trị, thanh dương tổn thương đã khôi phục một ít, chỉ ít đứng lên đã không có vấn đề. hắn nhìn thấy thanh hư thi thể sau khi cũng không có bao nhiêu đau lòng, hắn chỉ phải không cam, không cam lòng thanh hư không có giết chết lang phạm. hắn chỉ là đoán độc, đoán độc lang phạm lại khả năng giết chết thanh hư bất quá khi nhìn thấy hai cái hư huyễn cự long đụng vào lang phạm thân thể trong mắt lại dâng lên vẻ mong được vẻ, hắn mong được thanh hư sắp chết phản kích có thể giết chết lang phạm có thể nói lúc này ánh mắt mọi người đều bị thanh hư thi thể hấp dẫn so sánh dưới nhìn về phía lang phạm người hầu như ít đến thương cảm bởi vì cái gọi là chó cắn người chết không tính là tin tức người cắn chết cẩu tài coi là tin tức lang phạm cùng thanh hư ví dụ đồng dạng áp dụng những lời này bất quá thay thế quan hệ phải đảo lại nói chung lang phạm có thể giết chết thanh hư tuyệt đối là đại tin tức cho nên ánh mắt của mọi người đều rất tự nhiên rơi vào thanh hư trên thi thể Mọi người ở đây cũng chỉ có ngậm dao cùng thanh dương hai người nhìn chằm chằm trên bầu trời bị hư huyễn cự long bao phủ thân thể Lang Phạm. Người trước là hy vọng Lang Phạm không có việc gì, người sau cần là hy vọng Lang Phạm hay nhất lập tức chết. Quay trung quanh ở Lang Phạm trung quanh thân thể linh tử hơi biển sương mù lúc này rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ở ngậm dao khẩn trương dưới ánh mắt, Lang Phạm thân thể dần dần rõ ràng. Lúc này Lang Phạm sắc mặt có chút trắng bệnh, khoe miệng còn tràn ra một kia vết máu. Vừa mới thay hắc bảo càng trở nên rãnh nước, bất quá rất tốt, hắn đã biến trở về người hình thái. Thanh dương một chiêu cuối cùng còn là phi thường có bí lực, nếu không Lang Phạm là chân tương hình thái. Sớm đã bị hai cái hư Huyễn Long đụng phải ngay cả cha đều không thừa rồi. Bất quá cho dù như thế, Lăng Phạm còn là bị thương không nhẹ. Phải biết rằng một loại tổn thương bởi vì dùng linh quả nguyên nhân, hầu như có thể trong nháy mắt khôi phục. Nhưng Lăng Phạm hiện tại vẫn như cũ không có khôi phục lại. hết ngồi lại giếng, có thể tưởng tượng Thanh Hư sắp chết phản kích đến cỡ nào cường đại. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì linh quả nguyên nhân, Lăng Phạm tổn thương cũng khôi phục không ít. Đương nhiên, Lăng Phạm sắc mặt tái nhợt trợn đại biến, hắn lại cảm thấy vừa cái kia cổ huy áp, hơn nữa so với vừa rõ ràng hơn rõ ràng, hắn thậm chí có thể trực quan cảm giác được vẻ này uy áp là từ đâu chỗ truyền đến. Hơn nữa lúc này ngoại trừ Lăng Phàm ra, những người khác cũng cảm thấy, trước có cũng chỉ có Lăng Phàm một người cảm giác được. Lăng Phàm mọc lên một cổ cảm giác không ổn, hắn biết thần bí nhân này rốt cục muốn nhịn không được đi ra. Mà một ít người đời trước vật rõ ràng nếu so với Lăng Phàm biết rất nhiều, khi bọn hắn cảm giác được đây cổ cường đại uy áp, sắc mặt đều bất ngờ đại biến, ngay sau đó không dám tin lẩm bẩm nói, không nghi tới, kia lao quái vật lại phá liên quan thành công Thanh Thiên các các chủ, lại đột phá. Đại Sở Đế quốc đã mấy trăm năm không có linh đế xuất hiện, linh đế à, Thanh Thiên các sợ rằng lập tức liền muốn trở thành đại sở đế quốc thánh địa chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Tư viện. Quy một chương 227, cương thi cường hãn. Cương thi, dĩ nhiên là cương thi. Trong chớp nống này, thanh hư song đồng tử hoảng sợ co rút nhanh, trong con mắt lang phàm hai viên cương thi nhà không ngừng phóng đại, bởi vì quá mức khiếp sợ, ánh mắt của hắn không dám tin chứng lão đại, con ngươi đều nhanh tí nước ra ra, một tia hồng sắc tơ máu lan tràn ở đồng tử bạch nội, đây hết thể biến hóa, đều tỏ rõ hắn lúc này là cỡ nào khiếp sợ, hắn không thể tin được, lang phàm dĩ nhiên là cương thi, đây trong một sát na hắn thực sự thừa người ra, đại nào giống như kịp thời giống nhau, không ai biết lúc này nội tâm của hắn là như thế nào, phiên giang đảo hải là như thế nào kinh hãi. Bất quá cũng chính vì hắn trong chớp nháy này ngây người, Lang Phàm một quyền không có bất kỳ ngoài ý muốn, chuẩn xác không có lầm đánh vào Thanh Hư trên thân. Thanh Hư nhất thời quán tính về phía trước điên cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, tiên diễm xinh đẹp máu nhuộm ở tại Lang Phàm nghiền nát trên vạt áo, mà Thanh Hư thì bị quyền trên sức lực khí anh phải trực tiếp sau này bay ngược hơn 10 m, thân thể vô lực thủy rơi ở giữa không trung. Cương thi dĩ nhiên là cương thi, lại thật là cương thi. Làm sao có thể? Tu đạo sĩ tại sao có thể là cương thi rẽ vào giữa không trung? Thanh Hư kẹp miệng còn đang không ngừng tràn ra tiên huyết, thế nhưng hắn cũng không để ý tới thương thế của mình. Hai mắt còn chưa phải dám tin thần sắc, nhãn thần có chút vô thần, trong miệng không ngừng thì thảo tự nói, hắn còn chưa phải dám tiếp thu lang phàm biến thành cương thi truyền thực. Cũng không phải thanh hư đích biểu tình khoa trương, mà là một loại cố hữu quan niệm đang tắc quái, có thể tưởng tượng, nếu có một ngày trong lòng ngươi vẫn tin tưởng đông tây đột nhiên hoàn toàn đảo, ngươi sẽ là loại vẻ mặt nào? Hiện tại thanh hư chính là loại tình huống này, tu đạo sĩ tuyệt đối không có thể trở thành chân cương, chân cương tuyệt đối không thể nào là tu đạo sĩ, loại quan niệm này đã trong lòng của hắn thân căn cố đế. Hiện tại, hắn vẫn tin tưởng vững chắc gì đó, đột nhiên xảy ra long trời lở đất biến hóa, Mà Lăng Phàm biến thành chân cương, mấy có lẽ đã phá vỡ trong lòng hắn thừa nhận điểm mấu chốt, cái gọi là tuyệt đối lại đều có thể bị người đánh vỡ, trong lúc nhất thời hắn thì như thế nào khả năng tiếp thu được. Tu đạo sĩ biến thành cương thi, tu đạo sĩ lại biến thành cương thi rồi, thế giới này thực sự phải loạn sao? Thanh hư thì thào tự nói hai mắt vô thần. Lúc này Lăng Phàm chậm rãi dạo bước mà đến, bởi vì đã không có thanh hư điều khiển, cho nên thanh hư quang tử giảo sát cũng là tự sụp đổ, không có nữa đối với Lăng Phàm tạo thành ảnh hưởng. Làm sao vậy? Ngươi vừa bị Nghệ Thiên hạ khí thế đi đến nơi nào nữa? Vừa lòng tin đi đến nơi nào nữa? Không phải muốn giàn vật ta sao? Vận mệnh của ta không phải nắm trong tay ở trong tay người sao? Ngươi không phải nắm giữ ta sinh tử thần sao? Không nghĩ tới ta đây một con kiến hôi thế nhưng lại biến thành loại này dáng dấp đi, không nghĩ tới ta đây một con kiến hôi cũng sẽ trở nên thân đi. Lăng Phàm đi tới Thanh Hư bên người, nhàn nhạt, nhạt ném ra liên tiếp lùi phản vấn, trong giọng nói châm chọc ý tứ hàm súc miêu tả sinh động, trực tiếp đem Thanh Hư ép hỏi á khẩu không trả lời được. Hiện tại Thanh Hư đã từ Lăng Phàm biến thành cương thi mãnh liệt trùng kích hạ kịp phản ứng, tư duy cũng thời gian dần qua thanh tỉnh, đại não không hề giống trước vậy hỗn loạn, nghe được Lăng Phàm châm chọc ý tứ hàm súc phi thường rõ ràng phản vấn. Tuy là trong lòng tức giận cuộn cuộn, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác, chỉ phải rất hận nhìn chằm chằm Lang Phạm. Không nhìn con đừng lo, đây vừa nhìn nhất thời vừa lại kinh ngạc, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện Lang Phạm con người dĩ nhiên là trong suốt vẻ. Hắn có chưa từng có nghe nói chân cương ánh mắt còn có trong suốt nhan sắc. Thanh Hư lần này lần thứ hai khiếp sợ, liền ngắn ngủi mấy một thời gian hô hấp, Lang Phạm đã gây cho Thanh Hư quá nhiều khiếp sợ, đồng thời cũng ở đây ngắn ngủi mấy hơi thở, Thanh Hư cùng Lang Phạm ở giữa tình thế cũng xảy ra đại nứt chuyển. Bất quá thanh hư nội tâm khiếp sợ cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Tuy là hắn chưa từng nghe nói chân cương ánh mắt nhan sắc còn có trong suốt, thế nhưng ánh mắt nhan sắc cùng tu đạo sĩ khả năng biến chân cương tình huống so sánh với, hay là muốn chỗ thua kém cũng ít. Nếu lang phàm cái này tu đạo sĩ ngay cả chân cương đều có thể biến, ánh mắt nhan sắc đặc thù cũng là thuận lý thành trương. Chỉ là bởi vì ánh mắt nhan sắc đặc thù nguyên nhân, thanh hư cũng không thể trực quan nhìn xuất hiện lang phàm cụ thể đẳng cấp, cho nên cũng đoán không ra lang phàm thực lực rốt cuộc nằm ở loại nào giai đoạn. Kỳ thực ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không ngươi cho ta xây dựng loại này tuyệt hảo hoàn cảnh, ta nhưng khả năng còn sẽ không biến thành cường thi hình thái. Lăng Phạm nhìn Nhãn Thần luyện một chút biến ảo Thanh hư, tiếp theo dùng nhàn nhạt ngữ khí nói: "Ho khan hừ, tuy là ta không biết ngươi vì sao có thể biến thành cương thi, thế nhưng ngươi cho là ngươi biến thành cương thi là có thể thắng ta sao? Cũng đừng quên, ngươi bây giờ như trước nằm ở vạn nhận quy triều bên trong không gian." Thanh hư không cam lòng tỏ ra yếu kém nhìn chằm chằm Lăng Phạm, bởi vì nhất thời không nén được lửa giận trong lòng, tức giận ở dưới, máu tuôn ra, tiết hầu cạn ho khan vài tiếng, đó có thể thấy được Lăng Phạm một quyền kia đưa, đưa hắn tổn thương công với nhẹ. "Ta đây cũng muốn nhìn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa khả năng uy hiếp được bây giờ ta?" Lăng Phạm có chút hăng hái nhìn chằm chằm Thanh hư. Trong suốt con ngươi có vẻ dị thường yêu dị, khóe miệng lộ ra hai viên cương thi nhà hơn kia rượi vào thêm một cổ sơ sắc tiêu điều ý, yêu dị trung mang theo sơ sắc tiêu điều, mâu thuẫn khúc mắc hợp, lang Phàm bình thường trước mặt bằng ở hai loại mâu thuẫn khí chất, tựa hồ cũng có như vậy chút mùi vị. Vạn nhận tề sạ. Thanh hư cũng không sẽ cùng lang Phàm lời vối, tuy là đã thụ đường, thế nhưng hai tay tốc độ không giảm chút nào, rất nhanh khúc mắt thủ hấn, sau đó bỗng nhiên quá to. Trong sát na, lang Phàm rõ ràng cảm giác được đây tấm hơi có vẻ âm u bên trong không gian, linh tử tựa hồ cũng mơ hồ báo động tiếp theo bên trong không gian đột nhiên chi chít xuất hiện rồi vô số giống quá lưới dao sắc bén quang mang đang là trước kia ràn vật lang phàm quang tử dảo sát. chỉ là lúc này những thứ này quang mang lưới dao sắc bén không hề giống trước vậy lập lòe, mà là một thanh đón một bản đầy toàn bộ không gian lưới dao sắc bén lưới dao tiêm tất cả đều nhất chi đối với lang phàm lưới dao tiêm thỉnh thoảng còn có thể hiện lên vẻ hàn ý lạnh thấu xương dày đặc mũi nhọn Bán. với theo thanh hư tiếng quát hạ xuống trong sát na tất cả quang mang lưới dao sắc bén đồng loạt hướng lang phàm đập lên người đi mang theo cường đại linh tử lực lượng trong nháy mắt tất cả quang mang lưới giao sắc bén đều anh ở tại lang phàm trên thân, lang phàm thân thể bao phủ ở tại quang mang lưới giao sắc bén hải dương, bốn phía đều là bởi vì mấy liệt lực đánh vào mà tràn ngập ra tới linh tử vũ khí. thành công không? thanh hư hai mắt không xác định nhìn chằm chằm lang phàm mới vừa rồi sở đứng yên địa phương, lúc này đã hoàn toàn trở thành linh tử hơi biển sương ngủ. tuy là tận mắt thấy lang phàm bị tất cả quang mang lưới giao sắc bén đánh trúng, thế nhưng còn là không dám xác định lang phàm chết hay chưa, dù sao lang phàm là một con biến trùng cương thi, đoán không ra lang phàm cụ thể đẳng cấp, trong lòng hắn cũng không còn ngọn nguồn. thời gian dần qua. Linh tử hơi biển sương mũi bắt đầu dần dần phiêu tán, không gian cũng dần dần rõ ràng qua đây, Lang Phàm thân ảnh mơ hồ từ từ rõ ràng, Thanh Hư ánh mắt cũng có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Lang Phàm, hắn thấp thỏm trong lòng, không biết chịu lần này một kích Lang Phàm sẽ là loại nào dâng dốc. Chính là sau một khắc, hắn liền kinh hãi, hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm Lang Phàm, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Lang Phàm thân thể ngoại trừ mặt ngoài y phục càng thêm tổn hại ra, địa phương khác hầu như không có bất kỳ tổn thương, giống như cùng không có việc gì người như nhau, vừa một kích không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, làm sao có thể Thanh Hư không thể tiếp nhận thì Thảo tự nói, dựa theo ý nghĩ của hắn. Lăng Phàm cho dù không chết cũng có thể luật lục ra, chính là kết quả lại để cho hắn đại xuất dữ liệu, không chỉ có da không có thoát, còn bộ lông vô tổn thương, trong lúc nhất thời làm sao khiến Thanh Hư tiếp thụ được? Phải biết rằng, cho dù là linh hoàng bị bị đánh trúng, sống sót tỷ lệ đều cơ hồ là số lẻ, mà Lăng Phàm nhưng lại hào phát vô thương. Tới phiên ta, Lăng Phàm có không chuẩn bị cho Thanh Hư tiếp thu sự thật thời gian, trực tiếp hư lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Thanh Hư trước người, không đợi Thanh Hư phản ứng, liền một cước hung hăng đá vào thành hư ngực phải trên. Phanh! Thanh Hư thân thể như diệu bị đứt dây, trên không trung chập chợt một miệng phun xuất hiện một ngụm máu tươi vô lực bay ngược đi khúc khục vừa bị một kích làm sao có thể một chút việc cũng không có thanh hư ngã vào giữa không trung trong miệng còn đang không ngừng địa phun tiên huyết hắn vẫn không thể tiếp thu lăng phàm như trước hoàn hảo không tổn hao gì chuyện thực lại không nhận thấy được hắn lúc này đã là bản thân bị trọng thương đừng xem lăng phàm chỉ ở trên người hắn đánh hai quyền thế nhưng lăng phàm mỗi một quyền đều hạ thủ rất nặng cương thi ở trên lực lượng cùng ngang cấp tu đạo sĩ so sánh với cũng là giữ lấy ưu thế cho nên gần hai quyền thanh hương cũng đã trọng thương chỉ cần là sự chú ý của hắn còn không có chuyển tới trên thân thể của mình mặt đến mà thôi. Có cái gì không thể nào, ngươi lẽ nào đã quên cương thi thân thể độ cứng cũng không so với tu đạo sĩ, hơn nữa ta còn là dùng quá linh quả, hai bên kết hợp, trừ phi lực lượng của ngươi phi thường cường đại, không phải căn bản cũng không có thể đánh thương ta. Bây giờ là nên lý giải ta ngươi ân oán thời điểm rồi. Lăng Phàm băng lãnh công với mang bất cứ tia cảm tình nào nói, Lăng Phàm nói không sai, bởi vì linh quả nguyên nhân, một loại vết thương nhẹ trên cơ bản đều đã trong nháy mắt khôi phục, mà Thanh Hư cùng lúc này Lăng Phàm ở trên lực lượng đều không kém nhiều, cho nên muốn phải tổn thương hắn ít có thể. Ha ha khục khục nghe được Lăng Phàm thanh âm lạnh như băng, Thanh Hư tựa hồ cảm giác được cái gì. Đông Nhiên thảm liệt cười ha ha, cười đến điên cuồng, cười đến kinh khủng, cho dù càng không ngừng phun tiên huyết, tiếng cười tự nhiên là chưa giảm. Lăng Phàm, đến đây đi, tới giết ta đi, yên tâm, ta sẽ ở dưới mặt chờ ngươi, ngươi cho là ngươi biến thành cường thi lại vô sự rồi, ta cho ngươi biết, vận mệnh của ngươi sớm đã bị người khác quyết định. Ngày này sẽ không chờ lâu lắm, ha ha chúng ta diện mục gặp lại. Thanh hư điên cuồng tiếng cười làm cho Lăng Phàm nhướng mày, hắn không rõ thanh hư trong lời nói có ý tứ gì, bất quá còn không kịp hắn suy nghĩ sâu xa, thanh hư vừa đột nhiên vượ quắc. Vạn nhận quy triều, bạo. Thanh hư tiếng cười í ặt, Đông Nhiên mãnh liệt quát một tiếng. Sau đó bao phủ đầy tấm không gian binh khí bỗng nhiên xuống phía dưới dựng lên, lóe hàn quang mũi kiếm tất cả đều nhất trí hướng Lang Phàm. Ngay Lang Phàm cho rằng binh khí muốn hướng hắn kéo tới, ngoài dự đoán mọi người, tất cả binh khí hầu như đều trong cùng một lúc cầm ầm nổ tung. Vạn nhận quy chiều khoảng cách tan dã, bên ngoài xem cuộc chiến mọi người, tầm nhìn cũng dần dần rõ ràng. Nổ tung binh khí tất cả đều hóa thành màu xanh nhạt thuần linh tử lực lượng, sau đó những thứ này màu xanh nhạt linh tử tương hỗ giao triển, hình thành hai cái khổng lồ hư huyễn hình rồng giăng, hai cái hư huyễn cự long đều tự long ngâm một tiếng, sau đó từ trên dưới hai hướng, đồng thời vọt tới Lang Phàm. Mà Thanh Hư thân thể cũng nhưng vào lúc này chậm rãi hướng mặt đất vô lực rơi xuống phía dưới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 229, tuyệt đối áp chế. Hư không trên, lang phàm sắc mặt có hơi trắng bệnh, Thanh Hư một kích cuối cùng cũng làm cho thương thế của hắn nhận được không nhẹ, hiện tại lại bỗng nhiên cảm giác được vẻ này mạnh mẽ uy áp, sắc mặt càng là không nhìn khá hơn, ánh mắt có chút khẩn trương xa xa nhìn phía phía sau núi, hắn có thể cảm giác được, linh áp căn nguyên liền tới từ phía sau núi. Giờ khắc này, trên đỉnh núi hầu như tất cả mọi người tịch tĩnh, ánh mắt đều không tự chủ được liếc về phía phía sau núi, tĩnh, tràn diện xuất kỳ tĩnh vốn đang không có từ thanh hư tử vong trong lúc kiếp sợ kịp phản ứng chính hắn, lúc này lại đột nhiên cảm giác được này cổ mạnh mẽ vô cùng linh áp, trong ánh mắt ngoại trừ hoảng sợ, còn có một loại ý tứ hàm xúc khó hiểu màu sắc. vừa mới chết một cái ngũ tinh linh hoàng, liền đi ra một gã linh đế, cũng không biết là thanh thiên các phúc khí hay là xui. thân thể suy yếu thanh dương mừng rỡ nhìn về phía sau núi, giờ này khắp này muốn nói ai cao hứng nhất, đương nhiên là thanh dương cao hứng nhất rồi. hắn đối với cổ hơi thở này lại tiếp tục quen thuộc bất quá, bởi vì đó chính là phụ thân của hắn, thanh thiên các các chủ thanh hoàng. toàn trường an tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người bị kia cổ cường đại uy áp chấn nhất rồi. Bọn họ có loại ảo giác, phảng phất Phật Sơn Phong đều ở đây rung động, cỏ cây đều đang run rẩy giống nhau. Hơn nữa kia cổ hơi thở càng tiếp cận bọn họ, Sơn Phong, cỏ cây liền run càng lợi hại, đại địa đều giống như đã phụ phục tại này cột linh áp xuống. Lăng Phàm đứng thở, hắn giờ phút này đại khí cũng không dám thở gấp một cái, ánh mắt cũng càng ngày càng khẩn trương. Hà đang đến Thanh Thiên Các thời điểm, cũng đã liệu chăm sóc nghĩ đến chỗ này đi khẳng định không đơn giản, làm một một không thua gì với Thiên vân Tông Đại Tông môn, không có người nào dám coi khinh Thanh Thiên Các, mà trời sinh tính cẩn thận Lang Phàm liền càng sẽ không thưa thường. Hắn lúc đến liền đã làm tốt xấu nhất dự định, Thanh Thiên Các có linh đế cường giả hiện tại đột nhiên cảm giác được linh đế khí tức, tuy là khẩn trương, nhưng cũng không phải là quá mức ngoài ý muốn. người tới linh áp phi thường cường đại, có một loại thiên địa khí thế, giống như ngươi bây giờ đối mặt chính là trời, chính là, đó là một loại thiên địa uy áp, chỉ có có thể cùng thiên địa câu thông linh đế cường giả mới có thể có loại này uy áp, linh hoàng cường giả là căn bản không có khả năng có. cho nên lăng phàm mới vững tin đột nhiên xuất hiện thần bí nhân là linh đế cường giả, đương nhiên hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. thanh thiên các loại này thế lực có linh đế cường giả tạo trận cũng không ngạc nhiên. nếu như lăng phàm nếu như biết, người này cũng là mới vừa đột phá linh đế, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào gần, càng ngay càng gần. Lăng Phàm tốc độ tim đập cũng nhảy lên càng lúc càng nhanh, hô hấp đều không tự kiềm hám được dồn dập lên, tuy là đã sớm dự liệu được Thanh thiên Các có linh đế cường giả, thế nhưng khi chân chính đối mặt linh đế cường giả, nói không khẩn trương đó là giả dối. Lăng Phàm đã tiếp xúc qua mấy người tương đương với linh đế cường giả, chỉ bất quá sợ tiếp xúc đều là chân cường, cũng chỉ có thể là tương đương với, tuy là thực lực cùng linh đế cường giả như nhau, nhưng cũng không thể nói là chân chính linh đế, bởi vì cường thi dù sao cũng là cường thi, cùng nhân loại người tu đạo vẫn có sự khác biệt. Mà Lăng Phàm gần đối mặt người này Có thể nói là Lăng Phàm đối mặt tu đạo sĩ bên trong đích người thứ nhất linh đế, linh đế lực lượng hắn là rõ ràng, tuy là hắn có thể cảm giác được cái này đột nhiên xuất hiện linh đế so ra kém chính mình thấy đời thứ tư chân gương, nhưng cũng cũng không thể coi thường, bởi vì từng cái linh đế đều không đơn giản. Cho dù chỉ là một tinh linh đế, cũng không phải bây giờ Lăng Phàm khả năng đối kháng, cho dù biến thành cương thi, phần thắng đồng dạng gần như bằng không. Xuất hiện rồi, rốt cục xuất hiện rồi. Lăng Phàm trong lòng máy động, cái kia linh đế cường giả rốt cục thời gian dần qua xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, kia là một cái tóc dài bồng bềnh trung niên nhân, ăn mặc một thân áo bào xanh, tướng mạo anh tuấn. Khoe môi nhếch lên một tia lãnh đạm tiểu ý, thông dòng đích biểu tình biểu hiện ra chính là không nói ra được tự tin. Tia tướng mạo cùng thanh dương có ba phần tương tự, Lang phàm đã mơ hồ cảm giác được người này thân phận, mà một ít gặp qua thanh thiên các các chủ thanh hoang người, tái kiến người tới về sau, trong lòng đích kinh ngạc hầu như dùng rời sông lấp biển để hình dung cũng không quá đáng, bởi vì bọn họ tinh tường nhớ kỹ, thanh hoang ở trước khi bế quan cũng đã là tóc trắng xóa giống như tuổi xế triều lão nhân, mà bây giờ cả người đều trẻ tuổi không chỉ gấp mười lần, khỏe như vong, chính là trong đời tối cường tráng đích niên kỷ. Đây là đột phá linh đế chỗ tốt sao? Này gặp qua thanh hoang người, hầu như nhất trí nghĩ đến. Tiểu tử, ngươi rất tốt, rất tốt Thanh Hoang chân đạp hư không, dường như rỗi danh đi dạo giống nhau, chậm rãi hướng lang Phàm đi tới, cả người tỏa ra huy áp cũng chậm chậm thu liễm, trên mặt có nụ cười thản nhiên. Nhưng là của hắn nói nghe vào lang Phàm trong tai, nhưng lại không cảm giác một chút tiêu ý, hắn có thể cảm giác được cũng chỉ có băng lãnh sơ sát tiêu điều ý. Toàn trường người nghe được Thanh Hoang mà nói sau khi đều có chút trượng nhị hòa thượng cũng hiểu, không biết Thanh Hoang những lời này là ý gì, thế nhưng lang Phàm cũng hiểu được vô cùng, những lời này rất rõ ràng chỉ là vừa rồi bị giết Thanh hư chuyện. Thanh Hoang ở Lăng Phàm cấp cho Thanh hư một kích chí mạng thời điểm, Thanh Hoang liền phóng thích uy áp đã cảnh cáo Lăng Phàm. Thế nhưng Lăng Phàm không chút nào không đem cảnh cáo của hắn để vào mắt, cho nên Thanh hoàng thứ nhất liền đối với Lăng Phàm rõ ràng khen ám lệnh nói những lời này. Mà khi đó Thanh hoàng uy áp chỉ có một độc nhằm vào Lăng Phàm, những người khác tự nhiên đều không có cảm giác đến, cho nên hiện tại cũng là tự nhiên không rõ Thanh hoàng trong lời nói ý tứ rồi. Xin hỏi các hạ có thể hay không là Thanh Thiên các các chủ? Lăng Phàm cười nhạt một tiếng, không có một chút e ngại vẻ, đối với Thanh hoàng mà nói từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại. Đúng vậy, tiểu tử nhãn lực rất tốt, bổn tông chính là Thanh Thiên các các chủ Thanh hoàng. Thanh hoàng nhướng mày một cái, trong giọng nói có không nói ra được ngạo ý, ngạo khí tận trời. Thanh thiên các các chủ thân phận của đến đủ để có làm hắn kiêu ngạo tư bản. Lăng Phàm trong lòng bật cười, cái này gọi là trong mắt rất tốt. Là một mọi người thấy rõ, thanh thiên các chỉ sợ cũng thuộc thực lực ngươi cực mạnh, nhưng lại cùng thanh dương tiểu tử kia có ba phần tương tự chính là mặt, trừ phi là kẻ ngu si, không phải không có khả năng ngay cả đây một ít chuyện cũng nhìn không ra. Đương nhiên, tuy là trong lòng bật cười, lang Phàm có một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, loại khi này không có thể như vậy cười đến thời gian. Tiểu tử, như là đã biết thân phận của ta, vậy ngươi thì nên biết ta lần này ra tới mục đích. Ngươi đảo loạn con ta hồ lễ, nhưng lại giết chết thanh thiên các đại trưởng lão đây hai hạng mỗi một hạng lỗi cũng đã đủ để chết hơn một nghìn lần trăm lần rồi. bất quá đâu rồi ta cũng không phải không giảng đạo lý người, theo ta tiếp tục chúng ta hảo hảo nói chuyện, đến thương lượng một chút, cụ thể thế nào xử phạt ngươi? Ngươi thấy được không? thanh hoang thản nhiên nói, mặc dù là nghi vấn lời mà nói, thế nhưng ngựa khí nhưng lại mang theo chân thật đáng tin, đây cũng không phải là đang hỏi lang phàm mà là trực tiếp quyết định xuống tới, nói những lời này chỉ là cho lang phàm tăng vẻ trâm trọng mà thôi. lang phàm trong lòng nộ lên, thương lượng thế nào xử phạt ta? đây không phải trần trụi miệt thị là cái gì? Hắn lần đầu tiên nghe nói gọi đương sự đến thương lượng xử phạt, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, lang Phạm ở Thanh Hoang trong mắt đã hình cùng chết người. Hắn nói những thứ này chỉ là coi rẻ lang Phạm, chỉ là châm trọc lang Phạm, chỉ là muốn làm hắn nan kham, chỉ là muốn khiến lang Phạm cho hắn mang một ít là thú. Nghĩ tới những thứ này, lang Phạm trong lòng càng là nhấc lên căm giận ngút trời, đồng thời trong lòng đối với Thanh Hoang đánh giá không khỏi tăng lên mấy cấp bậc, Thanh Hoang chỉ là hời hợt nói mấy câu cũng đã thành công làm tức giận hắn, đây ở trước kia còn là chưa từng có trôi qua. Nếu như ta không. Được. Lăng Phạm cố nén tức giận, hỏi ngược lại. Vậy cũng không phải do ngươi Thanh hoang đột nhiên hừ nói, khí thế bất ngờ biến đổi, Thanh Âm có không nói ra được nghiêm nghị ý, đồng thời một cổ ngập trời uy áp trong khoảnh khắc liền vô thiên cái địa đặt ở lăng phàm trên thân. Mà lăng phàm tại này cổ cường đại uy áp, đột nhiên không kịp, lại bị nặng sinh sinh đích ép xuống, thân thể tựa như diều bị đứt dây, lập tức vô lực rủ xuống tiếp tục, nặng ngề đập vào mặt đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố sâu, bụi chẳng ngập. Bao vây mọi người hoảng hốt, bọn họ chỉ thấy lăng phàm ở phía trên vốn có đứng hào hào, chẳng biết tại sao lại đột nhiên rơi xuống. Theo lý thuyết như lăng phàm người như thế cũng không phải vừa học được phi hành người, không có khả năng đột nhiên liền từ giữa không trung ngã xuống duy nhất giải thích chính là lang phàm đột nhiên thủy rơi xuống cùng thanh Hoang có tất nhiên liên hệ lang phàm ngươi không sao chứ lúc này lục khôn kinh hãi chạy đến lang phàm rơi xuống địa phương thanh Hoang xuất hiện đã khiến hai phe giao chiến đình chỉ ánh mắt mọi người đều tụ ở thanh Hoang trên thân cho nên lục khôn khả năng thoát thân chạy đến lang phàm bên người lục khôn tay áo bảo nhẹ nhàng vung lên đem bụi mù thổi tan một thân chật vật lang phàm xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trong vòng lúc này lang phàm toàn thân y phục rách nứt tóc cũng có chút mất trật tự khuôn mặt bị lấy đi một tí bụi khoe miệng còn lưu lại một kia vết máu nói có bao nhiêu chật vật thì có đông đảo chật vật không có việc gì lang phàm lắc đầu cho lục khôn một cái yên tâm nhãn thần thế nhưng nhưng trong lòng thì phi thường hoảng sợ hắn không nghĩ tới linh đế lại chỉ đáng sợ như vậy chỉ là uy áp liền có thể đưa hắn bị thương thành như vậy thanh hoàng ta cảnh cáo ngươi lang phàm là ta vong viêm tích dịch tộc quý nhân đừng tưởng rằng ngươi bây giờ trở thành linh đế có thể cái gì đều không để ý kỵ, ngươi nếu là dám giết hắn ta vong viêm tích dịch tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi càng thêm sẽ không bỏ qua thanh tiên tát nhìn chậm rãi đáp xuống thanh hoàng lục khôn kinh sợ nói vong viêm tích dịch tộc Ngoài Lục Khôn dự liệu, Thanh Hoang cũng không có người vì hắn một phen mà sắc mặt thay đổi, trái lại còn giả vờ nhíu lại vùng xung quanh lông mày, giống như ở chăm chú đang suy nghĩ cái gì, lại hình như suy tư thật lâu mới nhớ tới dường như, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ gõ một cái cái chán, "Ngươi không nói ta còn quên mất, ta đang định đến các ngươi vong viêm cốc đàm một tí đàm về đế quốc lẫm địa chuyện, ngươi đừng đợi, chờ ta giải quyết lang phàm chuyện, sẽ tìm các ngươi nói một chút." Ngươi Lục Khôn tức giận, hắn không nghĩ tới Thanh Hoang thế nhưng lại nói ra những lời này, hắn vốn cho là mình chuyện gia vong viêm tích dịch tộc còn có thể kinh sợ ở hắn, nhưng không nghĩ tới kết quả Thanh Hoang căn bản cũng không mua hắn sổ sách. Hắn có chút nhớ nhung không thông, đây căn bản cũng không như Thanh Hoang tính cách, theo lý thuyết cho dù Thanh Hoang trở thành linh đế, cũng sẽ ngại vong viêm tích dịch tộc, thế nhưng không nghĩ tới, bây giờ Thanh Hoang lại tuyệt không đem vong viêm tích dịch tộc để vào mắt rồi, hắn không nghĩ ra Thanh Hoang tính cách tại sao phải có biến hóa lớn như vậy. Thanh Hoang không để ý đến tức giận bừng bừng phân chấn lục hồn, cũng không có quản chặt vật thế trên mặt đất lam phạm, mà là đưa ánh mắt miết hướng về phía bị Lam Khiếu phong định trụ mộng dao, mộng dao tiếp xúc được Thanh Hoang ánh mắt, khởi điểm còn có chút nho nhỏ sợ hãi, thế nhưng vừa nhìn thấy bị hắn đả thương lam phạm, nhất thời liền tức giận nhìn của hắn, nửa không có một chút vẻ sợ hãi. Thanh Hoang ánh mắt cũng không có ở ngậm dao trên thân đã làm dừng lại, hắn lập tức liền nhìn về phía Thanh Dương, Thanh Dương tiếp xúc được Thanh Hoang ánh mắt, đôi lúc hưng phấn chảy ra nước mắt. Lăng Phàm rốt cuộc sống không lâu rồi. Phụ thân, người rốt cuộc đi ra chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng thư viện." Quy một chương 230, phẫn nộ, thượng. "Ha ha, Dương Nhi, không sao chứ?" Nhìn thấy Thanh Dương chảy ra hưng phấn nước mắt, Thanh Hoang cười nhạt một tiếng, sau đó liền bỏ lại Lăng Phàm cùng Lục Hôn, không nhìn thẳng hai người, chậm rãi hướng Thanh Dương đi đến. "Phu thân, ngươi bây giờ trở thành linh đế sao?" Thanh Dương nhìn thấy Thanh Hoang chậm rãi mà đến, tuy là đã mơ hồ đoán được Thanh Hoang thực lực, nhưng vẫn là nhịn không được kích động hỏi, "Ân, bế quan lâu như vậy, ngày hôm nay rốt cục đột phá Thanh Hoang nhàn nhạt gật đầu, nhìn như bình tĩnh, thế nhưng khóe miệng tiếu ý cùng trong mắt ẩn hàm hưng phấn, cũng là bán đứng tâm tình của hắn lúc này, mặc cho ai nấy đều thấy được đến, Thanh Hoang đang nói những lời này thì không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, hắn đồng dạng phi thường kích động. Linh đế, cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục đó cũng là nhất lưu cường giả a, một cái tông môn nếu là có linh đế tọa trấn, tuyệt đối sẽ trực tiếp nhảy lên thành nhất lưu thế lực, không có người nào dám coi khinh linh đế. Linh đế là tu luyện một đường lại một đạo phân thủy lĩnh, linh sư, linh vương Linh hoàng đây ba cái giai đoạn đều là đang tu luyện lực lượng, đơn thuần thân thể lực lượng, thân thể của con người lực lượng cực hạn chính là ước mã lực, ước đại biểu cho một cái cửa hạng, chỉ cần đột phá cái cửa này hạng, liền có thể đi vào đến khác một phen thiên địa, cũng là linh đế, làm nhân loại thân thể lực lượng đến cực hạn, đột phá cái này cực hạn, nhân loại liền có thể bắt đầu bước vào thiên địa, thân thể cùng thiên địa lực lượng câu thông, câu thông thông thiên địa chi thế, nhất cử nhất động trên liền có thiên địa uy nghiêm của, cho nên linh đế cùng linh hoàng có chất trên lệ, tầng này trên lệ xa xa cao hơn linh vương cùng linh hoàng cự ly, một cái đại biểu cho lực lượng, một cái đại biểu cho thiên địa, linh đế là một người khác cảnh giới mà linh vương cùng linh hoàng như nhau đều ở đây lực lượng cảnh giới trên trong đó trên lệnh là không cần nói cũng biết. bất quá khi Lăng phàm nghe được thanh hoang mà nói thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết hắn chẳng thể nghĩ tới thanh hoang sớm không đột phá tối không đột phá thiên ngày hôm nay đột phá đây không phải muốn sống sống tức chết hắn sao? Lăng phàm đem các loại thần tổ tông đều ân cần thăm hỏi mười tam biến đem ngày đích tổ tông ân cần thăm hỏi lên tuy là hắn không biết thiên rút cuộc có hay không tổ tông không có biện pháp lang phàm thật sự là thiếu chút nữa bị thanh hoang mà nói tức giận đến ở ra dám bị đánh chết còn đừng lo nếu như bị tươi sống tức chết. Vậy hắn còn thực sự trở thành người tu đạo trung tiên cổ tới nay người thứ nhất. Lang Phàm trong lòng than thở, nếu là sự tình đã phát sinh, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nhân sinh không như ý 10 phần hết 89A, Lang Phàm cũng chỉ có thể như vậy mình thoải mái xuống. Phụ thân, thật vậy chăng? Tuy là đã sớm dự liệu được loại kết quả này, thế nhưng chính thai nghe được Thanh Hoang nói như thế, vẫn còn có chút không thể tin được, Thanh Dương có loại nằm mơ cảm giác, như vậy không thành thật, trong nháy hắn chính là linh đế con trai, tất cả đều là như thế bất khả tư nghị. Bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh ngộ lại, hắn biết hắn không có nằm mơ. Cho nên hắn lập tức hưng phấn ngẩng têu to lên, ha ha phụ thân trở thành linh đế rồi, các cục cục đột nhiên cười to đến một nửa thời gian, Thanh Dương chợt cảm thấy huyết khí dâng lên, tiết hầu ngọt ngọt, đúng là phun ra một ngụm tiên huyết. Nguyên lai Thanh Dương trọng thương chưa lành, bởi vì quá mức hưng phấn tác động vết thương, cho nên mới phải hò ra tiên huyết. Dương Nhi, qua đây, vị phụ giúp ngươi xem. Thanh Hoang đối với Thanh Dương vẫy tay, ý bảo làm hắn qua đây. Thanh Dương không do dự, lập tức cất bước, đi lại có chút tập tính hướng đi Thanh Hoang. Thanh Hoang một bả kéo qua Thanh Dương đi tay, khi hắn mạch đập trên điểm nhẹ vài cái, làm như có thật nhắm mắt lại cảm giác hạ xuống, cuối cùng mở hai mắt ra có chút vui mừng gật đầu, hoàn hảo hoàn hảo, may là còn không có suy giảm tới căn bản. Sau đó, Thanh Hoang đột nhiên động tác biến đổi, kéo thanh dương đi tay, vặn một cái hoa, đem thanh dương thân thể vừa chuyển, ngón tay rất nhanh ở thanh dương trên thân thể mấy cái trọng yếu huyệt vị ngay cả điểm liên tiếp vài cái, hướng trong cơ thể hắn phát ra một cổ linh lực. Tiếp theo, thanh dương có chút sắc mặt tái nhợt lại lần nữa biến thành hồng nhuận, vốn có có chút tối đạm không ánh sáng hai mắt, lúc này cũng một lần nữa biến thành thần quang tỏa sáng, lấp lánh hữu thần. Ở điều dưỡng mấy ngày, là được triệt để khôi phục. Thấy thanh dương khôi phục không sai biệt lắm về sau, Thanh Hoang thỏa mãn gật đầu. Cảm ơn phụ thân Thanh Dương nhìn gặp mặt thương thế của mình đã tốt phải không sai biệt lắm, mừng rỡ nói: "Hai cha con còn nói cái gì cảm tạ?" Thanh Hoang cười mắng, quá trình này lang phàm vẫn nhìn ở trong mắt, nhưng là lại không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì hắn biết, dựa vào thực lực của hắn bây giờ căn bản cũng không phải là linh đế cường giả đối thủ, cho dù ngăn cản cũng là không tốt, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, cho nên dứt khoát ở bên cạnh quan sát. Bất quá nói thật, linh đế trị liệu năng lực hãy để cho hắn phi thường bội phục, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem trọng thương Thanh Dương trị hết thất thất bát bát. "Phụ thân, thương thế của ta chính là tiểu tử làm cho, phụ thân" Tiểu tử kia bất tận quấy rối hôn lễ của ta, nhưng lại giết đại trưởng lão, ngươi nhất định phải cho chúng ta lấy lại công đạo à? Cao hứng Hoàn Hậu, Thanh Dương oán độc nhãn thần rốt cục miết hướng Lăng Phàm, sau đó đối với Thanh hoang nói: "Ân, yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý, dám đến Thanh Thiên quấy rối, không nghiêm ra trừng phạt, sau đó Thanh Thiên các còn có gì ủy tin đang nói?" "Bất quá, ở thu thập tiểu tử này trước, còn có một việc cho hết trở nên. Còn có một việc. Còn có chuyện gì so với thu thập Lăng Phàm còn trọng yếu?" Thanh Dương nghẹo đầu cũng nghĩ không ra một như thế về sau, không biết Thanh Hoàng lời nói này là ý gì. Ngươi lập tức sẽ biết. Thanh Hoang cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt lần thứ hai miết hướng ngậm dao. Lúc này đây không còn là nhàn nhạt, nhạt thoái nhìn, mà là có chút hăng hái nhìn chằm chằm ngậm dao, từ đầu đến chân đem ngậm dao nhìn một cái, cuối cùng hài lòng gật đầu. Ân, không tệ không tệ, đây một tiểu cô nương cũng được sưng tụng nhân gian tuyệt sắc, cũng xứng đôi ta thanh thiên các tương lai các chủ. Dương Nhi ánh mắt quả nhiên khá tốt à? Phụ thân, ý của người là? Thanh Dương kích động nhìn Thanh Hoang, đã mơ hồ đoán được Thanh Hoang dụng ý. Đúng, ở thu thập lang phàm tiểu tử này trước, trước đem các ngươi lượng hôn lễ làm, có chuyện gì so ra mà vượt ta nhi tử hôn lễ? Thanh Hoang cười sang sảng cười, hiển nhiên đối với Mộng Giao cũng tương đối hài lòng, bất quá về phần là thỏa mãn Mộng Giao người này hay là Mộng Giao tướng mạo, vậy thì không được biết rồi. Đa tạ phụ thân thành toàn. Thanh Dương cao hứng hướng Thanh Hoang một gối một quý, thần tình không nói ra được hưng phấn. Thanh Dương, ngươi nằm mơ, ta không thích ngươi, càng sẽ không gả cho ngươi. Nghe được Thanh Hoang cùng Thanh Dương hai người đối thoại, Mộng Giao kích động giống to hơn đi ra. Hắc hắc, ngươi không thích không có việc gì, ta nhi tử thích ngươi là được. Thanh Hoang thản nhiên nói. Nói xong, Thanh Hoang liền dẫn Thanh Dương chậm rãi hướng Mộng Giao đi đến. Nhìn hai người từ từ tới gần Mộng Giao cũng có chút khẩn trương sợ lo lắng, hắn xin giúp đỡ nhìn hướng của mình Lam Kiều Phong, dùng gần như cầu xin ngữ khí cầu xin nói: "Cha, ta van cầu ngươi thả ta đi, ta không muốn gả cho ta Thanh Dương, gả cho Thanh Dương ta cả đời đều không biết vui sướng." "Ôi, Giao Nhi, ngươi chẳng lẽ còn nhìn chưa ra, chuyện này đã không phải là ta có khả năng quyết định rồi." Lam Kiều Phong lắc đầu than thở nói. Lăng Phàm nhìn càng ngày càng tiếp cận Mộng Giao hai người, trong lòng tức giận thiêu đốt, ngực chỉ cảm thấy có một cổ hỏa diễm dường như muốn phun ra đến dường như, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, hai tròng mắt đều giống như bốc cháy lên nắm tay chặt chẽ bóp cùng một chỗ, bởi vì phẫn nộ, hai tay gân xanh đều một cây một cây bạo liệt mà bung ra, sau đó lăng Phàm hàm chứa đầy ngập tức giận, sốc lên nắm tay, tức giận nhằm phía Thanh Dương Trường Trình ủng hộ thương hiệu Việt của táng Thư Viện. Quy một chương 231, trăm phẫn nộ, hạ. Thanh Hoang mang theo Thanh Dương từng bước một hướng ngọn dao đi đến, Thanh Hoang anh tuấn trước mặt bảng như trước treo nụ cười thản nhiên, Thanh Dương khoẹt miệng còn lại là mọc lên vẻ dâm tà hưng phấn hình cung, một bước, hai bước, cách ngọn dao càng ngày càng gần. Lang Phàm mang theo đầy ngập tức giận, mang theo song quyền từ phía sau lưng hướng Thanh Hoang phóng đi. Với Tiên diễm sinh đẹp máu ở trên trời sệt qua, đây là cỡ nào kiểu diễm đường vòng cung. Một đạo hơi có vẻ đơn bạc thân thể ở trên trời sệt qua một đạo hoàn mỹ độ cong, trên thân hắc bào đã làm lũ bất kham, tóc râu cúc mất trật tự, trên khuôn mặt kể cận một chút bụi, có vẻ có một chút bận, Hắn chật vật thân thể hung hăng đập vào mặt đất, cứng rắn tấm lạch đều ngạnh sinh sinh đích lom xuống mấy cm. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thanh hoang hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lướt qua lúc này chợt vật kẽ trên mặt đất lao phạm, sau đó thu hồi ánh mắt, đồng thời bàn tay vu lên, không để ý tới nữa lao phạm, xoay người tiếp tục hướng ngọn dao đi đến. Thanh dương cùng đi phía sau. Có chút nhìn có chút hạ hê liếc nhìn Lăng Phàm, nhìn Lăng Phàm trợn vật răng rắc, hắn biệt khuất lâu như vậy, giờ khắc này cảm giác là trước nay chưa có thoải mái, giống như vừa nhất chiêu đánh tan Lăng Phàm đúng là hắn giống nhau. Bất quá hắn cũng sẽ không quản là ai nhất chiêu đã đem Lăng Phàm khiến cho trợn vật như vậy, hắn chỉ muốn xem gặp mặt Lăng Phàm biệt khuất răng rắc sẽ rất hưng phấn, còn nữa, vừa nhất chiêu chính là phụ thân hắn đánh cho, phụ thân hắn cùng hắn có khác nhau sao? Phúc. Mới ngã xuống đất Lăng Phàm cái cổ nghiêng một cái, phun ra một ngụm tiên huyết, hai mắt có chút vô thần nhìn Lam Thiên trên trời quả đám mây. Hắn không nghĩ tới, chỉ một chiêu, Thanh Hoang chỉ một chiêu đã đem hắn khiến cho trợn vật như vậy bất ham. Hắn nhớ rõ, ngay hắn nhằm phía Thanh Hoang, Thanh Hoang chỉ là về phía sau phất một cái tay áo bảo, hắn nhất thời cũng cảm giác được vô cùng vô tận linh áp từ bốn phương tám hướng mang theo tuyệt cường sức lực lực, trong nháy mắt liền đem hắn đánh tan. Đây là linh đế cùng linh vương trên lẽ sao? Lăng Phàm trong lòng mọc lên một cổ nhàn nhạt bí thương, thế cho nên khi hắn bị đánh ngã về sau, giọng giao cùng lục khôn lo lắng gọi đều không nghe rõ ràng, hắn hiện tại có một cổ vô lực cảm giác bị thất bại. Hắn vốn tưởng rằng, bằng vào thực lực của chính mình tuy là không thể cùng linh đế đánh một trận, thế nhưng chỉ ít chu toàn một tí hay là không thành vấn đề, thế nhưng không nghĩ tới, ở linh đế thủ hạ, lại nhất chiêu đều đón không dưới kỳ thực lang phàm không biết, đừng nói là linh vương, cho dù là một loại linh hoàng nhìn thấy linh đế, từ sâu trong linh hồn đều đã không ngừng run rẩy, có chút linh hoàng. ở đối mặt linh đế, thậm chí ngay cả lời đều nói hết không ngoài, Liên chớ nói chi là linh vương rồi, linh đế thậm chí một cái ý niệm trong đầu là có thể hủy diệt, mà lang phàm ở đón đỡ thanh hoàng công kích đến, không chỉ có không chết, vẫn chỉ là bị chút trọng thương, đây đã khiến vô số người mở rộng tầm mắt rồi, cho dù là thanh hoàng bản thân đều có chút kinh ngạc, chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đây hết thảy đều là bởi vì Lăng Phạm đã luyện hóa được linh quả cùng với hắn hay là cương thi nguyên nhân, cương thi cường ngạnh thể chất là không cần phải nói, cho dù hắn không thay đổi cương thi, cũng đồng dạng không phải những thứ khác linh vương có khả năng bằng được, cho dù là một loại linh hoàng cũng so không lại không thay đổi cương thi Lăng Phạm thể chất, hơn nữa linh quả siêu cường sinh mệnh lực, cho nên Lăng Phạm mới chỉ là bị chút trọng thương. Đương nhiên, Lăng Phạm cũng không biết những thứ này, cho dù biết cũng sẽ không rất cao hứng, bởi vì hắn phải cần là đả đảo người khác, mà không phải bị người khác đả đảo. Chẳng lẽ muốn biến thành cương thi sao? Lăng Phàm bi ai nghĩ đến. Trong lòng hắn rất quân quý, hắn không muốn ở trước mặt mọi người biến thành cương thi, trừ hắn ra là tu đạo sĩ thân phận của gia, còn có một chút chính là hắn đến bây giờ cũng còn không có ở trong lòng tiếp nhận của mình cương thi thân phận, hắn mặc dù có chút sợ người khác thấy hắn là cương thi sẽ làm cái gì, nhưng hơn nữa là hắn không muốn làm cho người thấy hắn là cương thi, chỉ đơn giản như vậy. Lăng Phàm hiện tại trong lòng rẽ rùa rất lợi hại, hơn nữa hắn cũng biết, cho dù biến thành cương thi cũng sẽ không là thanh hoang đối thủ, nhưng ít ra có thể có lực đánh một trận. Không nói trước Lăng Phàm rẽ rựa, lúc này Thanh Hoàng cùng Thanh Dương chạy tới mộng giao trước mặt. Mộng Giao phẫn hận nhìn đi tới hai người, Thanh Hoang đối với Mộng Giao phẫn hận mảy may không thèm để ý, chỉ thấy hắn hướng về phía Mộng Giao giơ tay lên nhàn nhạt vung lên, Mộng Giao bị trói buộc thân thể nhất thời lại có thể một lần nữa hoạt động. Một bên Lam Khiếu Phong gặp mặt Thanh Hoang hời hợt liền giải khai hắn tỉ mỉ bảy công chế, trong lòng nhất thời dùng mình, thầm nghĩ Linh Đế đúng thật là chỉ đáng sợ như vậy. Mộng Giao cảm giác mình lại có thể hoạt động, trong lòng vui vẻ, bất quá đối với Thanh Hoang phụ tử có không có bất kỳ lòng cảm kích, còn không đợi Thanh Hoang mở miệng, Mộng Giao hét lớn, các ngươi không nên vọng tưởng rồi, ta sẽ không gả cho Thanh Dương đấy. Ta nói, ngươi không muốn đừng lo, ta Nhi tử nguyện ý liền đợi đủ. Thanh hoang thản như nói, trong giọng nói có không nói ra được khí phách. "Mộc Dao, ngươi đây là cần gì chứ? Chỉ cần ngươi gả cho ta, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, ta phát thệ ta một đời một thế đều chỉ thích một mình ngươi." Thanh Dương nói xong trang mô tác dạng chân thật đích ngón tay thanh thiên khởi sướng thế đến, hơn nữa kia vẻ mặt nghiêm túc, thật là có như vậy vài phần si tình công tử vị đạo, nếu như lúc này dùng mặt người dạ thú cái từ này để hình dung Thanh Dương, thật đúng là nữa thỏa đáng bất quá. "Hừ, ngươi không nên ở trước mặt ta giả mù sa mưa, ta còn không biết ngươi. Chỉ cần yêu ta một người, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ngầm mấy cái kia phong hoa tuyết nguyệt ta không biết." Thanh Dương ta đã nhìn thấu ngươi, ngọc giao tức giận nhìn thanh dương, hầu như thì giống ra tới, thanh dương mà nói nàng càng nghe càng cảm giác các tâm, những năm gần đây thanh dương làm được sự tỉnh, tuy là nàng biết đến không nhiều lắm, nhưng trung Quy vẫn biết như vậy vài món. nghe được ngọc giao như vậy phản bác, thanh dương trước mặt trên cũng có chút không nén được giận, chỉ bất quá nhưng lại không tiện phát tác, chỉ là lau lượng cười, muốn phát tác hắn cũng phải chờ tới trên giường phát tác, cho nên thanh dương hiện tại cũng không sợ động lại hỏa khí, trái lại càng nhiều càng tốt, như vậy ở trên giường mới bạo phát lợi hại hơn. cha, ta cầu văn ngươi, không nên đem ta gả cho thanh dương, ta văn ngươi ngọc giao nhìn làm thiếu phong. Thanh âm nhẹ nào, ánh mắt đã tức giận một tầng hơi nước. Nhìn nữ nhi Lê Hoa đái vụ giang dấp, Lam Kiều Phong chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Hắn còn từ không con gái của mình thương tâm như vậy quá, hắn vẫn muốn khiến con gái của mình hài lòng, nhưng là mình cái này làm phụ thân trái lại còn làm cho nàng sống được càng ngày càng thống khổ. Đây hết thề đều là sự bất lực của mình. Thanh trưởng môn, ngươi xem tiểu nữ thật sự là không lớn. Thanh trưởng môn cũng không thể được buông tha tiểu nữ một con ngựa. Lúc này đây, Lam Kiều Phong rốt cục đã bị Mộng Giao bị nhiễm, dâng lên ý niệm phản kháng. Nhìn thấy cha của mình rốt cục đứng ở phía bên mình, Mộng Giao trong lòng vui vẻ, chỉ ít cha của nàng ra mặt. Không phải buồn tông không dung tha lệnh nữ, mà là lệnh nữ không để cho quyền tử cơ hội a." Thanh Hoang nhàn nhạt cười nói, nghe được Lam Khiếu Phong mà nói không có một điểm xanh khí răng dốp, hơn nữa thanh âm rất nhẹ, trên mặt mang dáng tươi cười, nhìn Lam Khiếu Phong, đồng thời nhàn nhạt quét mắt Ngọc Dao, không, có một chút uy nghiêm. Thế nhưng nghe vào Lam Khiếu Phong trong hai, nhưng lại như bị xét đánh giống nhau, toàn thân khí huyết đều cuộn cuộn, sắc mặt trắng bệ, khóe miệng lại đều thời gian dần qua tràn ra một tia tiên huyết. "Cha, ngươi làm sao vậy?" Ngọc Dao cũng phát hiện Lam Khiếu Phong dị dạng, lo lắng hỏi. "Không có việc gì, vết thương cũng phàm vào." Lam Khiếu Phong cho Ngọc Dao một cái yên tâm nhãn thần thế nhưng hắn lại biết vừa tất cả đều là thanh hoang dở trò quỷ thanh hoang mới vừa nói câu nói kia tuy là rất nhẹ rất nhạt nhưng là lại mang theo một cổ cường đại uy nghiêm của tiến nhập thân thể về sau thiếu chút nữa phá hủy hắn khung máy móc tổ trước thế nhưng thanh hoang không chế rất tốt chỉ là cho lam khiếu phong một cái cảnh cáo mà mới vừa rồi còn quét mắt ngậm dao cảnh cáo ý tứ hàm xúc cũng đồng dạng phi thường rõ ràng thanh hoang ý tứ đã rất rõ ràng nơi này chính là hắn định đoạn. tương lai thân gia xen cho phép như ta vậy gọi ngươi ngươi yên tâm trông chờ loại khuyên tử cùng lệnh nữ hôn lễ hoàn thành ta nhất định sẽ đem ngươi vết thương cũ trị liệu tốt Thanh Hoang như trước nhàn nhạt cười nói: "Cái gì thân ra, các ngươi nằm mơ, ta sẽ tuyệt đối không gả cho Thanh Dương đấy." Mộng Giao tức giận nói: "Được rồi, đừng bảo là, cửa này việc hôn nhân đã định, há lại ngươi một đứa con gái ra nói đổi ý là đổi ý hay sao?" Thanh Hoang vội vã hô lớn, ngăn trở Mộng Giao tiếp tục nói chuyện, trong lòng hắn hiện tại cũng không biết là cái gì tư vị, thế nhưng hắn biết hắn không khả năng khiến con gái của mình chết. "Cha, làm sao ngươi?" Thế nào Mộng Giao không muốn tin tưởng nhìn Lam Kiều Phong, nàng không rõ Lam Kiều Phong vì sao thay đổi biến thành nhanh như vậy, bất quá liên tưởng đến vừa Lam Kiều Phong đột nhiên chảy ra tiếng huyết, bỗng nhiên lại minh bạch rồi cái gì. Lang Thiếu Phong không để ý đến Mộng Giao chất vấn, mà là hướng Thanh Hoang chắp tay chịu nhận lôi nói: Thanh trưởng môn, tiểu nữ tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, còn chớ trách móc. Ha ha, làm sao sẽ đâu rồi. Lúc này mới không mất tiểu nữ nhi bản tính đâu ta liền cho thích nàng loại tính cách này. Thanh Hoang cười nói. Thanh Hoang nói xong, cũng không quản Mộng Giao phản ứng gì, quay đầu ánh mắt nhìn hướng mọi người, nâng lên thanh âm nói: chư Vị, ngày hôm nay vốn là Quyển Tử kết hôn ngày vui, thế nhưng trên đường bị người quấy rầy, cho nên hôm nay giọng chính vẫn là kết hôn, cho nên ta tuyên bố, hôn lễ tiếp tục tiến hành. Dừng một chút, nghe được mọi người ủng hộ về sau, Thanh Hoang thỏa mãn gật đầu. Sau đó nói tiếp, bởi vì đại đường đã bị phá hư, cho nên ta quyết định trận này hôn lễ liền ở bên ngoài tiến hành, tiến hành một hồi Lộ Thiên hôn lễ, Thanh Thiên các đệ tử nghe lệnh, đem đại đường gì đó tất cả đều chuyển ra đến, nhanh lên một chút bố trí tốt hiện trường, lập tức tiếp tục tiến hành hôn lễ. Dạ. Thanh Thiên các đệ tử trầm giọng đáp. Không, ta không lấy chồng, ta chết cũng không gả. Ngậm giao thống khổ, không cam lòng gào thét lớn, tuy nhiên lại không ai dám để ý tới của nàng tiếng hô. Bēng. Bầu trời lần thứ 2 xẹt qua một đạo u nhã đường vàng cùng, Lang Phàm chợt vật thân thể lần thứ 2 nặng nề đè vào mặt đất, sắc mặt trắng bệch huyết theo khẻ miệng quần quần chạy ra, đem rách nát hắc bảo nuốt phải dị thường đẹp đẽ đỏ tươi. Hai mắt có chút vô thần, thân thể mềm nhũn phụ phục trên mặt đất, vừa một kích khiến vốn là còn không có triệt để khôi phục lại lang phàm, tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì có linh quả siêu tốc sự khôi phục sức khỏe, cho nên trọng thương thân thể rất nhanh liền khôi phục một ít, thấy Thanh Hoang phụ tử như vậy giằn vật mộng dao, như thế nào thấy tiếp tục, cho nên lần thứ hai tức giận mang theo nắm tay, từ phía sau lưng hướng Thanh Hoang phóng đi, hung hăng hướng Thanh Hoang niệm tới, kết quả cuối cùng ngay tại lúc này nhìn qua bộ dạng này bộ dáng, lang phàm, mộng giao thống khổ hét lớn. Thanh Hoang không để ý đến mộng giao Sắc mặt có chút bất thiện, đống nhiên lạnh lùng nói: "Tam trưởng lão, trước đây đem tên tiểu tử kia áp, hắn không phải muốn kết hôn sao? Ta hôm nay muốn cho hắn nhìn tận mắt ngộng giao gả cho Thanh Dương, ta muốn làm hắn mắt thấy toàn bộ quá trình." Thanh Hoang trước mặt bàng đống nhiên biến thành có chút dữ tợn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 232, bạ phát. Tam trưởng lão cũng là một gã linh hoàng cường giả, Thanh Hoang cũng không thích sau lưng mình lão là có người đến đánh lén, gọi người bình thường lại sợ không khống chế được lang phạm, tuy là lang phạm đã trọng thương, thế nhưng lang phạm thực lực hắn chính là vẫn trông chộm ở trong mắt, cho nên mới khiến Tam trưởng lão đi một cái linh hoàng dù thế nào dạng cũng có thể khống chế trọng thương lăng phàm rồi hả? Tam trưởng lão cũng là một cái tóc trắng xóa lão giả, nghe được thanh hoang mệnh lệnh về sau, lập tức tôn kính gật đầu, đang muốn hướng lăng phàm đi đến, lục khôn đống nhiên xuất hiện ở lăng phàm trước mặt, căm tức mọi người hô lớn, ai dám? nếu ai dám qua đây chính là cùng vong viêm tích dịch tộc là địch, ôn ảo. thanh hoang hai mắt như điện hướng lục khôn đảo qua, lục khôn nhất thời cảm giác được một cổ áp lực bài sơn đảo hải một loại hướng hắn kéo tới, ánh mắt kia giống như biến thành thực chất lôi điện, trong nháy mắt liền xâm nhập thân thể hắn, trực tiếp làm vỡ nát toàn thân hắn kinh mạch. sau một khắc, lục khôn liền cũng sụp lơ vô lực hướng mặt đất mới ngã xuống. Tam trưởng lão không để ý đến lục hồn, đi tới lang phàm bên người, đem thân thể mềm nhũn vô lực phủ phục trên mặt đất chính hắn nói lên, tiểu tụy bàn tay ngược nắm lang phàm hai tay, một tay đặt ở lang phàm trên cổ, khống chế được lang phàm. Quá trình này, lang phàm vẫn không có phản kháng, không phải hắn không muốn phản kháng, mà là hắn thực sự để không nổi khí lực phản kháng, hắn hiện tại cảm giác mình giống như là một người chết giống nhau, một chút khí lực đều làm không hơn, cho nên cũng chỉ có thể tùy ý tam trưởng lão bài bố rồi. Lang phàm tuy là thân thể bị khống chế được, nhưng vẫn là phẫn hận không cam lòng chướng mắt thanh hoang, hắn không nghĩ tới thanh hoang lại muốn như thế dằn mặt hắn. Hôn lễ chuẩn bị bắt đầu, các vị tân khách mời ngồi vào. Thanh Hoang không để ý đến lang Phạm không cam lòng nhãn thần, mà là ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, gặp mặt đại thể đã chuẩn bị đầy đủ hết, liền đối với đông đảo tân khách nói, "Sau khi nói xong, rồi hướng Lam Kiếu Phong tỉnh nói, tương lai thân giả, xin mời ngồi." Thanh trưởng môn hữu lễ, "Thỉnh." Lam Kiếu Phong lễ phép trả lời, sau đó cùng Thanh Hoang đang hướng vị trí đầu nào đi đến. Cái khác tân khách gặp mặt chủ nhân đã ghế trên, cũng bắt đầu lục tục mặt đất tọa, lúc này chu vi tân khách rõ ràng so với ở đại đường thời điểm hơn rất nhiều. Non núi cao nhất xảy ra chuyện lớn như vậy, những người này không có khả năng lâu như vậy cũng còn không có cảm giác đến, đặc biệt Thanh Hoang xuất quan thời điểm, kia cổ hơi thở sợ rằng cả tòa ngọn núi cao nhất người trên đều cảm thấy, cho nên rất nhiều những thứ khác tân khách cùng trong tông một ít đệ tử đều tò mò đi tới ngọn núi cao nhất ngừng phát triển, nhân mà bây giờ ngừng phát triển người chạy nhiều hơn rất nhiều. Thanh hoàng thấy vậy cũng không thèm để ý, trái lại còn hạ lệnh, nếu tất cả mọi người đi lên ngừng phát triển rồi, vậy thì cùng đi cùng chung đây vui mừng thời gian đi. Thanh thiên các đệ tử nghe lệnh, rất nhanh bổ sung cái bàn, phải khiến từng cái tân khách đều có cái ghế của mình, nếu để cho ta phát hiện vị ấy tân khách còn đứng, ổn thỏa trừng phạt nghiêm khắc chịu trách nhiệm cái này sự vật các đệ tử. Dù sao ngừng phát triển lớn như vậy, cũng không sợ dung nạp không giới nhiều người như vậy." Dạ. Một chúng đệ tử oang oang hữu lực hồi đáp. "Ha ha, mọi người tiếp tục thanh hoang gặp mặt hạ tọa tân khách đều an tĩnh lại, khoát khoát tay, ý bảo chúng người ta buông lỏng, không nên quá mức câu nệ. Vốn có bái đường tân nương tử là muốn cái khăn voan đỏ, muốn rửa mặt trải đầu trang phục một phen, bất quá ta xem tân nương tử đẹp như vậy, tuy là hỉ phục đã nhiễm phong trần, nhưng cũng không thể ảnh hưởng nàng chắc Việt phong tư, còn nữa đời ta tu đạo sĩ cũng không cần quá mức câu nệ ở tại lễ nghi phiền phức, cho nên cũng không cần một lần nữa trang phục rồi, trực tiếp bắt đầu bái đường đi." Thanh Hoang nói tiếp, Ta không lấy chồng, ta không muốn gả cho Thanh Dương, ta chết cũng không gả. Mộng Dao Lê Hoa đái vũ quát, thân thể không ngừng dùng dằng, nhưng là hai vai của nàng lúc này đều bị hai người nữ đệ tử thủ sẵn, đây hai người nữ đệ tử thực lực đều so với nàng mạnh mẽ, cho nên mặc kệ nàng thế nào dãy dùa, đều tránh không thoát rồi. Mộng Dao nhìn thấy mộng Dao như vậy thương tâm gần chết ráng rấp, suy yếu lăng phàm có chút thống khổ quát, phốc, nói vừa mới rơi, hắn lại phun ra một ngụm máu đỏ tươi, vậy vào giữa không trung, có vẻ dị thường kiểu diễm. Thừa tiểu tử, không biết tự lượng sức mình, không có thực lực còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi nếu như nói nhảm nữa. Liền đánh cho tàn với ngươi, dẫn theo hắn tam trưởng lão trên mặt chảo phúng hử lạnh nói. Tuy là lang phàm giết thanh hư làm hắn cảm thấy kinh hãi, bất quá bây giờ lang phàm chỉ là một có vẻ bệnh còn giấy, còn không phải là mặc cho vớ vẹo. Lang phàm, nhìn thấy thăng trạng, ngọc giao thống khổ giống to. Không có việc gì, đừng lo lắng ta lang phàm thanh âm có chút suy yếu vô lực. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao lại muốn tới cứu ta? Ngươi nếu như không đến cũng không cần chịu nhiều như vậy khổ. Ngươi vì sao còn muốn tới cứu ta? Ngọc giao buồn bã mà hỏi. Bởi vì ngươi nói qua chỉ cần viên thứ ba linh quả bị ngươi nhận được, như vậy ngươi liền muốn gả cho thanh dương. Mà viên thứ ba linh quả là ta được đến, cho nên phốc lang phạm mặc dù nói khí hư vô lực, nhưng tiết lộ ra một cổ kiên định, bất quá lời còn chưa nói hết lại bị tam trưởng lão từ phía sau giơ chân đá một ước, nhất thời lại phun ra một ngụm tiên huyết. Lang phạm! Sú lão đầu, ta không cho ngươi đánh hắn! Mộng giao thống khổ ra tăng tức giận quát! Các vị tân khách nhìn đây đối với số khổ uyên ương cũng không khỏi có một chút động dung, bất quá ai cũng không dám lên tiếng, đại sở đế quốc đã mấy trăm năm không có xuất hiện qua linh đế rồi, có thể nghĩ linh đế chân quý! Sợ rằng không lâu sau, sau đó thanh thiên các liền sẽ trở thành đại sở đế quốc thánh địa rồi, bọn họ những người này cũng sẽ không vì một cái làm không nhận thức người mà đã đánh mất tính mạng của mình. Mà đứng ở lăng phàm một bên vong viêm tích dịch tộc, lục khôn đã không có sức tái chiến, cái khác vong viêm tích dịch nhân cũng bị thanh thiên các dưới sự không chế đến, cho nên lúc này lăng phàm thật đúng là được cho lẻ loi một mình rồi. Thanh hoang không để ý đến ngậm giao công với cam cùng phẫn nộ, cũng không còn bất kể nàng chửi rủa, nhãn thần hướng quét mắt nhìn bốn phía mà qua, sau đó thản nhiên nói, phía dưới tân lang tân nương bắt đầu bái đường. Tân lang tân nương bái đường. Một cái người điều khiển chương trình kéo dài thanh âm quát ta không lấy chồng, bông, các ngươi bông. Mộng Giao như trước đang liều mạng dùng ràng, mà Lam khiếu Phong thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thống khổ quay đầu sang một bên. hắn không muốn nhìn thấy nữ nhi thống khổ như vậy rằng, dấp, hai mắt của hắn tựa hồ cũng hơi không thể nhận ra nổi lên một tầng nhàn nhạt, nhạt hơi nước. Thanh Hoang thực sự có điểm không nhịn được, hướng về phía Mộng Giao khuất thủ bắn ra, một cổ nhàn nhạt, nhạt khí lưu giống như đạn đánh vào thân thể của hắn, nhất thời dây dưa thân thể lập tức cứng ngắc xuống tới, thân thể của hắn lần thứ hai bị một cổ lực lượng vô hình giằng buộc. bắt đầu Thanh Hoang thản nhiên nói. Hai người nữ đệ tử đem miễn cưỡng ngậm giao áp hướng về phía Thanh Dương bên người, lúc này Thanh Dương cười đến cười toe toé, gặp người liền như thấy một đóa dã rộ cây hoa cúc dường như, nói có bao nhiêu lưng phấn thì có đông đảo hưng phấn. Nhất Bái Thiên Địa người điều khiển chương trình kéo dài thanh âm. Thanh Dương cao hứng thống khoái quỵ ở trên mặt đất, mà ngậm giao còn lại là chết sống cũng không ổn, có là bất kể nàng dù thế nào ngoan cường chống lại, thân thể cũng đã bị khống chế nàng làm sao có thể chống lại được rồi áp của nàng hai người nữ đệ tử. Cho nên mấy hơi không được. Mộng Giao liền bị cưỡng chế tính quỷ ở trên mặt đất, một đôi khuôn mặt đầy thống khổ cùng không cam lòng. Thế nhưng một giây sau đạt đến thủ liền bị cưỡng chế cùng thanh dương đang hướng thiên địa vãi đi. Vài giọt trong suốt nước mắt tích rơi ở trên mặt đất. Lang Phàm thống khổ nhắm lại hai trong mắt, hắn không cam lòng, hắn chết cũng không cam chịu tâm. Hắn không muốn thấy Mộng Giao thương tâm như vậy, chết cũng không muốn. Ở sâu trong nội tâm một cổ hãi hám, tức giận lệ khí ở vô hạn sinh sôi, điên cuồng lan tràn, hắn mềm nhũn thân thể đung nhiên cảm thấy một cổ trước nay chưa có lực lượng cường đại. Nhị bái cao đường, Mộng Giao cùng vừa như nhau, mặc kệ dù thế nào chống lại, cuối cùng đều bị cưỡng chế quỷ ở trên mặt đất. Lam Thiếu Phong nhìn Đường Hạ Quỳ lại hai người, vốn hẳn nên cao hứng hắn cũng thực sự chảy ra nước mắt, bất quá đây không phải hưng phấn nước mắt, là thống khổ chua xót nước mắt. Tiếc cổ cường bạo lực lượng từ trong máu không ngừng mà từng giọt từng giọt thẩm thấu đến toàn thân các nơi cơ, mỗi một tấc da thịt lúc này giống như đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, phẫn nộ, điên cuồng, thấu bạo, cuồng bạo, hắc ám, hung tàn vân vân hết thảy mặt trái đông tây là cổ lực lượng này đại danh tử. Phu thê. "Giống, cổ lực lượng kia rốt cục lại tiếp tục ức chế không được, một giống kinh thiên địa, triệt để bạo phát." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 233, nhất chiêu phân phái Giống. Lăng Phàm rốt cục lại tiếp tục kực chế không được phẫn nộ trong lòng, tiềm tàng ở trong máu lực lượng cường đại như vỡ đê cơn lũ, cuộn trào mãnh liệt mênh mông từ trong cơ thể bộc phát ra, vốn có suy yếu thân thể trong lúc bất trận tràn đầy lực lượng vô cùng, những lực lượng này phi thường cuồng bạo, vô cùng há cảm, vô cùng điên cuồng, như độc trùng giống nhau, tẩm cắn đại não của hắn, thân thể hắn. Môn miệng hé ra, hai viên hơi có vẻ giữ tận cương thi nhã như tránh thoát nào đó dạng buộc giống nhau, giữ tận tại ngoại, vốn có con ngươi đen nhánh nửa không có bất kỳ nhãn sắc, thông thấu vô cùng, có vẻ dị thường quỷ dị. A. Lăng Phàm đây cổ lực lượng cường đại bộc phát ra về sau, Đứng mũi chịu sao đích đương nhiên là kèm hai bên hắn Tam trưởng lão, Tam trưởng lão không nghĩ tới vốn có đã là lão mạnh hết đà lang phàm lại vẫn tiềm tàng như thế lực lượng khổng lồ, cho nên vội vàng không kịp chuẩn bị, Tam trưởng lão lúc này liền bị lang phàm lực lượng cường đại chấn động, trực tiếp đánh bay hơn 10 thước, té trên mặt đất, thổ huyết không ngừng. Giống lang phàm trong suốt hai tròng mắt vô cùng khiến người ta sợ hai trực câu câu nhìn chằm chằm thanh hoang, nếu như tỉ mỉ quan sát, không khó phát hiện, lang phàm trong suốt con ngươi thỉnh thoảng lại vẫn sẽ hiện lên sinh đẹp lang quang, chỉ bất quá lam sắc quang mang chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, không có nhạy cảm sức quan sát căn bản là rất khó phát hiện. Lăng Phạm lộ ra hai viên răng nanh, lần thứ hai phát sinh một tiếng gầm nhẹ, khuôn mặt có vẻ có chút vận bẹo dữ tợn. Lúc này Lăng Phạm thần tình tuyệt không như người bình thường thần tĩnh, bởi vì ở trên mặt hắn nhìn không thấy thanh minh hai chữ, có chỉ là vận bẹo, dữ tợn, bàng hoàng, thống cổ, ở thân thể hắn chu vi còn lóe một tầng quỷ dị hắc ám, càng là cho dựa vào thêm một cổ yêu dị quỷ dị màu sắc. Đích xác, lúc này Lăng Phạm đã có những thần trí không rõ, từ hắn bây giờ cương thi hình thái cũng có thể thấy được, trạng thái cực kỳ không ổn định, hơn nữa cùng dị vãng biến thành cương thi so sánh với, tình huống cũng đại hữu bất đồng, chí ít dị vãng hắn còn có thể duy trì thanh tĩnh ở đây tân khách đều bị thần tình hoảng sợ nhìn chằm chằm đột nhiên phát sinh dị biến lâm phạm, bọn họ há to miệng ba vẻ mặt kinh ngạc không dám tin tưởng biểu tình nói có bao nhiêu khoa trương thì có đông đảo khoa trương tiêu kinh ngạc truy hình sợ rằng nhét một chứng vị đi vào cũng không thành vấn đề bởi vì khi bọn hắn tự điện khi bọn hắn hiểu rõ trong lịch sử chưa từng có dù cho một cái tu đạo sĩ biến thành quá cương thi khi bọn hắn trong nhận thức biết tu đạo sĩ là tuyệt đối không có khả năng biến thành cương thi cương thi là tuyệt đối không thể nào là tu đạo sĩ cái gì là tuyệt đối nếu không có một chút xíu có thể đây là một đầu hết thề tu đạo sĩ cùng cương thi công nhận định lý bởi vì đây là vô số năm, kinh qua vô số lần ví dụ nghiệm chứng cho ra khúc mắc nói về tất cả tiên phong liệt sĩ cũng không có không hướng tất cả tu đạo sĩ chứng thực cương thi cắn tu đạo sĩ, tu đạo sĩ hân vòng, tuyệt đối không có thể trở thành cương thi, mà lang phàm xuất hiện lại đột nhiên phá vỡ này định lý, phá vỡ bọn họ nhận thức, trong lúc nhất thời lại có thể nào để cho bọn họ tiếp tục được lam khiếu phong mở to mắt bất khả tư nghị phải xem lang phàm, hắn không có nghĩ đến thanh niên nhân này đã vậy còn quá đặc thù lại phá vỡ tu đạo, cương thi hai giới định lý tu đạo sĩ lại cũng có thể biến thành cương thi. Đây nếu như đặt vào trước kia, Lam Khiếu Phong tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là bây giờ, sự thực xảy ra trước mắt, hắn không thể không tin tưởng. Ngạo Dao nhìn đột nhiên kinh biến Lăng Phàm, cũng đình chỉ ức khóc, trong ánh mắt phải không giải, nghi hoặc, lo lắng trông chờ, loại các loại khó phân phức tạp tâm tình, thế nhưng có một chút nàng biết, Lăng Phàm là bởi vì nàng mới biến thành như vậy. Mọi người ở đây, tôi quá kinh ngạc đừng quá mức Thanh Hoang cùng Thanh Dương hai người rồi. Thanh Dương ngoại trừ kinh ngạc, còn dư lại cũng chỉ có hoán độc, vẻ ghen nét, hắn vẫn là đại sở đế quốc hết thảy tu đạo sĩ trong mắt thiên chi tiêu tử, chính là Lăng Phàm xuất hiện, nhưng lại phá vỡ hắn thần thoại, niềm kiêu ngạo của hắn năm quyền thực đem ngày xưa vô cùng kiêu ngạo hắn dẫm nát dưới chân, mà bây giờ Lang Phàm càng là phá vỡ vô số năm tới cấm kỵ. Hắn đối với Lang Phàm đấu kỵ hóa độc đã thật sâu tàng cắn đầu gót của hắn, đã mê thất trong bóng đêm. Mà Thanh Hoang nhiều hơn còn lại là kinh ngạc, kinh ngạc của của hắn cùng đại đa số người như nhau. Lang Phàm biến thành cương thi thực tại khiến tất cả mọi người kinh ngạc không lất. Bất quá đồng thời Thanh Hoang đang tại Lang Phàm trên thân cảm thấy nguy hiểm khí tức, phát hiện này thực tại làm hắn không thể tin được, có thể làm cho một gã linh đế cảm giác được nguy hiểm khí tức, trừ phi người kia đã có thể đối với linh đế tạo thành nguy hiểm. Lẽ nào tiểu tử này đối với ta đã tạo thành nguy hiểm? Thanh Hoang không dám tin nghĩ đến, hắn không muốn tin tưởng, Lang Phàm cái này còn kiến hôi loại tồn tại lại khả năng uy hiếp được hắn. Hắn rất muốn từ Lang Phàm ánh mắt tìm ra đáp án, thế nhưng hắn thất vọng rồi. Lang Phàm trong suốt hai tròng mắt nhìn không ra bất luận cái gì về cương thi đẳng cấp tin tức. Giống, đã sắp mất đi lý trí Lang Phàm có không để ý đến mọi người kinh ngạc? Hắn lần thứ hai há mồm như giống như dã thú giống eo lên, lộ ra hai viên giữ tợn răng nanh, vặn vẹo khuôn mặt bằng có không nói ra được giữ tợn đáng sợ. Hắn trong suốt hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thanh Hoang, thậm chí đã rồi không rõ chính hắn cũng không biết hắn tại sao lại như vậy nhìn chằm chằm phía trước cái kia anh tuấn trung nhân nhân, đây tựa hồ là một loại bản năng ép buộc, hơn nữa trong lòng của hắn tổng hội vang lên một giọng nói, "Đả Đà đạo hắn, đả đạo hắn", đây đạo thanh âm vẫn nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong bồi hồi, như một đạo u linh ma chú, không ngừng thôi miên của hắn. "Giống?" Rốt cục, khuôn mặt vặn vẹo chính hắn hướng về phía Thanh Hoang bỗng nhiên giữ tợn đáng sợ hét lớn một tiếng, "Đả Đà đạo hắn, đả đạo hắn", hắn không rõ vì sao phải làm như vậy, thế nhưng hắn có thể như vậy làm, bởi vì đây đã là hắn bản năng, giống như là hắn lúc này sinh tồn lý do. Tay phải của hắn chăm chú tạo thành một cái năm tay, một nhiều sợi gân xanh bẩy vì cuộn bão lực lượng đều tắt lên, còn ở chung quanh thân thể vô số hắc mang tựa hồ cũng nhận được nào đó cổ lực lượng hiệu triệu, tất cả đều hướng quả đấm của hắn hội tụ đi. Cùng lúc đó, thanh hoang gặp mặt lang phàm tựa hồ lập tức liền muốn động thủ, trong lòng hắn tuy là không muốn tin tưởng lang phàm có thể uy hiếp được hắn, nhưng hắn còn chưa phải dám chậm trễ, hai tay mười ngón liên tục chấp động, thủ khát tấn quyết, tựa hồ ở bảy triển mỗi loại đạo thuật, bất quá nhưng lại không phát hiện bất kỳ phản ứng nào. Cũng là tay phải của hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh huyền quang, liền giống như linh tử giống nhau, hắn đang thi triển đạo thuật khiến toàn thân lực lượng hội tụ một chút. Đây cũng là hắn đặc biệt đạo thuật một trong, đem toàn thân lực lượng áp xúc mấy mười lần, sau đó hội tụ một chút, cuối cùng vì vạch trần mặt, đạt được lớn lao hiệu quả. Rống. Lăng Phàm giữ tợn phát sinh một tiếng gầm nhẹ, sau đó nhắc tới Hữu quyền mang theo không gì sánh kịp cuồng bạo lực lượng, điên cuồng hướng Thanh Hoang phóng đi, bốn phía cái bản đều bởi vì hắn tiết ra ngoài cuồng bạo lực, mà trong nháy mắt hóa thành bùn mịn, bên cạnh tân khách nhìn thấy cổ lực lượng này như vậy khiến người ta sợ hãi, đâu còn dám tiếp xúc gần uý, tất cả đều rất xa trốn được một bên. A a a a. Lúc này, Thanh Hoang đạo thuật cũng đã chuẩn bị hoàn toàn, chỉ thấy hắn nộ quát một tiếng, nâng lên nắm tay cũng hướng Lăng Phàm phóng đi lúc này chu vi tân khách đều thức thời rất xa đứng qua một bên, chí ít cùng hai người cự ly đều có trăm mét trên đây, không có người nào gan lớn dám gần gũi bao vây. từ hai người này thanh thế cũng có thể thấy được, hai người rất đúng quyền đem sẽ có được loại nào hủy diệt lực lượng, trừ phi bọn họ chẳng sống, không phải cũng sẽ không ngốc phải đứng ở vòng xoáy trung gian, đưa tới phi thần thai họa bất ngờ. với anh, tương đối mà trùng hai người song quyền rốt cục đối với cùng một chỗ, lõe yêu dị hất mang nắm tay cùng lõe nhàn nhạt ánh huỳnh quang nắm tay vay lại với nhau. giờ khắc này toàn bộ thế giới đều giống như đình chỉ chuyển động, tất cả mọi người ngừng thở an tĩnh lại, trang diện xuất kỳ tĩnh. không đây đã không thể dùng tĩnh để hình dung, giờ khắc này căn bản là ngay cả thời gian đều đình chỉ xuống tới, hình ảnh trong nháy mắt đọc lại, mỗi người ánh mắt đều chành hướng về phía trong sân hai người, bọn họ ngừng thở, trái tim của bọn hắn giống như cũng đã ngưng đập, tựa hồ hết thể tất cả cũng đã biến thành không hề trọng yếu, cho dù thế giới nổ tung, cũng cùng bọn hắn bây giờ chút nào không quan hệ, ở con của bọn hắn trung chỉ còn lại có hai người ảnh ngược, giờ khắc này có vẻ quỷ dị như vậy, bất quá một giây sau cũng không có xuất hiện bọn họ trong tưởng tượng nổ lớn, hai người đối với cùng một chỗ nắm tay thậm chí ngay cả một chút rung động chưa từng sản sinh, như cũng là như thế bình tĩnh, an tĩnh như vậy không có một chút xíu chấn động. Loại kết quả này hiển nhiên có chút ngoài mọi người dự liệu. mạnh mẽ như thế hai người tỉ mỉ chuẩn bị ở dưới một quyền, không có khả năng ngay cả chút rung động chưa từng sản sinh. Cho dù là phổ thông linh vương đối với cùng một chỗ sinh ra quyền tình cũng có thể ảnh hưởng trong phạm vi nhất định hoàn cảnh. Chính là hai cường hãn như vậy chính là nhân vật đối với nắm tay không chỉ có ngay cả rung động cũng không có, hơn nữa ngay cả chút quyền kình đều sản sinh. Chẳng lẽ là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, ách cái giáng một cái. Cái này thật có chút để cho bọn họ không nghĩ ra. Đang khi bọn hắn nghi hoặc thời điểm, một giây sau bọn họ nghi hoặc đích biểu tình kinh ngạc. Giữa sân chỉ thấy đối với cùng một chỗ hai người lúc này rốt cục phát sinh biến hóa chính xác mà nói hẳn là thanh hoàng thân thể phát sinh biến hóa mặc dù không có một tia quyền kình chạy nước chu, tuy là lúc này vô cùng an tĩnh thế nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát lợi mà nói ngươi sẽ phát hiện thanh hoàng thân thể lúc này đang đang từ từ điệu biến đạo Ý dịch phục của hắn cũng giống như tơ nhện giống nhau thời gian dần qua nước ra rồi một tia khe đồng dạng thân thể hắn cũng do ban đầu chán nước ra mà bung ra tâm điểm hướng thân thể bốn phía ra nẻ một tia thật nhỏ vết dạng bắt đầu bò đẩy toàn thân thanh hoàng cũng cảm thấy trạng huống thân thể của mình hắn không dám tin chậm rãi cúi đầu liếc nhìn thân thể của chính mình trên khuôn mặt đầy kinh khủng, sợ, sợ hãi, không cam lòng thần tình, các loại biểu tình lúc sáng lúc tối, mà lúc này này thật nhỏ vết dạn đã bò lên hắn khuôn mặt anh tuấn, phối hợp lên các loại biểu tình hiện có chút vặn vẹo đáng sợ. hắn không tin, hắn không cam lòng, ngày hôm nay mới là hắn trở thành linh đế ngày đầu tiên, hắn khổ cực bế quan hơn 10 năm chính là vì đột phá linh đế, chính là không nghĩ tới trở thành linh đế ngày nào đó nhưng lại là của mình vong nhật, cuối cùng hết thảy nỗ lực cũng chỉ là làảo ảnh trong mơ, tất cả thành không, hắn làm sao tiếp tục được? Chính là hắn không cam lòng thì như thế nào? Trên thế giới có nhiều như vậy không cam lòng người chính là kết quả cuối cùng còn không phải là vẫn như cũ như nhau. A Thanh hoang thống khổ giống to hơn, một tiếng này chút xuống hắn quá nhiều tâm tình, cả đời này hết thảy tất cả giống như đều giống lên, tan thành bong bóng ảnh, thân thể hắn rốt cục bắt đầu từng điểm từng điểm hóa thành cho bụi, ở không cam lòng trùng phiêu tán vào hư không. Mà lang phạm lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể cuồng bạo lực lượng lại bài sơn đảo hải trở về rút đi, thân thể giống như bị ép khô giống nhau, vô lực mới ngã xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 234, dị biến. Lăng Phàm. Ngục Dao nhìn thấy vô lực mềm đến trên mặt đất Lăng Phàm, lo lắng hô to một tiếng thân thể theo bản năng đi phía trước vừa sồng, phát hiện mình bị giam cầm thân thể lại có thể động, nghĩ đến là thanh hoàng đã chết, thêm tại mộng giao cầm chế trên người cũng là tự động tiêu tán. bất quá mộng giao cũng không quản những thứ này, thấy mình lại có thể một lần nữa hoạt động, lập tức vừa mừng vừa sợ chạy tới lang phàm bên người. lang phàm, ngươi không sao chứ? mộng giao nâng dậy suy yếu lang phàm, lo lắng trong ánh mắt lại hơi vẻ ấy nãy, lang phàm là bởi vì nàng mới biến thành như vậy, nàng lại làm sao có thể an phải quyết tâm? ho khan ho khan không có việc gì, không nên lo lắng. lang phàm sắc mặt trắng bệch còn giống một tờ giấy trắng, không có một giọt huyết sắc, thần thái suy yếu, ho khan không ngừng. Tuy là ngoài miệng nói không có việc gì, thế nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được đến, hắn lúc này đã chân chính là nỏ mạnh hết à, sợ rằng tùy tiện đến mọi người có thể đem hắn đánh ngã. Ngươi xem ngươi ngay cả máu đều ho khan không ra ngoài, còn cậy mạnh, ta khiến trai cho ngươi xem một chút đi. Mộng giao Đoàn trách nhìn lang Phạm, có chút trách cứ nói, tựa hồ làm hắn không đủ tháo vát tự chống. Lang Phạm Bạch Nhãn nhất điên, cảm tình không có ho ra máu hoàn thành giai tầng chứng nữa. Bất quá lang Phạm cũng không còn nói thêm cái gì, nàng biết Mộng giao là có hảo ý, hơn nữa cũng bởi vì nàng lưu ý hắn, mới có thể nói xuất hiện những những lời này. Ha ha chết rồi. Chết rồi đúng lúc này, đột nhiên chuyện tới một đạo quen thuộc và hơi có vẻ điên cuồng thanh âm, lang Phạm cùng ngậm giao theo tiếng nhìn lại, phát ra âm thanh người rõ ràng là Thanh Dương. Chỉ thấy lúc này Thanh Dương tóc rối bù, quần áo cũng là mất trật tự bất ham, giống như điên cuồng, trên mặt khi thì cười khúc khích khi thì điên cười, còn không ngừng trên mặt đất chạy, khi thì điên cuồng, khi thì nổi điên, hai mắt vô thần, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, chết rồi ha ha ha hắc chết rồi, chết rồi. Thanh Dương vừa nói một bên chạy, đã hoàn toàn là thần trí không rõ. Hắn vốn là thanh thiên các trăm năm nhất ngộ đích thiên tài, từ nhỏ liền thiên phú hơn người, bởi vậy cũng dưỡng thành hắn cao ngạo, tự cao tự đại tính cách giống như cái gì cũng không thể nhập phương pháp mắt giống nhau. Hà Đăng đại sở đế quốc thế hệ trẻ trung chính là cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử. Mà hôm nay vốn nên là hắn ngày đại hỉ, vốn nên là hắn thực hiện được tâm nguyện cùng mộng giao động phòng hoa trúc xuân tiêu một khắc ngày, nhưng là bây giờ thanh thiên các đại trưởng lão thân tử đạo tiêu, ngay cả hắn tối cậy vào phụ thân của đường đường linh đế cường giả lại đều đã bị chết ở tại lang phạm trên tay thanh thiên các hai đại người mạnh nhất đều là chết ở hắn tối oán hận lang phạm trên tay. Đây hết thể tối quá đột ngột, không có phụ thân hắn chống đỡ thanh thiên các cũng chỉ biết là một cái cột giấy mặc cho người vớt ve. Ngày hôm nay. Thiên phú của hắn cùng thực lực đều bị người dùng sự thực giẫm nát dưới chân. Ngày hôm nay bắt đầu, hắn không còn là trẻ một đời đệ nhất nhân. Ngày hôm nay bắt đầu, hắn không hề có cao quý chính là thân phận. Ngày hôm nay bắt đầu, cùng thế hệ người sẽ không nữa e ngại hắn. Ngày hôm nay bắt đầu, tất cả đều thay đổi. Hết thể tất cả đều ở thời khắc này thay đổi. Do đại hỉ biến thành đại bi, trong lúc nhất thời hắn lại có thể nào đón chịu được? Cho nên tức giận công tâm, ma trưởng sinh sôi. Nếu loạn tâm thần của hắn, trong nháy mắt phá hủy thần kinh của hắn tổ chức. Từ nay về sau đại não rơi và hỗn loạn, lại tiếp tục không thể tỉnh lại. Mọi người chung quanh đều ngây nhìn ta, ta nhìn người, mắt to chừng đôi mắt nhỏ trong ánh mắt tràn ngập không dám tin màu sắc. Lúc này mới bao lâu? Sương sững ở đại sở đế quốc siêu cấp lớn thế lực chỉ cần tại như vậy mấy hơi trong lúc đó liền triệt để lưu lạc thành nhị tam lưu thế lực, không có thanh hoang cùng thanh hư thanh tiên các cái gì đều không phải là. Mà hết thảy này đầu sọ gây nên đều là lúc này cái kia suy yếu nằm ở ngực giao trong lòng thiếu niên, mà lúc ban đầu nguyên nhân nhưng lại chỉ là vì kiếp hôn nghĩ tới những thứ này, bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút há hốc mồm, vốn tưởng rằng xuất hiện một cái linh đế thanh thiên các lập tức liền sẽ trở thành đại sở đế quốc thánh địa rồi, lại không nghĩ rằng chỉ là đám hoa nhất hiện, đúng thật là thế sự vô thường a. Lăng Phạm hai mắt có chút vô lực nhìn phía xa phong điên thanh dương, nhìn chằm chằm thanh dương khuôn mặt bảng tỉ mị nhìn đã lâu, lúc này mới xác nhận thanh dương cũng không phải giả ngây giả dại. Thù giết cha chính là bất cộng đại thiên, đối với thanh dương thiên phú như thế phi thường tốt hơn nữa vừa ngoan lạ người, Lăng Phạm cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, nếu như không tỉ mị quan sát, thanh dương chỉ là giả ngây giả dại, bị hắn lừa dối quá quan, kết quả là chỉ làm cho chính mình lưu lại vô cùng mối họa, mà một mối họa còn chưa phải xác định nhân tố, nói không chừng một ngày kia sẽ bạo phát. Cho nên hắn có cần phải đem thanh dương thấy rõ, xác nhận thanh dương là thật biến thành kẻ ngu si về sau. Lăng Phạm đây mới yên tâm lại, nếu Thanh Dương đã trở thành kẻ ngu si, cũng không cần phải hắn động thủ. Một cái kẻ ngu cũng làm không là cái gì, hơn nữa muốn ý hảo một cái kẻ ngu si, không có thể như vậy chuyện dễ dàng, không có đại thần thông, là rất khó làm được, cho nên Lăng Phạm cũng không phải quá lo lắng, Thanh Dương còn có thể biến trở về. Đương nhiên, quan trọng hơn là, y theo Thanh Dương tính tính, trước đây khẳng định đắc tội quá rất nhiều người, hiện tại biến thành kẻ ngu si, không phải là những người đó trả thù thời gian. Giết gà sao lại dùng đao mổ châu không phải sao? Cha, ngươi mau tới đây nhìn một chút Lăng Phạm, hắn hiện tại rất suy yếu. Ngươi mau tới cứu cứu nàng a! Mộng Dung cũng không có ở thanh dương trên thân đình ở lại bao lâu, ánh mắt nàng rất nhanh liền đem Lam Khiếu Phong gọi đi qua, khẩn cầu Lam Khiếu Phong giúp Lang Phạm trị liệu. Lam Khiếu Phong nhìn nữ nhi điềm đạm đáng yêu thần tình, tâm trạng thở dài, thầm nghĩ của mình nữ nhi kinh quá việc này, sợ rằng là thích thanh niên nhân này rồi. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, cho dù Mộng Dung không cầu hắn hắn cũng sẽ giúp Lang Phạm trị liệu. Dù sao Lang Phạm là bởi vì hắn nữ nhi mới bị thương thành như vậy, bắt đầu bởi vì có thanh hư cùng thanh hoang nguyên nhân, tâm có điều cố kỵ, hiện tại hai người đều đã chết, cũng không nữa có cái gì cố kỵ. Giao Nhi chớ làm lo lắng, hắn chỉ là tiêu hao quá độ thu thoát mà thôi, chờ ta dùng linh khí tẩm bổ một tí thân thể hắn, dĩ nhiên là sẽ khôi phục. Lam khiếu Phong an ủi, Ngọc Giao nghe vậy, treo tâm cũng rốt cục thoáng yên tâm. Tiếp theo ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chăm Lang Phàm, nàng không thấy được Lang Phàm khôi phục huyết sắc, liền Thủy Trung sẽ không triệt để yên tâm. Chịu Thanh Thiên cắt chèn ép các vị, hiện tại đúng là chúng ta báo thủ đại thời cơ tốt. Các vị, theo ta cùng lên đi. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên một cái tóc trắng xóa Lão giả đứng dậy, hướng về phía rất nhiều tân khách lớn tiếng nói, Lão giả này đang là vừa rồi còn cùng Thanh Hư Sương Minh gọi đệ chính là nhân vật Đại Sở Đế Quốc Hoàng thất Lão tổ Sở Bạch. Này tân khách kỳ thực đã sớm nhìn Thanh Tiên Các không vừa mắt, trước đây có Thanh Hoang cùng Thanh Hư tỏa chấn còn không dám nói gì, hiện tại hai người đã chết, hơn nữa có sở Bạch đây lão quái vật đi đầu, nhất thời mọi người không cố kỵ nữa, lập tức dở mặt so với Lật Sách còn nhanh, vốn đang khuôn mặt tươi cười dịu dàng khuôn mặt, trong khoảnh khắc liền giữ tợn và mẹo, sau đó cùng Thanh Tiên Các đệ tử đại chiến. Vòng chiến trong nháy mắt lan đến ngừng phát triển trên trừ lăng phàm mấy người ở ngoài mọi người, một hồi thuộc về bọn hắn những thứ này, những người đứng xem đại chiến trong nháy mắt giật lại màn che. Đừng xem sợ Bạch cùng Thanh Hư xưng huynh gọi đệ bộ dạng, kỳ thực hắn đã sớm nhìn Thanh Hư không vừa mắt, hoặc là nói là nhìn Thanh Tiên Các không vừa mắt. Đại sở đế quốc người cầm lái vốn phải là hoàn thất, có là bởi vì có thanh thiên các tồn tại vẫn gắt gao áp chế hoàn thất. Sở Bạch tuy là không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Hiện tại thanh thiên các hai người cầm lái đều chết hết, hắn còn có cái gì của kỵ? Cho nên lập tức liền dẫn theo mọi người cùng thanh thiên các những người còn lại đại chiến. Kỳ thực rất nhiều người đều đối với Lang Phàm cảm thấy hứng thú, dù sao Lang Phàm phá vỡ vô số năm tới cấm kỵ, vì tu đạo sĩ thân phận của biến thành cương thi, bọn họ rất nhiều người đều muốn mang về nghiên cứu hạ xuống, nói không chừng còn có thể tìm ra trong đó bí mật, đem mình cũng trở thành cương thi. Cương thi không lão bất tử có vẫn khiến rất nhiều người tu đạo đều không ngừng hâm mộ. Bất quá thấy Lam Khiếu Phong vì Lăng Phạm trị liệu về sau, Đại Đô bỏ đi trong lòng ý niệm trong đầu, tuy là Lăng Phạm hiện tại suy yếu chặt, thế nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lam Khiếu Phong bây giờ là cùng Lăng Phạm đứng ở một bên, Lam Khiếu Phong thực lực ở đại sở đế quốc đó cũng là cầm cờ đi trước, bọn họ tự nghĩ còn không có thực lực kia cùng Lam Khiếu Phong đối nghịch. Mà sợ bạch bởi vì nếu ứng nghiệm giao thanh thiên các còn dư lại linh hoàng, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có khả năng chịu mở thân tìm Lăng Phàm phiên phức. Trị liệu sau một lúc, gặp mặt Lang Phàm khuôn mặt bàng dần dần khôi phục một tia huyết sắc, Lam Khiếu Phong khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Đi thôi, ở đây hiện tại rất loạn, hay là trước khi khai tuyệt vời. Lam Khiếu Phong nhẹ giọng nói. Tấn Lang Phàm nhàn nhạt gật đầu, hắn buộc lộ ra của mình cương thi thân phận, đoán cũng đoán ra mình bây giờ khẳng định bị rất nhiều người mượn, cho nên cũng không muốn ở chỗ này làm nhiều dừng lại. Tuy là hắn đối với Lam Khiếu Phong không đạt được trăm phần trăm tín nhiệm, thế nhưng hắn đối với Mộng Giao là tuyệt đối tín nhiệm, cho nên hắn cũng không lo lắng, Lam Kiếu Phong sẽ đối với mình tại sao dạng. Coi như Lang Phàm chuẩn bị đứng dậy cùng lục Khôn bảo đừng rời bỏ nơi đây, thưa không đột nhiên vang lên một đạo hơi có vẻ khiếp sợ thanh âm. Đây là một đạo đánh chết hắn đều sẽ không quên thanh âm, vừa có điểm huyết sắc khuôn mặt bảng nhất thời âm trầm xuống. Làm sao có thể, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại vẫn không chết, dĩ nhiên là ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 235, hai lựa chọn. Lam Dịch, men theo thanh âm, hai mắt vừa nhấc, nhìn hư không trên đột nhiên bóng người xuất hiện, hai chữ này lăng phẩm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi độc tới, hai mắt âm trầm, trong lòng hận ý như hỏa diễm giống nhau hừng hực bốc cháy lên. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên cái kia tóc bạc 3000 trượng, trên mặt chất đầy khe rãnh lão giả, bởi vì chính là cá nhân đem hắn biến thành cương thi. Lam Dịch đối với Lăng Phàm trong giọng nói chất chứa hận ý hoàn toàn loại bỏ rồi, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Phàm ngoại trừ khiếp sợ hay là khiếp sợ, thế cho nên Lăng Phàm nói hắn hầu như đều không nghe thấy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này không lâu mới bị chính mình cắn qua tu đạo sĩ lại vẫn không chết. Ngày hôm nay hắn đột nhiên nghe được có người báo cáo nói ở Thanh Thiên Các xuất hiện rồi tu đạo sĩ sẽ cương thi kỹ năng người, đối với loại chuyện này hắn cũng không dám chậm trễ. Bởi vì mặt trên nghiêm lệnh đã nói với đều cái khu vực phụ trách cương thi, nếu như phát hiện có không thích hợp tu đạo sĩ Hoặc là nói có cùng loại cương thi tu đạo sĩ nhất định không thể có chút thư giãn. Một khi phát hiện có tu đạo sĩ cùng chân cương song thân phận người nhất định không thể bỏ qua. Nếu như có thể vì sử dụng liền đưa tổng bộ, nếu như không thể vì sử dụng liền ngay tại chỗ gạt bỏ, xóa sạch giết không được, liền nhất định phải hợp thành báo lên. Lam Dịch nhớ rõ mặt trên dặn dò, tuy là hắn đánh trong lòng mắt không tin tu đạo sĩ còn có thể biến thành cương thi, bất quá nếu là mặt trên nghiêm lệnh lời nhắn đủ, hắn cũng không dám chậm trễ. Mặt trên đáng sợ hắn chính là hắn chính là tự mình lĩnh hội trôi qua, đến nay cũng còn lòng còn sợ hãi. Cho nên lúc đó nghe được cái tin tức này cũng không quản chân giả bật người nói cho khu vực này người tổng phụ trách, sau đó liền dẫn một ít đắc lực người có khả năng, rất nhanh hướng thanh thiên các tới rồi. chính là không nghĩ tới, đến thanh thiên các về sau, hắn lại thấy được bị hắn cắn qua tu đạo sĩ, lại vẫn không chết. trong lúc nhất thời, hắn sao lại dám tin tưởng, cho nên cũng khó trách như vậy kinh hãi. Người lại vẫn không chết. lam dịch không thể tin được cặp mắt của mình, thế cho nên vừa nhìn thấy lang phàm về sau, những lời này hầu như thoát ra, luôn luôn đạm nhiên chính hắn lúc này cũng không thể bình tĩnh. ngươi đều còn chưa có chết, ta làm sao sẽ chết? lang phàm thanh âm dị thường băng lãnh. lam dịch, ngươi đường đường một cái bốn đời chân cường cương môn tại đây một khu vực người phụ trách lại nhìn thấy một người liền thất thố như thế còn thể thống gì bên cạnh một cái 40 mươi trung nhân nhân nhãn thần sắc bén không giận mà huy nhìn thấy lam dịch thất thố như thế lập tức quát khẽ nhất thời đem khiếp sợ lam dịch kéo lại bởi vì trước lang phàm vẫn đưa ánh mắt đặt ở lam dịch trên thân đột nhiên nghe được một tiếng quát nhẹ lúc này mới chú ý tới cùng lam dịch song song mà đi còn có một trung nhân nhân lang phàm theo tiếng vừa nhìn nhất thời vừa cả kinh vì vậy người rõ ràng là ở vong hồn luyện ngục cùng ngạo quân đại chiến ngăn ngăn bọn họ mắt xanh chân cương hậu kỳ triệu đông minh nghe được triệu đông minh tiếng quát, lam dịch lúc này mới hơi chút tỉnh táo lại, nhìn vẻ mặt âm trầm lang phạm cũng không nữa giống trước vậy khiếp sợ, vừa như vậy kinh ngạc hoàn toàn là bởi vì hắn làm chân cương lâu như vậy tới nay, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bị cương thi cắn qua tu đạo sĩ còn có thể còn sống sót, không nghĩ tới chính mình lại chúng vạn năm vận may, còn cắn xuất hiện một đóa hoa tuyệt thế đến, cho nên ở nhìn thấy Lăng phạm còn sống sau khi mới như vậy khiếp sợ. Lúc này, hai người phía sau đi tới một gã lão giả, tên này lão giả Lăng phạm cũng không nhận ra, nhưng hắn nhớ kỹ người này chính là thanh hư thị thẩm sau khi liền nhanh chóng ly khai thanh thiên cát trừ lão. Lão giả đi tới Triệu Đông Minh cùng Lam Dịch bên người, có chút kỳ quái liếc nhìn Lam Dịch, từ Lam Dịch với đích biểu tình đó có thể thấy được, Lam Dịch ra vẻ vẫn cùng Lăng Phạm là quen biết đã lâu. Bất quá những thứ này cũng không phải hắn có thể hỏi đến, cho nên vẫn là ngón tay Lăng Phạm nói, thanh niên nhân này chính là đại trưởng lão trước nói với ta sẽ cương thi kỹ năng người. Cụ thể ta cũng vậy không hiểu, hay là thỉnh đại trưởng lão mà nói đi. Lão giả đang nói xong, trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ, dựa vào thanh hư năng lực, thật xa xôi nên cũng có thể cảm giác được chính mình đoàn người này, theo lý thuyết sớm nên tới đón tiếp bên cạnh hai người rồi, nhưng đến bây giờ cũng còn không phát hiện thanh hư bóng dáng cho nên nói hoàn hậu ánh mắt lập tức ở trên đỉnh núi nhìn quét, không nhìn con khá, vừa nhìn lập tức quá sợ hãi, hắn không dám tin vào hai mắt của mình, hắn lại thấy được thanh hư thân thể, còn chứng kiến giống như phong điên thanh bình dương, đây là chuyện gì xảy ra? Lão giả kêu lên thất thanh, tứ trưởng lão, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a tứ trưởng lão một cái thanh thiên các đệ tử gặp mặt đến lão giả sau khi giống như bắt được cây cỏ cứu mạng giống nhau, kẽ chạy tới lão giả bên người. Lúc này triệu đông minh đoàn người đã đi tới ngừng phát triển, triệu đông minh phía sau còn đứng tám gã mặc áo bảo màu bạc cương thi. Lúc này vốn có ở đỉnh núi hỗn chiến mọi người cũng đều đình chỉ xuống tới ánh mắt mọi người hầu như đều tụ ở tại triệu đông minh đoàn người trên thân bọn họ từ những người này trên thân như ẩn như hiện khí thế mơ hồ cảm giác được đoàn người này đều không đơn giản mà ở đoàn người này bên trong vẫn còn có thanh thiên các tứ trưởng lão này nhân cơ hội tìm thanh thiên các phiền toái sắc mặt người nhất thời có chút khó coi bọn họ không nghĩ tới thanh thiên các vẫn còn có giúp đỡ hơn nữa còn là thực lực bất phàm giúp đỡ bất kỳ mà như đích những người này hầu như lại cùng một thời gian đưa ánh mắt tụ ở tại sở bạch trên thân lần này đi đầu chính là hắn sở bạch sắc mặt lúc này đều háng rạo rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới thanh thiên cát còn có thực lực mạnh như vậy hậu thuẫn, đám kia dung người không có thể cảm giác được bao nhiêu, hắn cái này bốn sao linh hoàng chính là cảm giác thật sự rõ ràng. ở đám người này trên thân, hầu như không ai thực lực so với hắn yếu. trong lúc nhất thời hắn ruột đều phải hối hận thanh rồi, chỉ cần hy vọng người đệ tử kia nghìn vạn lần không nên đem trách nhiệm đổ lên trên người hắn, hay nhất tất cả đều giao cho lang phàm, như vậy hắn cũng khỏi bị vừa lộn thái kiếp. nghĩ như vậy, tâm tình thấp thỏm khẩn trương vĩnh thanh nghe. đừng nội, ngươi lại chậm rãi nói đến, không cần có chút nào quên, dám hủy ta thanh thiên cát, ta liền cho nhất định sẽ không để cho hắn sống khá giả. Lão giả cũng là tứ trưởng lão xinh mặt, cơ hội là cắn răng nói. Bên cạnh hắn có mạnh mẽ như vậy chính là nhân vật, cũng khó trách nói như thế năm chắc khí. Tên này đệ tử vội vã xoa xoa kích động nhiệt lệ. Tứ trưởng lão ở thanh thiên cát cũng là rất có uy tín người, là thanh thiên cát vì số không nhiều linh hoàng cường giả một trong. Hiện lập tức nhị trưởng lão cùng sở bạch đánh cho khó hòa giải, tam trưởng lão lại bị lang phạm cuồng bạo thì lực lượng sở lăn đến, chiếc khiếp không tàn. Hiện tại cũng chỉ có tứ trưởng lão đây một cái linh hoàng cường giả, thấy đột nhiên xuất hiện tứ trưởng lão, tên này đệ tử tựa như thấy cứu tinh giống nhau, cũng khó trách kích động như thế rồi. Tên này đệ tử suy nghĩ một chút, tổ chức tốt ngôn ngữ về sau, liền bắt đầu thời gian dần qua tự thuật. Mà đứng ở một bên triệu đông minh cùng lam dịch cũng không còn ngăn cản, như nghe kỳ hí một loại nghe tứ trưởng lão đi rồi, đại trưởng lão rồi cùng tiểu tử này đại chiến. Nói qua chỉ chỉ lang phàm, chính là không nghĩ tới kết quả cuối cùng nhưng lại ngoài dự đoán mọi người, đại trưởng lão lại đã bị chết ở tại tiểu tử này trong tay. Sau lại bế quan sau đích các chủ đột phá linh đế, ở vạn phần nguy cấp thời điểm từ sau núi phá không mà đến, nên đệ tử đem kinh qua kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một phen, nghe tới thanh hoang phá liên quang gia trở thành linh đế đại hiển uy phong. Tứ trưởng lão nghe được vừa mừng vừa sợ, nghe tới Lăng Phạm lại nhất chiêu nát bấy Thanh Hoàng, lập tức không dám tin nhìn chằm chằm Lăng Phạm, hắn thực sự không thể tin được trước mắt cái này mới nhìn qua phi thường suy yếu đích thanh niên lại khả năng nhất chiêu nát bấy linh đế. Nơi xa Sở Bạch dựng thẳng cái lô hai, nghe được rõ ràng, càng nghe càng cao hứng, tuy là cuối cùng người đệ tử kia cũng nhắc tới hắn, nhưng đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, dựa theo tên đệ tử kia tự thuật, tạo thành đây hết thảy đầu sọ gây nên chính là Lăng Phạm. Trên thực tế, cũng đích thật là Lăng Phạm, cho nên Sở Bạch triều tâm cũng rốt cuộc yên tâm lại. "Gây tầm tiểu tử, ta muốn giết ngươi." Tứ trưởng lão sau khi nghe xong, trong lòng hận ý tựa như hỏa sơn bạo phát giống nhau dâng lên, lên ra hắn rốt cuộc biết tạo thành đây hết thể đầu sò gây nên chính là trước mắt cái này mới nhìn qua phi thường suy yếu tiểu tử lúc này chính là báo thủ thời cơ tốt nhất cho nên hắn không có chút gì do dự lập tức trước hết lang phạm phóng đi lang phạm cũng có chút khẩn trường, hắn hiện tại thân thể suy yếu đừng nói linh hoàng cho dù là một gã linh sư sợ rằng đều có thể dễ dàng đả đà đảo hắn cho nên bây giờ lang phạm ở đối mặt linh hoàng thì hoàn toàn không có sức hoàn thủ bất quá tứ trưởng lão vừa mới phóng đi triệu đông minh bỗng nhiên quát lạnh một tiếng chậm đã tứ trưởng lão cả kinh lang phạm cũng đồng dạng kinh ngạc nhìn chằm chằm triệu đông minh Triệu Đông Minh thế nhưng lại xuất thủ ngăn cản, đây vừa vừa thực làm hắn phi thường ngoài ý muốn. Thượng Tân, tiểu tử này là tạo thành đây hết thảy đầu sọ gây nên, vì sao? Tứ trưởng lão tuy là mối hận trong lòng ý ngập trời, thế nhưng nghe được Triệu Đông Minh quát lệnh còn chưa phải tùy vào đánh một cái lệnh run, vội vã dừng lại không hiểu hỏi. Ngươi không cần phải biết rằng nguyên nhân, chỉ cần theo như lời của ta hành sự là được. Triệu Đông Minh chút nào không đem Tứ trưởng lão để vào mắt, thản nhiên nói. Tuy là Triệu Đông Minh mà nói có chút trói tai, thế nhưng Tứ trưởng lão nhưng không có một tia bất mãn biểu tình, Triệu Đông Minh đáng sợ hắn chính là thấy tận mắt biết chơi qua, cho nên chỉ có thể ngượng ngùng cười không hề dám lộn sồn. Hắc hắc, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn chân thật phúc lớn mạng lớn, bị ta cắn lại cũng còn có thể còn sống sót, chúng ta không ngại tâm sự. Lúc này Lam Dịch đi tới lang Phàm bên người, lại khôi phục thông dòng cảm xúc, kinh qua một phen điều chỉnh, tâm tính của hắn cũng bình thản xuống. Nghe xong Thanh Thiên các đệ tử tự thuật về sau, tuy là cảm giác có điểm sai lầm, thế nhưng hắn xác định trước mắt tiểu tử này chính là cương môn hạ lệnh người muốn tìm. Lam Khiếu Phong có chút khẩn trương nhìn chằm chằm cái này tóc bạc 3000 trượng lão nhân, hắn từ nơi này người trên thân lão nhân cảm thấy cực độ nguy hiểm phi tức. Nguyên lai là ngươi cắn Lăng Phàm. Mộc giao tuy là cũng có chút sợ hãi Lam Dịch, thế nhưng nghe được Lam Dịch là cắn lăng phàm thủ phạm, lập tức phẫn hận nhìn chằm chằm Lam Dịch, nàng có thể cảm giác được, lăng phàm biến thành cương thi sau có đông đảo thống khổ. Giữa chúng ta không có gì hay nói đấy. Lăng phàm sẽ đánh phải vô cùng tức khoát, như đinh đóng cột. Thế nào không có nói hay sao? Phải biết rằng ngươi có thể biến thành cương thi đều là bởi vì ta, không có ta lẽ nào ngươi có thể biến thành cương thi. Lam Dịch không để ý đến Mộc giao, ngạo nghễ nói, khi hắn trong nhận thức biết biến thành cương thi có là một phi thường tuyệt vời chuyện tình, chí ít hắn là như vậy, cho nên ở ý thức của hắn, lăng phàm biến thành cương thi hẳn là phi thường cảm kích hắn. Bãi ngươi ban tặng, ta biến thành một cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật." Lăng Phàm cắn răng giọng căm hận nói, "Ngươi dám nói cương thi là quái vật?" Lam Dịch ngón tay lăng phàm ngủi, khi đến nói không ra lời. "Được rồi, Lam Dịch, không nên nhiều lời." Triệu Đông Minh tương đối trầm ổn, nghe xong Lăng Phàm mà nói về sau, cũng không có bao nhiêu tức giận. Hắn đi tới Lăng Phàm bên người, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng Phàm, trầm giọng nói, "Cho ngươi hai lựa chọn, một là thần phục cương môn, hai là chết." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 236, thời khắc nguy cấp. Triệu Đông Minh hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Phàm. Nháy mắt cũng không nháy mắt hạ xuống, Lam Dịch cũng cùng triệu Đông minh như nhau, hai người bọn họ đều nhận được thượng cấp chỉ lệnh, nếu như phát hiện khả năng biến thành tu đạo sĩ cương thi, có thể làm cho kia nghe lệnh cương môn, có thể khống chế nói, hay thu về chính mình dùng. Nếu như không có thể khống chế, kia có thể ngay tại chỗ rào sát, nếu như giết không được, cần phải báo tin cương môn. Tuy là hai người bọn họ cũng đều không hiểu người ra mặt là ý gì, thế nhưng cũng chỉ có thể tuân mệnh làm, không dám có chút vi phạm. Bất quá bọn hắn hai người đều đối với lăng phàm có điều tiếp xúc hơn nữa đều có mâu thuẫn, hơn nữa nhìn Lang Phàm cũng không giống dễ dàng như vậy bị khống chế liệu chăm sóc, cho nên Triệu Đông Minh mới hỏi trực tiếp như vậy, nửa khí nghe được làm cho người ta phản cảm. Cương Môn vừa Cương Môn Lang Phàm hai mắt tách ra hai người nóng rực ánh mắt, cúi đầu rơi vào trầm tư, hắn trầm tư cũng không phải tuyển chọn con đường kia, mà là đang muốn Cương Môn rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Hắn không rõ hai người này đều là cùng hắn có mâu thuẫn người, theo lý thuyết lần thứ hai nhìn thấy hắn hẳn là không chút do dự chém giết hắn, có là bọn hắn chẳng những không có làm như vậy, còn cho mình để lại một con đường sống, làm cho mình thần phục Cương Môn. Hai người bọn họ chắc chắn sẽ không chủ động làm như vậy, có thể làm cho bọn họ làm như vậy chỉ có một khả năng, mệnh lệnh này chính là cái gì kia Cương Môn đối với bọn họ hạ đạt mệnh lệnh. Tuy là hắn không rõ Cương Môn tại sao muốn làm như vậy, thế nhưng hắn lại biết, khi hắn vì tu đạo sĩ thân phận của biến thành cương thi thời điểm, cũng đã cùng cái gì kia Cương Môn nhắc lên rồi, nói cách khác Cương Môn đã tại quan tâm hắn. Mà Cương Môn chỉ cần cho hắn hai cái tuyển chọn, một là thần phục, nhị là tử vong. Hắn chắc chắn sẽ không thần phục Cương Môn, mà thôi sau khi nên tiếp hắn rất có thể là Cương Môn vô cùng vô tận truy sát, cho nên hắn cần phải có giải Cương Môn, tục ngữ nói không sai. Chi kỷ chi bị khả năng biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng chứ sao? Từ hiện huy nắm giữ tư chất liệu chăm sóc có thể sơ bộ suy đoán ra, cương môn nhất định là một cái vì cương thi là việc chính tông môn. Bất quá khiến Lang Phạm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn không nghĩ tới Lam dịch cùng triệu Đông Minh lại đều là cương môn người, dùng cái này có thể suy đoán ra cương môn thế lực, nội tình khẳng định phi thường khổng lồ, vượt qua xa thanh thiên các loại này môn phái có thể so sánh với. Hơn nữa hai người này ra vẻ cùng nhân loại tông môn đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, nói cách khác bọn họ ở mưu đồ cái gì? Về phần rốt cuộc có âm lưu gì, cũng không phải là bây giờ Lang Phạm có thể suy đoán ra rồi. Lăng Phàm tối đầu, nhíu lại lông mày, làm bộ suy nghĩ rằng dặt, kỳ thực hắn ngoại trừ là đang suy tư cương môn truyện ra, còn muốn nhân cơ hội kéo dài thời gian. Đừng quên, hắn chính là luyện hóa quá linh quả, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn một cách tự tin, thân thể hắn rất nhanh là có thể khôi phục lại. Mà Triệu Đông Minh cùng Lam Dịch gặp mặt Lăng Phàm giống như ở cân nhắc lợi hại, cũng không nóng nảy, cứ như vậy đứng ở một bên chờ. Bất quá tứ trưởng lão nghe được Triệu Đông Minh mà nói sau khi cũng là nóng ruột, Thượng Tân, tiểu tử này là hủy ta thanh tiên các đầu sọ gây nên, lẽ nào cứ như vậy buông tha hắn? Dưới tình thế các bác Tứ trưởng lão thanh âm chưa phát rác ra trên đề cao vài lần. Và "Huyền." Triệu Đông Minh đầu chưa từng xoay hạ xuống, tay háo bảo về phía sau vung lên, một cổ cường đại sức lực khí nhất thời đem tứ trưởng lão bay hơn 10 thước, mới ngã xuống đất, càng không ngừng hộ tiên huyết. "Hử, ngươi đây là đang chất hỏi ta chăng? Ta làm việc há lại loại người như ngươi cản khả năng chất vấn đấy." Triệu Đông Minh quay đầu dương mắt lạnh lẽo quỷ dạp trên mặt đất tứ trưởng lão, lông mi đứng đấy, có một cổ khí thế không giận mà uy. Mọi người vây xem nhìn đột nhiên biến hóa, nhất thời thất kinh, bọn họ giật mình nguyên nhân có nhị, một là bọn hắn vốn tưởng rằng đám người này là tới giúp thanh thiên các lại không nghĩ rằng đám người này tựa hồ là đoàn làm theo ý mình chủ, nhị là bọn hắn không nghĩ tới cái kia người dẫn đầu lại chỉ đáng sợ như vậy, chỉ là một vung tay áo bảo liền đem tứ trưởng lao chân đắc không hề có lực hoàn thủ, phải biết rằng tứ trưởng lão giàu gì cũng là linh hoàng cường giả, chính là tại cái đó người dẫn đầu trước mặt nhưng lại như thế không chịu nổi một kích, mà thanh thiên các người còn lại là mắt to chừng đôi mắt nhỏ, trợn tròn mắt, bọn họ vốn tưởng rằng cứu tinh tới, lại không nghĩ rằng tới không chỉ có không phải cứu tinh hay là sát tinh, xem ra ngày hôm nay thực sự là thiên vong thanh thiên các ca, thanh thiên các chúng đệ tử đều bị bi thương nghĩ đến. Sở Bạch đứng ở đàng xa xem thú vui, vốn tưởng rằng ngày hôm nay chính mình muốn không may, lại không nghĩ rằng xui xẻo ngược lại là mời người tới tứ trưởng lão. Lăng Phàm cũng bị đột nhiên phát sinh biến cố nhiều loạn tư tự, tỉnh táo lại. Ho khan ho khan không dám, Thượng Tân thứ tội, tại hạ làm sao dám chất vấn thượng tân. Nhất thời dưới tình thế cấp bách mới gia tăng thanh âm, Thượng Tân bất giận, khục khục Thượng Tân thứ tội. Tứ trưởng lão quỳ dạp trên mặt đất thanh âm suy yếu, cầu xin tha thứ nói: "Hừ, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, tạm tha ngươi giật mình mạng chó, như có một lần, định làm cho người ta hồn về địa ngục." Triệu Đông Minh hừ lạnh nói: "Tiểu tử, muốn sống chưa?" Triệu Đông Minh gặp mặt Lang Phàm đã sau khi tự hỏi, có điểm không nhịn được mà hỏi. Lang Phàm có ý định kéo dài thời gian, cố ý tránh ra trọng tâm câu chuyện, chỉ vào tứ trưởng lão hỏi, kia là chuyện gì xảy ra? Đó chính là giám chất vấn kết quả của ta. Triệu Đông Minh sẽ không để ý, hồi đáp. Các ngươi cùng thanh thiên các không phải hợp tác quan hệ sao? Làm sao sẽ như vậy đối đại của mình hợp tác đồng bọn? Lang Phàm cố ý suy đoán nói, cũng không biết là có ý định hay là vô ý, chính là muốn mịt mở bộ điện thoại đi ra. Ha ha, hợp tác. Triệu Đông Minh giống như nghe được buồn cười nhất phải chê cười giống nhau, cười to nói, chúng ta làm sao có thể sẽ cùng tì ti tiện nhân loại hợp tác? Liên thanh thiên các kia chút thực lực, theo chúng ta sách dạy cũng không xứng, bất quá chính là một khôi lỗi mà thôi, lúc hữu dụng còn có thể lôi kéo hạ xuống, không có tác dụng đâu thời gian, trực tiếp vứt bỏ là được. Triệu đông minh không hề cố kỵ cười to nói, sau đó hơi mê hoặc tính rất đúng lăng phẳng nói, tiểu tử, đã nghĩ tốt chưa, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, đồng dạng có thể bệ nghệ thiên hạ, thì chúng sinh vì còn kiến hôi. Cũng ở một bên quỳ dạp trên mặt đất tứ trưởng lao nghe được mặt đều tái rồi, hắn càng nghe càng khí. Hắn cho tới nay vốn tưởng rằng Thanh Thiên Cắt tìm được rồi chỗ rửa vững chắc, chính là không nghĩ tới ở trong mắt bọn họ, Thanh Thiên Cắt cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao gì đó. Hắn hiện tại mới biết được, cùng Cương Thi hợp tác là một cỡ nào chuyện ngu xuẩn. Hắn càng nghĩ càng giận, hơn nữa vừa bị trọng thương, tức giận công tâm, càng không ngừng ho khan tiên huyết, còn muốn đến Triệu Đông Minh lúc nói chuyện ngư khí, nhớ lại Triệu Đông Minh đối với hắn đến tiêu đi hết không lo người nhìn hình ảnh, ở trong lòng động lại đã lâu tức giận nhất thời bộc phát ra, trong sát na tiên huyết vun ra, tiếp theo hai mắt vừa nhắm, cũng không biết là té sỉu trước đây hay là ở ra dâm rồi, có hay không điều thứ ba lựa chọn. Lăng Phạm mắt ung ngục vừa chuyển, hỏi: "Điều thứ ba tuyển chọn?" "Cái gì tuyển chọn?" Triệu Đông Minh hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Phạm, giống như muốn đem hắn xem thấu giống nhau. "Điều thứ ba tuyển chọn chính là không chết cũng không nhập cương môn." "Ngươi đùa bỡn ta tiểu tử?" Triệu Đông Minh nhất thời giận dữ, chân long toái không âm. Thừa dịp cái này trục bánh xe biến tốc, Lăng Phạm đột nhiên quát lên một tiếng lớn, phí đem hết toàn lực, hô lên chân long toái không âm, nhất thời làm cho Triệu Đông Minh cùng Lam Dịch đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả đều chúng chiêu, đại nào đều lâm vào ngắn ngủi đừng hắn. "Khôn lão, nhanh chuẩn bị." Lăng Phạm lo lắng đối với Lục Khôn Ho Lục Khôn làm hiểu, hướng về phía không gian thân thủ vẽ một cái, vẽ ra một đạo vòng tròn, nhất thời bắt được vòng tròn nội không gian như vi ba giống nhau, nhộn loạn. Thanh Thiên các cùng Vong Viêm cốc thành lập có không gian tọa độ hệ, mà Lục Khôn vừa thực lực tương đối cường đại linh hoàng cường giả, cho nên mới khả năng rất nhanh và dễ dàng xử xuất không gian chi lực, đem Vong Viêm cốc cùng Thanh Thiên các không gian nhất lên không gian cầu, chỉ cần Lăng Phàm bọn họ khả năng đúng lúc tiến nhập, ngày hôm nay một kiếp này coi như là trốn quá khứ. Cho nên Lăng Phàm đang đánh cuộc, đang đánh cuộc mạng của mình. Nhanh, đi vào. Lăng Phàm đối với bên cạnh mộng giao cùng Lam Khiếu Phong gấp giọng kêu lên hai người không có chút gì do dự, lập tức phi khoái hướng kia đạo không gian môn chạy đi, mà lang phẳng cũng chặt chạy theo trước đây. Lục khôn từ lâu chờ ở nơi nào, ba người không hề do dự, lập tức vọt vào không gian môn nội, mà lục khôn cũng đi vào, nói lên thong thả. Kỳ thực đây hết thề cũng chỉ là phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, dù sao đây là đang đổ mệnh, đang cùng thời gian thi chạy, trong cơ thể con người vô hạn tiềm năng đều ở thời khắc này kích phát ra đến, tốc độ cùng năng lực phản ứng đạt tới cực hạn, chỉ có ở nguy hiểm nhất thời điểm, nhân loại khả năng buộc phát ra tiềm tàng tại thân thể chỗ sâu nhất tiềm năng. Lúc này triệu đông minh cùng lam dịch vẫy vẫy đầu rốt cục tỉnh táo lại, nhìn gần tiêu tán không gian môn, nhất thời giận dữ, không nghĩ tới sống nhiều năm như vậy chính hắn lại bị một tên ma đầu tiểu tử một đường bố trí, khiến tâm cao khí ngạo chính hắn có thể nào không lớn nộ. Lúc này không gian môn đã càng ngày càng nhỏ, đã sắp lui thành một một tiểu điểm rồi. Tuy là Triệu Đông Minh hai người đã tỉnh táo lại, thế nhưng lang phàm hay là yên tâm lại, hắn không tin ngay tại lúc này, Triệu Đông Minh còn có thể đưa hắn thế nào? Có thể tưởng tượng giống tốt đẹp chính là, thực tế thì tàn khốc, hắn đánh giá thấp Triệu Đông Minh năng lực. Tiểu tử, ngươi cũng dám đùa giỡn ta, muốn cho ngươi chạy thoát, ta liền cho không họ Triệu. Triệu Đông Minh giọng căm hận nói, sau đó hét lớn một tiếng, "Không gian phân tỏa!" Triệu Đông Minh song quyền hướng ra phía ngoài chấn động, một cổ đen kịt quang mang trong khoảnh khắc mang tất cả chu vi hơn 10 trượng trong phạm vi không gian, nhất thời từng đạo thủy tinh nghiền nát tiếng răng rắc không ngừng ở vang lên bên tai. Mà kia đạo không gian môn cũng ngay lúc này nổ lớn nghiền nát, lang Phàm bốn người lại bại lộ ngay tại chỗ. Lang Phàm hoảng hốt, hán thiên toán vạn toán đem một chút tính sai rồi, chân cương đối với không gian thao túng năng lực đều là phi thường mạnh, từ không đạo cũng có thể thấy được, bọn họ trời sinh liền đối với không gian mẫn cảm, huống chi còn là một cái bốn đời chân cương. "Tiểu tử, dám đùa ta?" ta muốn ngươi chết không có chỗ trôn, không phù hợp quy tắc phục liền xuống địa ngục. Triệu Đông Minh quát lạnh một tiếng, sau đó thân hình chợt hướng Lang Phàm thiểm đi. Lang Phàm quá sợ hãi, hắn cùng Triệu Đông Minh căn bản liền không có lực đánh một trận. Hai người trên lệnh thực sự rất lớn, cho dù hắn và Lam Kiều Phong, lục hôn hai người liên thủ công kích, cũng không thể nào là Triệu Đông Minh hợp lại chi địch. ở nơi này vạn phần nguy cấp thời khắc, vừa đến quen thuộc bóng dáng đống nhiên mạnh lắc mình đến Lang Phàm trước mặt trương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng Thư Viện. quy một chương hai trăm Co. Người anh. Một đạo thân ảnh màu đen bất ngờ xuất hiện ở Lang Phàm trước người cùng hướng lăng phàm xông thẳng mà đến triệu đông minh đối với cùng một chỗ cường đại sức lực khí trong khoảnh khắc từ song quyền trên cuồng quyền ra chấn đắc hai thân thể của con người đồng loạt rút lui vài chục bước ngạo quân thân ảnh ngưng nghỉ lăng phàm rốt cục thấy rõ bóng đen trước mặt có lẽ nhất thời kinh hay nói ngạo quân xuất hiện thực sự có chút làm hắn bất ngờ ngạo quân triệu đông minh nghiến răng nghiến lợi nhìn trầm trầm đột nhiên xuất hiện phá hư hắn chuyện tốt ngạo quân hai mắt đều phải phun ra hỏa diễm dương như hận nghiến răng nghiến lợi lần trước bị ngạo quân chạy ra vong hồn luyện ngục để hắn biệt khuất vô cùng lúc này đây lại bị ngạo quân phá hư chuyện tốt tự nhiên là tức giận đằng đằng hắc, hắc triệu đông minh thế nào nhìn thấy ta thật bất ngờ, ngươi chớ quên, ta nhưng là so với ngươi nói trước lang phàm là cương thi, ngạo quân nhìn biệt quát triệu đông minh, nhất thời cười đắc ý, hắn rất thích xem đến triệu đông minh biệt khuất răng rấp, triệu đông minh càng như vậy, hắn càng cao hứng. ngươi triệu đông minh nhất thời chán nản, bất quá nghe được ngạo quân mà nói về sau, trong lòng trái lại cả kinh, ngạo quân từng tại cương môn địa vị so với hắn cao hơn một chút, tự nhiên biết về cương môn cái kia cái mệnh lệnh, mà bây giờ ngạo quân phản bội cương môn, về nhằm vào có cương thi cùng tu đạo sĩ hai thân phận người hành động, nhất định sẽ lọt vào ngạo quân cản trở. ngạo quân không có lại để ý xe triệu đông minh xoay người nhìn bây giờ còn nằm ở trong kinh ngạc lang phàm treo nói thế nào tiểu tử nhìn thấy ta xuất hiện mất hướng làm sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này lang phàm không có để ý ngạo quân chỉ dạy khản vẫn còn trong lúc khiếp sợ chính hắn hầu như thốt ra mà hỏi ta thế nào không thể xuất hiện tại nơi này chớ quên ta còn nợ ngươi một cái nhân tình ta ngạo quân không nhất hỉ đúng là thiếu người nhân tình cho nên đâu rồi liền xuất hiện tại nơi này rồi ngạo quân lập lờ nước đôi nói gặp mặt ngạo quân bộ dạng này biểu tình lang phàm cũng biết hỏi không ra một nguyên cớ cho nên dứt khoát không ở hỏi hắn xuất hiện tại nơi này nguyên nhân mà là ngược lại hỏi Một mình ngươi có năm chắc đối phó đám người bọn họ sao? Đây mới là Lăng Phàm hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Cái này sao Ngạo Quân một bộ nhăn nhó làm khó răng dấp, nhìn Lăng Phàm tâm lại treo lên, cuối cùng Ngạo Quân hai tay một vút, bất đắc dĩ nói, cái này ta cũng không biết. Lăng Phàm trực tiếp không nói gì. Bất quá hắn đối với Ngạo Quân vẫn có lòng tin, bởi vì hắn ở vong hồn luyện ngục chính là may mắn thấy được lực lượng của hắn, đặc biệt hắn đại na di năng lực, càng làm cho Lăng Phàm sợ hãi than không ngớt. So sánh dưới, vừa mới may mắn tránh khỏi ở tại khó khăn Lam Khiếu Phong cùng Lục Khôn mấy người lúc này hay là đầu đầy mồ hôi, có điểm hơ thoát cảm giác, ai cũng không muốn chết vừa bọn họ chính là ở Quỷ Môn Quan đi một lượt, cũng khó trách đây bức biểu tình rồi. Bất quá còn tại may mắn bên trong đích bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Đông Minh kia uy thế ngập trời một kích, thậm chí ngay cả không gian đều có thể nát bấy, cái loại này lực lượng có chỉ có linh đế mới có, nhưng lại không phải bình thường linh đế khả năng có bị. Nghĩ tới đây, hai người hầu như đồng thời vẻ mặt hoảng hốt, bọn họ nghĩ tới biết bắt nhất tình huống, bất quá hoàn hảo, lang phàm không biết ở nơi nào làm quen cái gì cao thủ, lại khả năng đón đỡ Triệu Đông Minh tức giận một quyền, hơn nữa chút nào không rơi vào thế hạ phòng, điều này nói rõ đột nhiên xuất hiện hắc bảo nhân cùng Triệu Đông Minh thực lực hẳn là bất tương sản sản như nhau. Có là bọn hắn nhưng lại thế nào cũng cao hứng không nổi, bởi vì đối phương chính là có 10 người, trừ đi kia 8 thủ hạ, cùng Triệu Đông Minh địa vị tương đối, nhưng còn có một người, điều này nói rõ đối phương có ít nhất 2 gã linh đế, bọn họ có không tin chỉ dựa vào Hắc Bảo Nhân một người liền có thể đối phó 2 gã linh đế. Cho nên thoáng phóng xuống tâm lại treo lên, đối mặt linh đế, bọn họ hầu như chỉ có mạng người chém giết kết quả. Mọi người vây xem lúc này tâm tình cũng là nhất thời vô lượng, từ Triệu Đông Minh biểu hiện ra ngoài lực lượng, bọn họ đã mơ hồ đoán được Triệu Đông Minh cũng là một gã linh đế, hơn nữa còn là thực lực không thấp linh đế. Mà cũng địa vị hắn tương đối lam dịch không thể nghi ngờ cũng hẳn là một gã linh đế, hơn nữa đột nhiên xuất hiện hắc bảo nhân, trong nháy mắt trên trận đột nhiên hơn ba gã linh đế. Nghĩ tới những thứ này, mọi người hít sâu một hơi, đại sở đế quốc mấy trăm năm cũng không có xuất hiện linh đế rồi, thật vất vả xuất hiện một gã linh đế, lại hết lần này tới lần khác ở cùng tiên chết non, chết rồi một cái linh đế, nên đón ba gã linh đế, cũng không biết là phúc của bọn hắn hay là đám bọn hắn khó khăn. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết đây ba người bọn họ cho rằng linh đế đều là đời thứ tư chân cương, nếu như biết, sớm đã bị hù giò nằm. Cương Thi cùng tu đạo sĩ mâu thuẫn đủ để cho Cương Thi nhìn thấy tu đạo sĩ tựa như chuột thấy mèo, đồng dạng, tu đạo sĩ nhìn thấy so với thực lực của chính mình mạnh Cương Thi, cũng là chuột thấy mèo. Ngạo Quân, ngươi hôm nay nếu như lui lại, ta nhưng vì tạm thời không rõ coi như ngươi phản bội Cương môn chuyện, nếu như ngươi tiếp tục chết liền lẳng lặng tiếp tục, đã có thể trách không được ta. Triệu Đông Minh từ đầu chí trung chưa từng nhìn nhiều như nhau những người hiện diện, ánh mắt của hắn đã từ lăng phàm trên thân toàn bộ chuyển rời đến Ngạo Quân trên thân. Hừ, Triệu Đông Minh, ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hài từ sao? Loại này xiếc cũng lấy ra cả ta. Ta minh sắc nói cho ngươi biết, tiểu tử này chuyện ta hôm nay quản định rồi, ngươi không nên cầm cương môn tới dọa ta. Ta nếu dám phản bội cương môn, liền sớm đã có cái chết giãn ngộ. Nạo quân không núp nhích chút nào, cười lạnh nói, còn nữa, lẽ nào ngươi cho là dựa vào bản lĩnh của ngươi còn có thể lấy tính mạng của ta hay sao? Nạo quân lời mà nói, rõ ràng không đem triệu Đông Minh để vào mắt. Diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi chớ quên ở đây cũng không dừng lại ta một người. Đằng sau ta tám một hắc y nhân đều là của ta đắc lực người có khả năng, còn có ta bên cạnh lão giả này chính là theo chúng ta cùng một cấp bậc chân cương, ngày hôm nay cho dù ngươi xuất thủ cũng không ngăn cản được tiểu tử kia vận mệnh triệu đông minh gặp mặt ngạo quân như thế không đem mình để vào mắt nhất thời tức giận nói ngạo quân không có để ý triệu đông minh gầm lên đông nhiên xoay người đi tới lang phàm bên người khi hắn ngược phải trên vẽ một cái hình thoi ký hiệu hình thoi ký hiệu quang mang chợt lóe rồi biến mất trong khoảnh khắc liền lặn vào lang phàm trong thân thể tuy là lang phàm không biết ngạo quân vì sao làm như vậy nhưng hắn cũng không có ngăn cản bởi vì tại loại này thời khắc hắn chỉ khả năng tuyển chọn tin tưởng ngạo quân chỉ vì hà đang triệu đông minh trước mặt trước ngay cả phản kháng lực lượng cũng không có Tiếp theo, Ngạo Quân lại đang lục hồn, Lam Phiếu Phong ngậm dao trên thân vẽ một cái hình tòi ký hiệu. Từ đối với Lăng Phàm tín nhiệm, ba người bọn họ cũng không còn ngăn cản. Ta ở trên người các ngươi khác lên ta đại na zi ân ký, đến lúc đó ta cùng bọn họ giao thủ thời điểm, các ngươi không nên lộn sổ, tất cả ta thì sẽ xử lý. Ngạo Quân đối với Lăng Phàm giải thích. Lăng Phàm gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này, Ngạo Quân mới xoay người nhìn Triệu Đông Minh, hừ lệnh nói, đi cùng không được, thử xem sẽ biết. Ha ha, ta lại muốn nhìn, ngươi ở trên người bọn họ loạn thất bát tác bức tranh chuốt ký hiệu có ích lợi gì? Triệu Đông Minh đầu tiên là khinh thường cười to sau đó bỗng nhiên thanh âm lạnh lẽo, Lam Minh, chúng ta cùng tiến lên. các ngươi tám, đi giải quyết bốn người kia. dạ. phía sau tám áo bào màu bạc người thanh âm vang vang hữu lực. giống. triệu Đông Minh cùng Lam Dịch đồng thời ngửa mặt lên trời giống to hơn, mồm miệng đại trường, lộ ra hai viên sắc nhọn hàm răng, con ngươi trong nháy mắt biến thành lam sắc. phía sau hắn tám áo bào màu bạc người con ngươi còn lại là biến thành ngân sắc. Nạo quân cũng trong cùng một lúc biến thành cương thi hình thái, trong nháy mắt một hồi thuộc về cương thi đại chiến hết sức căng thẳng. mọi người vây xem tất kinh, bọn họ thế nào cũng không có nghĩ tới những thứ này người lại đều là cương thi hơn nữa tất cả đều là đời thứ tư cùng đời thứ năm cương thi nhất thời sợ đến quá sợ hãi một ít nhát gan người càng là ngay cả hai chân đều không ngừng đảo quanh ngày hôm nay vốn là một hồi việc vui nhưng đến bây giờ trận này việc vui đã liên lụy xuất hiện quá nhiều đông tây lúc này càng là đem phi thường lợi hại cương thi đều dính dáng tiến đến hiện tại thậm chí ngay cả mạng nhỏ cũng có thể giữ không được bọn họ kêu khổ thấu trời vốn là tới tham gia việc vui nhưng đến bây giờ đều nhanh biến thành tập thể tang sự rồi đầu năm nay thật đúng là là chuyện gì đều gặp phải rồi hãy nói cùng triệu đông minh lam dịch giao chiến ngạo quân ba người bây giờ chiến đấu đã đến gây cấn giai đoạn đánh cho khó phân thắng bại trong lúc nhất thời cao thấp khó phân triệu Đông Minh tuy là cùng ngạo quân đều là đời thứ tư chân cương hậu kỳ nhưng là do ở triệu Đông Minh không có thuộc ở tại năng lực của mình cho nên tại đây một phương diện liền phải kém ở tại ngạo quân rồi mà Lam Dịch vừa đời thứ tư chân cương trung kỳ cho nên trong lúc nhất thời thật sự chính là khó phân cao thấp. Bất quá để cho triệu Đông Minh cùng Lam Dịch tức giận chính là ngạo quân ở cùng bọn họ giao chiến đồng thời lại vẫn khả năng phân tâm không chế lang phàn bên nào Tiêu Tám Ngân nhãn cương thi mỗi lần ở muốn công kích được lang phàn mấy người thời điểm mấy thân thể của con người lại đều đã không rõ ràng chuyển rời đến khác một chỗ trong lúc nhất thời lại cũng không làm gì được phải lang phạm mấy người triệu đông minh càng nghĩ càng tức giận đã biết phương mười người lại đều bị ngạo quân đùa dỡn xoay quanh đặc biệt ngạo quân vẫn luôn là cưỡng chế hắn một đầu lao đối thủ có thể nào không cho hắn cảm thấy căm tức loại cảm giác này có là phi thường biệt khuất triệu minh không nên bị phẫn nộ che đôi mắt ngươi chú ý tới không có mỗi lần ngạo quân rời đi lang phạm mấy thân thể của con người đều là ánh mắt của hắn sở chứng kiến địa phương nói cách khác rất có thể hắn là dựa vào ánh mắt rời đi lang phàm mấy thân thể của con người lam dịch nhìn phẫn nộ không nứt triệu đông minh vội vã ở giao thủ đồng thời trong lòng truyền âm cho triệu đông minh Triệu Đông Minh cả người một cái giật mình, nghe được Lam Dịch mà nói nhất thời tỉnh táo lại, trong lòng ngầm mực, chính mình mỗi lần nhìn thấy nạo quân đều sẽ phải chịu nạo quân ảnh hưởng, biến thành không lý trí. Bất quá trải qua Lam Dịch nhắc nhở, thời gian dần qua hắn cũng chú ý tới điểm này, trong lòng nhất thời có tìm cách. Lam Minh, Triệu Đông Minh ở đây đã cảm ơn. Triệu Đông Minh đầu tiên là nói một tiếng cảm ơn, sau đó nói tiếp, chúng ta nắm chặt thời cơ tốt, khi bọn hắn nhanh công kích đến lang phạm những người kia, hai người chúng ta cùng nhau gần gũi ngăn trở nạo quân ánh mắt, chỉ cần có một một thời gian hô hấp, ánh mắt của hắn nằm ở đuôi mũi thái, cũng là trong nháy mắt đó, ta tin tưởng dựa vào thực lực của bọn họ. Giải quyết Lang Phạm bốn người kia không là vấn đề, được không? Hai người theo kế hoạch làm việc, ngay tám ngân nhãn cương thi sắp công kích được Lang Phạm, Ngạo Quân ánh mắt hướng một phương hướng khác vừa nhìn, chính là chỉ trong nháy mắt, hai bóng người đột nhiên chắn trước mặt của hắn, cự ly không đủ ba thước, Ngạo Quân ánh mắt trong nháy mắt rơi vào nửa đuôi mù trạng thái, Ngạo Quân trong lòng giận mình, thầm nghĩ chuyện xấu. Cũng nhưng vào lúc này, Lang Phạm thấy tám ngân nhãn cương thi công tới, căn bản là không có để ở trong lòng, bởi vì bọn họ từng có vài chục lần trải qua về sau. Bọn họ đã tập mãi thành thói quen lên rồi, mỗi lần ở ngân nhãn cương thi muốn công kích được bọn họ, thân thể của bọn họ liền sẽ lập tức chuyển rời đến nơi khác. Cho nên thời gian dần qua, bọn họ đối với ngân nhãn cương thi công kích cũng là không để ở trong lòng rồi. Bất quá lúc này đây ra vẻ xuất hiện ngoài ý muốn, bởi vì ngay tám ngân nhãn cương thi muốn công kích được bọn họ, thân thể của bọn họ lại vẫn dừng lại ở chỗ cũ. Trong mấy mắt, bọn họ trong lòng hoảng hốt, chính là kịp phản ứng chính hắn đã không có thời gian chăng lẽ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bỗng nhiên tới công kích. Ngay chỉ mảnh treo chuông thời khắc, cả tấm không gian bỗng nhiên rung động, một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí tức từ hư không truyền đến. Cảm giác được này cổ đột nhiên phủ xuống khí tức, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, mà trong đó kinh ngạc nhất đúng là Lam Dịch rồi, bởi vì hắn đối với cổ hơi thở này lại một chút cũng không xa lạ gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 238, Chu Viết Tiên Chính văn chương 238, Chu Viết Tiên Cập nhật lúc 201109132151133 số lượng từ 2176. A. Tại đây đạo tuyệt cường khí tức phủ xuống trong mắt, không cam lòng tiêu thảm thiết đồng thời vang vọng cả tâm không gian. Chỉ bất quá, đạo này tiêu thảm thiết không phải lang phạm bọn họ phát ra mà là tám ngân nhãn cương thi hầu như trong cùng một lúc hô lên. ngay tám ngân nhãn cương thi muốn công kích được lang phàm bốn người thời khắc mấu chốt, đạo kia đột nhiên phủ xuống cường đại khí tức dùng kia lớn lao linh áp trong nháy mắt mạnh mẽ chấn đặt ở ngân nhãn cương thi trên thân. bởi vậy tám ngân nhãn cương thi công kích đồng thời bị kiềm hãm, phun ra một ngụm tiên huyết, thua bởi rơi xuống đất. là người kia, lam dịch kinh tiếng nói, hắn ở cổ hơi thở này phủ xuống thời gian, cũng đã cảm giác được, đạo này hơi thở chủ nhân chính là ở thiên linh môn xuất hiện thần bí nhân. hắn không nghĩ tới, lúc này đây lại sẽ bị thần bí nhân này phá hư chuyện tốt. là ai? triệu đông minh lúc này vẻ mặt khiếp sợ đạo này hơi thở linh áp lại không chút nào kém cỏi hơn hắn, hơn nữa quan trọng hơn là người này là hướng về lăng phàm một bên. nghĩ tới đây, sắc mặt nhất thời có chút khó coi, đồng thời hơi có vẻ nghi hoặc nhìn trầm trầm lam dịch, hắn cũng không nghĩ tới, lam dịch lại nhận thức thần bí nhân, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, chỉ là ở thiên linh môn thời điểm cùng người kia đã giao thủ, bất quá có một chút có thể xác định, người này là một cái hàng thật giá thật tu đạo sĩ. lam dịch lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hắn bây giờ đối với thần bí nhân thân phận của cũng là mở miệng vô tư. ngạo quân ngẩng đầu, hai mắt ngương thần nhìn trầm trầm nơi xa hư không đạo này tuyệt cường khí tức phủ xuống thời gian, bọn họ cũng đã đình chỉ chiến đấu. tuy là ngạo quân đối với triệu đông minh cùng lam dịch hai người đối thoại hoảng như không nghe thấy, kỳ thực hắn âm thầm lưu ý đấy, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. hắn cũng rất muốn biết cái này đột nhiên xuất hiện cường giả rốt cuộc là thân phận như thế nào, là địch hay là bạn. lúc này, toàn trường tất cả mọi người nín thở ngưng thần, đại khí cũng không dám thở gấp đơn nhất khẩn trương nhìn chậm chậm nơi xa hư không, nên đón có một đại nhân vật phủ xuống, bọn họ rất muốn nhìn một chút, chỉ dựa vào linh áp là có thể trong nháy mắt đả đảo tám đời thứ năm chân cương chính là nhân vật rốt cuộc là thần thánh phương nào. toàn trường vắng vẻ. Không ai lên tiếng, chỉ còn ở cường đại linh áp hạ run nhẹ nhẹ hư không. Rốt cục, nơi xa hư không đang lúc mọi người hội tụ dưới ánh mắt, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, sau đó xuất hiện rồi một đạo cự đại đen kịt cái khe, ngay sau đó một đạo giản mua thân ảnh chậm rãi từ trong cái khe đi ra. Một cái tóc bạc đồng bền, da nếp vốn giản mua bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, lão giả này mặc một bộ đạm lam sắc áo choàng, áo lam trung gian khắc một cái cổ vận mùi hương, cổ xưa lở lở đan, hư không trên gió nhẹ phơ phất, suy phất nổi lên lão giả đạm lam sắc áo choàng cùng kia đầu đầy tóc bạc, từ xa nhìn lại, còn hơi có vài phần tiên phong đạo cốt vị đạo. Lão giả ánh mắt tại phía dưới đảo qua, đang nhìn đến Lăng Phạm thời điểm, đống nhiên lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, sau đó nhẹ đạp cước bộ, từ hư không chậm rãi hướng xuống phương đi tới. Lăng Phạm hai mắt chăm chú nhìn lão giả, ở thấy lão giả đối với hắn cười thời điểm, trong lòng thế nhưng lại không hiểu mọc lên một cổ ấm áp cảm giác, Lăng Phạm trong lòng thất kinh, hắn không nghĩ tới lão giả bị nhiễm năng lực thật không ngờ mạnh. Bất quá hắn cũng không sợ, bởi vì hắn không có từ lão giả trên thân cảm giác được chút điểm áp ý. Làm thấy lão giả từ hư không chậm rãi hướng hắn đi tới, đồng thời cách hắn không xa thời điểm, Lăng Phạm lập tức ôm quyền đối với lão giả chân thành cảm tạ nói, đa tạ tiền bối ân tứ mà tiếp theo lục khôn lam thiếu phong cùng mộng giao cũng đúng lao giả ôm quyền chân thành cảm tạ nói chính là việc nhỏ không đủ đeo thay lao giả khoát khoát tay nhàn nhạt cười nói lúc này lao giả đã đứng ở mặt đất hơn nữa là đứng ở lang phàm bên cạnh không biết các hạ là phương nào nhân vật tại sao muốn đả thương thủ hạ của ta cản trở chúng ta làm việc gặp mặt đến lao giả đứng ở lang phàm bên người, triệu đông minh cùng lam dịch không bình tĩnh hơn nữa lam dịch ở thiên linh môn ăn xong lao giả thiệt tỏi lúc này sắc mặt nhìn không tốt mà hỏi ta là ai đừng lo ngươi chỉ cần biết ta là tu đạo sĩ là được các ngươi cường thi ở thanh thiên các đại não Đồng thời còn chẳng biết xấu hổ đóng lại công kích mấy vị này người tu đạo. Các ngươi lẽ nào đã quên cương thi cùng tu đạo sĩ trong lúc đó không trở thành quy định nữa? Thân thể của ta làm cho này nhất phương người tu đạo, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lão giả khàn khàn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dịch, giống như đang chất vấn bọn họ là cái gì dám phá hư tu đạo sĩ cùng cương thi quy định. Ha <cười> ha quy định? Chính là một cương thi không thể ở tu đạo đại môn phái trắng trợn phá hư, hủy diệt quy định. Kia chỉ là các ngươi tu đạo sĩ đàn phương diện quy định, dựa vào cái gì các ngươi là có thể trắng trợn đồ sát chúng ta, mà chúng ta thì không thể hủy diệt các ngươi? Cái này quy định chỉ là các ngươi một bên tình nguyện mà thôi. Còn nữa, tên tiểu tử kia cũng là cương thi, chúng ta giết cương thi chấm dứt người chuyện gì? Lam Dịch càn rỡ cười to, lời nói khí thế bức người hỏi ngược lại. Một bên tình nguyện. Lúc trước chính là tu đạo sĩ đại nhân vật cùng cương thi giới đại lao song phương diện đặt thành quy định. Ngươi cũng dám phá hư cái này quy định thì nên biết sở hẳn là chịu đựng hậu quả. Còn nữa, cho dù thanh niên nhân này là cương thi, nhưng hắn đồng dạng cũng là tu đạo sĩ, nếu là tu đạo sĩ, ta vì gì đừng để ý đến? Lão giả phản vấn ngữ khí không rơi vào thế hạ phong. Lam Dịch bị kiềm hãm, đến bọn hắn đây cấp độ đối với cương thi cùng người tu đạo song phương đặt thành quy định hoặc nhiều hoặc ít đều đã có giải chỉ bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là lao giả lại đối với chuyện năm đó biết được rõ ràng như thế hơn nữa về Lăng phạm là tu đạo sĩ thân phận chuyện này hắn thật đúng là không thể nào phản bác ai bảo Lăng phạm vừa cương thi vừa người tu đạo ở trong chuyện này chỉ có thể nói ông nói ông có lý bà nói bà có lý vậy các hạ là nhất định phải nhúng tay quản chuyện này triệu đông minh không nữa ở trên vấn đề này dây dưa trực tiếp thiết vào chủ đề sắc mặt bất thiện mà hỏi nghe vậy lang phạm bốn người cũng thần sắc khẩn trương nhìn trầm trầm lão giả Hắn cùng lão giả chưa từng gặp mặt, tuy là hắn có thể cảm giác được lão giả đối với hắn rất thân mật, thế nhưng cái này cũng không chứng minh lão giả sẽ vì một người chưa từng gặp mặt người cùng Triệu Đông Minh cường giả loại này đối nghịch. Dạ. Bất quá lão giả trả lời triệt để khiến lang Phàm Tứ người yên tâm lại, gần đây một chữ cũng đã biểu lộ lão giả quyết tâm cùng lập trường. "Tốt, ha ha nói cho cùng, tuy là ngươi là người tu đạo, nhưng ta liền cho thích ngươi loại này sảng khoái trực tiếp người." Còn không đợi Triệu Đông Minh có phản ứng, Nạo Quân liền phá lên cười, tuy là ta là cường thi, cùng các hạ vốn hẳn nên thế bất lẫng lộng, nhưng bây giờ đối phó lần này hai người quan trọng hơn không biết các hạ giới không ngại cùng ta cái này cường thi hợp tác đánh trước tóc dụng hai người rồi hay nói. Đời ta tu đạo sĩ, bạn nên không câu nệ hậu thế tục phát tác, đối đãi làm việc, chỉ cần theo bản tâm liền có thể, cùng cường thi hợp tác có cái gì không được." Lão giả đồng dạng cười nói. Nghe hai người đối thoại, Triệu Đông Minh cùng Lâm Dịch khuôn mặt đều tái rồi, vẻ mặt hắn giọng, hai người bọn họ cùng tiến lên trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể cùng ngạo quân phân ra thắng bại, hiện tại hơn nữa thực lực này bí ẩn lão giả, bọn họ hai người nếu như cùng hai người giao thủ, khẳng định đòi không được tiện nghi gì, kết quả là thua thiệt sẽ chỉ là bọn họ. Các hạ cũng dám như thế không đem chúng ta để vào mắt? là một gì còn muốn làm con rùa đen rút đầu, ngay cả tên cũng không dám nói lên. Triệu Đông Minh sắc mặt háng giọng nói, hắn đến bây giờ cũng không biết lão giả thân phận của, nếu như đã biết có lẽ còn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hừ, ngươi cũng đừng kích ta, bản thân đi không đổi danh ngồi không đổi họ, đang cắt nhị các chủ chu viện tiên là như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 239, Thối địch. Nghe vậy, Triệu Đông Minh cùng Lam Dịch sắc mặt đều là biến đổi, hiện nhiên, lão giả thân phận của để cho bọn họ rất giận mình, hắn hai người tuyệt đối không nghĩ tới lão giả dĩ nhiên là đàn các các chủ lão giả chu viện thiên thanh âm nói năng có khí phách, nói boang boang hữu lực, mọi người ở đây cũng đều là tu đạo sĩ, cho nên hầu như tất cả mọi người nghe được chu viện thiên thanh âm. trong lúc nhất thời, toàn trường người một mảnh xôn xao, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay thậm chí có may mắn thấy được đan các các chủ. Đan các là lớn lục nam vực siêu cấp lớn thế lực, dùng cự vô phách, quái vật lớn để hình dung đều không quá đáng. Đan các phân các trải rộng đại lục nam vực, lớn đến các đế quốc, nhỏ đến đều toà thành thị, đều có đan các bóng dáng, cũng là nói đan các thế lực đã thẩm thấu đến đại lục nam vực các địa phương. Đan các vị đan dược nghe tiếng. Bên trong có rất nhiều chữ danh luyện đan sư, nói như vậy, đan dược đều khả năng hấp dẫn rất nhiều người tu đạo lọt mắt xanh, cho nên đan các người mạch lực lượng cũng là không thể đo lường. Từ đan các có thể buôn bán các loại tình báo tin tức là có thể nhìn ra. Đan các đích tình báo năng lực ở nam vực là hoàn toàn xứng đáng cực mạnh, không ai. Đan các người mạch thế lực đã thẩm thấu đến các địa phương, đều cái thế lực, đại tiểu tông môn vân vân, mua cái thế lực có cái gì hành động đan các đều có thể ở trước tiên nắm giữ. Cho nên rất nhiều người đều đã đến đan các mua tin tức, cho nên lốc sức tin tức ngoại trừ đan các một. Khắc đại chiêu bày ra, cũng trở thành đan các một. Khắc đại tu nhập nơi phát ra. Nói chung mọi người ở nhắc tới Đan Các thời điểm, đầu tiên nghĩ đến đúng là Đan dược cùng buôn bán tin tức. Đối với Đan Các đích tình báo năng lực, rất nhiều thế lực cũng là cảm giác sâu sắc đau đầu, bởi vì tông môn xảy ra chút chuyện, không bao lâu nữa cũng sẽ bị Đan Các nắm giữ, đâu cái thế lực hy vọng chính mình nội bộ sự tình bị người khác biết. Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng rành rành, cho nên rất nhiều thế lực đều đối với Đan Các có ý kiến, nhưng là lại không có một thế lực dám tìm Đan Các phiền phức, cũng không có cái nào thế lực dám đoàn kết lại đánh Đan Các. Từ đây phương diện có thể mịt mờ suy đoán ra, Đan Các thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Nói chung, Đan Các liền là lớn lục nam vực hoàn toàn xứng đáng lao đạn. Mà những thân ở Nam vực tu đạo sĩ càng là đối với đàn cấp tên tuổi như Sấm Bên Hai, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, ngày hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy đàn các các chủ, cho nên đang nghe lão giả nói hắn là đàn cấp nhị các chủ, cũng khó trách mọi người như vậy kinh hãi. Lăng Phàm sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá may mà Chu Viễn Sơn đối với hắn không có ác ý, cho nên mặc kệ Chu Viễn Sơn là thân phận như thế nào, đều không biết uy hiếp được chính mình. Làm hắn nghi hoặc chính là, Chu Viễn Sơn cùng hắn chưa từng gặp mặt, hắn cùng đàn các cũng không phải rất thuộc, làm sao có thể khiến đàn các người giúp hắn, hơn nữa còn là các chủ cấp nhân vật. Đàn cấp nghị các chủ, người dĩ nhiên là đàn cấp nghị các chủ. Triệu Đông Minh cùng Lam Dịch con mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm Chu Viết Thiên, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, đồng thời trong mắt còn có mấy phần hoài nghi vẻ. Đan các cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là nghe tiếng xa gần thế lực lớn, không nói số một số hai, thế nhưng bài danh tuyệt đối là đếm trên đầu ngón tay là có thể đếm đi qua, chí ít tại ngoài sáng trên là ở top 10 hàng ngũ. Thế nào? Không tin, bản thân đi không đổi danh ngồi không đổi họ, chính là Chu Viết Thiên. Chẳng lẽ còn lừa các ngươi hay sao? Chu Viễn tiên ống tay háo phất một cái, thấy hai người trong mắt hoài nghi vẻ giống như làm hắn tôn nghiêm bị cực đại khiêu khích, đang các là lớn lục nam vực đứng đầu thế lực, hai người các ngươi dám can đảm phá hư tu đạo sĩ cùng cường thi trong lúc đó quy định bất thành văn, thì nên biết hậu quả, chính là lọt vào tu đạo sĩ nhất phương hơn thế lực cường đại hủy diệt. Ta đang các thân là nam vực long đầu thế lực, lý nên ở đây phương diện bao che tu đạo sĩ, cho nên ta xuất hiện tại nơi này mục đích các ngươi cũng có thể rõ ràng. Ha ha, ngươi là nói ngươi muốn hủy diệt chúng ta? Triệu Đông Minh giống như nghe được rất buồn cười chê cười giống nhau, tùy ý cười ha ha. Tuy là Chu Viễn Thiên đan các các chủ thân phận của làm hắn rất khiếp sợ, bất quá nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn sợ đan các. Đừng tưởng rằng đan các rất rất giỏi, ta cho ngươi biết, ta hai người đều là cương môn người. Thân ngươi vì đan các các chủ, thì nên biết cương môn kinh khủng, ở làm việc trước hay nhất suy nghĩ rõ ràng, của ngươi môi tiếng nói cử động mọi cử động đại biểu cho đan các, nếu như đem đan các liên lụy vào đến có sẽ không tốt. Triệu Đông Minh ý tứ đã rất rõ ràng, Chu Viễn Thiên nếu là dám ngăn ngăn bọn họ giết lang phạm, sẽ đem đan các liên lụy vào đến, nói cách khác, đan các sẽ triệt để đắc tội cương môn, hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Trong lời nói uy hiếp không cần nói cũng biết. Hừ, Cương Môn, ta nếu dám đến, liền đã làm tốt rất ngộ, Cương Môn tuy là kinh khủng, nhưng là các ngươi đối mặt đem là tất cả tu đạo sĩ, ta đang các không có năng lực cùng Cương Môn đối nghịch, nhưng tất cả tu đạo sĩ đóng lại có cũng không phải là Cương Môn có khả năng chống lại. Chu viên thiên hừ lạnh nói, hà đang đến thời điểm, cũng đã bằng vào kia nắm giữ đích tình báo, đã biết hai người thân phận của, cho nên hắn nếu dám đến, sẽ không sợ Cương Môn trả thù. Cương Môn kinh khủng hắn cũng mơ hồ địa biết một ít, bất quá Cương Môn cường hạn nữa bất quá cũng chỉ là cương thi tổ chức mà thôi, hắn có không tin cương thi giám trắng trận hủy diện hắn đang các. Lăng Phạm kinh ngạc nghe triệu đồng Minh cùng Chu Viễn Thiên đối thoại, do đó hai người đối thoại không khó nhìn ra, cương môn thế lực còn vẫn còn ở đan cấp trên. Tuy là Chu Viễn Thiên mặt ngoài không hái sợ, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Chu Viễn Thiên mà nói cũng đã tiết lộ đan cấp cùng cương môn thực lực sai biệt. Chu Viễn Thiên là đem toàn bộ tu đạo sĩ mang lên đến, không nói tới một chữ đan cấp giám độc lập cùng cương môn đối nghịch. Lăng Phạm nghe hai người đối thoại, trong lòng đối với cương môn thực lực phỏng chừng lần thứ hai tăng lên không ít, đan cấp thực lực đã được sưng tụ kinh khủng hai chữ, mà có thể không đem đan cấp nhìn ở trong mắt thế lực, lại nên cỡ nào nổi thiên? Vậy là ngươi quyết tâm muốn cùng ta đối đầu nữa? Triệu Đông Minh sắc mặt bất tiện hỏi ngược lại. "Hừ, lời vô ích nói nhiều như vậy để làm chi? Triệu Đông Minh, đừng tưởng rằng đem cương môn chuyển ra đến là có thể chút nào không kiêng sợ, làm người nên gặp mạnh cần mạnh mẽ." Lịch Lưu mà lên, "Có đôi khi thế lực cường đại chỉ biết kích phát mọi người giá tính trong lòng, cho nên cùng các ngươi muốn lấy phải kinh sợ hiệu quả thường thường sẽ vừa mới tương phản." Nạo Quân bỗng nhiên đi trên đến đây hồ lớn, đồng thời không khỏi đông đảo nhìn mấy lần Chu Viễn Thiên, tuy là đàn các các chủ thân phận của làm hắn khiếp sợ, thế nhưng dựa vào điểm ấy vẫn không thể làm cho hắn đối với Chu Viễn Tiên nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn bội phục là Chu Viễn Thiên ở biết rõ đối phương là Cương Môn người sau khi còn dám thái độ như vậy kiên quyết vẫn như cũ đứng ở làng phàm một bên, hơn nữa không có một chút vẻ do dự. Có loại này quyết đoán người chính là không thấy nhiều, mà Chu Viễn Thiên nhưng lại làm được, không thể nghi ngờ Chu Viễn Thiên chính là hắn theo lời một loại người. Tốt tốt, Là người coi như gặp mạnh cần mạnh mẽ, địch lưu mà lên. Huống chi là đời ta tu đạo sĩ, nếu như gặp mạnh cần yếu, gặp yếu liền mạnh mẽ, làm tham sanh đập chết hàng người, vĩnh viễn cũng không có khả năng chứng được đại đạo, thành tựu vô thượng nghiệp vị. Các hạ lời nói này có thật không nói rất đúng cực. Chu Viễn Thiên liên tục vỗ tay tán thưởng. Sau đó thoại phong nhất truyện, đối diện Triệu Đông Minh hai người nói, nói đã đến nước này, thái độ của ta cùng lập trường đã cho thấy phi thường rõ ràng, ngày hôm nay các ngươi muốn giết Lam Phạm, trừ phi từ thi thể của ta trên nền trước đây, không phải tuyệt đối không có đường khác cho các ngươi đi. Còn có ta. Nạo Quân tiến lên một bước, cùng Chu Viễn Thiên sóng vai đứng. Triệu huynh, đây nên làm thế nào cho phải? Lam Dịch cùng Triệu Đông Minh gặp mặt hai người thái độ kiên quyết như thế, hơn nữa lúc này khí thế đại phóng, rất có không một lời hợp liền đánh khí thế. Lam Dịch vẫn có tự mình hiểu lấy, chỉ dựa vào hắn và Triệu Đông Minh tuyệt đối không thể nào là Chu Viễn Thiên hai người đối thủ. Cho nên hắn một bên Khẩn Trương nhìn chằm chằm hai người, một bên trong âm thầm đối với Triệu Đông Minh truyền âm nói. Triệu Đông Minh Khẩn Trương nhìn chăm chú vào khí thế bức người hai người, cho dù là đơn đả độc đấu, hắn cũng tuyệt đối chiếm không được chút nào thượng phong, huống chi làm dịch rồi. Nói về khỏe mạnh lực, hai người bọn họ đều so ra kém đối phương hai người, hơn nữa loại này cấp độ chiến đấu căn bản cũng không có thể là hắn mang đến tám đắc lực người có khả năng có khả năng tham dự, cho nên một khi giao chiến, bọn họ đây nhất phương nhất định. Triệu Đông Minh một bên phân tích tình thế một bên truyền âm nói, còn có thể thế nào, đơn đả độc đấu đánh không lại, cuộc đấu hơn không phải là đối thủ ngày hôm nay xem ra là không thể nào giết Lang phàm tiểu Tử kia rồi, bây giờ chi kế cũng chỉ có thể trước lui lại, còn nhiều thời gian, trước tiên đem chuyện này bẩm báo cho mặt trên, mặt trên thì sẽ có định đoạt. Lúc này xa xa nhìn lại, Chu Viễn Thiên cùng Ngạo Quân Linh áp đại trường, khí thế bất ngời, mà Triệu Đông Minh cùng Lam Dịch cần vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm hai người, một bộ cảnh giác phòng ngự tư thái, hai phe chiến đấu hết sức căng thẳng. Bất quá, mọi người ở đây chờ mong lại một tràng đại chiến thời điểm, Triệu Đông Minh bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, rút lui. Nhất thời, hai người thân hình bỗng nhiên hướng về phía trước này lên, nhanh như buông lơi, tựa như một miếng đạn đạo chợt phóng lên cao trong trước mắt cũng đã thăng trí thượng trầm trượng hư không trên chu viết thiên hôm nay bút chướng này ta nhớ kỹ dám can đảm phá hư cương môn hảo sự sẽ chờ cương môn vô cùng vô tận trả thù đi còn có ngạo quân ngươi tên phản đồ này cũng dám phản bội cương môn hậu quả ngươi là hẳn là tin tưởng ngươi chờ đó ngày nào đó sẽ không quá quá xa số đấy phi thăng trí giữa không trung triệu đông minh vẫn không quên trước khi đi hậu hạ xuống ngoan thoại hung hăng cảnh cáo bọn họ một phen tiếp theo triệu đông minh hướng về phía hư không vẽ một vòng tròn đốn thời không trên nước ra rồi một đạo đen kỵ cái khe hai người không chút lựa chọn nhảy vào đen kỵ cái khe đứng ở đen kỵ trong cái khe Lam dịch ván hận chừng mắt Lang Phạm, phẫn hận lại không mất thanh em uy nghiêm từ hư không chậm rãi truyền đến. Lang Phạm tiểu tử, cương môn có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi không tới, lại không phù hợp quy tắc phục cương môn, sẽ chờ cương môn vô cùng vô tận truy sát đi. Còn có, ngươi nhớ kỹ ngươi là ta cán, ha ha của ngươi tất cả đều là ta ban cho ngươi đấy. Lam dịch nói cuối cùng, càng dỡ tiếng cười cũng càng lúc càng lớn, đặc biệt tăng thêm ban thưởng cái chữ này âm lượng, tựa hồ là có ý định kích thích Lang Phạm. Sau đó đen kịt cái khe rốt cục hóa thành một cái đen kịt điểm nhỏ, vô thanh vô tức biến mất ở tại hư không. Chu viên tiên cùng ngạo quân cũng không có truy, nhân vị bọn họ cũng đều biết, cho dù bọn họ đuổi theo, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng là có thể giết chết Triệu Đông Minh hai người, giết người diệt khẩu tìm cách là cực kỳ không thực tế, bởi vì mấy người ở giữa thực lực sai biệt cũng không phải cách biệt một trời. Tuy là thân ảnh của hai người đã đi xa, thế nhưng lam dịch cuối cùng nói nhưng lại như một cây châm giống nhau, hung hăng vào lăng phạm trong lòng, chữ kia tựa như ma chú giống nhau thật lâu ở trong lòng hắn quấy quẩn, lái đi không được, ống tay áo ở dưới bung ra bàn tay, theo bản năng hung hăng nắm chặt đứng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 240, chia tay. Lăng phàm Ngươi làm sao vậy? Nhìn Lăng Phàm háng rộng khuôn mặt, hô hấp cũng do lúc ban đầu bình tĩnh chậm rãi biến thành rồn dập lên, ống tay háo hạ nắm chặt song quyền, đó có thể thấy được lúc này Lăng Phàm tâm tình phi thường không bình tĩnh. Cho nên vẫn chú ý Lăng Phàm mộng giao quan tâm mà hỏi. A không có việc gì, không có việc gì nghe được mộng giao lời quan tâm, Lăng Phàm cũng tỉnh táo lại, vội vã lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Mộng giao hồ dị nhìn Lăng Phàm, thấy gương mặt của hắn khôi phục lại bình tĩnh, như là không có chuyện gì hình dạng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không có nữa hỏi. Chỉ là nàng thiếu chưa từng phát hiện, Lăng Phàm đang nói không có việc gì thời điểm, cũng là sâu hít một hơi thật sâu khí. Cưỡng chế đem trong lòng đích tức giận hung hăng nghẹn vào trong lòng. "Lam Dịch, ngươi chờ đó, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi hối hận nói ra lời nói này." Nhẹ nhàng thệ nôn ở lang phàm trong lòng chậm rãi quấn quần, hạt giống cừu hận thật sâu vùi vào chú ý. "Được rồi, chư vị, hiện tại cương thi chi hoạn đã giải, còn giữ lại sự tình, cùng tại hạ cũng vô bất kỳ quan hệ gì rồi." Chu Viện Tiên phóng nhãn toàn trường, nhàn nhạt thanh âm lại không mất uy nghiêm chậm rãi ở không gian quanh quần quấn quần. Nhất thời đem vẫn còn trong kinh ngạc mọi người kéo về thực tế, mọi người vội vã vô cùng tôn trọng vô cùng cảm động đến rơi nước mắt nói đa tạ chu vi các chủ xuất thủ tương trợ nếu như không có chu vi các chủ chúng ta bây giờ sợ rằng cũng đã hồn về chỗ khác biệt rồi cảm tạ chu vi các chủ ân cứu mạng mọi người nói một bả nước mũi vẻ nước mắt máy liệt cảm kích cộng thêm kích động tình giận vu nô biểu đan các các chủ không có thể như vậy dễ dàng như vậy là có thể nhìn thấy đừng nói đan các các chủ cho dù là muốn gặp đến linh đế vậy cũng phải cần lớn lao cơ duyên cho nên bọn họ thật vất vả nhìn thấy đan các các chủ làm sao có thể buông tha biểu hiện cơ hội ấn tượng đầu tiên đây chính là trọng yếu phi thường dù nói thế nào cũng phải biểu hiện ra tri ân đù báo mang ơn mỹ hảo tình cảm sâu đậm không phải. tuy là tất cả mọi người là như thế này, tuy là ấn tượng đầu tiên cũng có thể là cuối cùng ấn tượng. ha ha, thuộc buồn phận việc mà thôi, không cần nói cảm ơn. hôm nay sự tình đã xong, ta liền cho không làm lỡ thời gian, mọi người nên làm gì tiệu giữ gì đi. chu viễn tiên tiếng cười nói, mà sau đó xoay người đối với Lăng phẩm nói, tuy là ngày hôm nay cứu ngươi, cho ngươi miễn bị bọn họ đọc thủ, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ lúc đó bỏ qua. ngươi một người nhất định rất nguy hiểm, cho nên nếu như ngươi không ngại lời mà nói, trước tiên có thể đến đan cấp tạm lánh một đoạn thời gian, trông chờ, loại thực lực đề cao nữa đi cũng không muộn, không biết tiểu hưu ý như thế nào. Chu Viễn Thiên cuối cùng hỏi, ân, vậy thì đa tạ Chu Vi các chủ đích hậu hãi rồi, ta không nhiều lắm ý kiến. Lăng Phạm hai tay ôm quyền cảm tạ nói, Chu Viễn Thiên nói không sai, từ triệu Đông Minh cùng Lam dịch hai người thái độ cũng có thể thấy được, hai người chắc là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha của mình. Hơn nữa phía sau thần bí thế lực cương môn, dựa vào lăng Phạm thực lực bây giờ, căn bản cũng không có đối kháng năng lực. Còn nữa hắn có thể cảm giác được Chu Viễn Thiên đối với hắn cũng không có ác ý, hơn nữa hắn cũng rất muốn biết Chu Viễn Thiên tại sao phải vô duyên vô cớ cứu hắn. Hơn nữa Đan Các thực lực khổng lồ, nội tình thâm hậu cũng vẫn có thể xem là tạm thời bao che chỗ, cho nên tổng hợp lại trên đây vài điểm nguyên nhân, Lang Phàm mới sẽ chọn đáp ứng. Ân, kia trước với ngươi mấy vị này, Bằng hữu nói lời từ biệt đi. Chu Viên Thiên nói, nói qua xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đứng ở một bên ngạo quân, mỉm cười, đi tới cùng ngạo quân bắt chuyện, tựa hồ ở mời hắn. Lang Phàm gật đầu, tâm trạng thở dài, vừa nên chia liệng thời điểm rồi. Hắn đưa ánh mắt rời về phía bên cạnh Lục Khôn, cảm kích nói, đa tạ khôn lão lần này ân cứu giúp, vong viêm tích dịch tộc tình nghĩa ta sẽ vinh viên ghi ở trong lòng, khôn lão yên tâm tiếp theo ta rồi đến vong viêm tích dịch tộc nhất định sẽ nghĩ biện pháp tính vĩnh cựu giải quyết vấn đề kia không phải vẫn như vậy xếp đi ta ở tại vong viêm tích dịch tộc cũng không tốt ha ha tiểu tử nói cái gì đó ngươi là người thứ nhất bị vong viêm tích dịch tộc tán thành nhân loại chỉ cần chúng ta nhận rồi ngươi sẽ đem ngươi trở thành làm vong viêm tích dịch tộc nhất viên chỉ cần là vong viêm tích dịch tộc đại gia đình này nhất viên bất kể là ai gặp nạn chúng ta đều sẽ không đứng nhìn bắn quan cho nên những thứ này lời cảm kích không cần nhiều lời lục khôn trầm giọng nói ân minh bạch lang phàm nặng người gật đầu hắn biết kỹ thuật kinh qua ở vong viêm cấp hai năm tu luyện Hắn và Vong Viêm Tích Dịch tộc quan hệ đã sớm không đơn thuần là lúc ban đầu lợi ích quan hệ đã chân chính bồi dưỡng được tình nghĩa, cho nên kinh qua việc này, trong lòng hắn cũng đã rồi có quyết định, không thể lại dùng Dung Nham Chi nhãn chuyện tình đến khống chế bọn họ, nên chả phải thủy chung muôn hoàn. Nếu như hàng năm đều phải một lần nữa châm Dung Nham Chi nhãn, cho hắn ở tại Vong Viêm Tích Dịch tộc cũng không tốt. Nếu như hắn ngày nào đó đã xảy ra chuyện hoặc là chạy xa, đây chẳng phải là ý nghĩa Vong Viêm Tích Dịch tộc cũng muốn đi theo không may. Nếu như đặt ở trước đây hắn cũng còn sẽ không lưu ý Vong Viêm Tích Dịch tộc chết đi sống, nhưng là bây giờ nhưng lại không thể nào làm được như vậy lạnh lùng vô tình. Tiếp theo lang Phàm đầu vừa chuyện, ánh mắt có chút phức tạp nhìn chằm chằm Mộc Dao. Mộc Dao lúc này cũng là ánh mắt lóe ra, mơ hồ có nước mắt lưng tròng lóe ra, bất quá nàng cũng biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, cho nên cũng không còn nói thêm cái gì, cặp mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm lang Phàm, ánh mắt phức tạp, coi như có thiên ngôn vạn ngữ giống nhau, bất quá hết thảy một cắt tới trong miệng chỉ biết tụ thành ba chữ, cảm ơn ngươi. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản ba chữ, thế nhưng ba chữ này nhưng lại bao hàm quá nhiều tâm tình ở bên trong, có đôi khi nói không cần quá phức tạp, thường thường đơn giản nhất mà nói biểu đạt ra tới ý tứ hơn rất hơn. Có câu lời nói rất tốt. Chân lý thường thường là đơn giản nhất lời mà nói, đồng dạng, tình đến cùng thì phương mới biết được, nguyên lai tất cả thiên luôn và ngữ, tất cả dấu ngon dấu ngọt cũng bù không được một câu ta yêu ngươi. Cảm ơn ngươi ba chữ này, đồng dạng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ha ha, không có việc gì, ta nói rồi không muốn làm cho ngươi bị thương tổn, nam tử hán đại trượng phu, nói coi như nhất luôn cựu định, tương thuận hứa hẹn liền phải làm vĩnh viễn ghi ở trong lòng, cho nên ta nếu nói quá, liền nhất định sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Lăng Phàm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộ Dao, cũng không có né tránh, từng cái lời nói như thế trong chú Ân, ta biết, chỉ là lần đi từ biệt, không biết lại muốn năm nào tháng nào khả năng lần thứ hai gặp lại. Mộng Giao than thở. Ha ha, kỳ thực chúng ta vẫn như cũ, sẽ mỗi ngày đều khả năng thấy. Ngươi ngẩng đầu nhìn nhìn xa xôi Lam Thiên. Lăng Phạm nhẹ nhàng nói. Có cái gì? Mộng Giao theo lời mà đi, nhìn Lam Thiên, nhưng lại không nhìn ra cái gì. Ánh Trăng. Ánh Trăng. Đúng, chỉ cần trong lòng ngươi có Ánh Trăng, mặc kệ khi nào đất, mặc kệ ngươi người ở chỗ nào, mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, ngươi đều có thể nhìn gặp mặt Ánh Trăng, bởi vì Ánh Trăng đã tại trong lòng ngươi. Hắn nhẹ nhàng thuật nói qua. Trên biển thăng minh nguyệt thiên ngai tổng cộng lúc này, làm ánh trăng treo lên thời điểm, thân ở lưỡng địa người cũng có thể thấy đồng dạng ánh trăng, ánh trăng chính là trong lòng ràng buộc. Là sao? Nàng rất xa nhìn thâm thúy xanh thẳm bầu trời, khỏe mắt một giọt trong suốt nước mắt lưng tròng lặng lẽ chạy xuống chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện.